Thế nhưng lần này Lục ra rõ ràng tuyên bố hủy bỏ thi đấu vòng tròn, trực tiếp lấy đấu vòng loại tình thế quyết ra người thứ nhất, trong lúc nhất thời mọi người có chút khó mà tiếp nhận, bất quá nghĩ lại, bọn hắn cũng là bình thường trở lại, dù sao có Lâm Mục cùng Lục Thanh Thanh hai người tại, thi đấu vòng tròn cũng không có ý nghĩa gì, hai người căn bản sẽ không thua cho những người khác. Hôm nay luận võ liền chấm dứt ở đây, ngày mai đem tiến hành thứ 8 vòng cùng vòng thứ 9 đấu vòng loại, hy vọng còn dư lại dự thi người trở lại nghỉ ngơi cho khỏe. Nhàn nhạt nói một câu. Lục Thiên thích thân ảnh sau đó liền biến mất ở sân luận võ bên trong, chẳng biết đi đâu. Chương 554, thật hả? Chương 553, thật hả? Đối mặt đột nhiên biến hóa quy chế, tuy rằng trên khán đài mọi người tất cả có thuyết pháp, thế nhưng đến cùng Lục Gia mới là đại hội luận võ phương chủ sự, quy củ đều là do người ta định đoạt, lại nói lần này thay đổi cũng không phải trong chấp mắt sinh ra, mà là có thêm tương ứng nguyên nhân. Chủ yếu nhất vẫn là đại hội chế độ biến hóa đối người của Lục Gia cũng không có gì quá có lợi địa phương. Cho nên mọi người tại nghị luận một phen sau cũng là lục tục rời sân rồi, tất cả tự trở lại nơi ở. Hôm nay bởi vì đại hội kết thúc tương đối sớm, lúc này vẫn là lúc xế chiều, không có cuối cùng tham gia luận võ tư cách môn phái cùng gia tộc, dồn dập rời khỏi nơi ở chung quanh thăm nhà thăm bạn, hoặc là thảo luận lần này đại hội tiến trình, thanh thạch trên đường phố một mảnh phồn hoa như gấm cảnh tượng. Diêu ra đoàn người về tới nơi ở sau đó ngược lại là đều không có ra ngoài, mà là thì ở lầu một trong đại sảnh rót mấy hũ nước trẻ xanh. Sau khi ngồi xuống bắt đầu dỗi rảnh Hàn Huyên, không nghĩ tới tối hôm qua rõ ràng sẽ ra chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên có người dám đến lục gia nhà kho trộm cắp đồ vật. Diêu ra một người trẻ tuổi một mặt kinh ngạc nói: đúng nha, hiện tại dám khiêu khích lục gia địa vị thế lực nhưng là không nhiều, không biết bọn họ là coi trọng cái gì, rõ ràng liều lĩnh lớn như vậy phiêu lưu. Một người khác như có điều suy nghĩ nói ra: ta đoán chừng khẳng định cùng Huyền người của Kiếm Tông có quan hệ, ngươi nhìn bọn họ sáng sớm một mặt vội vàng bộ dáng. Tám Thành cũng là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một lời nói đến rồi, Lâm Mục ngồi ở đó một bên chỉ là uống trà, một mặt cười không nói bộ dáng. Uống mấy chén trà xanh sau đó Lâm Mục cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó một thân một mình đi rồi lô ba, mọi người cũng không có nói cái gì. Dù sao Lâm Mục đã tiến vào cuối cùng 48 mạnh, vì ngày mai thi đấu, tự nhiên cũng là muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Lên tới lầu ba. Lâm Mục liếc mắt liền thấy được ngồi ở lầu 3 trong phòng khách Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân hai vị lao gia tử, bọn hắn cũng không hề cùng phía dưới thanh niên ngồi cùng một chỗ, mà là ngồi một mình ở lầu 3 nói lời này. Thiếu Lâm, lại đây ngồi một chút. Diêu Khánh Phong gặp được Lâm Mục, nhất thời cười hỏi thăm một chút, để Lâm Mục đến ngồi xuống bên người. Lao gia tử. Lâm Mục gật đầu cười cười, sau đó đi tới ngồi xuống. Sáng sớm thời điểm ta cho người đi hỏi thăm một chút, Huyền Kiếm Tông đưa cho Lục ra đổ vật mất rồi, liền ở tối hôm qua chẳng trách sáng sớm phong thanh tử liền một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ vật trọng yếu như vậy mất rồi tuy rằng lục gia sẽ không trách đến trên người hắn thế nhưng dù sao sẽ ảnh hưởng đến mặt sau cùng lục gia thường nghị quá trình diêu khánh phong cười nói trong mắt có một kia không rõ ý vị đúng vậy à đây chính là một cây băng hồn cỏ a cứ việc đặt ở lục gia thất lạc nhưng là đối lần này huyền kiếm tông cùng lục gia đàm phán tới nói chuyện này ảnh hưởng cũng là khá lớn diêu khánh luân cũng ở một bên gật gật đầu ta biết hai vị lao gia tử muốn nói cái gì Lâm Mục khẽ mỉm cười, hai người thử ý tứ thực sự là lại rõ ràng bất quá, bất quá ngấm lại cũng là, tối hôm qua liền Lâm Mục từng đi ra ngoài, sau đó liền xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn liên tưởng đến đồng thời cũng là có lý do. Xem ra tiểu Lâm Đích thật là biết chút ít cái gì. Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân nhìn nhau cười cười, sau đó đồng thời nhìn Lâm Mục, chờ đợi câu sau của hắn. Kỳ thực lục ra tối hôm qua là mất đi không ngừng một thứ, mà là có hai dạng, hai thứ này hiện tại cũng tại trong tay ta thế nhưng trả lại lục gia đó là khẳng định không thể nào dù sao đây là ta từ ba người khác trong tay đi gấp qua nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói trải qua hai tay đã không tính là lục gia đổ vật rồi thoáng suy tư một phen lâm mục sau đó nói ra hắn biết diêu gia là cùng hắn đứng tại một phe cánh trong cho dù đối diện là lục gia cũng tuyệt đối không thể từ bỏ hắn thứ một món đồ chính là huyền kiếm tông băng hồn thảo món đồ thứ hai nhưng là khổng tức thạch cái gì khổng tức thạch diêu khánh luân cùng diêu khánh phong đồng thời chừng lớn hai mắt Một mặt khó có thể tin rằng dấp băng hồn của bọn họ là đã sớm đoán được. Sáng sớm ra ngoài nghe được tin tức cũng xác nhận điều này. Thế nhưng này không tức thạch bọn hắn nhưng là chút nào đều không có nghe nói. Là thật sự không tức thạch. Diêu Khánh Phong không nhịn được lại truy hỏi một câu. Đây chính là luyện chế phương thuốc hoàn mỹ nhất phụ trợ tài liệu. Từ xưa đến nay đều là có tiền cũng không thể mua được. Luyện chế nhà thuốc càng quý giá, không tức thạch có khả năng phát huy hiệu quả cũng lại càng lớn. Có thể nói là chế thuốc thần vật cũng không quá đáng. Đúng vậy, ta đã nghiệm chứng đã qua đích thật là khổng tức thạch, vừa vặn ta biết luyện chế một ít phương thuốc đã đến trong tay ta cũng coi như là xài cho đúng tác dụng rồi lâm mục gật đầu cười hắn đối diêu khánh phong cùng diêu khánh luân phản ứng của hai người vẫn là tương đối hài lòng ánh mắt của hai người trung đô chỉ có ngạc nhiên tâm ý không có một chút nào tham lam ý vị nói rõ hai vị lão nhân gia đều là người quang minh lỗi lạc cũng không phải gian định tiểu nhân chúng ta đã từ tiêm tiêm nơi đó nghe nói ngươi biết luyện chế phương thuốc sự tình rồi tiêm tiêm đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới chỗ dùng viên thuốc chính là người luyện chế chứ. Diêu Khánh Luân khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, đích thật là ta tự tay luyện chế, bên trong còn gia nhập một viên hơn 300 năm chú quả, tại đương đại đến nói cũng coi như là phi thưởng hiếm thấy rồi. Lâm Mục không trần chờ chút nào nói. Hơn 300 năm chú quả. Diêu Khánh Luân nhất thời kinh ngạc cùng Diêu Khánh phong liếc nhau một cái, bọn hắn còn tưởng rằng đó chỉ là thêm một chút tương đối quý giá dược liệu đang ăn dược, không nghĩ tới bên trong lại có một cây hơn 300 năm chú quả. Này nhưng là bây giờ có tiền cũng không mua được đồ vật. Đúng vậy, vẫn là ở Nga mi ngẫu nhiên lấy được, lúc đó luyện chế ra tới đan dược để lại một phần cho người khác, còn lại đều cho tiêm tiêm, làm cho nàng chuẩn bị đột phá cảnh giới sử dụng. Lâm Mục cười nói. Nhìn Lâm Mục một bộ không sao cả dáng vẻ, Diêu Khánh Phong trong lòng cũng là rốt cuộc đối Lâm Mục chịu phục, Không phải là mỗi người đều có thể không chút do dự đem loại này vật quý hiếm lấy ra vô tư chia sẻ cho người khác, đặc biệt là người luyện võ đối một ít chân bảo coi trọng càng là đã đến một cái vô cùng nghiêm trọng mức độ. Nghe Tiểu Lâm mới vừa nói, hai thứ đồ này là từ trong tay người khác giành được, xem ra tối hôm qua là gặp mấy cái kia đến lục ra nhà kho ăn chồng người. Diêu Khánh Phong suy tư một phen sau, sau đó lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy, cũng có thể nói như vậy, bất quá càng nói chuẩn xác, ta là cố ý theo dõi những người này đi, lúc đó lúc đêm khuya, ta cũng là vừa mới tu luyện xong, cảm thấy nhất cổ hơi thở quen thuộc, chính là cái kia phùng kế hoàng khí tước Lâm Mục đem sự tình đại khái nói rồi một phen, sau đến truy tung bốn người kia là đến lục ra nhà kho phụ cận, lúc đó Phùng Kế Hoàng đã nhanh không được, thậm chí ngay cả khí tức đều duy trì không được rồi, rất nhanh sẽ đã bị chết ở tại nhà kho ngoại vi. Nói như vậy lời nói, Phùng Kế Hoàng không phải là bị người lục ra giết chết, mà là mình chết ở nơi đó. Diêu Khánh Luân Như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng vậy, đích thật là khí lực suy kiệt mà chết, cùng người của lục ra không có quan hệ gì, đều là vì thi triển thiên ma giải thể về sau phản phệ quá nghiêm trọng không thể chống đỡ được đưa đến. Lâm Mục khẳng định gật gật đầu. Lục gia lần này bị mất đồ vật, khẳng định vô cùng căm tức, tại không có bắt được người dưới tình huống, cũng chỉ có thể nắm chết đi Phùng kế hoàng đến tố điểm văn chương rồi, xem như là gián tiếp danh vọng một cái Lục gia sức mạnh. Diêu Khánh Phong đối Lục gia hành vi ngược lại là phi thường lý giải, Phùng kế hoàng kinh công trình độ cực cao, ở bên ngoài tiêu giao nhiều năm như vậy, trước sau sống rất là tốt, lần này đã bị chết ở tại hắn Lục gia trong tay, về sau có người muốn đắc tội Lục gia. Có thể phải hảo hảo ước lượng một cái có hay không phùng kế hoàng trốn chạy bản lĩnh cao. Thật ra khiến Lục Gia lượm cái tiện nghi. Diêu Khánh luôn gật đầu khẽ mỉm cười. Mấy cái kia đến đây Lục Gia ăn trồng người, có biết hay không thân phận của bọn họ. Diêu Khánh phong đối cái này hơi chú ý, dù sao cũng là có căn đảm khiêu khích Lục Gia thế lực. Cho dù thực lực không đuổi kịp Lục Gia, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệnh quá xa. Biết rồi cái thế lực là này ai, hắn cũng tốt sáng nay làm ra một ít sắp xếp, hoặc là giao hảo hoặc là liên lạc lục gia nói chung diêu gia nhất định phải tại trong này tìm kiếm một cơ hội nhỏ nhoi đến phát triển thân phận của bọn họ ta ngược lại thật ra không rõ ràng ba cái đều là tu luyện hồi lâu người cùng hai vị lao gia từ tuổi tác không chênh lệch nhiều trong đó có một cái vóc dáng thấp tóc ngắn lao giả trên đường nhắc tới một câu gì thiếu giáo chủ bất qua cái khác cũng không có nói quá nhiều lâm mục lắc lắp đầu cái kia ba thân phận của người thật là của hắn không biết tuy rằng hắn thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ nhưng là đối với trên địa cầu rất nhiều bí ẩn thế lực hiểu rõ còn không phải phi thường thấu triệt Cùng Diêu Khánh Phong những người này so ra còn kém một đoạn dài, dù sao hắn đi tới thời gian còn không phải quá dài, cũng là có thể thông cảm được sự tình. Thiếu giáo chủ, Diêu Khánh Phong nghe được ba chữ này, nhất thời lông mày liền nhíu lại, bình thường kéo tới cái gì giáo vấn đề, cũng không phải đơn giản vấn đề, bởi vì tại võ lâm ở trong, tự xưng là cái gì giáo phái người, xưa nay đều là xa vào ma đạo người. Cũng tỉ như năm đó đã từng tên nổi như cồn, cao thủ như mây nhật nguyệt thần giáo làm cho cả võ lâm đều lâm vào một mảnh màu đen thống trị khủng bố thời kỳ giáo chủ đông phương bất bại võ công đã xuất thần nhập hóa tại lúc đó tới nói đã là vô địch thiên hạ trạng thái may là theo đông phương bất bại về sau đại nạn đến nhật nguyệt thần giáo tại mất đi trụ cột dưới tình huống trong giáo mấy vị có thế lực trưởng lao lẫn nhau tranh quyền đoạt thế nội hao bên dưới đưa đến thực lực lớn là tổn thất cuối cùng mới bị người trong võ lâm diệt trừ kết thúc nhật nguyệt thần giáo ở trong võ lâm thống trị thời kỳ đích thật là thiếu giáo chủ ta nghe được rất rõ ràng Bất quá sau đó hắn đã bị một cái khách sám trắng tóc dài lao giả quát bảo ngưng lại, hiển nhiên là không muốn lại tiết lộ càng nhiều tin tức hơn đi ra. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, chẳng lẽ là cái gì ma giáo lại muốn xuất hiện? Diêu Khánh Phong thần biến sắc nghiêm túc, ma giáo xuất hiện liền không phải là bọn hắn diêu ra một cái gia tộc sự tình, rồi đó là quan hệ đến toàn bộ võ lâm đại sự, không cho phép nửa điểm sơ sẩy, nói không chắc liền diêu ra như vậy gia tộc cũng sẽ ở võ lâm hạo kiếp chúng phá thành mảnh nhỏ. Nhìn nhị lao đột nhiên vẻ ngưng trọng. Lâm Mục cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 555, Lục Thủ Dương trở về. Chương 554, Lục Thủ Dương trở về. Ba người kia thực lực làm sao? túi đầu sau một hồi trầm tư, Diêu Khánh Phong lại hướng về Lâm Mục hỏi. Thực lực lời nói cũng vẫn tính phải không sai, bất quá cũng không phải là đối thủ của ta. Lúc đó bởi vì cái kia tóc ngắn lao giả cầm trong tay bao vây, bên trong để lại băng hồn có cùng không tức thạch, cho nên ta cái thứ nhất liền động thủ với hắn rồi, vì phòng ngừa ba người giáp công phối hợp. Ta ba hơi bên trong liền triệt để phế bỏ hắn, đem bao vây cướp được trong tay. Lâm Mục Đại Khái hình dung một phen, bất quá lời nói này lại là đem Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân hai người kinh sợ đến. Vừa nay đã nói rồi đó là ba vị lao giả, cùng bọn họ tuổi không trên lệch nhiều, như vậy cũng ít nhất là tu luyện ba bốn mươi năm người, tu luyện thời gian dài như vậy người, võ công lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Húng chi ba người kia là bị phái tới đến lục ra đến đánh cắp đồ vật, thực lực càng không thể trên lệch. Thế nhưng chính là như vậy ba người trong đó một vị tóc ngắn lao giả, cư nhiên bị lâm mục tại ba hơi bên trong liền hoàn toàn phế bỏ, có thể tưởng tượng được lúc đó lâm mục bùng nổ ra công kích là đáng sợ bao nhiêu, vị lao giả kêu căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả, thậm chí ngay cả chống đến hai người khác lại đây trợ giúp đều làm không đến. Tuy rằng không có thấy tận mắt đến tối hôm qua tranh đấu kịch liệt tình cảnh, thế nhưng Diêu Khánh Phong hai người cũng có thể tưởng tượng được đến, ba người kia là bực nào kinh hãi, đột nhiên nhìn thấy như thế một người tuổi còn trẻ cao thủ hàng đầu. Muốn muốn giữ vững tâm tình bình tĩnh chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy làm được. Hiện tại Lâm Mục tại đại hội luận võ lên bày ra thực lực, còn rất xa không làm được ba hơi bên trong đánh bại như thế một vị cao thủ. Xem ra ẩn nốt thực lực bộ phận vẫn là tương đối to lớn, bất quá cứ như vậy cũng rất được, càng ít người biết hắn thực lực chân chính, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi và ba người kia giao thủ, đối phương không biết thân phận của ngươi chứ? Diêu Khánh Luân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó vội vàng hỏi phải biết nếu như đúng là một cái ma đạo giáo phái một lần nữa hiện thế như vậy bọn hắn nhất định là đã tích góp lực lượng đủ mức mới sẽ ở vào thời điểm này mạo hiểm làm việc mang ý nghĩa cho dù bại lộ cũng không sẽ có phiền vãi gì vạn nhất biết rồi thân phận của lâm Mục, y theo ma giáo làm việc quái đản đặc điểm rất có thể hội giận cho đánh mèo đến diêu ra lúc ấy diêu ra liền sẽ đứng núi chịu sào trước mặt gần ma giáo trả thù chỉ bằng vào một cái diêu ra bọn hắn nhưng có lòng tin hay không đỡ người của ma giáo đương nhiên không có bại lộ thân phận ta thay đổi một bộ khuôn mặt nói mình là người của lục gia phát hiện bọn hắn trộm cắp lục gia đồ vật lúc này mới đổi tới lâm mục nhẹ giọng cười cười lắc đầu nói chiêu này thực sự là khiến hay lắm diêu khánh phong vũ mạnh một cái bàn tay trong mắt lóe lên một tia tán dương vẻ mặt đối lâm mục hắn là càng ngày càng đã hài lòng không chỉ thực lực cao tuyệt tâm tính phương diện cũng là cao cấp nhất lợi hại bọn hắn vốn là đến trộm lục gia đồ vật cùng lục gia người đối đầu cũng hợp tình hợp lý đúng vậy hơn nữa ngày sau một khi chuyện này truyền ra lục gia không những sẽ không phủ nhận thậm chí còn hội đem chuyện này nhận thức xuống, coi như là lục gia người làm, dù sao có như thế một cái lợi hại tuổi trẻ hậu bối, đối lục gia tới nói cũng là mặt mũi sáng sủa sự tình, ăn cái ngậm bù hòn bọn hắn cũng nên nhận. Diêu Khánh Luân cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, đối Lâm Mục kế hoạch nhất thời mọi người tán thưởng. Cái này ngược lại là thứ yếu, lần này kỳ thực mấu chốt nhất thu hoạch vẫn là băng hồn thảo, bởi vì ta phát hiện Huyền Kiếm Tông tìm được băng hồn có cũng không phải một cây mất đi sức sống băng hồn thảo, mà là còn tồn còn sống băng hồn thảo. Lâm mục khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, lúc đó hắn đúng là không có nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là vì ẩn giấu tự thân thân phận mà thôi, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ rõ ràng gặt hái được hiệu quả như thế này, cũng coi như là vô tâm trồng liêu liêu thành ấm đi. Cái gì? Sống sót băng hồn cỏ. Cái này không thể nào. Diêu Khánh Phong mới vừa rồi còn sắc mặt vui mừng, lần này đột nhiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, gương mặt khó có thể tin. Đúng vậy, băng hồn cỏ ngoại trừ hái người gặp sống sót bên ngoài những người còn lại hầu như chưa từng thấy còn sống băng hồn thảo. Diêu Khánh Luân cũng là không được lắc đầu nói. Lâm Mục biết hai người không tận mắt chứng kiến một phen là sẽ không tin tưởng, hắn kính ngồi dậy đi trở về phòng bên trong, kỳ thực băng hồn cỏ cùng không tức thạch đô tại trong nhẫn của hắn, thế nhưng hắn là không thể nào đang tại hai người trước mặt từ trong chiếc nhẫn đông dưng biến ra băng hồn cỏ, không thể làm gì khác hơn là làm bộ trở về phòng nắm bộ dáng Rất nhanh, hắn liền từ trong phòng đi ra, cầm trong tay chứa băng hồn cỏ cái kia từ đàn cái hộp nhỏ sau đó đặt ở Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh luôn trước mặt, hơi đưa tay ra hiệu hai người chính mình mở ra tới nhìn một cái, hai người hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó Diêu Khánh Phong đưa tay mở ra hộp cái nắp, lộ ra bên trong cắm dễ tại màu lam nhạt trên tảng đá bụi cây kia băng hồn thảo, băng hồn có cái kia hơi chập chờn dáng người, biểu lộ hắn như cũng là tràn đầy đồng bộ bồ sinh cơ, quá không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng thực sự là một cây sống sót băng hồn thảo, cho dù là tận mắt nhìn đến, Diêu Khánh Phong như cũng là khó có thể tin tưởng được. Dù sao đây chính là băng hồn thảo, rời đi khổ hàn chi địa liền sẽ lập tức đánh mất thăng cấp băng hồn thảo. Không biết có bao nhiêu người muốn phải giữ vững băng hồn cỏ sinh cơ, thử vô số loại cũng không có phương pháp thành công. Xem ra huyền bí ở này khối màu lam nhạt trên tảng đá rồi, không biết khối đá này lai lịch ra sao, lại có thể cung cấp băng hồn cỏ còn sống cần có lạnh lực. Diêu Khánh Luân cũng phát hiện băng hồn cỏ phía dưới khối này màu lam nhạt thạch đầu bất phàm, một mặt vẻ suy tư. Đáng tiếc chúng ta không thể đi hỏi Huyền kiếm Tông. Bội cây này băng hồn cỏ dù sao cũng là bị mất đồ vật. Chúng ta bây giờ tùy tiện đi hỏi có chút không quá thích hợp. Diêu Khánh Phong khẽ lắc đầu một cái, hắn cũng muốn biết phía dưới màu lam nhạt tảng đã đến tuột cùng là vật gì. Bất quá bây giờ cái này trong lúc nấu chốt, hiện nhiên là không thể đi huyền kiếm tông phong thanh tử. Xem ra phong thanh tử đối với chúng ta vẫn có chỗ ân giấu, bất quá cũng có thể lý giải. Một cây sống sót băng hồn cỏ nhưng là giá trị cực lớn tăng, coi như là chúng ta cứu bọn hắn một mạng, bọn hắn có chút phòng bị cũng là việc nên làm. Diêu Khánh Luân khẽ gật đầu, khép lại cái nắp sau sẽ hộp đẩy lên Lâm Mục trước mặt. Tiểu Lâm, cái này cần phải thích đáng giữ kín kỹ, bất kể là hắn bản thân giá trị, vẫn là hiện tại băng hồn có thất lạc sự tình, bội cây này băng hồn có đều phải cẩn thận thu lại. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận xử lý, sẽ không để cho bất luận người nào biết những thứ đồ này cùng chúng ta có quan hệ. Lâm Mục gật gật đầu, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt. Tiểu Lâm làm việc ta yên tâm, sẽ không có vấn đề. Diều Khánh Phong cười nói. Ba người lại tán gẫu một hồi sau đó Lâm Mục hãy thu khởi hộp đi trở về phòng, Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân cũng từng người đi về nghỉ. Đã đến giờ chẳng vạng, liền ở Diêu gia đoàn người lúc ăn cơm tối, rời khỏi chừng mấy ngày Lục Thủ Dương đột nhiên trở về rồi. Từ luận võ ngày thứ nhất lúc mới bắt đầu, Lục Thủ Dương liền nói có chút việc đi xử lý, sau đó tiểu ly khai rồi Phong môn thôn, không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này chạy về. Lục lao ca, ngồi, đã ăn rồi sao? Lâm Mục cười kéo ra bên cạnh ghế, chào hỏi Lục Thủ dương ngồi xuống còn không đây, mới từ trong núi lớn chạy tới, cũng còn tốt xuất hiện ở trên đường nhiều người, bằng không còn thật bất hảo trà trộn vào đến. lục thủ dương mở ra trên đầu mang đấu đồng, lắc đầu cười một tiếng nói, biết lục thủ dương còn không ăn cơm, diêu tiêm tiêm lập tức đứng dậy đi lấy một bộ bắt bữa, sau đó cho lục thủ dương xối một chén cơm kẻ bưng tới, cảm tạ. tiếp sau đó đi tới, lục thủ dương nói tiếng cảm ơn, còn không để ý tới nói cái gì, trực tiếp từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi cơm đến, dĩ nhiên tuổi hồi hồi lâu chưa từng ăn cơm bộ dáng. Lâm Mục mặc dù có chút kỳ quái, bất quá bây giờ ăn cơm nhiều người, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, ăn cơm xong sau hai người liền về tới gian phòng, Lục Thủ Dương đi vào liền đóng cửa phòng, còn cẩn thận kiểm tra một chút phía bên ngoài cửa sổ, như là có bí mật gì muốn nói bộ dáng. Lục lao ca, cẩn thận như vậy làm gì, này không có người có thể trộn nghe chúng ta nói chuyện. Lâm Mục ngồi ở bàn bên cạnh lên, ngâm lên một bình nước trẻ xanh, khẽ mỉm cười nói. Cũng là, ta làm sao đã quên bây giờ không phải là chính mình một người đợi rồi. Bên người nhưng là có ngươi cái này đại cao thủ tại, người khác coi như là muốn trống nghe, chỉ sợ cũng không đến gần được chúng ta. Lục thủ dương vỗ tay cười cười, lắc lắc đầu sau ngồi xuống. Mấy ngày nay lục lão ca tuổi hồ bận điệu không nhẹ bộ dáng là bảo Long đoàn gặp phải vấn đề gì. Rót một chén trà cho lục thủ dương đưa tới, lâm mục tùy ý hỏi, có thể làm cho lục thủ dương bận rộn như thế, đoán chừng cũng chỉ có bảo Long đoàn nội bộ sự tình. Người nói không sai, đích thật là tạm thời nhận được bảo Long đoàn thông báo. Hiện tại tựa hồ hoa hạ tu luyện giới xuất hiện một ít không tầm thường hiện tượng, lục gia tổ chức đại hội võ lâm trong thời gian này, rất nhiều gia tộc và môn phái bị trộm cướp, an trộm nhân thủ đoàn vô cùng cao minh, hiện nhiên đều là thực lực cao siêu người. Lục Thủ Dương gật gật đầu, nhấp ngụm trà nói ra. Thậm chí có loại chuyện này. Lâm Mục nhất thời kinh ngạc nhìn Lục Thủ Dương một mắt, không nghĩ tới rõ ràng cũng không phải lục gia một nhà vấn đề, mà là đồng thời xuất hiện diện tích lớn tình huống như vậy, xem ra thật đúng là có chút không ổn. Đúng vậy. Hiện tại rất nhiều gia tộc e sợ còn không biết trong tộc mất trộm, phải cần trở lại thật tốt kiểm tra một phen năng lực phát hiện đến tột cùng ném đồ vật gì. Khẽ lắc đầu một cái, lục thủ dương nhẹ dọng thở dài. Tối hôm qua lục ra mất trộm sự tình, lục lao ca biết không? Lâm mục hỏi. Cái gì? Lục ra đều mất trộm. Lục thủ dương cũng kinh ngạc trận to hai mắt, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả lục ra đều không có thể bảo vệ, đồng dạng bị trộm cướp. Đúng vậy, lục ra nhà kho bên kia tối hôm qua bị người trộm mò vào bị mất một cây băng hồn cỏ cùng một viên khổng tức thạch lâm mục gật gật đầu gọn gàng dứt khoát nói băng hồn cỏ khổng tức thạch lục thủ dương nghi hoặc nhìn lâm mục trên mặt có một tiêm ở vực hai thứ đồ này nhưng là phi thường hiếm thấy coi như là lục gia có khả năng cũng không lớn ta dùng trước vẫn còn ở nơi này thời điểm đều chưa từng nghe nói trong gia tộc có hai thứ này đồ vật chính xác trăm phần trăm là đến tham gia luận võ gia tộc cùng môn phái đưa tới hai thứ đồ này bây giờ đang ở trong tay ta lâm mục nhẹ giọng cười cười Nhấp ngụm trà nói, chương 556, hóa công đại pháp, chương 555, hóa công đại pháp. Cái gì? Tại trong tay ngươi, lục thủ dương nhất thời ngạc nhiên đứng lên, lẽ nào tối hôm qua lục gia mất trộm sự tình, là ngươi hạ thủ. Dĩ nhiên không phải rồi, ta làm sao sẽ êm đẹp chạy đi lục gia nhà kho, rồi lại nói, ta cũng không biết có gia tộc hoặc là môn phái đưa cho lục gia thứ quý trọng như thế, chỉ là đúng dịp đụng phải mấy cái kia ăn trộm người. Lâm mục khẽ lắc đầu một cái. Sau đó đem trước đó cùng Diêu Khánh Phong bọn hắn nói sự tình lần thứ hai nói một lần cho Lục Thủ Dương nghe, Lục Thủ Dương này mới hiểu rõ ra chuyện nguồn nguồn, theo sau kế tục ngồi xuống. Nguyên lai là như vậy, thiếu giáo chủ, lẽ nào thật sự là ma giáo lại muốn lần nữa hiện thế? Nghe được thiếu giáo chủ xưng hô, Lục Thủ Dương sắc mặt cũng ngưng trọng lên, Bảo Long đoàn bản thân liền gánh vác phải bảo vệ Hoa Hạ trọng trách, ma giáo xuất hiện đối Hoa Hạ tu luyện giới không phải là một chuyện nhỏ, đặc biệt là tại hiện đại xã hội này, tạo thành ảnh hưởng e sợ muốn so trước đây muốn lớn nhiều. Có thể đi, bất quá bây giờ cái thế lực này còn tiềm phục tại nơi sâu xa, không có nổi lên mặt nước, sợ sợ rằng muốn điều tra bọn hắn còn có chút khó khăn. Lâm mục Trầm rãi nói ra, không sao, cái thế lực này xem ra đã có chút kiềm chế không được, đoán chừng không cần chúng ta đi có thể điều tra, bọn hắn sợ rằng cũng phải bắt đầu nổi lên mặt nước rồi, từ mấy ngày nay liên tục mất trộm cũng có thể thấy được đến, đến rồi. Lục thủ dương khẽ lắc đầu một cái, biểu hiện có vẻ hơi nghiêm nghị, hy vọng có thể tại họa loạn triệt để bạo phát trước đó. Trong bóng tối lặng lẽ chế phục cái thế lực này là tốt rồi, bằng không e sợ sẽ khiến cho rất lớn khủng hoảng, những gia tộc kia cùng thế lực hiện tại e sợ còn không biết ma giáo đã chuẩn bị xuất hiện trùng lập chuyện giang hồ. Ma giáo thật sự đáng sợ như thế. Lâm mục có chút nghi hoặc nhìn lục thủ dương hỏi, tại tu chân giới, ma đạo cũng là một phương đại đạo, thực lực tự nhiên là hùng hồn cực kỳ, thế nhưng Phật đạo yêu đạo cùng chính đạo nhất phương thế lực cũng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, mọi người cũng chỉ là ở một cái không sai biệt lắm trình độ lên, không có gì tốt thất kinh. Phương diện này lịch sử ngươi khả năng còn không rõ lắm, trong chốn Võ Lâm mỗi lần xuất hiện ma giáo tân ảnh thời gian, đều sẽ xuất hiện một cơn hạo kiếp, cùng chính đạo những kia tán loạn tông môn so với, ma giáo vừa xuất hiện chính là thống nhất trạng thái, thực lực vô cùng đáng sợ. Lục Thủ Dương thở dài, thế nhưng đáng sợ nhất còn không phải điểm này, mà là ma giáo hấp thu mới lạ huyết dịch tốc độ nhanh chóng, mở rộng lên thế thái vô cùng hung mãnh, căn bản cản đều không cản được, lại tăng thêm ma đạo võ công tu luyện tinh tiến tốc độ cũng nhanh, thời gian giống nhau dưới Ma giáo tăng cường thực lực muốn rất xa vượt qua chính đạo môn phái. Nguyên lai like là bởi vì cái này một điểm. Lâm mục cũng đã minh bạch lục thủ dương lo lắng địa phương. Trên địa cầu loại tu luyện này đẳng cấp phi thường rất lại phía sau địa phương. Ma giáo sinh ra sắc thực là phi thường đáng sợ. Ma đạo võ công tốc độ tiến bộ nhanh là trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu. Thời gian giống nhau dưới, chính phái khả năng còn không đản sinh ra mấy người cao thủ. Ma giáo bên kia cũng đã xuất hiện nhất tra cao thủ rồi. Tuy rằng ma đạo võ công tu luyện tới mặt sau dễ dàng tẩu hỏa nhập ma thế nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo, đản sinh ra cao thủ số lượng cũng là làm khách quan. Như vậy việc này hiện tại nên xử lý như thế nào? Lâm Mục suy tư một hồi, sau đó hỏi. Tạm thời là không có gì hay phương pháp xử lý được rồi, sự tình đã báo cáo đi tới, liền xem bên trên sắp xếp như thế nào rồi, trời sập xuống dù sao có người cao trở, chúng ta tạm thời còn không cần quan tâm nhiều như vậy. Lục Thủ Dương khẽ lắc đầu một cái, sau đó trong mắt lóe lên một kia kỳ lạ ánh sáng, hiện tại việc cấp bách, Là muốn ban điều tra Lục Gia sự tình, đến cùng cùng cái này mới xuất hiện thế lực có quan hệ hay không? Lục Gia, ma giáo, giữa hai người này có thể có quan hệ gì? Lâm Mục có chút bị hồ đồ rồi, không biết Lục Thủ Dương tại sao đột nhiên nói như vậy. Năm đó bởi vì chuyện kia, ta bị Lục Gia trục ra khỏi nhà tộc, sau đó gia nhập Bảo Long Đoàn, sau đó ta một mực tại mượn Bảo Long Đoàn sức mạnh điều tra chuyện này, trong đó có rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng Lục Gia, cho dù Lục Gia không có trực tiếp gia nhập ma giáo. Trong đó một số người cũng tất nhiên cùng ma giáo có không có thể chia ra quan hệ. Lục Thủ Dương chậm rãi nói ra. Lục Lao Ca có ý tứ là, lục gia khả năng không có tập thể gia nhập ma giáo, chỉ là trong đó một ít cao tầng cá nhân cử động. Suy tư một hồi gọi thẳng, Lâm Mục tiếp tục hỏi. Đúng vậy, lục gia toàn bộ gia nhập ma giáo, hiện nhiên là có chút không quá thực tế, coi như là ma giáo sức mạnh, lục gia cũng bất định hội để ý, rất có thể chỉ là trong đó người cá biệt tư nhân cử động, trong bóng tối là ma giáo cung cấp thuận tiện. Lục Thủ Dương khẳng định gật gật đầu. Chẳng lẽ là là Ma Giáo cung cấp công pháp bí tịch những thứ đồ này? Ngoại trừ bí tịch võ công, Lâm Mục cũng không nghĩ ra Lục Gia Hội cung cấp đồ vật gì cho Ma Giáo rồi. Ừm, chính là bí tịch võ công. Rất nhiều những kia chính phái bí tịch Ma Giáo là chứng mắt, bọn hắn tự nhiên có một bộ Ma Giáo bí ẩn truyền thừa, có rất nhiều học cấp tốc võ công. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Lục Gia bên trong người kia chính là đem Bắc Minh Thần Công truyền ra ngoài. Lục Thủ Dương trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Bắc Minh Thần Công. Làm sao có khả năng, đây chính là lục gia chấn tộc tuyệt học, một mình chuyển ra môn võ công này, chẳng phải là bằng với phản tộc. Lâm Mục cảm thấy có chút không thể, cho dù cái kia lục gia người như thế nào đi nữa điên cuồng, cũng không phải đem lục gia loại này chấn tộc tuyệt học một mình chuyển đi. Nhưng là ta điều tra ra được đại lượng sự thực đều chỉ hướng điểm này, bất quá ta khẳng định chuyển đi không phải hoàn chỉnh bắc minh thần công, khả năng chỉ là một chút bản thiếu, bất quá cái này mảnh vỡ cũng bị người lĩnh ngộ ra một môn ghê gớm võ công. Có thể trực tiếp hóa giải địch công lực của người ta. Lục Thủ Dương suy nghĩ nói ra. Trực tiếp đem đối phương trong cơ thể công lực hóa giải. Lâm Mục nghi ngờ hỏi một câu. Đúng vậy, năm đó ta gặp đến người kia thời điểm, bởi vì hắn đánh tới võ công quá giống Bắc Minh Thần Công, trong lúc nhất thời ta cũng không có chú ý tới trong này tranh lệnh, thế nhưng sau đó suy nghĩ thời điểm ta liền phát hiện hai loại võ công khác biệt. Lục Thủ Dương gật đầu một cái nói, Bắc Minh Thần Công có thể hấp thu công lực của người khác, chỉ cần luyện hóa một quãng thời gian là có thể đem công lực hoàn toàn chiếm làm của riêng, thế nhưng người kia cũng không phải hấp thu công lực của ta, công lực của ta giống như là biến mất không còn tăm hơi bình thường. Biến mất không còn tăm hơi. Lâm Mục nhíu mày. Đúng, chính là biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ võ công của hắn có thể mang công lực của ta trực tiếp hóa giải, để nhiều năm tu luyện hủy hoại trong một ngày. Lục Thủ Dương khẳng định gật gật đầu, những năm này bí ẩn điều tra, Bảo Long đoàn cũng nhận được tất cả tình báo, loại này võ công tựa hồ bị xưng là hóa công, chuyên môn hóa giải công lực của người khác là một môn phi thường ác độc võ công. Ác độc? Tại sao nói như vậy? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Bác Minh thần công có thể hấp thu công lực của người khác hóa thành của mình, thế nhưng cũng sẽ không tổn thương người khác căn cơ, cũng sẽ không tổn thương đến chân nguyên, nói cách khác người khác chỉ phải tốn nhiều một chút thời gian, còn có thể đem những này công lực tu luyện trở về, thế nhưng hóa công liền không giống nhau. Lục Thủ Dương trên mặt tránh qua một tia thống hận gần chết vẻ mặt, "Chúng rồi hóa công người, hội tổn thương nghiêm trọng chân nguyên, muốn khôi phục càng là khó càng thêm khó." Chân nguyên cùng cằn cơ một khi rất nhiều hao tổn, đừng nói là khôi phục chân khí, về sau có thể hay không tu luyện đều vẫn là cái vấn đề, ta chính là cái ví dụ tốt nhất. Lại có thể có người từ Bắc minh thần công bên trong lĩnh ngộ ra loại này võ công. Lâm mục nhất thời có chút kinh ngạc, có thể tự nghĩ gia đình cấp võ học người, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ hàng đầu. Loại này có thể Bắc minh thần công bản thiếu bên trong lĩnh ngộ ra lợi hại như vậy công pháp người, thực lực và tư chất đã không cần nói, tuyệt đối là cao cấp nhất thiên tài một loại. Tuy rằng hóa công đích thật là môn ác độc võ công, thế nhưng không phải không thừa nhận hắn uy lực mạnh mẽ cùng đáng sợ hiệu quả, có thể đem loại này võ công sáng tạo ra đến, bản thân liền cần cực hắn thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú, lâm mục đối cái người này vẫn là rất bội phụ. Tại tu chân giới trong, một người tâm tính tốt ôm ấp cũng không phải phi thường trọng yếu, càng quan trọng hơn vẫn là tự nhiên thân thiên tư cùng thực lực, trong giới tu chân tính cách bất thường lao quái vật chỗ nào cũng có, những người này cũng không tính người tốt lành gì, thế nhưng mỗi cái đều thực lực siêu tuyệt. Không có chỗ nào mà không phải là tọa chân bá chủ một phương. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, tại tu chân giới chính là có thể muốn làm gì thì làm, không người nào dám nói nửa chứ không, nói cho cùng tại tu chân giới, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, có chút tu luyện công pháp ma đạo cường đại tu sĩ, một lần huyết tế chính là mấy trăm vạn hơn 10 triệu phàm nhân. Tuy rằng làm như vậy làm trời nổi giận, cũng sẽ bị thiên đạo trừng phạt, thế nhưng chỉ cần có thể kháng đi qua, lấy được thực lực tăng cường cũng là vượt xa người thường tưởng tượng. Cái này cũng là tại sao cao thủ của ma đạo thường thường đều là kình thiên cự phách cấp một nhân vật nguyên nhân vị trí. Những này có thể lực kháng thiên đạo huy thế nhân vật, từng cái đều không thể coi thường được. Quyền sinh quyền sắt trong tay đối với bọn họ đến nói không lại chỉ là vi bất túc đạo việc nhỏ mà thôi, căn bản không có người để ở trong lòng. Trải qua tu chân giới tàn khốc lâm mục tư duy cùng trên địa cầu người nhưng không giống nhau lắm. Đối với hắn mà nói, ma giáo đưa tới võ lâm, nhấc lên cái gọi là gió tanh mưa máu đều chỉ đến như thế mà thôi. Hắn đã từng thấy một người tu luyện huyết đạo công pháp ma đạo cao thủ, một lần huyết tế trọn vẹn đã luyện hóa được 3 viên tu chân tinh, mặt trên hết thể sinh linh, mặc kệ là chủng tộc gì, toàn bộ đều bị cái kia huyết đạo cao thủ triệt để đã luyện hóa được. Huyết tế 3 viên tu chân tinh, chỉ là vì cuối cùng luyện thành một cái tên là Huyết Hà Đồ Dọa Người Pháp Bảo, uy năng có thể nói là kinh thiên động địa, trên thực tế cũng xác thực như thế, Huyết Hà Đồ vừa mới luyện thành liền bị thiên kiếp trừng phạt, có thể gây nên thiên đạo cảm ứng pháp bảo, uy lực có thể tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Cùng những này chân chính ma đạo cao thủ so ra, trên địa cầu ma giáo bất quá chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, căn bản không tính là cái gì, Lâm Mục cũng chỉ là nghe lục thủ dương vừa nói như thế mà thôi, cũng không hề quá để ở trong lòng. Chỉ là trước mắt hắn còn đang ở Bảo Long Đoàn, một khi Bảo Long Đoàn quyết định muốn đối phó cái này ma giáo, hắn khẳng định cũng là đứng núi chịu sào dù sao một cao thủ như vậy đặt tại đó không cần, Bảo Long Đoàn nhưng sẽ không như thế ngốc. Bất quá muốn đối phó người của ma giáo, Lâm Mục cũng không phải không muốn. Ít nhất cái này hóa công hắn liền cảm thấy rất hứng thú, nếu có kế hoạch lời nói, hắn nhất định sẽ đem môn võ công này chiếm được, thật tốt nghiên cứu một phen. Chương 557, Bắt cự quyền. Chương 556, Bắt cự quyền. Lâm Mục cùng Lục Thủ Dương hai người ở bên trong phòng lại hàn huyên rất lâu, liên quan với đại hội luận võ tiến hành đến hiện tại cùng với kế hoạch sau này sắp xếp, hai người làm càng thêm thâm nhập tỉ mỉ kế hoạch sắp xếp, ước chừng đêm khuya thập phần, Lục Thủ Dương mới rời khỏi Lâm Mục căn phòng, đi về nghỉ đi rồi. Mấy ngày nay đối với hắn mà nói cũng là mệt quá chừng. Dù sao Lục Thủ Dương đã không phải là lúc trước cái kia hăng hái một mực mị thiếu niên rồi, ở bên ngoài du lịch thời điểm bị hội hóa công cao thủ đánh lén qua, dẫn đến căn cơ cùng chân nguyên nhận được nghiêm trọng tổn thương, nhiều năm như vậy tại Bảo Long Đoàn các loại tài nguyên cung cấp dưới, cũng mới khôi phục được chân khí tu luyện cảnh giới, đồng thời chân khí còn không phải phi thường hùng hậu. Hiện nay Lục Thủ Dương thực lực, muốn nói so với phổ thông chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ lợi hại một điểm, đó là chắc chắn sẽ không kém thế nhưng cũng cao không đi nơi nào nhiều lắm chính là mạnh hơn người ta ở tu luyện kinh nghiệm phong phú một điểm mà thôi từ nói chuyện trời đất trong quá trình lâm mục có thể cảm nhận được lục thủ dương loại kia đối với tu luyện khát vọng thế nhưng nhưng bây giờ đã cơ hồ không khả năng tại trên con đường tu luyện tiếp tục đi tới đích rồi chí ít trên địa cầu hoàn cảnh bây giờ dưới là không có cách nào bù đắp lục thủ dương hứa hao căn cơ cùng chân nguyên trong giới tu chân ngược lại là có thật nhiều biện pháp thiên tài địa bảo càng là vô số rất nhiều thứ đều có thể trị hết lục thủ dương Làm đáng tiếc là địa cầu lên đều không có, Lâm Mục cứ việc cũng có linh đan rượu dược chứa khỏi Lục Thủ Dương, đáng tiếc hiện tại không cảm ứng được trong chiếc nhận những chỗ khác, cũng không có cách nào lấy ra cho Lục Thủ Dương dùng. Chỉ có thể chờ đợi thực lực bản thân khôi phục sau đó lại nghĩ cách thay Lục Thủ Dương chữa khỏi vết thương trên người rồi, Lâm Mục trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, dù sao Lục Thủ Dương tốt xấu cũng là dẫn hắn một lần nữa đi lên con đường tu luyện người, cũng coi như là nửa người sư phụ rồi, mặc dù không có dễ thế nào qua hắn tu luyện. Một đêm đả tọa điều tức, Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diêu gia người như thường lệ dùng qua điểm tâm sau đó đồng thời đi đến sân luận võ. Lần này Lục Thủ Dương cũng vội vàng đi theo. Bất quá hắn đã là dịch dung hóa trang đã qua, nhìn từ ngoài căn bản không nhận ra là bản thân hắn. Diêu gia đại trong đội ngũ nhiều hơn một người, chi tiết này cũng không có ai chú ý tới. Tham gia đại hội người có tới hơn vạn nhân chi nhiều, ai cũng không cái này thời gian rảnh rỗi đi quan tâm người khác đội ngũ có hay không khuôn mặt xa lạ. Thứ 8 vòng đấu vòng loại rất nhanh lại bắt đầu. Tổng cộng chỉ có 48 người tham gia, chia làm 24 tổ, toàn bộ sân luận võ có tới 37 võ đài, cho nên một lần là có thể đồng thời tiến hành toàn bộ luận võ. Bất quá lần này, Lục Thiên Thích cũng không hề tuyên bố đồng thời tiến hành 24 tràng luận võ, mà là chia làm 3 làn sóng, mỗi một đợt đều là 8 tổ đội ngũ đồng thời tiến hành, lý do là đến cuối cùng, lưu lại đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, tách ra luận võ cũng có thể để đăng ngồi những người khác quan sát một cái tỉ võ quá trình. Đề nghị này tự nhiên là đã nhận được trên khán đài mọi người nhất trí đồng ý, vốn là hậu kỳ thi đấu vòng tròn hủy bỏ sau đó tỉ võ tràng số đã giảm bất thật nhiều rồi, mọi người đều thiếu rất nhiều học tập quan sát cơ hội, hiện tại có nhiều ra cơ hội, tự nhiên mỗi một cái đều là dơ hai tay tán thành rồi. Lâm Mục thi đấu trình tự cũng không tại đợt thứ nhất, mà là tại cuối cùng một làn sóng ở trong, đối thủ là Thông quan Quyền Tông một người trẻ tuổi. Nhắc tới cái này Thông quan Quyền Tông, Lâm Mục nhất thời nhớ tới Diêu Khánh Phong khi đó nói bắt cực quyền một chuyện. Lần trước đại hội luận võ thời điểm, thông quang quyền tông rồi cùng lục ra làm giao dịch, đổi về bản đầy đủ bắt cực quyền. Hơn nữa cái này thông quang quyền tông còn thật không đơn giản bộ dáng, có người nói cùng phái không động đánh cược, đem phái không động chấn phái tuyệt học thất thương quyền sách quý đều tháng tới. Hơn nữa thời điểm người của phái không động cũng không có đi tìm cái này thông quang quyền tông phiên phước, khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Vòng thứ nhất luận võ kéo dài sắp tới 20 phút, chỉ có một trên lôi đài hai người thực lực so sánh tiếp cận trọn vẹn ma thẳng sau 20 phút mới phân ra được thắng bại, bất quá cũng làm cho những người xem trên khán đài nhìn hung hăng khen hay rồi. Đến phiên vòng thứ 2 người ra sân, duy nhất đáng giá Lâm Mục chú ý cũng chính là Lục Thanh Thanh cái kia một cái võ đài rồi, đối thủ là một môn phái lớn thanh niên, thực lực vẫn rất cường bộ dáng, chẳng qua nếu như không có gì ẩn dấu hậu chiêu hoặc là thực lực lời nói, bại bởi Lục Thanh Thanh đã là sự thật không thể chối cái rồi. Sự tình quả nhiên không ra Lâm Mục sở liệu, người trẻ tuổi kia tuy rằng ẩn dấu một tay tuyệt chiêu đáng tiếc cuối cùng là tại công lực cùng lục thanh thanh trên lệnh qua xa cuối cùng vẫn là không thể địch nổi lục thanh thanh thua ở lục thanh thanh trong tay rốt cuộc đến phiên vòng thứ 3 tỷ võ không đợi trên lôi đài trọng tài báo ra âm thanh đến lâm mục cũng đã chậm rãi đi xuống khán đài ung dung thong thả đã đến trên lôi đài bên kia thông quan quyền tông dự thi người cũng sớm đã chờ lâm mục rồi lâm huynh ngưỡng mộ đại danh đã lâu tại hạ hoàng hán đến từ thông quang quyền tông gặp được lâm mục đi lên lôi đài thông quang quyền tông hoàng hán lập tức xa xa quyền cùng lâm mục lên tiếng chào hỏi hoàng huynh lâm mục cũng cười lên tiếng chào hỏi nghe nói quý tông được rồi bắt cực quyền sách quý cùng lần này chủ trì đại hội lục thiên thích tiền bối tu luyện vậy bắt cực quyền không biết quý tông có thể có nhân tu luyện môn quyền pháp này lâm huynh ngược lại là tin tức linh thông Bà tông đích thật là có người tu luyện bắt cực quyền hơn nữa nhân số cũng không ít tại hạ bất tài chính là trong đó một cái chờ một lúc tránh không được muốn cho lâm huynh chỉ giáo một phen mong rằng lâm huynh không nên ghét bỏ tại hạ tài năng kém cỏi hoàng hán khẽ gật đầu cười cười Tuấn Mạo tuy rằng không tính phong lưu phong khoáng Anh Tuấn tiêu sái, nhưng nhìn hết sức ôn hòa, cũng sẽ không khiến lòng người sinh chán ghét phiền. Lâm Mục đối với hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Hoàng Huynh nói đùa, có thể chứng kiến bắt cực quyền phong thái, ta thực sự là cầu cũng không được. Đồng Dạng cười đáp lại, Lâm Mục khẽ gật đầu một cái nói, tất cả chuẩn bị xong chưa? Đợi hai người Hàn Huyên xong, trọng tài nhìn hai người một mắt, đã nhận được hai người khẳng định trả lời sau, này mới chính thức bắt đầu luận võ. Lâm Huyên, tiểu đệ kiêm Tu bắt cực quyền cùng thất thương quyền. Hai môn quyền pháp đều là bản tông chấn tông Tuyệt học, ta tại trong quá trình tu luyện đã đem thất thương quyền chân ý lĩnh ngộ đi ra, đồng thời có thể dùng để tiến hành tăng cường bắt cực quyền, uy lực thập phần bất phàm, Lâm Hinh cũng nên cẩn thận. Hoàng Hán ngược lại là quang minh lỗi lạc, trước khi bắt đầu liền đem mình tu luyện võ công nói ra. Đa Tạ Hoàng huynh nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận nhiều hơn. Lâm Mục gật đầu cười cười, tay phải khinh khẽ vây một cái, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu. Hoàng Hán cũng không khách khí, hắn cũng biết Lâm Mục thực lực tuyệt độ ở trên hắn. Hôm nay trận này luận võ cũng là muốn cùng cao thủ luận bàn một phen, thắng lợi ý nghĩa cái kia là căn bản không có, chỉ là vì tiến thêm một bước tinh tiến tự thân võ học. Chân phải mũi chân chè xuống đất, nhẹ nhàng vươn về trước sau tìm một cái nho nhỏ nửa cung tròn, chân trái hơi lùi lại, đồng dạng mũi chân chè xuống đất, hai chân vây công, đầu gối muốn lượn, tay trái hoành khuyểu tay ép xuống, tay phải để khuyểu tay nâng, bắt cực quyền tiêu chuẩn thức mở đầu kim cương tám thức, chân chính bắt cực quyền sách quý, chính là lấy đầu, vai, khuyểu tay, tay, đuôi, khố. Đầu gối, đủ lợi tăng cái vị trí liên hoàn vận động, tạo thành giống như cuồng phong bạo vũ đả kích, để cho kẻ địch không thể tránh khỏi, sản sinh một loại không thể nào chống đỡ cương manh cảm giác, uy lực vô cùng to lớn. Nhìn thấy Hoàng Hán thức mở đầu, lâm mục con mắt nhất thời hơi híp lại, tuy rằng hắn không có tu luyện qua bắt cực quyền, thế nhưng bất luận một loại nào võ công tu luyện đến cảnh giới nhất định, đều sẽ đến hình thần gồm nhiều mặt trình độ, trước mắt Hoàng Hán chính là một cái trong số đó. Chống chân là bày ra cái này thức mở đầu. Lâm mục liền cảm thấy hoàng hán trên thân thể tám cái vị trí truyền gia nhất cổ kinh người nhiệt lượng, cái kia là chân khí đại lượng tụ tập tác dụng, kỳ thực cũng không hề chân chính tỏa nhiệt, chỉ là những kia vị trí năng lượng tăng vọt để Lâm mục có cảm ứng mà thôi, không có quá nhiều phí lời Tư thế bảy sau khi đi ra, hoàng hán hai chân đột nhiên trèo xuống đất, đầu gối hơi uốn lượn sau lập tức thẳng băng, rồi cả người như xuất dây cung lợi mũi tên giống như bắn về phía Lâm mục, cấp tốc tiến lên dưới, vài bước công phu hoàng hán cũng đã vọt tới Lâm mục trước người của. Thân hình một cái lay động trong lúc đó, quần, khuỷu tay, đầu gối, đủ cũng đã liên tiếp không ngừng phát động lên quang gió như mưa to công kích, căn bản ngay cả thở tức giận thời gian đều không có, trước người ngay lập tức sẽ là phô thiên cái địa công kích tập kích đi qua. Lâm Mục Chân Khí hơi nhấc lên, đồng dạng cương mãnh vô cùng hàng long thập bát trưởng lập tức dùng đi ra, liên tục mấy trưởng tiếp nhận hoàng hán công kích sau, hắn không trải qua cũng có chút kinh ngạc lên, bắt cực quyền quả nhiên không hổ là một môn cao thâm quyền pháp, phát lực phương thức vô cùng đặc biệt. Thông qua điều động toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp, kết hợp đặc biệt tư thế tiếp tục phát lực, nắm đấm phát lực sau đó quán tính có thể kéo khuỷu tay sức mạnh, khuỷu tay sức mạnh làm cho thân thể thuận thế xoay tròn sau đó lại có thể kéo phần eo sức mạnh, quả thực quán thông chân cơ bắp. Cứ như vậy liên tục không ngừng sức mạnh qua lại lan truyền, bát cực quyền từ lúc mới bắt đầu công kích liền còn như giống như cuồng phong bạo vũ, hơn nữa càng đi về phía sau công kích sức mạnh càng lớn. Nói rõ thân thể chính đang không ngừng tính gộp lại trước đó tích góp xuống năng lượng, chân chính làm được tuần hoàn không thôi. Tốt quyền pháp. Không có thi triển toàn lực Lâm Mục, bị Hoàng Hán một trận này mạnh mẽ tấn công cũng đầy đủ làm cho lui về sau chừng mấy bước, cũng không phải hắn không tiếp được, mà là hắn muốn nhìn một chút cái này bắt cực quyền đến tột cùng có thể phát huy ra mạnh mẽ bao nhiêu lực công kích. Bất quá tại lui về phía sau hơn 10 bước sau đó Lâm Mục liền phát hiện Hoàng Hán công kích sức mạnh đã không có tiếp tục tăng lên rồi, dựa theo lúc trước thế tiến công đến xem, môn quyền pháp này huy lực hầu như có thể vô hạn tăng lên cùng nhấp nô đi xuống, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Trên thực tế dù sao còn chịu đến người luyện võ bản thân sức mạnh hạn chế. Dựa theo hoàng hán thực lực bây giờ đến xem, hiển nhiên bắt cực quyền uy lực tăng cường cũng đã đến đây chấm dứt rồi, tại đi lên tiếp tục tăng lên đã vượt qua năng lực của hắn giới hạn, không phải trước mắt hắn có thể làm được. Nhìn thấy Lâm Mục dễ dàng liền đã ngăn được bật hết hỏa lực bắt cực quyền, hoàng hán trong mắt cũng vẻ khâm phục vẻ mặt, hiển nhiên hiện tại Lâm Mục là ở những hắn, chỉ là muốn xem hắn đến tột cùng có thể phát huy đến một bước nào mà thôi. Lâm Vinh, đây là ta tự nghĩ ra uy lực một chiêu lớn nhất quyền pháp nếu như ngươi có thể tiếp được, như vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua. thân hình lóe lên lùi tới hậu phương, hoàng hán ngưng giọng nói. chương 558 thất thương quyền, chương 557 thất thương quyền. hoàng huynh mời ra chiêu, lâm mục không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. vừa nãy hoàng hán đã đem nắm giữ bát cực quyền phát vung tới cực hạn, vẫn cứ không thể gây tổn thương cho hại lâm mục một quọn lông măng, thậm chí ngay cả lâm mục thực lực chân chính đều không có bước đi ra, chỉ là để lâm mục lùi lại mấy bước mà thôi này hay là bởi vì lâm mục chủ động lùi về sau muốn nhìn một chút bát cực quyền uy lực mới có thể làm đến nước này tại thông quan quyền tông bát cực quyền dù sao cũng là lần trước đại hội luận võ mới đổi lại hoàn chỉnh bí pháp bên trong tông môn người tu luyện cũng không phải là rất nhiều chí ít cùng chân chính chấn tông tuyệt học thất thương quyền so ra người tu luyện muốn ít hơn nhiều nguyên nhân chủ yếu nhất hay là tại bát cực quyền tu luyện phương diện này thông quan quyền trong tông không có chân chính đại thành cao thủ tỉ như tương tự lục thiên thích nhân vật như vậy cho nên tu luyện bát cực quyền cũng là mang ý nghĩa muốn chính mình đi từ từ tìm tòi, tốc độ tu luyện không bỏ sót hội hạ thấp rất nhiều, cái này cũng là rất nhiều người không có lựa chọn tu luyện bắt cực quyền nguyên nhân vị trí. Thế nhưng Hoàng Hán không giống, từ nhỏ đã tại quyền pháp một đạo lên cho thấy thiên phú kinh người, thậm chí ngay cả công lực không cao hơn một giáp, không được chính thức tu luyện thất thương quyền, hắn đều đã bắt đầu tu luyện. Sở dĩ thông quan quyền tông không cho quá sớm tu luyện thất thương quyền, thậm chí quy định công lực không có vượt qua một giáp người đều không cho phép tu luyện, là vì thất thương quyền bản thân đặc tính gây nên. Công lực không có thập phần tinh khiết, thời điểm tu luyện thất thương quyền, không chỉ luyện không ra hiệu quả, ngược lại sẽ dẫn đến tự thân trọng thương. Sang chế thất thương quyền vị tiền bối kia cao nhân, tổng kết ra bên trong cơ thể có âm dương hai khí cùng với kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, thuộc về bảy loại bất đồng sức mạnh, đã luyện thành thất thương quyền người. Một quyền có thể đồng thời phát ra hoặc cương manh hoặc âm nhu, trong đó bất đồng tình lực, phá đả thương địch thủ người phụ tạng, lực quyền hết sức phức tạp, phun ra nuốt vào lấp lóe không yên, biến ảo quỷ dị đa đoan, uy lực càng phi thường kinh người. Thế nhưng đang tu luyện môn quyền pháp này trong quá trình, nhưng cũng là đã bao hàm nguy hiểm cực lớn, bởi vì muốn phải nắm giữ trong cơ thể bảy loại bất đồng sức mạnh, không chế xuất đồng thời sử dụng đối địch, còn muốn đảo loạn địch bên trong cơ thể bảy loại không đồng lực số lượng cân bằng, tạo thành đối với kẻ địch to lớn thương tổn. Muốn làm đến một điểm này, đầu tiên liền muốn hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể mình bảy loại sức mạnh cân bằng. Thế nhưng tại công lực không có tinh khiết trước đó, người bình thường là rất khó nắm giữ đến cái kia vi diệu điểm thăng bằng, hết sức dễ dàng đã bị đánh loạn dẫn đến tự thân tổn thương chính là một luyện bảy thương, bảy người đều thương, tu luyện thất thương quyền trong quá trình, sơ ý một chút, liền cùng lúc tổn thương trong cơ thể âm dương hai khí cùng ngũ tạng lục phủ. Tim thuộc tính hỏa, phổi thuộc tính kim, thận trúc thủy, tỳ trúc thổ, gan thuộc tính mộc, lại tăng thêm âm dương hai khí điều hòa toàn thân. này thất thương quyền tu luyện, quyền công nguội sâu một tầng, tự thân nội tạng liền thụ nhiều một tầng tổn hại, cái gọi là bảy thương, kỳ thực là trước thương bản thân, lại đả thương đệ thủ. thất thương quyền kinh mở đầu câu nói đầu tiên là một bài thơ thập phần hình tượng miêu tả thất thương quyền đảo diệu. khí ngũ hành điều âm dương tổn hại đau lòng phổi phá gan ruột dấu cách tinh thất ý hoàng hốt tam tiêu đủ nghịch hồn tung bay thất thương quyền triệt để đại thành cao thủ mỗi một quyền đều kèm theo bảy loại bất đồng kình lực hoặc cương mãnh hoặc âm nhu hoặc mới vừa bên trong có nhu hoặc nhu bên trong có cương hoành xuất đưa thẳng nội xúc kình lực thay đổi thất thường kẻ địch ngăn cản cổ thứ nhất sức lực cũng rất khó không chống cự nổi cổ thứ hai kình lực mỗi một cố kình lực đều so với trước kia muốn thay đổi thất thường Một luồng rồi một luồng kinh lực như thủy triều không ngừng vào tới, căn bản vô pháp ngăn trở, một khi bị thương liền sẽ dẫn đến trong cơ thể âm dương hai khí cùng ngũ tạng đồng thời bị hao tổn, thất thương quyền đại danh chính là bởi vậy mà tới. Lúc này Hoàng Hán muốn sử dụng tuyệt học chính là thất thương quyền, cũng là hắn chân chính tinh thông nhất một môn quyền pháp, lĩnh nộ cao còn muốn tại bát cực quyền bên trên, nhưng là do ở bản thân công lực không rất tinh khiết, Hoàng Hán không có chân chính bắt đầu tu luyện thất thương quyền, chỉ là tu luyện thất thương quyền quy tắc chung. Quy tắc trung yếu lĩnh chính là muốn đem trong cơ thể bảy loại bất đồng khí tức điều hòa đều đều, là tu luyện thất thương quyền đánh xuống tốt đẹp cơ sở, cũng là tương lai thất thương quyền có thể một quyền phát ra bảy loại không giống kình lực cơ sở. Hoàng Hán mặc dù mới tìm hiểu thất thương quyền không tới thời gian 10 năm, thế nhưng là đã đem thất thương quyền quy tắc trung tìm hiểu không sai biệt lắm. Nói cách khác nếu như bây giờ Hoàng Hán có đầy đủ công lực, hơi chút tu luyện một quãng thời gian, thất thương quyền là có thể thu được tăng nhanh như gió sức mạnh, chân chính có thể dùng để đối địch rồi thế nhưng thông quan quyền tông cũng không hề như vậy cao nhân tiền bối như lục gia có thể là lục thanh thanh quán đỉnh như thế thay hoàng hán quán đỉnh bằng không chân chính nắm giữ thất thương quyền chân ý hoàng hán e sợ sẽ là lần này đại hội luận võ một thất ghê gớm hấp mã không có lĩnh hội thất thương quyền người khủng bố là vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi một quyền bảy loại không giống tình lực là bậc nào khó chơi đứng ở nơi đó yên lặng bất động hoàng hán trong cơ thể đột nhiên hiện ra bảy loại bất đồng khí tức những khí tức này chậm rãi hội tụ điều hòa lại với nhau không ngừng ở đan điền xuất ngưng tụ Sau đó rất nhanh khắp đã đến toàn thân. Ta dùng Thất Thương Quyền chân ý thôi thúc bát cực quyền, đem bát cực quyền quyền kinh bên trong hòa vào bảy loại bất đồng kinh lực, bởi vì là bản thân thực lực có hạn, chỉ có thể duy trì mười hơi không tới thời gian, Lâm huynh cẩn thận rồi. Lần thứ hai bày ra bát cực quyền kim cương tám thức quyền giá, Hoàng Hán Ngưng Thần tĩnh khí nói: "Xin mời." Lâm Mục cũng túc nói, đối thủ như vậy nghiêm nghị, hắn cũng cảm thấy một chút không bình thường áp lực, Thất Thương Quyền cùng bát cực quyền hai môn cương mãnh cực điểm quyền pháp kết hợp với nhau, Không biết sẽ là một loại làm sao huy lực mạnh mẽ. Đồng dạng mũi chân nhẹ chút mặt đất phát lực, thế nhưng lần này Hoàng Hán xuất kích lại là cùng trước đó có rõ ràng không giống với địa phương, trước đó còn có thể đem kinh lực rất tốt thu liễm, thẳng đến đối địch một khắc đó mới hoàn toàn bạo phát, thế nhưng hiện tại nhưng là vẹn vẹn tiến lên, liền đem mặt đất chấn động báng liệt lay động một cái. Nhìn thấy này không giống bình thường một màn, lâm mục ánh mắt lập tức quăng bắn về phía khối này bị Hoàng Hán dẫm qua mặt đất, tuy rằng trên lôi đài tảng đá xanh như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Thế nhưng Lâm Mục có thể cảm giác được, tảng đá xanh phía dưới đã xuất hiện diện tích lớn sổ đổ. Mũi chân phát lực đã nhận được thất thương quyền chân khí gia trì hoàn hán, mỗi một lần phát kình đều nương theo này bảy loại bất đồng lực đạo. Chỉ là bởi vì vẫn không có chính thức tu luyện thất thương quyền, cho nên vẫn chưa thể đem thất thương quyền uy lực hoàn toàn phát huy ra. Có người nói chân chính luyện thành thất thương quyền tuyệt thế cao thủ, đối với một cây đại thụ cách không anh kích một quyền, đại thụ không có một chút nào lay động, thậm chí ngay cả mặt ngoài đều không có tổn thương chút nào nhưng là bị người chém đứt sau mới phát hiện đại thụ nội bộ đã hoàn toàn hóa thành bột phấn hình dáng bị một quyền trực tiếp đập gãy tất cả sinh cơ một quyền phát ra âm dương nghịch loạn ngũ hành đều tổn hại đây chính là thất thương quyền đại thành về sau so uy lực đáng sợ tuy rằng hoàng hán công kích tốc độ không có so với lần thứ nhất nhanh thế nhưng lần này công kích uy lực lại là so với lần thứ nhất còn đáng sợ hơn nhiều lắm lâm mục vẹn vẹn chỉ là nhận hoàng hán quyền thứ nhất liền cảm thấy nhất cổ phi thường kỳ lạ kinh lực theo nắm đấm vào trong cơ thể hán nay cố kình lực do trong đó bất đồng kình lực xoắn hợp mà thành vừa tiến vào trong cơ thể hắn sau đó ngay lập tức sẽ phân tán thành bảy luồng bất đồng kình lực bốn phía tán loạn nỗ lực xúc động trong cơ thể hắn trong đó đồng dạng khí tức bắt đầu bạo loạn may là lâm mục công lực phía sau vừa chuyển động ý nghĩ trong cơ thể chân khí khổng lồ ngay lập tức sẽ phá hủy cái kia bảy luồng bất đồng tình lực bất quá bây giờ hoàng hán là lấy thất thương quyền chân khí thôi thúc bắt cực quyền công kích tốc độ nhanh vô cùng quyền thế cũng rất cứng mãnh có thể nói đem hai môn quyền pháp đặc điểm hoàn mỹ tập hợp đến cùng một chỗ một luồng rồi một luồng xoắn hợp quyền kình không ngừng tràn vào lâm mục trong cơ thể, sau đó phân tán thành vô số đạo bất đồng tình lực trung quanh lung tung phung trào, cũng còn tốt lâm mục bản thân chân khí tinh khiết cực kỳ, có thể dễ dàng áp chế những kia phân tán quyền kình, bằng không hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. lần này lâm mục cũng không lui lại, cứ như vậy đứng tại chỗ không giống, vẫn cứ tiếp nhận hoàng hán mười hơi tả hữu liên tục không ngừng điên cuồng tấn công, mười hơi vừa đến, không cần lâm mục mở miệng, hoàng hán lập tức thân hình nhảy một cái lui về sau mấy bước. Lâm huynh thực lực cao thâm khó dò, tại hạ sâu sắc cảm thấy phối hợp, trận chiến này là Lâm huynh thắng lợi rồi. Lúc này Hoàng Hán sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tại tự thân công lực không rất tinh khiết dưới tình huống, mạnh mẽ thôi thúc thất thương quyền chân ý khiến hắn cũng là áp lực vô cùng to lớn, một khi vượt qua mười hơi về sau thời gian, rất có thể liền sẽ thương với bản thân. Bất kể là thông quang quyền tông vẫn là phái không động, xưa nay tu luyện thất thương quyền chí tử quyền pháp đại sư đã có vô số người rồi, đều là vì áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Một bên tu luyện một bên thương thế còn đang không ngừng sâu sắc thêm, cuối cùng cứ như vậy đi đời nhà ma rồi. Âm dương hai khí nghịch loạn, ngũ tạng lục phủ câu thương, đây cũng không phải là vậy thương thế, nếu như là người bình thường, sớm liền trực tiếp quy thiên rồi, người luyện võ tuy rằng trong cơ thể có chân khí chữa thương, thế nhưng cũng không cách nào như thế một mực kiên trì. Biết tự thân cực hạn ở nơi nào hoàn hán, phi thường thông minh lựa chọn tại thích hợp thời gian chủ động chịu thua, lại không có yếu thông quan quyền tông uy danh, cũng bảo đảm an toàn của mình có thể nói là nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt hoàng huynh chỉ là thiếu suất một ít thời gian mà thôi có thể đem thất thương quyền chân ý cùng bát cực quyền kết hợp hoàn mỹ lên đợi đến hoàng huynh công lực tinh khiết một ngày kia tất nhiên thời gian hội có một cái bay vọt về trước đến lúc đó lâm mục cần phải hướng về hoàng huynh thật tốt linh giáo một phen lâm mục cũng chắp tay khẽ mỉm cười nói đối với những thứ này thiên tài y hạt như hắn vẫn là vô cùng tình nguyện kết giao dễ bản dễ bản hoàng hán cười ha ha lên tiếng chào hỏi sau liền đi xuống lôi đài Dĩ nhiên không đợi trọng tài tuyên bố tỉ võ kết quả cuối cùng cứ như vậy rời khỏi. Đợi được Hoàng Hán xuống lôi đài, không cần trọng tài tuyên bố Lâm Mục cũng đã tự động thắng lợi rồi, bất quá trận chiến này đối Lâm Mục dẫn dắt cũng là rất lớn, bất kể là thất thương quyền vẫn là bát cực quyền, đều có thật nhiều đáng giá hắn lấy làm gương địa phương. Tu luyện đến hậu kỳ, chuẩn bị bước vào tiên thiên cảnh thời điểm, bản thân hắn liền cần dung hợp sở trường của trong nhà, sau đó mượn một cái ngộ hiệu thời cơ, là có thể một lần đột phá đến tiên thiên cảnh cảnh giới, khi đó hắn sức lực cũng sẽ không là hôm nay có thể so sánh được rồi. chương 559, bắt quái trưởng. chương 558, bắt quái trưởng. Xem ra thông quan quyền tông cũng ra một cái không được thanh niên A. Đợi được lâm mục về tới trên khán đài, Diêu Khánh Luân nhất thời không ngừng gật đầu tán thường nói. Đúng vậy, cái này gọi hoàng hán thanh niên, tại quyền pháp một đạo lên thiên phú hết sức kinh người, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người ở cái tuổi này cũng đã lĩnh ngộ thất thương quyền chân ý, thực sự là thật lợi hại. Diêu Khánh Phong cũng là không ngừng gật đầu tán thưởng, một cái gia tộc hoặc là môn phái, có như vậy thiên tư mạnh mẽ hậu bối, lo gì thực lực sẽ không hưng thịnh, có như vậy một người trẻ tuổi xuất hiện, chỉ cần có thể trưởng thành, đủ để che chở bản thế lực mấy trăm năm. Chẳng những là Diêu Khánh Phong đám người đối Hoàng Hán thiên tư khen không dứt miệng, liền ngay cả lục gia lục thiên thích đối với Hoàng Hán cũng là phi thường khen ngợi, Hán bản thân liền là quyền pháp đại nhân vật cấp bậc tông sư, cũng là dựa vào bát cực quyền tấn thăng tiên thiên cảnh tại quyền pháp một đạo lên thành liền có thể nói là người ở tại trạng trung cao nhất cũng không quá đáng hoàng hán về tới thông quang quyền tông trên khán đài trong môn phái các tiền bối cũng là đối biểu hiện của hắn khen không dứt miệng loại này luận võ thắng thua ngược lại là thứ yếu quan trọng là khiến người ta nhìn thấy thông quang quyền tông thực lực mạnh mẽ cùng với bọn hậu bối kinh người tiềm lực đây mới là một cái thế lực căn bản cùng cái này so ra nhất thời thắng thua đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi theo lâm mục lôi đài luận võ kết thúc còn lại vòng thứ ba luận võ rất nhanh toàn bộ tuyên cáo hoàn thành Tham gia vòng thứ 9 đấu vòng loại 24 người cũng đã định nổi danh đơn, đang trưng cầu dự thi người ý kiến sau, trên đường nghỉ ngơi một giờ, sau đó liền trực tiếp tiến hành vòng thứ 9 đấu vòng loại luận võ. Ngăn ngắn thời gian một tiếng, tự nhiên là không có ai trên đường rời đi sân luận võ, mọi người đều tại vị trí của mỗi người ngồi lặng lặng, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện thiếm, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tỏa điều tức. thời gian một tiếng rất nhanh đã trôi qua rồi. Tại la điển bản chuyển động dưới, tỷ võ thập nhị tổ dễ số rất nhanh sẽ đã chọn được. Không có quá nhiều trì hoang thời gian, thập nhị tổ người chia làm hai làn sóng phân biệt tiến hành luận võ. Sau một tiếng, vòng thứ chiến đấu vòng loại cũng kết thúc, 12 người tiến vào vòng thứ 10 luận võ. Lâm mục cùng lục thanh thanh tự nhiên là không có chút hồi hộp nào tiến vào vòng thứ 10 bên trong, y theo tình huống trước mắt đến xem, người thứ nhất tại giữa hai người sinh ra đã hầu như không có gì khó tin rồi, trừ bọn họ ra bên ngoài, cái khác vài tên dự thi người nhìn lên đều không giống như nắm giữ mạnh mẽ công lực bộ dáng. Tiến vào hậu kỳ luận võ bên trong. Mọi người thực lực cũng đều so với một bản chân khí tu luyện cảnh giới người muốn mạnh hơn rất nhiều, cũng không cần khôi phục quá lâu, là có thể tiếp tục tiến hành vòng kế tiếp luận võ. Thế là tại mọi người nhất trí đồng ý giới, vòng thứ 10, thứ 11 vòng làm liền một mạch, liên tục hoàn thành hai vòng luận võ, cuối cùng chỉ để lại ba người. Một cái là lâm mục, một cái là lục thanh thanh, còn có một cái nhưng là phái thanh thành một cơ tử, một cái tướng mạo thập phần thật thà tiểu đạo sĩ, an mặc một thân thất tinh đạo bảo, vốn là không bao nhiêu người xem trọng một cơ tử. Thế nhưng một cơ tử rõ ràng một đường hữu kinh vô hiểm xông qua cuối cùng quyết chiến, thật là khiến người ta có mở rộng tầm mắt cảm giác. Cuối cùng ba tên quyết chiến, lúc trước đấu vòng loại quy tắc liền không thích dùng rồi, mà là khôi phục lúc trước thi đấu vòng tròn chế. Người thứ nhất cần đánh bại hai người khác, năng lực quang minh tránh đại thu được người thứ nhất danh hiệu, còn lại người thứ hai cùng người thứ ba nhưng là tại hai người khác trong lúc đó triển hai Nghỉ ngơi sau một tiếng, lâm mục Lục Thanh Thanh cùng với một cơ tử ba người đi tới sân luận võ chính giữa cái kia thứ 37 số trên lôi đài, đứng ở Lục Thiên Thích đối diện. Đại hội luận võ đã đến thời khắc sống còn, cũng sẽ không cần la điền bàn trở lại sắp xếp tỷ võ trình tự rồi, các ngươi có thể tự do lựa chọn muốn giao thủ đối tượng. Lục Thiên Thích hài lòng nhìn một chút ba người, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, rơi vào la điền bàn một bên vải đỏ nhất thời phiêu bay lên, trực tiếp đem la điền bàn nắp lên, hiện nhiên mặt sau đã không cần tại động dùng cái này thần kỳ máy móc rồi. Lâm Minh cùng lục cô nương thực lực đều không phải người thường có thể so sánh với, này lựa chọn thứ nhất quyền lợi, không bằng liền giao cho đường nhỏ ta đi. Không đợi lâm mục cùng lục thanh thanh mở miệng, đứng ở bên phải nhất một cơ tử liền đoạt mở miệng trước nói ra, đồng thời còn tuyên một cái vô lượng thiên tôn đạo số. Nếu một cơ tử đạo huynh như thế có hứng thú, vậy hãy để cho cho đạo huynh đi, ta ngược lại là không có ý kiến gì, không biết lục cô nương thấy thế nào. Lâm mục hơi sững sở, sau đó nhẹ giọng cười nói, nhìn hướng một bên thúc thủ đứng yên lục thanh thanh nếu lâm huynh không có ý kiến gì, ta tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, liền để một cơ tử đạo huynh chọn trước tuyển đi. lục thanh thanh khe khẽ gật đầu. được, cái nhỏ đạo liền ở đây trước tiên tạ ơn hai vị rồi. ta người thứ nhất khiêu chiến đối tượng là lục cô nương. một cơ tử thi lễ một cái, sau đó lập tức chỉ định muốn khiêu chiến đối tượng, cái thứ nhất chính là lục thanh thanh. lục thanh thanh hiển nhiên có chút bất ngờ, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. bất quá nếu mọi người đều đã nói xong, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì gật gật đầu sẽ đồng ý xuống, dù sao ba người trong lúc đó sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, sớm chút trễ chút cũng không có gì quá lớn sai biệt. Lâm Mục tự nhiên là đi đầu lui qua một bên một cái khác trên võ đài, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, chuẩn bị nhìn xem hai người luận võ. Lục Thiên Thích cũng thân hình lóe lên đã đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng chung một chỗ. Cuối cùng luận võ cũng là có Lục Thiên Thích tự mình chủ trì, không cần lúc trước những lục gia đó trọng tài rồi. Chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Lục Thiên Thích đúng là không có nhiều như vậy lời muốn nói. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu mà thôi. Lục cô nương, xin mời. Một cơ tử khẽ mỉm cười, hướng về phía lục thanh thanh thi lễ một cái. Đạo Huynh xin mời. Lục thanh thanh cũng đáp lễ lại. Song phương hành lễ xong xuôi, một cơ tử đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, trên người đạo bào nhẹ nhàng chấn động, phát ra một tiếng nhẹ nhẹ rầm bào hào âm thanh. Thân hình đỉnh đầu dựng thẳng hạng lập eo trượt mông trầm vai truy trò thực bụng sướng ngực hấp khố để đúng quần, song trưởng tựa mở tựa hợp dưới chân bộ pháp lên xuống vững vàng bảy chuột rõ ràng hư thực hết sức rõ ràng đi bước như thang bùn tiến lên như ngồi kiệu vòng quanh lục thanh thanh bắt đầu chậm rãi chuyển động xoay quanh thời gian một cơ tử bên trong chân trực tiến bên ngoài chân bên trong chụp hai gối đối với ôm dưới đương chưa mở thân pháp vạn xoáy chuyển trở mình tròn sống thông sướng không trệ chống chân là nhìn liền có một loại hết sức kỳ lạ vẻ đẹp đặc biệt là lâm mục nhìn càng là cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc lại là bát quái trưởng phái thanh thành rốt cuộc là truyền thừa ngàn năm đại phái Cái môn này trưởng pháp quả nhiên không có thất truyền. Đứng ở lâm mục bên người lục thiên thích, ánh mắt hơi ngưng lại, như là nói cho lâm mục cho nghe, lại như là lầm bầm lầu bầu. Bắt quái trưởng, lâm mục ngược lại là nghe qua cái môn này trưởng pháp, xã hội hiện đại lên cũng có rất nhiều luyện tập cái môn này trưởng pháp, thậm chí ngay cả thái cực quyền cùng bắt cực quyền những này quyền pháp đều có người luyện tập, chỉ là vậy không qua đều là chút trò mèo mà thôi, không có thuần tránh nội ra tâm pháp, không thể luyện được chân chính quyền pháp đến bây giờ đang ở một cơ tử thủ chúng đánh tới bắt quái trưởng rõ ràng không phải bên ngoài những kia chơi phiếu trò mèo có thể so sánh được chân chính bắt quái trưởng chính là lấy trưởng lợi quyền chạy bộ hình tròn đột phá lấy quyền làm chủ chạy bộ thẳng tắp truyền thống quyền pháp là một môn uy lực phi phàm đỉnh cấp tuyệt học trong đó chạy bộ hình tròn bộ pháp lấy đề dẫm bảy chụp làm chủ khoảng trường xoay tròn miên miên không ngừng bắt quái trưởng lấy tẩu vi thượng yêu cầu ý như phiêu cờ khí tựa Vân hành lan xuyên tranh giành quân động tĩnh tròn chống đỡ kết hợp cương du Kỳ chính tương sinh, bắt quái trưởng cao thủ đi quyền thời gian, thật là là đi như du lòng, thấy đầu không thấy đuôi, nhanh như phiêu gió, thấy bóng không gặp hình, xem chi phía trước, trợ tiên ở phía sau, thường thường có thể khiến đối thủ cảm thấy chóng váng hoa mắt, dùng này đối phó với địch, thì tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thủ đạ vai và, đều có thể chỉ là ngẫu nhiên. Lâm Mục sở dĩ cảm thấy bắt quái trưởng có chút quen thuộc, là vì bắt quái trưởng bộ pháp cũng là đi cựu cung bắt quái con đường, hắn đem lăng ba vi bộ luyện đến đại thành cảnh giới. Tự nhiên là liếc mắt liền thấy phá một cơ tử bộ pháp nguyên cơ. Ngươi cảm thấy thanh thanh cùng cái này một cơ tử, ai sẽ thắng? Liên ở lâm mục ngưng thần quan sát một cơ tử chậm rãi xoay quanh thời điểm, một bên lục thiên thích bỗng nhiên chưa có tới do mà hỏi. Bắt quái trưởng tuy rằng trưởng tựa du long, bị mờ, thập phần khó chơi, nhưng mà nếu như một cơ tử không có công lực cao thâm chống đỡ, hẳn là sẽ không là lục cô nương đối thủ. Lâm mục hơi sững sở, sau đó lập tức nói ra. Tuy rằng bắt quái trưởng. Thái cực quyền những thứ này đều là cao cấp nhất hàng đầu tuyệt học, thế nhưng cho dù luyện tập những này tuyệt học, cũng không thể vượt qua quá lớn cái hào rộng đi đối địch. Hơn nữa càng là những này đỉnh cấp võ công, càng cần muốn công lực cao, thâm năng lực lĩnh ngộ, công lực nông cạn thời điểm trái lại không phát huy ra huy lực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thân pháp, một cơ tử tại võ công lĩnh ngộ lên đã đi ở thanh thanh đằng trước. Nếu như không phải thanh thanh bị quán đỉnh chuyển công lực, căn bản sẽ không là cái này một cơ tử đối thủ. Không nghĩ đến cái này một cơ tử ẩn nút vẫn rất sâu trước đó rõ ràng dựa vào một môn tùng phong kiếm pháp liền đi tới cuối cùng quả nhiên là có chút không đơn giản lục thiên thích khẽ lắc đầu một cái nói lời nói này thật ra khiến lâm mục có chút sững sờ rồi không biết nên nói cái gì hắn cũng không thể nói quả thật là như thế đây chẳng phải là gọt đi lục ra mặt mũi lục thiên thích nhưng là liền đứng ở trước mặt lâm mục còn không ngu xuẩn đến cái mức kia cho nên lúc này chỉ có thể tức thời ngậm miệng lặng lặng đứng ở một bên xem hai người luận võ một cơ tử dám lấy bộ pháp Tại lục thanh thanh bên người chậm rãi đi lòng vòng, đủ đầu gối đối với mải, bước như chuyến bùn, trên đất chậm rãi ma sát, không ngừng lui tới nhiều lần, tựa hồ tại quan sát lục thanh thanh động tĩnh, cũng không hề đi đầu ý xuất thủ. Cứ như vậy chuyển động mấy vòng mấy lúc sau, một cơ tử vẫn không có phát động công kích, lục thanh thanh có chút không nén được tức giận, nếu một cơ tử không xuất thủ trước, nàng không thể làm gì khác hơn là giành chức rồi. sang sảng, một tiếng âm thanh lanh lảnh chuyển đến, lục thanh thanh trở tay một cái treo cho kiếm. Trong tay ba thước thanh phong lập tức xuất hiếu, dưới ánh mặt trời tránh qua một tia lạnh lạnh ánh sáng lộn lây, sau đó thân hình dương ra tiểu đối một cơ tử phiêu bay qua, động tác như chậm thực nhanh, trong chớp mắt là đến một cơ tử trước người của. Thanh thanh bất cần rồi, không nên nhanh như vậy liền xuất thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, lục thiên thích nhất thời nhẹ dọng thở dài. chương 560, trưởng tượng ưu lưới. chương 559, trưởng tượng như lưới. Không riêng gì lục thiên thích nói như vậy, liền ngay cả lâm mục đều cảm thấy lục thanh thanh có chút coi rồi Một cơ tử thi triển bắt quái trưởng hết sức hình liền diệu, cũng không phải phổ thông trường pháp, mà là kết hợp được cửu cung bắt quái trận đồ đạo gia trường pháp. Đạo gia võ công cùng tầm thường võ công khác biệt lớn nhất chính là hư thực kết hợp, trong hư có thật, thực chúng mang hư, thường thường thật thật giả giả để người căn bản không phân biệt được. Hơn nữa đạo gia chú trọng nhất nội công tu luyện, hầu như nói ra được danh tự đạo trong nhà công uy lực cũng sẽ không quá yếu. Cái này một cơ tử coi như là không có tiền bối cao thủ cho hắn rót vào công lực. Thế nhưng tu luyện chính thống đạo gia nội công thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, bằng vào một môn nhập môn đạo gia kiếm pháp Tùng Phong kiếm pháp liền có thể đi tới đại hội cuối cùng ba tên, một cơ tử thực lực cũng đã có thể thấy được chút ít rồi. Thế nhưng Lục Thanh Thanh cũng không hề nghĩ như vậy, tuy rằng nàng cũng loáng thoáng cảm thấy một cơ tử bất phàm, thế nhưng ỷ vào công lực so với một cơ tử mạnh hơn làm rất nhiều, cho nên đón đánh cứng rắn nàng tâm cũng không có chút nào ý sợ hãi. Đây chính là cái gọi là dốc hết sức hàng 10 hồi rồi, trước thực lực tuyệt đối Mặc cho ngươi giảo hoạt như thế, quỷ kế đa đoan, cuối cùng đều sẽ bị thực lực tuyệt đối nghiên ép, không có một chút nào sức đánh trả. Một đạo hàn quang tránh qua, Lục Thanh Thanh trường kiếm xuất hiện, ở sau sau một khắc liền đã đến một cơ tử trước người của. Chiêu kiếm này thế chính là nghe nhiều nên thuộc cầu vòng nối tới mặt trời, lấy mau ra tên, ra tay tựu như cùng một đạo cầu vòng như vậy, trong phút chốc là có thể khắc địch chế thắng. Đối mặt Lục Thanh Thanh một cái nhanh vô cùng cầu vòng nối tới mặt trời, một cơ tử không có một chút nào kinh hoàng, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước. Thân hình liên tiếp chớp động hai lần, không biết thế nào liền thoát ly Lục Thanh Thanh kiếm thế khóa chặt, thân hình lẽ lên rõ ràng đã đến trường kiếm mặt bên. Sau đó một màn kinh người liền xuất hiện rồi, một cơ tử dưới cánh tay phải chìm lật lên, rõ ràng tại trong nháy mắt liền cuốn lấy Lục Thanh Thanh trường kiếm, bàn tay phải hơi một cái xoay chuyển, lòng bàn tay cũng kề sát ở trường kiếm trên thân kiếm. Tình cảnh này nhất thời để nhìn đến trong lòng người kinh hãi, phải biết tại một cái cao thủ sử kiếm trong tay, kiếm thì dường như cánh tay kéo dài, không chỉ có cánh tay đồng dạng tính linh hoạt. Hơn nữa còn bởi vì vì bản thân là lợi khí, nắm giữ cánh tay đều không cách nào so sánh sắc bén đặc tính. Lấy bàn tay bằng thịt đi đối phó trong tay người khác lợi khí, này cũng không là chuyện không thể nào, thế nhưng bình thường đều là cao thủ đang đùa bỡn người mới thời điểm mới dùng một chiêu này, tay không vào giao sắc những này chiêu số cũng không phải bỗng dưng phản đoán ra, mà là thật sự rõ ràng chiêu số. Bất quá nắm loại này chiêu số đối phó lục thanh thanh người như vậy, vậy thì thật là ông cụ ăn thạch tín, chính mình muốn chết. Lục Thanh Thanh nhưng không phải là cái gì mới vừa gia nhập chân khí tu luyện cảnh giới người mới, mà là đang tiến hành đại hội luận võ có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất hai người một người trong đó, một thân võ công đổi sát thế hệ trước những kêu cao nhân tiền bối. Liên ở người ở chỗ này đều cho rằng một cơ tử lần này là đang đùa với lửa sau đó khiến người ta không tưởng tượng được một màn lại xuất hiện. Lục Thanh Thanh nhìn thấy một cơ tử lại dám tay không đối phó của nàng ba thước thanh phong, tự nhiên trong lòng cũng là mơ hồ có vẻ tức giận, nàng cho rằng này là đối phương đối với nàng khiêu khích cho rằng thực lực của nàng căn bản không đáng nhất tới, bằng không như thế nào dám tay không liền đến cướp đoạt trường kiếm trong tay của nàng. Trong lòng hơi trong cơn tức giận, Lục Thanh Thanh lập tức chân khí nâng lên, trường kiếm trong tay run lên, trong phút chốc liền thuận chiều kim đồng hồ xoay tròn, muốn đem một cơ tử thủ trưởng hoàn toàn quấy nát, để lại cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn, về sau tuyệt đối không nên lại đi tay không đối phó kiếm đạo cao thủ trường kiếm. Bất quá liền ở Lục Thanh Thanh phát lực xoay tròn trường kiếm thời điểm, một cơ tử trong mắt tinh quang lóe lên, bàn tay phải lập tức có biến hóa kinh người. Vốn chỉ là dán thật chặt tại trên thân kiếm mà thôi, liền ở Lục Thanh Thanh xoay tròn trường kiếm trước một khắc, tay phải của hắn đồng thời phát lực bắt đầu nghịch hướng chuyển nhúc nhích một chút. Tuy rằng một cơ tử cũng không hề bùng nổ ra cái gì quá chân khí cường đại, thế nhưng liền hai lần này nghịch hướng quấy lên, Lục Thanh Thanh trường kiếm trong tay rõ ràng bộp một tiếng bể vài đoạn, ở lại Lục Thanh Thanh trong tay chỉ còn lại có một cái trường kiếm trôi kiếm mà thôi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để mọi người ở đây nhất thời đều kinh ngạc sửng sờ rồi, mỗi một người đều có chút khó có thể tin nhìn hướng một cơ tử. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, lại có thể tay không phá hủy lục thanh thanh trường kiếm trong tay, đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Lục thanh thanh nhưng không phải là cái gì người yếu, thực lực mạnh mẽ đó là rõ như ban ngày sự tình, không nghĩ tới rõ ràng tại cuối cùng quyết chiến thời điểm, bị một cái không có danh tiếng gì một cơ tử hủy diệt rồi trường kiếm trong tay, đây quả thực là tại trên mặt của nàng đánh một cái vang dội bật hai. Trường tượng như lưới, thật là lợi hại tiểu gia hỏa rõ ràng tuổi quá trẻ cũng đã lĩnh ngộ được như lưới trường ảo diệu còn có thể nhờ vào đó hủy diệt rồi thanh thanh trưởng kiếm trong tay, không đơn giản, thật không đơn giản, phái thanh thành không hổ là đại phái, nội tình so với môn phái bình thường vẫn là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lục Thiên Thích trong mắt cũng tránh qua một vệ sợ hai than ý vị, nhẹ giọng gật đầu nói. Lâm Mục cũng nhìn ra vừa nãy một cơ tử một trưởng kia hào diệu, bắt quái trưởng làm là đạo gia cao nhất trưởng pháp một trong, bản thân sinh ra lại là phi thường bình thản, chính là từ bình thường trong cuộc sống lĩnh ngộ ra tới trí lý. Giống như hàng long thập trưởng Những này đứng đầu trưởng pháp đã đến cảnh giới tối cao, đều là cương nhu hòa hợp, âm dương hợp nhất, không thể đến đạt loại cảnh giới này võ công, bản thân liền không coi là là đứng đầu võ công. Tuy rằng hàng Long thập bát trưởng là trí cương trí dương trưởng pháp, thế nhưng luyện tập đã đến cảnh giới tối cao, giống nhau là có thể cương có thể nhu, trình lực thay đổi khó lường, bằng không cũng không xứng được là đương thời đứng đầu võ công một trong rồi. Bát quái trưởng cũng giống vậy, luyện tập đã đến cảnh giới tối cao, có thể bùng nổ ra dương cương cực điểm mai trưởng đại quan nghĩa nghe đồn chính là cái kia vị cao thủ tại tuổi già ma sát giá thời điểm lĩnh ngộ ra tới kinh lực cùng mai trưởng đại quảng biên ngược lại thì còn có chí nhu chí âm như lưới trưởng tuy rằng danh tử nghe tới đều rất quê mùa của mình thế nhưng uy lực lại là hết sức kinh người mượn hiện tại một cơ tử đánh tới như lưới trưởng chính là mô phỏng theo như tại ăn cỏ tranh thời điểm dáng vẻ lĩnh ngộ ra tới trường pháp cỏ tranh mặt trên tất cả đều là như lợi kiếm vậy giang cưa người thường hơi chút không cẩn thận cũng sẽ bị cỏ tranh ở trên người lôi ra một cái vết máu hết sức xa bén. Thế nhưng như lại đem loại này cỏ tranh xem là đồ ăn đến ăn, đầu lưới theo cỏ tranh gốc dễ đi lên một quần nổ, là có thể dễ dàng đem cỏ tranh ăn vào bụng. Đầu lưới là cỡ nào mềm mại vị trí, thế nhưng như lại có thể dùng để ăn loại này sắc bén cực điểm cỏ tranh, chưa bao giờ sẽ có nửa điểm tổn thương. Cái kia vị cao thủ chính là quan sát đến nơi này một điểm. Xưa nay tại bắt quái trưởng chúng sáng chế ra trí nhu trưởng pháp như lưới trưởng. Mặc người vũ khí lại qua sắc bén, bàn tay của ta như thường như lưới bình thường kề sắt bên trên. Đi khắp qua lại không có nửa điểm tổn thương. Vừa nãy một cơ tử mặc dù có thể tay không quấy đoạn lục thanh thanh trường kiếm trong tay, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lục thanh thanh xoay tròn trường kiếm, bản thân thực lực của nàng làm liền mạnh mẽ, lại tăng thêm một cơ tử xem thời cơ lập tức ngược hướng vận động trường kiếm, hai người kinh lực đụng vào nhau, không phải làm rắn chắc trường kiếm lập tức cắt thành mấy đoạn. Dù sao không là thần binh lợi khí gì, không thể gánh vác được hai người đồng thời đánh tới kinh lực, gãy vỡ tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá Ngưu lưới trưởng chính là Bát Quái trưởng cảnh giới tối cao một trong, là trí âm trí nhu trưởng lực thể hiện. Không nghĩ tới một di động thì đã lĩnh ngộ đi ra, hiện nhiên cũng là ngộ tính không phải phàm nhân, không thể có chút khinh thường. Tại trường kiếm trong tay đứt gãy sau đó Lục Thanh Thanh tựa hồ đột nhiên tỉnh táo lại, nguyên bản trong lòng còn có vẻ tức giận nhất thời vô ảnh vô tung biến mất, nàng đã biết rồi trước mặt đối thủ này cũng khó đối phó. Bát Quái trưởng, Ngưu lưới sức lực, một cơ tử đạo huynh dấu thật sâu. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt một cơ tử, Lục Thanh Thanh con mắt hơi lại. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Lục cô nương quá khen, ngươi và Lâm huynh nhưng đều là không bình thường cao thủ, không hề có một chút ép đáy hòm công phu, ta như thế nào dám hướng về hai người các ngươi khiêu chiến. Một cơ tử khe khẽ lắc đầu, thập phần bình tĩnh nói. Được, đạo huynh tại bắt quái trưởng lên trình độ cao, Thanh Thanh thập phần bội phục, kế tiếp liền dùng thực lực chân chính đến cùng đạo huynh phân cao thấp đi. Lục Thanh Thanh cũng không nói thêm cái gì phí lời, một cơ tử là một cái trên trời tư cùng ngộ tính lên đều không kém gì đối thủ của nàng. Hiện tại ngoại trừ một thân mạnh mẽ, công lực có thể cứng rắn ép đối thủ ở ngoài, nàng cũng không có cái gì cái khác tốt thủ thắng biện pháp. Từ giờ Uie, N của tôi nẹt vừa rất lời nhất cổ khí thế mạnh mẽ liền từ lục thanh thanh trên người của Bay lên đi ra, hiện nhiên là đã toàn lực thúc dục chân khí trong cơ thể, trường kiếm trong tay dĩ nhiên đã vỡ vụn, nàng dứt khoát cũng là thành kiếm trôi trực tiếp ném ra võ đài ở ngoài, kiếm chỉ một thanh, một tia loáng thoáng kiếm khí liền xung ra, dĩ nhiên là lấy chỉ đợi kiếm. Chiêu này thanh liên hoa nở một cơ tử đạo huynh hẳn là đã từng gặp qua rồi, không biết huynh chuẩn bị ứng đối ra sao? mắt đẹp khép hờ, lục thanh thanh thân hình nhất thời tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn, đạo đạo kiếm khí nhất thời quấn quanh ở quanh người, lập tức những này kiếm khí lại bắt đầu dung hợp tỏa ra, một hơi sau liền ngưng tụ thành một đóa kiếm khí khổng lồ hoa sen. từ sử dụng một chiêu này tốc độ đến xem, lục thanh thanh hiển nhiên lần trước thời điểm đến có lưu lại dư lực, cũng không hề toàn lực thi triển, lần này thi triển ra kiếm khí hoa sen có tới một trượng phạm vi. Nhưng so với lần trước phạm vi muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa lần này kiếm khí hoa sen, ánh sáng cũng không giống lần trước như vậy chói mắt, hình thành hoa sen cánh hoa hết sức nhu hòa, quả thực giống như là thật sự bình thường, chỉ là từ hắn có chút trong suốt dáng vẻ còn có thể thấy được đây là thật khí ngưng tụ mà thành. Được lắm Thanh Liên Hoa nở, lục cô nương thực lực cũng không phải lần trước đơn giản như vậy, xem ra mọi người đều lưu một chút hậu triều, như vậy cũng tốt, luận bàn lên mới càng có ý tứ. Gặp được Lục Thanh Thanh thực lực đột nhiên so với lần trước có tăng một đoạn. Một cơ tử rõ ràng không động dung chút nào ý vị, này nếu như cao thủ bình thường gặp được Lục Thanh Thanh kiếm khí hoa sen, sợ là sớm đã hoảng hồn, nghĩ đến đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể ứng phó rồi. Ánh mắt hơi lóe lên, một cơ tử khí tức trên người ở một khắc tiếp theo đột nhiên tăng vọt, nhất cổ không kém chút nào Lục Thanh Thanh mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra hiện ra. Chương 561, Bát Quái Du Long Trưởng. Chương 560, Bát Quái Du Long Trưởng. Nay cổ chân khí xuất hiện không hề có điểm báo trước. Liên ngay cả gần trong gang tức lâm mục cùng lục thiên thích đều không có thể phát hiện một cơ tử thể bên trong rõ ràng còn ẩn tàng như thế chân khí cường đại, nhất thời hai người cũng có chút kinh ngạc lên. Về phần tại tràng cái khác trên khán đài khán giả, thì càng là kinh ngạc trợn mắt hốt mộm, ai cũng không nghĩ tới một cơ tử rõ ràng còn có ngón này, công lực thâm hậu trình độ không chút nào thấp hơn lục thanh thanh, thậm chí còn mơ hồ có ở tại lên cảm giác. Phái thanh thành, mực lung lao đạo, chẳng lẽ là ngươi đã tán công sao? Lục thiên thích lấy tư cách lâu năm cường giả Tự nhiên là biết một ít lánh đời không ra cùng cấp bậc lao quái vật, phái thanh thành chúng hắn liền nhận thức như thế một vị, có thể chuyển công sau còn để lại mạnh mẽ như vậy công lực, hiện nhiên cái này chuyển công nhân sinh chức không sẽ là cái gì người yếu. Lâm mục cũng nghe được lục thiên thích tự lầm bẩm, thế nhưng hắn cũng không hề nói gì, chẳng qua là cảm thấy trận luận võ này càng ngày càng có ý tứ rồi, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng lại còn giết ra một nhóm hắc mã, phái thanh thành quả nhiên không đơn giản. thi triển ra mạnh mẽ chân khí một cơ tử, Lần này bày ra bát quái trưởng nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy giá tử, thân thể hơi chấn động một cái, rất nhiều chân khí lập tức theo bàn chân bắt đầu như chung quanh phun trào ra ngoài, chỉ trong chốc lát, dưới đất liền xuất hiện một tấm như ẩn như hiện cự đại bát quái đồ. Toàn bộ bát quái đồ ước chừng có 10 trượng phạm vi, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng tại bảng phảng tảng đá xanh lắt thành trên võ đài vẫn là nhìn vô cùng rõ ràng, một cơ tử bản thân liền đứng ở nơi này cái bát quái chính giữa. Đây là, bát quái du long trưởng. Lục Thiên Thích lần này là thật sự có chút kinh ngạc, bát quái du long trưởng có thể nói là bát quái trưởng lên các bạn, uy lực mạnh còn muốn tại bát quái trưởng bên trên, vốn là cho rằng một cơ tử có thể lĩnh ngộ được như lưới trưởng kình cũng đã rất giỏi rồi, không nghĩ tới lại còn học xong càng một tầng trên võ công bát quái du long trưởng. Trên khán đài rất nhiều nơi cũng truyền ra từng tiếng kinh hô, hiện nhiên cũng đều nhận ra một cơ tử xuất hiện đang sử dụng trường pháp, bạn đến xem lúc trước luận võ, còn tưởng rằng một cơ tử tuy rằng thiên tư ngộ tính cũng không tệ thế nhưng kém tại công lực kém xa tít tấp lục thanh thanh, cho nên cuối cùng vẫn là hội thua ở lục thanh thanh trong tay. Không nghĩ đến cái này thời điểm, một cơ tử rõ ràng xuất hiện lớn như vậy xoay chuyển, biểu hiện cho thấy bát quái trưởng trí âm trí nhu nhu lưới trường kình mới vừa ra tay liền phế bỏ lục thanh thanh trưởng kiếm trong tay. Hiện tại càng là thể hiện rồi mạnh mẽ công lực, thi triển ra càng một tầng trên bát quái du long trưởng. Được lắm phái thanh thành, ẩn nút vẫn đúng là đủ sâu. Rõ ràng sửng sốt che đến cuối cùng, cái này một cơ tử tâm tính không đơn giản thực sự là đủ có thể chịu. Trên khán đài khắp nơi đều truyền ra từng mảng từng mảng xì xào bàn tán tiếng, hiện tại không ai có thể lại dám xem thường một cơ tử rồi, hắn đã nhảy một cái đã trở thành cùng Lâm Mục Lục Thanh Thanh cùng cấp những cao thủ khác, ba người trong lúc đó lập tức liền sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Đường nhỏ bắt quái Du Long trưởng tu luyện không bao lâu, còn không phải phi thường thuận thục, liền mượn lục cô nương Thanh Liên Hoa nở đến thật tốt mài giũa một phen. Tuy rằng mặt trên tuân ra một chút hàm hàm ý cười, thế nhưng một cơ tử thân hình nhưng là chút nào cũng không chậm. Bát Quái Trưởng bản thân liền vô cùng chú trọng thân pháp, xuất hiện tại thi triển ra Bát Quái Du Long Trưởng, sau đó thân pháp càng là như trong mây thần long một loại, mịt mờ, như ẩn như hiện. Trên đất Bát Quái đồ phạm vi bên trong, một cơ tử tựa hồ có thể tùy ý qua lại đến bất luận một nơi nào, thân pháp tốc độ nhanh chóng, thực lực hơi chút thiếu một chút người liền bắt giữ lên đều làm khó khăn, còn giống như quỷ mị tại lục thanh thanh quanh thân qua lại lấp loé. Lục Thanh Thanh sắc mặt cũng nghiêm túc lên, tuy rằng quanh thân bị kiếm khí hoa sen bao quanh, thế nhưng nhất cẩu nguy cơ lớn lao cảm giác vẫn là đem nàng bao phủ lại nàng đã cảm thấy một cơ tử một khi ra tay tất lại chính là kinh thiên nhất kích tuy rằng nàng hiện tại cũng muốn ra tay trước đi đầu lợi dùng mạnh mẽ kiếm khí hoa sen công kích một cơ tử thế nhưng một cơ tử tốc độ di động cực kỳ nhanh hơn nữa rất khó khóa chặt mù quáng công kích chỉ biết lãng phí tự thân chân khí đối phó những kia công lực xa còn lâu mới có được nàng thâm hậu người chân khí tự nhiên là có thể tùy ý tiêu xài thế nhưng đối mặt loại này cung cấp những cao thủ khác cho dù là lục thanh thanh Cũng nhất định phải tiết kiệm bản thân chân khí, có lẽ đánh đến cuối cùng, so thiểu lạc của người đó công lực càng thêm thâm hậu. Nhìn lục thanh thanh đứng ở nơi đó không ngừng chuyển động, trước sau duy trì quanh thân kiếm khí hoa sen, cũng không hề phát động công kích bộ dáng. Một cơ tử tại chuyển động chừng 10 vòng mấy lúc sau cũng sẽ không đang tiếp tục quan sát, thân hình lẽ lên cũng đã dán vào lục thanh thanh bên người. Bởi vì lục thanh thanh một mực tại chuyển động, cho nên muốn cấp được phía sau của nàng cũng là làm khó khăn, nhắm ngay thời điểm quá khứ là sau lưng. Chờ đến thời điểm nói không chắc liền biến thành chính diện rồi, cho nên một cơ tử cũng thẳng thắn không chờ đợi thời cơ, liền trực tiếp như vậy vọt tới. Song trưởng lẫn nhau mài một cái, ngực chân khí nhất thời nói tới, hai trưởng trước sau đánh ra, trong lòng bàn tay đều nổi lên một đạo nho nhỏ bắt quái, đạo này bắt quái hoàn toàn là do chân khí ngưng tụ mà thành, còn ở lòng bàn tay không ngừng hơi chuyển động. Nhìn như hai đạo bắt quái bất quá to bằng bàn tay, thế nhưng theo một cơ tử một trưởng vô đã đến lục thanh thanh hộ thân kiếm khí hoa sen lên thời gian đáng sợ uy lực nhất thời liền bạo phát ra. Một đạo cự đại bắt quái trong nháy mắt xuyên thấu chỉnh đoá kiếm khí hoa sen, mạnh mẽ huy năng rõ ràng khiến cho kiếm khí hoa sen thoáng ngừng xoay tròn lại như vậy trong tích tắc. Nhìn thấy tình huống này, một cơ tử nhất thời trên mặt sắc mặt vui mừng vừa hiện, sau đó chính là một trận cấp tốc liên tục vỗ tay công đánh vào kiếm khí hoa sen lên. Mỗi một trưởng vỗ xuất đều nương theo cái này, một đạo to lớn bắt quái thấu thể mà ra, lục thanh thanh chuyển động thân hình rõ ràng đã ngưng trệ, nếu như không nghĩ ra biện pháp. Rất nhanh kiếm khí của nàng Hoa Sen cũng sẽ bị một cơ tử cường đi bất ngừng. Biết đại sự không ổn lục Thanh Thanh, ngay lập tức sẽ cải biến chiến lược, của nàng thi triển kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, dù sao cũng là đi theo Lục Huyền đồng thời tu hành, năm đó Lục Huyền nhưng là được xưng Lục gia thiên tài số 1, cũng là lần trước đại hội luận võ người thứ nhất, thực chiến kinh nghiệm tự nhiên là không phải ít. Chân khí trong đan điền trong dây lát sắp vỡ, lục Thanh Thanh khí thế trên người đi theo đột nhiên nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, sau đó quanh thân kiếm khí hoa sen nhất thời ngừng xoay trở lại. Mỗi một cánh hoa đều tại lục thanh thanh dưới sự khống chế cấp tốc xoay tròn mà ra. Bốn cái kế tiếp tản ra sau đó mấy chục mảnh cánh sen liền từ bốn phương tám hướng đánh về phía một cơ tử. Một chiêu này chính là là cực kỳ mạnh mẽ chiêu số, nhất định phải đem chân khí đốt nổ sau có khả năng sử dụng đi ra, tu luyện cũng vô cùng khó khăn, bởi vì một cái không tốt, tự có khả năng nổ thương tự thân đan điện. Lục thanh thanh cũng là không có cách nào mới dùng ra chiêu số này, thời điểm này cũng chỉ có một chiêu này có thể làm cho nàng tạm thời thoát vây. Nghĩ biện pháp từ một cơ tử bắt quái đồ bên trong ra ngoài, bằng không vẫn đứng ở cái này to lớn bắt quái đồ bên trong, nàng vĩnh viễn cũng không phải là một cơ tử đối thủ. Không thể không nói, một chiêu này đối phó một cơ tử hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng, cho dù là một cơ tử hiện tại ủy vào dưới chân có bắt quái trận đồ gia trì, cũng không dám mạnh mẽ chống đối những này cấp tốc bay tới cánh sen, thân hình lóe lên sau đó lập tức nỗ lực thoát ly cánh sen phạm vi công kích. Thế nhưng những này cánh sen rõ ràng cho thấy bị lục thanh thanh không chế. Tại một cơ tử chuẩn bị thoát đi cánh sen phạm vi công kích thời điểm, hết thệ cánh sen đều là trong nháy mắt biến ảo phòng tuyến, đối với một cơ tử phương vị liền cấp tốc đổi tới. Thực lực độ chênh lệch người khả năng theo không kịp một cơ tử tốc độ, thế nhưng Lục Thanh Thanh cũng là có thể làm được, chỉ là muốn khóa chặt một cơ tử khí tức có chút khó khăn, cho nên vừa nãy nàng mới không có rảnh trước phát động công kích. Có mấy chục mảnh cánh sen giúp đỡ, muốn lần theo đến một cơ tử phương vị liền đơn giản nhiều, chỉ cần không đoạn thu nhỏ lại vòng dây, sớm muộn sẽ đem một cơ tử nhốt ở bên trong. Đến lúc đó một cơ tử ngoại trừ mạnh mẽ chống đối một đường bên ngoài, không có bất kỳ phương pháp xử lý có thể tưởng tượng. Hiển nhiên một cơ tử trong lòng làm biết rõ điểm này, đang thử biến đổi mấy cái phương hướng sau đó phát hiện những kia cánh sen như trước còn đuổi theo hắn, hắn nhất thời liền ngừng thân hình, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, sau đó lòng bàn tay hướng lên trời, bỗng nhiên một cổ sau đó vô số đạo to lớn bắt quái đồ tại hai trường trong lúc đó hoành kích ra. Trong lúc nhất thời trên võ đài tất cả đều là bay múa đầy trời bắt quái đồ cùng cánh sen. Hai làn sóng mạnh mẽ chân khí va chạm đến cùng một chỗ, bắn ra khí lãng khổng lồ. Tảng đá xanh lắt thành trên võ đài cũng bị tình khí chấn động phá thành mảnh nhỏ. Vô số mảnh vụn đẩy trời bay loạn. Hai người giao chiến kịch liệt trình độ đã đuổi sát lâm mục cùng bảng thống, cái kia vừa đứng. Ba hơi, chỉ là ba hơi công phu, một cơ tử tại đột nhiên bạo phát trước tiên, liền dùng bắt quái du long trưởng đem hết thể cánh sen đều trung hòa hết sạch. Sau đó thân hình lói lên, người đã lần thứ hai đánh về phía một bên thoát ly bắt quái đổ phạm vi lục thanh thanh. Lục thanh thanh trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới một cơ tử rõ ràng sẽ đến nhanh như vậy, nhanh đến nàng còn chưa kịp điều hòa chân khí, chuẩn bị làm tốt làn sóng tiếp theo công kích chuẩn bị. Dù sao vừa nay đốt nổ đan điền chân khí đã để nàng chân khí trong cơ thể dung chuyển rất lợi hại rồi. Một cơ tử sở dĩ lựa chọn vào lúc này đuổi đánh tới cùng, tự nhiên cũng là có đạo lý của hắn. Vừa nay hắn đã nhìn ra lục thanh thanh chân khí trong cơ thể chấn động so sánh kịch liệt, hiện nhiên là vừa nãy một chiều kia phát ra đối với tự thân gánh nặng cũng là tương đối lớn, như thế thời cơ tốt hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hai người lùi lại một truy, một cơ tử tốc độ lại là xa xa vượt qua lục thanh thanh, chỉ là hai cái lắc mình công phu, bát quái đồ cũng đã một lần nữa bao trùm đã đến lục thanh thanh dưới chân của, sau đó một cơ tử thân hình loay lên, người đã lần thứ hai đã đến lục thanh thanh trước mặt. Bát quái đồ chỗ tốt lớn nhất chính là lấy một cơ tử làm trung tâm, người tới nơi nào, bát quái đồ liền ở nơi nào, mượn điểm này, tại bát quái đồ phạm vi bên trong, một cơ tử khinh công nhưng là so với phùng kế hoàng còn phải lợi hại hơn nhiều, đương nhiên nếu như muốn truy phục kế hoàng lợi nói một cơ tử vẫn là không đội kịp, bởi vì hai người am hiểu khinh công phương hướng không giống lần nữa đuổi tới lục thanh thanh bên cạnh một cơ tử không có bất kỳ chần chờ song trưởng ngay lập tức sẽ ngưng tụ chân khí hai đạo nhỏ bé bắt quái cũng đang cùng thời khắc đó tại lòng bàn tay chuyển động chương 562 chịu thua chương 561 chịu thua lục thanh thanh trong mắt tàn khốc lóe lên chân khí trong cơ thể dung chuyển bất an dưới tình huống lần thứ hai phát động chân khí nhưng là vô cùng nguy hiểm Không đồng nhất cẩn thận chân khí trong cơ thể tiểu khả năng tán loạn ra, cho nên nàng mới sẽ rời đi đi tìm một cái cơ hội khôi phục. Thế nhưng không nghĩ tới một cơ tử rõ ràng đuổi như thế nhanh, liền lấy hơi thời điểm cũng không cho, trực tiếp đuổi theo liên tiếp đã phát động ra công kích. Nghĩ đến cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì đối thủ dồn đến việc này thiên địa, lục thanh thanh trong đầu lần thứ hai hiện lên vẻ tức giận, sắc mặt quỷ dị ửng hồng một lúc sau, chân khí trong cơ thể đột nhiên liền bình phục xuống. Đầy đầu tóc đen quỷ dị về phía sau một cái tung bay. Lục Thanh Thanh giơ lên cánh tay phải, nhìn như qua quyết bình thường không có bất kỳ chân khí ngưng tụ. Đối với một cơ tử liền muốn trực tiếp chém xuống. Vừa lúc đó, đứng ở lâm mục bên người Lục Thiên Thích đột nhiên mất đi hình bóng, sau một khắc là đến Lục Thanh Thanh trước người của, trái giơ tay lên liền nắm chặt rồi Lục Thanh Thanh giơ lên cánh tay phải, tay phải đơn giản đẩy ra một trường, đem đã bước đến Lục Thanh Thanh bên người một cơ tử trực tiếp cho đánh bay ra. Một cơ tử trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Lục Thiên Thích tuy rằng ra tay với hắn, thế nhưng cũng không hề ý muốn thương tổn hắn. Chỉ là đưa hắn bước lui qua một bên cái cố này trưởng lực chúng cũng chỉ có đẩy sức lực mà thôi nhưng nhìn trên đài phái thanh thành mọi người nhưng khác rồi bọn hắn không biết trong sân tình huống nhất thời mỗi một người đều đứng lên ngồi ở trong đó một vị tóc trắng xóa lao giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó mở miệng nói chuyện rồi Lục Huynh người này là ý gì chẳng lẽ muốn nhúng tay bọn tiểu bối luận võ sao nếu như Lục huynh tay nột lao đạo ta đúng là có thể cùng Lục Huynh qua mấy chiều nhìn xem những năm gần đây Lục Huynh tuột cùng tiến bộ đến cảnh giới gì Bạch phát lao giả thanh âm của hàm chứa một tia lực lượng kỳ lạ, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ sân luận võ. Thanh Tùng Tử, người là tu luyện thần chí không rõ sao. Lục Thiên Thích vừa nói chuyện, trong cơ thể một bên hiện ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ công lực, trong nháy mắt liền trực tiếp chui vào Lục Thanh Thanh trong cơ thể, sau đó đem Lục Thanh Thanh trong cơ thể nguyên bản bình tĩnh chân khí lần thứ hai điều động tán loạn cả lên, tựa hồ làm rối loạn một loại nào đó Lục Thanh Thanh trước đó thi triển ra bí pháp. Làm xong tất cả những thứ này sau đó Lục Thanh Thanh cũng là một ngụm máu tươi nhất thời trong miệng tràn ra ngoài, bất quá xem sắc mặt lại là so với vừa nãy tốt hơn nhiều. Lục Huynh này là ý gì? Tên là Thanh Tùng Tử cái vị kia bạch phát lao giả nhất thời nhẹ giọng cười cười, hai người cách khoảng cách thật xa, liền trực tiếp như vậy đối khởi lời nói đến. Lục mũ cũng không có thương hại phái Thanh Thành các ngươi người, đây là đem hai người phân ra mà thôi, trận này luận võ, ta Lục ra nhận thua. Thanh thanh không phải một cơ tử đối thủ. Lại so thử xuống đi cũng không có cái gì ý tứ, cho nên ta ra tay ngăn cản hai người luận võ. Làm sao, các người đối với ta phán quyết có ý kiến gì không? Lục Thiên Thích hừ một tiếng, tuy rằng thanh âm không lớn, lại là đem trên khán đài đều chấn động chính là trong lòng hơi nhảy một cái, nhất thời mỗi cái sắc mặt đều có chút thay đổi. Lâm mục ngược lại là khuôn mặt lộ ra một chút thú vị vẻ mặt, Lục Thiên Thích một chiêu này hoàn mỹ dung hợp sân luận võ sân bãi tình huống, mượn hình tròn sân luận võ địa, lợi dụng qua lại truyền bá chấn động Dễ như ăn cháo chấn nhiếp toàn bộ sân luận võ người Lục huynh không nên tức giận Ta cũng là vì tiểu bối suy nghĩ Các người tất cả ngồi xuống đến A Thanh tùng tử khẽ mỉm cười Sau đó để phái thanh thành đứng lên tất cả mọi người Lần thứ hai ngồi trở lại Nếu người của phái thanh thành cũng không có ý kiến Trên khán đài những môn phái khác Người tự nhiên càng là không có ý kiến Dù sao lục thiên thích nhưng là tuyên bố trận này Luận võ là lục thanh thành thua Phán quyết phi thường công chính Mọi người đương nhiên là không thể nói gì nữa Người gọi một cơ tử Áp chế lục thanh thanh thi triển bí pháp sau đó lục thiên thích sau đó xoay đầu lại, nhìn một cơ tử mặt không thay đổi nói ra. Đúng vậy, văn bối chính là một cơ tử. Đối mặt thành danh đã lâu, còn có bát chi nhân ma như vậy hung tàn biệt hiệu lục thiên thích, một cơ tử cũng là không dám có chút chủ quan. Nếu như bây giờ lục thiên thích đột nhiên động thủ với hắn, coi như là thành tùng tử cũng không nhất định có thể tới kịp cứu hắn. Sư phó của ngươi là mực lung lao đạo chứ. Lục thiên thích gật gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi. Mực lung thượng nhân chính là bối Sư tổ. Một cơ tử không có bất kỳ ẩn giấu, cũng đã làm giòn trả lời một câu đối lục gia loại này quái vật khổng lồ tới nói muốn biết những tin tức này là chuyện rất đơn giản, căn bản không có cần thiết giấu giếm. La sư tổ của ngươi, vì ngươi quán đỉnh truyền công chính là mực lung lao đạo chứ. Lục Thiên Thích trong mắt lóe lên một kia hiểu ra, tiên bối đoán không lầm, văn bối một thân công lực chính là tới từ sư tổ biểu tạo. Một cơ tử như trước thập phần cung kính trả lời một câu, rất tốt, Thiên Tư, tâm tính đều thuộc về thượng đẳng, nội tính cũng phi thường tốt lại tăng thêm có mực lùng lão đạo truyền công lấy hậu thiên giới cao thủ tuyệt đỉnh chúng cũng chắc chắn có người một vị trí thật tốt tu luyện trầm rãi gật gật đầu lục thiên thích nói ra văn bối định cần ghi nhớ tiền bối giáo huấn một cơ tử cũng không có bởi vì lục thiên thích khen ngợi liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt chỉ là cùng kính đáp lễ lại truyền qua tui nét. bùn trang luận võ phái thanh thành một cơ tử thắng lợi cuộc kế tiếp luận võ đem tại sau một tiếng do một cơ tử đối chiến riau ra lâm mục nếu là như trước thắng lợi lời nói Thì lần này đại hội luận võ người thứ nhất chính là phái thanh thành một cơ tử, nếu là thua lời nói, người thứ nhất chính là diêu ra lâm mục. Cùng một cơ tử mấy câu nói sau khi nói xong, Lục Thiên Thích sau đó cao dọng tuyên bố kế tiếp trận chiến cuối cùng, bởi vì Lục Thanh Thanh đã bại bởi một cơ tử, cho nên người thứ nhất cũng chỉ có thể tại một cơ tử cùng lâm mục trong lúc đó sinh ra. Nếu như lâm mục thắng một cơ tử lời nói, người thứ nhất tự nhiên chính là lâm mục, người thứ hai chính là một cơ tử, Lục Thanh Thanh lại chỉ có thể trở thành người thứ ba. Ngược lại. Nếu như Lâm Mục đã thua bởi một cơ tử, như vậy một cơ tử liền là người thứ nhất, Lâm Mục thì cần muốn cùng Lục Thanh Thanh lại tiến hành một hồi luận võ, xác định ai có thể đạt được người thứ hai danh lạch. Từ người thứ nhất đến người thứ ba khen thưởng chênh lệnh nhưng là rất lớn, cho nên coi như là người thứ hai cũng là nhất định muốn tranh đoạn, không ai hội tâm cam tình nguyện nhường ra người thứ hai quý giá như vậy danh lạch. Tuyên bố kế tiếp luận võ đối thủ sau đó Lục Thiên Thích sau đó liền đem Lục Thanh Thanh dẫn tới một bên trên võ đài, hai người đồng thời đứng ở Lâm Mục bên người. Ban đầu Võ Đài sẽ để lại cho trận đầu thắng lợi một cơ tử, dùng để làm điều tức khôi phục địa phương. Lục Thanh Thanh nhìn Lâm Mục một mắt, không có mở miệng nói cái gì, chỉ là nhìn thật sâu một mắt sau đó sau đó liền lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên võ đài, bắt đầu không coi ai ra gì khôi phục lại thương thế bên trong cơ thể. Vừa nãy nếu như không phải Lục Thiên thích ngăn cản, Lục Thanh Thanh liền muốn sử dụng một môn phi thường lợi hại bí pháp rồi, môn bí pháp này tên là Âm Ma Chém, chính là một môn thật thật tại tại công pháp ma đạo, tu luyện rất đơn giản thế nhưng uy lực lại là phi thường to lớn. Chính là điều động chân khí toàn thân, tại trong nháy mắt tiến hành lớn nhất cường độ áp xúc, sau đó từ cánh tay xuất chém mà ra, nhìn như đơn giản, kỳ thực thi triển ra vô cùng khó khăn, đầu tiên là liền muốn trong nháy mắt đem chân khí trong cơ thể tiến hành áp xúc, điểm này liền làm khó vô số người. Chân khí áp xúc tất nhiên kèm theo uy lực tăng cường, đối kinh mạch áp lực cũng sẽ tùy theo tăng gọn, đến như vậy một cái lời nói, kinh mạch cũng không đủ cường độ căn bản gánh không được trong nháy mắt áp xúc mạnh mẽ chân khí trực tiếp liền sẽ dẫn đến kinh mạch toàn thân đứt thành từng khúc. Cái này cũng là tại sao vừa nãy lục thanh thanh chân khí trong cơ thể cũng bởi vì đốt nổ đan điển có chút dung chuyển thời điểm sẽ ở trong chớp mắt lăn xuống, cũng là bởi vì sử dụng âm ma chém sau đó nàng đã mạnh mẽ đem chân khí trong cơ thể áp súc rồi. Áp súc liêu chân khí sau đó còn cần từ chỗ cánh tay đem đạo này mạnh mẽ chân khí chém ra đến. Trải qua như thế áp súc cô động chân khí, tự nhiên là không thể nào chậm rãi thả ra, như thế kinh mạch cũng căn bản gánh không được chỉ có thể một lần toàn bộ thả ra ngoài, năng lực sử dụng tốt nhất giảm bất trong cơ thể kinh mạch áp lực, nương tụ chân khí điên cuồng thấu thể mà ra, đối thân thể thương tổn cũng là phi thường to lớn, không là tất cả mọi người có thể giống như lâm mục, có thể từ toàn thân tùy ý phóng thích chân khí, vừa nãy lục thanh thanh nếu như phóng ra đạo kia âm ma chém, cánh tay phải ít nhất muốn một tháng cũng không thể tại động dùng, cần hoàn toàn tĩnh dưỡng một phen năng lực khôi phục bình thường, cứ như vậy lời nói, coi như là dựa vào âm ma chém thắng một cơ tử cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Bởi vì kế tiếp còn có một cái địch nhân là Lâm Mục, tuy rằng không biết Lâm Mục có hay không ẩn giấu thực lực, thế nhưng liền chống chân hiện nay bạo lộ ra thực lực, cũng không phải một cái tay Lục Thanh Thanh là có thể thắng được. Có dám ở đây, Lục Thiên thích tại quyền hành lợi và hại sau đó lập tức lắc mình đã đến trên lôi đài, mạnh mẽ ngưng hẳn tỷ võ tiến hành, sau đó dựa vào tinh khiết công lực mạnh mẽ đánh tan Lục Thanh Thanh trong cơ thể áp xúc lên chân khí, giải trừ âm ma chém bí pháp trạng thái. Đây cũng chính là Lục Thanh Thanh đến thi triển. Nếu như đổi lại một cái càng thêm cao thủ lợi hại, hoặc là cùng Lục Thiên Thích cung cấp những cao thủ khác đến thi triển âm ma chém, Lục Thiên Thích liền không thể dễ dàng như thế có thể rất mạnh mẽ gián đoạn bí pháp thi triển. Trận đầu luận võ đã tuyên bố kết thúc, tuy rằng cần nghỉ ngơi một giờ, thế nhưng Lâm Mục không chút nào xuất ruột, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt cũng không có cái gì biểu hiện, khiến người ta nhìn không khỏi sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó dò. Cái này phải thanh thành một cơ tử hào lợi hại. Không biết có phải hay không là A mục đối thủ, liền lục thanh thanh đều bị hắn đánh bại, vẫn là lục thiên thích đứng ra tự mình chịu thua, xem ra lục thanh thanh thực lực là thật sự không sánh được cái kia một cơ tử rồi. diêu tiêm tiêm ở trên khán đài lại là có chút nóng nảy, một cơ tử đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại, còn có tại võ học một đạo lên cực thiên phu cao, để rất nhiều người đều cho rằng hắn đã có tư cách chính đoạt cuối cùng người thứ nhất rồi, thậm chí ngay cả lâm mục đều không phải là đối thủ của hắn. Không cần lo lắng, đứa nhỏng đốc. Cái này một cơ tử còn không phải là đối thủ của Tiểu Lâm, không nên hỏi Gia Gia tại sao, Gia Gia có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Diêu Khánh Phong lắc đầu cười một tiếng nói, tôn nữ đây là quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng hắn đều hiểu, thế nhưng Lâm Mục thực lực chân chính hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng, đừng nói là một cơ tử một người, coi như là một cơ tử cùng Lục Thanh Thanh cùng tiến lên, cũng không phải là Lâm Mục đối thủ. chương 563, Phá giải chương 562, Phá giải Tuy rằng Diêu Tiêm Tiêm kỳ quái tại sao Ra Ra hội rõ ràng như thế Lâm Mục thực lực, bất quá nếu là Ra Ra chính mồm lời nói ra, nàng cũng không có cái gì hoài nghi rồi, chỉ là như trước còn có chút bận tâm. Dù sao cái kia một cơ tử bày Ra thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Thời gian một tiếng rất nhanh đã trôi qua rồi, một cơ tử cùng lục thanh thanh một tấm cũng không hề tiêu hao nhiều vô cùng chân khí, nghỉ ngơi một giờ chỉ là lục Thiên Thích vì để cho hắn có cái bước đệm thời gian, cũng tốt tránh khỏi quên người miệng lưỡi. Thời gian vừa đến, không đợi lục Thiên Thích tuyên bố một cơ tử liền chủ động đứng lên, lâm Vinh xin mời. hướng về phía lâm mục khẽ mỉm cười, một cơ tử thi lễ một cái, xin mời. lâm mục cung cười đáp lễ lại, dưới chân tùy ý bước lên trước, không gặp hắn có động tác gì, người đã trực tiếp vượt qua hai cái võ đài ở giữa khoảng cách, thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện tại một cơ tử trước người cách đó không xa. lâm Vinh hảo khinh công, một cơ tử trong mắt thần thái vừa hiện, lâm mục vừa nãy triển lộ ra khinh công đã đến cảnh giới cực cao, mơ hồ còn ở phía trên hắn cảm giác. Dù sao hắn sử dụng khinh công đi ra nếu như muốn đạt đến mới vừa hiệu quả, nhất định muốn tại bắt quái đồ bao trùn phạm vi bên trong, mà lâm mục nhưng là đã có thể chỉ là ngẫu nhân rồi. Đạo huynh khinh công cũng không kém, mới vừa bắt quái du long trưởng thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, không nghĩ tới đại hội luận võ đã đến bước ngoặt cuối cùng, còn có thể gặp phải đạo huynh như vậy đối thủ mạnh mẽ, thật là một kiện phi thường chuyện vui. Lâm mục gật gật đầu, cười nói. Ha ha ha, nếu như lần này đại hội đến cuối cùng, Chỉ còn dư lại Lâm Huynh cùng lục cô nương không phân cao thấp, chẳng phải là quá không có ý tứ rồi, đường nhỏ xuất hiện, cũng là vì cho mọi người tăng thêm một phen lạc thú mà thôi. Một cơ tử ngược lại là hết sức biết án nói, cùng hắn nhìn lên một bộ thật thả tướng mạo nhưng là không có chút nào tương xứng. Đạo Huynh nói rất đúng, nếu là không có một chút bất ngờ cùng gọn sóng, nhân sinh cũng hơi bị quá mức không thú vị. Đồng dạng cười ha ha, Lâm Mục thập phần tán thành một cơ tử quan điểm. Bất quá chỉ ta trước đó quan chiến đến xem. Lâm huynh thực lực hẳn là tại lục cô nương bên trên, nếu như lần này không phải ta tới chốc nhất rào cục lời nói, e sợ lục cô nương cũng không phải là đối thủ của Lâm huynh. Hàn huyên xong, một cơ tử cũng đem câu chuyện chuyển về tới chính sự lên. Luận võ so không riêng là thực lực, còn có trường thi phát huy đợi đông đảo nhân tố, không phải đơn giản một lời có thể khái quát, nếu muốn biết ai mạnh ai yếu, còn phải tự mình tỉ thí qua một phen mới có cái đáp án chuẩn xác. Lâm mục cười lắc lắc đầu. Luận võ dù sao chỉ là luận võ, cũng không phải thật sự là liều mạng tranh đấu. Đã nghĩ vừa nãy như thế, ta có thể cảm giác được lục cô nương cuối cùng sử dụng chiêu thức có nguy hiểm to lớn tính, chính là ta cũng không nhất định có thể bình yên vô sự tiếp đó, thế nhưng tại khi luận võ sử dụng đến, liền không có cần gì phải rồi. Một cơ tử khẽ gật đầu một cái, sau đó khá hơi xúc động nói. Đúng vậy, luận võ dù sao chỉ là luận võ, so là ở võ học một đạo lên tiến bộ cùng lý giải, cũng không phải muốn phân cái một mất một còn, không bằng chúng ta luận võ liền điểm đến là dừng làm sao. Lâm Mục cười đề nghị. Lâm Hình có thể nói như vậy, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi, ta cũng không muốn bởi vì một hồi luật võ, cuối cùng đem mọi người làm như là kẻ thù sống còn bình thường. Một cơ tử ngay lập tức sẽ đồng ý xuống, trên mặt cũng triển khai vẻ tươi cười. Cứ quyết định như vậy đi, Đạo huynh, xin mời. Hai người ăn nhịp với nhau, sau đó Lâm Mục phải rỗi tay một cái, ra hiệu một cơ tử có thể chính là bắt đầu tì võ. Lâm Hình, xin mời. Đối mặt Lâm Mục, một cơ tử không có lại dùng suất lúc trước bắt quái trưởng rồi vừa tới liền trực tiếp điều động chân khí toàn thân, dưới chân dài đến mười lớn lên bắt quái đầu ngay lập tức sẽ theo chân khí đổ xuống mà ra hiện ra. vừa tới hắn liền trực tiếp sử dụng bắt quái du long trưởng. tuy rằng lâm mục trước đó bày ra thực lực cũng là cùng lục thanh thanh gần như, thế nhưng không biết tại sao, một cơ tử trong lòng đối lâm mục cảnh giác muốn rất xa vượt qua lục thanh thanh, cho nên mới phải vừa tới liền trực tiếp sử dụng uy lực tuyệt luân đỉnh cấp công pháp. thân hình hơi lay động một chút, một cơ tử liền đã đến lâm mục trước người cách đó không xa. Dưới thân bắt quái đồ cũng được như nguyện bao trùm lâm mục vị trí chỗ ở, sau đó một cơ tử thân hình liền biến được hư huyễn mở mịn lên, liên tục không ngừng tàn ảnh cùng chúng như tại bốn phía liên tiếp không ngừng thoáng hiện. Vẫn là cùng trước đó vậy xáo lộ, một cơ tử vừa tới cũng không hề trực tiếp đoạt công, mà là tại lâm mục quanh thân chung quanh không ngừng thoáng hiện, tử quan sát kỹ lâm mục tình huống, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Lâm mục cũng không có cái gì động tính, bất quá hắn tuy rằng nhìn như đứng bên kia không nhúc đích thế nhưng nhưng trong lòng thì một mực đang chú ý một cơ tử lấp lóe không ngừng thân hình bắt quái trận đồ đã lặng lẽ xuất hiện tại tâm thần của hắn bên trong nguyên lai like lâm mục là trong chiến đấu bằng vào đối cựu cung bắt quái lý giải trực tiếp tại đẩy ngược tính một cơ tử bộ pháp một khi hắn đem một cơ tử bộ pháp hoàn toàn phá giải như vậy một cơ tử đối đầu hắn đem không có một chút nào phần thắng đương nhiên coi như là trực tiếp cứng đối cứng luận võ một cơ tử cũng không phải là lâm mục đối thủ thế nhưng lâm mục cũng không tính sử dụng loại này bạo lực thủ đoạn đối phó loại thiên tài này cấp bậc nhân vật hay là muốn tại bọn hắn am hiểu nhất địa phương đánh bại bọn hắn mới có thể làm cho bọn hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục cứ như vậy đi qua ước chừng nửa phút không tới thời gian lâm mục đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười bắt quái du long trường, lấy càn chấn động khảm cấn là bốn dương quẻ khôn tuấn cách nói là bốn âm quẻ càn sáu nói bảy cách chín chấn động ba tốn bốn khảm một cấn tám khôn hai khinh khinh thanh âm đàm thoại từ lâm mục trong miệng truyền ra Thế nhưng đối một cơ tử tạo thành ảnh hưởng lại là cực kỳ to lớn, liền ở tiếng nói của hắn vẫn còn tồn tại thời điểm. Một cơ tử thân hình đột nhiên hơi rung nhẹ mấy lần, hiển nhiên là bị Lâm Mục kinh sợ đến mức thân pháp đều xuất hiện một kia khác biệt. Cái này không thể nào. Cương tự định ra rồi tâm thần sau đó một cơ tử sau đó lại khôi phục thì ra là tốc độ di động, bất quá hắn thanh âm kinh ngạc lại là đã bại lộ nội tâm của hắn chấn động. Người ngoài không biết Lâm Mục nói là có ý gì, thế nhưng một cơ tử trong lòng lại là phi thường rõ ràng. Lâm Mục vừa nãy bạo đi ra ngoài những con số kia, chính là hắn bộ pháp di động chô mấu chốt, nói cách khác, Lâm Mục chỉ là nhìn như thế một lúc sau đó liền đã phát hiện bắt quái du long trưởng bí mật. Khẽ đếm cảm đến mấy khôn, 3 chấn động 4 tốn là chúng phân, 5 mấy chung cung 6 cả là, 7 đoái 8 cấn cựu môn. Lâm Mục cười ha ha, cũng không nói thêm gì, nghiệm một câu khẩu quyết sau đó thân hình đột nhiên lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó trên khán đài khán giả liền phát hiện một cái hết sức kỳ lạ hiện tượng. Giữa Trường Lâm Mục cùng một cơ tử thân ảnh tựa hồ chúng điệp lại với nhau, mặc kệ một cơ tử di động tới nơi nào, Lâm Mục đều ở bên cạnh giống như quỷ mị đi theo. Bất luận một cơ tử cố gắng như thế nào muốn bỏ qua Lâm Mục, Lâm Mục thân hình như trước dán thật chặt ở một bên, thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Tại vừa nãy Lâm Mục nói ra cái kia một đoạn văn thời điểm, Lục Thiên Thích còn không có gì quá mức rõ ràng phản ứng. Dù sao bắt quái vật này không phải là cái gì bí mật bất truyền, chỉ cần muốn nghiên cứu, rất nhiều người cũng có thể đi nghiên cứu. Thế nhưng Lâm Mục rõ ràng tại xem thấu bắt quái Du long trưởng sau đó ngay lập tức sẽ có thể như ảnh tùy hình đổi tới một cơ tử thân pháp, điểm này cũng làm người ta kinh hãi gần chết rồi, nói cách khác, chỉ là như thế không tới một phút, Lâm Mục rõ ràng cũng đã hoàn toàn nắm giữ bắt quái Du long trưởng thân pháp. Cái này không thể nào. Kinh ngạc nhất không gì bằng phái thanh thành một đám người, ngồi ở chính giữa thanh tùng tử càng là trực tiếp đứng lên, liền ngay cả vừa nãy Lục Thiên thích đối một cơ tử thời điểm xuất thủ, hắn đều vững vàng ngồi ở chỗ đó có thể thấy được xuất hiện tại nội tâm kích động cùng một ngạc, đã đến không để nén được trình độ. Ở đây nếu có người nào giải bát quái du long trưởng khó luyện trình độ, khẳng định như vậy là trừ thành tùng tử ra không còn có thể là ai khác rồi, bởi vì một cơ tử chính là của hắn đồ đệ, bát quái du long trưởng cũng là hắn tự mình truyền thụ cho một cơ tử, mà mực lung thượng nhân chính là của hắn sư phụ, cũng là một cơ tử sư tổ. Bọn hắn mạch này, tu luyện đều là bát quái trưởng cùng lên cấp bản bát quái du long trường, không phải ngộ tính kỳ cao môn nhân đệ tử. Bọn họ là căn bản sẽ không hiểu, đã nhận được một cơ tử như vậy thiên tư chắc tuyệt đồ đệ, tự nhiên là đem hết toàn lực giáo dục rồi, thậm chí mực lung thượng nhân còn tại thoát xác thời gian đem suốt đời công lực đều chuyển cho một cơ tử. Còn như vậy được trời cao chiếu cố dưới điều kiện, phái thanh thành mới ra một cái một cơ tử lợi hại như vậy hậu bối con cháu, thế nhưng chính là như vậy lợi hại một cái hậu bối con cháu, rõ ràng đang sử dụng thân pháp thời điểm, bị người trong một phút ngắn ngủi liền hoàn toàn xem thấu. Năm đó coi như là có mực lung thượng nhân cùng thanh tùng tử tự mình giáo dục một cơ tử, học được này bắt quái du long trưởng phía trên bộ pháp cũng đầy đủ hao tốn 3 năm dài, mới có thể làm đến nhẹ nhàng như thường thi triển, này đã coi như là cực kỳ nhanh tiến độ rồi, phải biết một cơ tử bản thân thiên tư cũng là làm kinh người. Thế nhưng đối với Lâm Mục trước mặt, cũng đã không coi vào đâu, cho dù vừa bắt đầu không hiểu được trên khán đài mọi người, hiện tại cũng đều tỉnh táo lại, cái kia chính là Lâm Mục đã triệt để khám phá bắt quái du long trưởng thân pháp. Đồng thời đã có thể làm được cùng một cơ tử không phân cao thấp trình độ. Điều này sao có thể? Không thể. Tuyệt đối không thể. Nộ tính cường đại hơn nữa, cũng không phải như thế cái cường chứ. Quả thực là làm người nghe kinh hãi. Từng tiếng kinh hãi tiếng hít vào từ trên khán đài các góc bên trong truyền ra. Tất cả mọi người khó có thể tin tưởng được trước mắt nhìn đến sự thực. Thế nhưng sự thực liền đặt tại đó, không cho phép mọi người có chút hoài nghi. Này Lâm Mục, không phải là tu luyện qua bắt quái du long trưởng chứ? Liền đúng a phải hay không tại cố làm ra vẻ bí ẩn. Cũng có thanh âm nghi ngờ truyền ra, dù sao trước mắt tất cả những thứ này quả thực là quá mức nói nghe sởn cả tóc gáy rồi, khiến người ta bản năng đã nghĩ kiếm cớ để che giấu nội tâm khó có thể tin. Không, cái này không thể nào. Vừa lúc đó, một thanh âm kiên định truyền ra. Liên đúng vậy a, huynh đài cũng tuyệt đối đây nhất định không thể nào. Bên cạnh người lập tức cảm thấy tìm tới cùng chung chí hướng bằng hữu, sắc mặt vui vẻ mà hỏi. Chương 564, Liều mạng trưởng lực. Trước 563, liều mạng trưởng lực. Không, ta nói không thể, nói là lâm mục không thể luyện qua bắt quái du long trưởng. Cái kia trong dân cư nói ra, lại là để người chung quanh nhất thời sương sở. Tại sao không thể, võ công truyền lưu ở bên ngoài không phải là bình thường sao? Còn có người chưa từ bỏ ý định, ở một bên hỏi. Võ công là sẽ ở bên ngoài truyền lưu không sai, thế nhưng người gặp dịch cân kinh ở bên ngoài truyền lưu sao? Gặp tẩy tủy kinh ở bên ngoài truyền lưu sao? Người kêu lại là khinh thường lắc đầu. Bát quái du long trưởng là phái thanh thành tuyệt học tối cao một trong, là căn bản không thể chuyển ra ngoài, rồi cùng thiếu lâm dịch cần kinh tẩy tùy kinh như thế, người ngoài đừng nói là học, chính là muốn gặp một mặt đều là khó càng thêm khó. Đúng vậy, huynh đài nói thật là có lý. Nói chắc như đinh đóng cột lời nói, để người chung quanh nhất thời trở nên im lặng, hồi lâu mới có một người chậm rãi mở miệng nói ra, không nghĩ tới trong thiên hạ thậm chí có ngộ tính kinh người như vậy người, chúng ta cùng lâm mục so ra, quả thực tiểu như cùng đông đóm cùng trăng sáng như vậy thật sự là khác nhau một trời một vực a. đây mới thật sự là thiên tài. hôm nay có thể kiến thức một phen, thực sự là không hưởng chuyến này, về sau trở lại cũng có khoác lác tư bản rồi. một người khác cũng tự rêu cười, cười cười, lắc đầu nói. trên khán đài người ngạc nhiên, lục thiên thích ngạc nhiên, lục thanh thanh cũng là ở một bên kinh sợ đến mức cặp mắt tròn tròn, mới vừa mới đem nàng bức bách cùng đường mặt lộ bắt quái du long trưởng. rõ ràng cứ như vậy bị lâm mục phá giải, trước sau vẫn chưa tới một phút. lẽ nào giữa hai người tranh lệch thật có lớn như vậy? Lục Thanh Thanh trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoài nghi lên tự thân Thiên Tư, cùng Lâm Mục so ra, nàng quả thực giống như là ngu dốt không khai hóa người tiền sử loại, còn ở vào vượn người giai đoạn, không có bất kỳ trí tuệ có thể nói. Bất quá Lục Thanh Thanh rốt cuộc là tâm tính vô cùng kiên định, những ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, sau đó đã bị nàng hoàn toàn đuổi ra khỏi não hải, một lần nữa chấn định lại tâm thần. Ha ha, e sợ những người này đều còn không biết, tiểu Lâm tu luyện ta diêu ra Lang Ba Vi bộ chứ. Rêu Khánh Phong thấp giọng đắc ý cười cười. Quay đầu cùng Diêu Khánh Luân nói ra, nếu bàn về bộ pháp thâm ảo, này bắt quái Du long trưởng bộ pháp làm sao có thể cùng lăng ba vi bộ so với, tiểu lâm nhất định đem lăng ba vi bộ lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, năng lực trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khám phá cái kia một cơ tử bộ pháp. Đúng vậy, hẳn là như vậy, bằng không coi như là tiểu lâm tư chất như vậy, cũng không có khả năng lắm tại một phút thời gian cũng chưa tới hoàn toàn nhìn thấu bắt quái Du long trưởng bộ pháp, cái kia dù sao cũng là phái thanh thành hàng đầu tuyệt học một trong, không phải là dễ dàng như vậy lính ngộ. Diêu Khánh Luân cũng gật đầu cười. Bất quá coi như là lĩnh ngộ Lăng Ba Vi Bộ, có thể trong thời gian ngắn như vậy, thông qua quan sát một cơ tử bộ pháp, lĩnh ngộ được bắt Quái Du Long Trưởng bộ pháp, Tiểu Lâm Thiên Tư cùng Ngộ Tính cũng là cực kỳ đáng sợ. Diêu Khánh Phong than thở nói, sự thực chính như Diêu Khánh Luân cùng Diêu Khánh Phong suy đoán như thế, Lâm Mục chính là bởi vì hoàn toàn tìm hiểu Lăng Ba Vi Bộ, cho nên mới có thể trong thời gian cực ngắn liền phá giải bắt Quái Du Long Trưởng bộ pháp, bằng không coi như là hắn đối Bát Quái trận đồ hiểu rõ đi nữa cũng không thể nào làm được tình trạng này. Thật muốn so sánh lên, Lăng Ba Vi Bộ tính chất phức tạp là khẳng định tại Bát Quái Du Long Trưởng bên trên, dù sao cái kia là thuần túy đỉnh cấp khinh công, mà Bát Quái Du Long Trưởng thì còn đã bao hàm hắn võ học của hắn ở bên trong, cùng với một bộ đầy đủ hoàn chỉnh quyền thuật công pháp. Lăng Ba Vi Bộ ở trong không chỉ bao hàm Bát Quái, còn có Cửu Cung ở bên trong, chọn bộ bộ pháp là lấy Cửu Cung Bát Quái làm căn cơ, biến hóa nhiều đủ khiến người thường đầu váng mắt hoa, cho dù đồng dạng tu luyện Lăng Ba Vi Bộ, thành tựu cũng là bất động cũng tỷ như Diêu gia Diêu Khánh Luân đồng dạng đem lăng Ba Vi Bộ đã luyện thành, nhưng là bộ pháp của hắn so với Lâm Mục như vậy là muốn chênh lệch một đoạn dài rồi. Bởi vì Lâm Mục đối cựu cung bắt quái lĩnh ngộ cách xa ở Diêu Khánh Luân bên trên, đương nhiên luyện thành lăng Ba Vi Bộ cũng càng thêm lợi hại. Cửu cung chia làm chính cung, chúng lữ cung, nam lữ cung, tiên lữ cung, hoàng trung cung, đại mặt điều, song điều, thương điều, càng điều. Tại tu chân giới kỳ môn độn giáp trong, cựu cung đại biểu đại địa là vì kỳ môn độn giáp căn cơ. Là bất động cội nguồn, kỳ môn độn giáp chia làm thiên, địa, nhân, thần bốn bản, bốn trong mâm chỉ có địa bản là bất động. Kết hợp cửu cung bắt quái tu luyện được lăng ba vi bộ, tự nhiên cũng mang lên bất động chân ý, tỉ như lâm mục hiện tại có thể tại nguyên chỗ tùy ý lay động, liền như bất đảo ông như thế, thân hình dù như thế nào cũng sẽ không ngã xuống, cũng là bởi vì tìm hiểu cửu cung trận đồ nguyên nhân. Sân luận võ hiện trường người xem cuộc chiến ở trong, cũng chỉ có diêu ra người biết lâm mục tu luyện lăng ba vi bộ, Hơn nữa còn không biết Lâm Mục đã đem lăng ba vi bộ hoàn toàn tìm hiểu, thậm chí luyện thành thân pháp còn tại diêu khánh luôn bên trên, bằng không e sợ diêu ra người cũng phải ngoác mồm kinh ngạc rồi. Bất quá muốn nói người ở chỗ này bên trong ai rung động nhất, vậy dĩ nhiên hay là muốn thuộc cùng Lâm Mục giao thủ một cơ tử rồi, bất kể là ai, cũng chỉ là đứng xa nhìn mà không phải cận chiến, chỉ có một mình hắn, là thật sự rõ ràng trước mặt đối Lâm Mục, loại kia một luồng hơi lạnh theo cổ sống một đường đi xuống cảm giác, quả thực khiến hắn cả người bộ lông dựng lên. Bất kể như thế nào biến ảo thân hình, dù như thế nào nỗ lực chạy trốn, Lâm Mục đều là còn giống như quỷ mị nhanh ở sau người giáp tại, bỏ cũng không ra, quả thực tiểu như cùng thuốc cao bình thường dính tại trên người, mặc kệ lúc nào, Lâm Mục vị trí vẫn luôn là ở sau lưng, không có bất kỳ biến hóa nào. Biết tại tiếp tục như vậy hội đại sự không ổn một cơ tử, nhất thời cải biến chiến thuật, nếu thi triển bắt quá Du Long trưởng bộ pháp không thắng được Lâm Mục, như vậy dứt khoát sẽ không thi triển bộ pháp, trực tiếp bắt đầu công kích, bước bách Lâm Mục không thể không giao thủ trong lòng quyết định chủ ý một cơ tử chiến thuật lập tức liền có biến hóa thân hình tại di động với tốc độ cao thời điểm trong giây lát dừng lại sau đó hai tay một cái phản tháo chạy sau treo trọng cũng trưởng thành đao thẳng đâm sau lưng động tác hết sức bí mật bất quá lâm mục tự nhiên là sẽ không bị chiêu này mê hoặc thân hình lần thứ hai loại lên người đã từ một cơ tử phía sau sáng ngời đã đến trước người khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười bàn tay phải duỗi một cái đối với một cơ tử liền trực tiếp đập tới một đạo hùng hồn chân khí nhất thời rót vào bên phải cánh tay mạnh mẽ kình phong thổi một cơ tử trên người đạo bảo đều là một trận ào ảo văng vọng đối với lâm mục thân hình biến hóa tốc độ nhanh chóng một cơ tử lúc này đã không có cái gì kinh ngạc địa phương lúc này lâm mục chủ động ra chiêu sẽ đối chiến hắn là trong lòng ước gì như thế đối mặt trong vòng một phút liền phá giải bộ pháp của hắn người hắn đã không có tự tin lại đi so đấu bộ pháp tập kích phía sau lưng thủ trưởng lập tức thu lại rồi hai vai đột nhiên co rụt lại bụng đột nhiên nhất cổ buông lỏng một đạo mạnh mẽ chân khí đã vận chuyển đến giành tay bộ sau đó một cơ tử hai trưởng đối điệp, không tránh không nẹe cùng lâm mục liều mạng một trưởng với ảnh một đạo cùng bạo kinh khí nhất thời giật tản ra ngoài đến cùng lúc đó một cơ tử thân ảnh cũng trong nháy mắt về phía sau cẳng ra khoẹ miệng tràn ra một vòi máu tươi đầy mặt đều là vẻ khó mà tin nổi bắt quái du long trưởng có thai pháp khinh công kích lấy du đấu làm chủ cùng tiểu lâm liều mạng trưởng lực thực sự không phải sáng suốt cử động nhìn thấy một cơ tử bị lâm mục một trưởng đánh bay diêu khánh luân nhất thời cười ha ha lắc đầu nói Đúng vậy, Bát Quái Du Long trưởng tuy rằng uy lực bất phàm, thế nhưng vậy cũng là xây dựng ở bước tiến linh hoạt hơn xa đối thủ trên cơ sở. Hiện tại gặp được tu luyện Lăng Ba Vi Bộ, bộ pháp càng mạnh tiểu Lâm, có thể nói Bát Quái Du Long trưởng chỗ lợi hại nhất đã vô dụng. Về phần muốn liều trưởng lực, tiểu Lâm tu luyện nhưng là cương mãnh cực kỳ hàng long thập bắt trưởng, một cơ tử, không có phần thắng. Diêu Khánh Phong cũng gật gật đầu, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Lâm minh, thực sự là thật là làm cho người ta ước ao rồi, vóc người tuấn không nói, võ công cũng cao thái quá. Thiên tư, nộ tính không có chỗ nào mà không phải là hơn người một bậc, liền ngay cả bạn gái đều là quốc sắc thiên hương cấp bậc mỹ nhân, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì. Một bên bàng thống cũng rung đùi đắc ý nói rồi một phen, nhấc lên trong tay một cái vò rượu, đột nhiên tới một ngụm rượu lớn. diêu tiêm tiêm mắt đẹp vừa trận trắng bàng thống một mắt, lại là không hề nói gì, sau đó lại quay đầu đi nhìn lên lâm mục cùng một cơ tử luận võ. Tuy rằng nàng biết lâm mục sẽ thắng, trong lòng cũng là vẫn là tin chắc, thế nhưng cuối cùng vẫn là có chút bận tâm. Trên võ đài, bị Lâm Mục một trưởng trực tiếp đánh bay một cơ tử sau khi hạ xuống lại không được lào đảo thối lui ra khỏi vài bước, nhìn Lâm Mục trên mặt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Tuy rằng hắn đã sớm biết Lâm Mục tu luyện là hàng long thập bát trưởng, cũng biết cái môn này trưởng pháp nếu bản về cương manh chính là số một số hai hàng đầu võ công, thế nhưng hắn không nghĩ tới tranh lệch sẽ lớn như vậy. Cái này chủ yếu là hàng long thập bát trưởng đã có rất nhiều năm không có tái hiện giang hồ, bởi vì môn võ công này bản thân lúc tu luyện liền cần cực kỳ mạnh mẽ chân khí thôi thúc là một môn nhập môn liền ngưỡng cửa cực cao võ học, không có chân khí cường đại thúc đẩy, Hàng Long Thập Bát Trưởng căn bản không phát huy ra uy lực. Nhưng là đối với những kia thế hệ trước cao thủ tới nói, tu luyện mấy chục năm sau đó bọn hắn bản thân võ công đường số đã định hình, cho dù có hùng hồn chân khí ăn mồi, lúc ấy lại đi cải tu con đường bất đồng Hàng Long Thập Bát Trưởng, uy lực cũng là không phát huy ra nhiều ít. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, cho nên coi như là thế hệ trước trong cao thủ rất nhiều người công lực đã đầy đủ yêu cầu, cũng tương đối ít người sẽ đi cải tu võ công khác. Dù sao võ công không phải uy lực mạnh mẽ chính là tốt nhất, trọng yếu nhất hay là muốn thích hợp tự thân. Lâm huynh trưởng lực cư nhiên như thế bá đạo vô cùng, xem ra ta vừa nãy là có chút không biết trời cao đất rộng, rõ ràng vọng tưởng cùng Lâm huynh so đấu trưởng lực. Cảm thấy trong miệng có một tiếng ngai ngái, một cơ tử lau lau khóe miệng, khẽ lắc đầu một cái nói ra. Võ công tu luyện con đường không giống, Bát Quái Du Long trưởng bản thân cũng không phải trọng lực võ công, đạo huynh không cần kiêm tốn. Lâm Mục cười cười nói. Đúng vậy, vừa nãy ta có chút nóng nảy. Rõ ràng đã quên bắt quái du Long trưởng ưu khuyết vị trí, bất quá Lâm Huynh thân pháp còn ở trên ta, xem ra không lấy ra bản lĩnh cuối cùng, là không có cách nào cùng Lâm Huynh tiếp tục đánh một trận. Một cơ tử gật gật đầu, sắc mặt nhất thời nghiêm túc, sau đó trên người chân khí chấn động đột nhiên biến hóa một cái, có như vậy trong tích tắc thời gian, Lâm Mục thậm chí đều không cảm giác được chân khí tồn tại. Chương 565, Thiên Thiên Tri Cảnh Chương 564, Thiên Thiên Tri Cảnh Cảm thấy một cơ tử trên người biến hóa rất nhỏ. Lâm Mục biểu hiện nhất thời ngưng trọng lên, trong mắt cũng tránh qua nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang, tình huống như thế trong lòng hắn rất rõ ràng, liền ở vừa nãy, một cơ tử sử dụng bí pháp nào đó, đem tự thân cảnh giới tạm thời đề cao. Tuy rằng không biết bóng lên là hình dung như thế nào loại năng lực này, thế nhưng tại tu chân giới chúng cũng có đồng dạng bí pháp có thể làm đến một điểm này. Coi như là phổ thông võ công, một khi đem tự thân cảnh giới đề cao, sử dụng uy lực cũng sẽ tăng nhiều, chiêu thức cũng có thể trở nên càng thêm tinh diệu. Đây cũng là bởi vì cảnh giới tăng lên mang vào bản thân đối công pháp và tâm pháp cùng với bên trong đất trời năng lượng cạn nộ. Người luyện võ tăng lên tự nhiên là đối võ công tâm pháp cạn nộ. Người tu chân tăng lên nhưng là đối bên trong đất trời năng lượng càng nộ, tăng lên đủ vật không giống. Thế nhưng mục đích đều là giống nhau. Cái kia chính là tăng cường thực lực bản thân. Có thể đạt đến loại mục đích này phương pháp có rất nhiều. Tu chân giới thậm chí có nghịch thiên đang ăn dược, phục dụng sau có thể mạnh mẽ tăng lên hai cái đại cảnh giới càng nộ, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ. Chuyện này quả là chính là hoàn toàn nguyên ép. Người tu chân cảnh giới tăng lên sau đó thực lực tăng lên là phi thường đáng sợ, bởi vì một cái mạnh mẽ tu chân giả không ở chỗ tự thân năng lượng muốn tổn chứa bao nhiêu, mà ở chỗ có thể xúc động thiên địa năng lượng có bao nhiêu, cảnh giới cao sau trực tiếp nhất biến hóa chính là khống chế thiên địa năng lượng mức độ lớn tăng cường. Trên địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới, khống chế thiên địa năng lượng tự nhiên là không thể nào nói tới, liền xem là khá khống chế, cũng không phải bây giờ một cơ tử đám người cảnh giới có thể làm được, tăng lên cảnh giới cũng vô dụng. Bởi vì không thể có tu chân giới loại kiêng lịch thiên biện pháp, có thể trong nháy mắt đem cảnh giới tăng lên tới kim đăng ký mức độ. Bất quá coi như là như vậy, Lâm Mục cũng cẩn thận để phòng lên, nếu sử dụng loại bí pháp này, vậy đã nói rõ một cơ tử kế tiếp là chân chính muốn bắt đầu thi triển thủ đoạn cuối cùng rồi, bất kể là một loại phương pháp nào, cũng không thể thời gian dài tăng lên cảnh giới, vì không lãng phí thời gian, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất phát động tấn công. Được lắm một cơ tử, lại còn hội loại bí pháp này, phái thanh thành. Quả nhiên không đơn giản. Rời đi gần nhất Lục Thiên Thích tự nhiên cũng phát hiện một cơ tử biến hóa trên người, về phần trên khán đài người, ngoại trừ công lực người hết sức mạnh mẽ, những người khác đa số đều là không có chú ý tới một cơ tử trên người một cái biến hóa rất nhỏ. Một cơ tử làm sao vậy? Đứng ở một bên Lục Thanh Thanh nhất thời sức sở, không hiểu Lục Thiên Thích đang nói cái gì. Thanh Thanh, công lực của ngươi tuy rằng bởi vì quán đỉnh so với những người khác mạnh mẽ, thế nhưng tại công lực trên sự khống chế còn cần tốn nhiều một ít thời gian tinh luyện tranh thủ sớm ngày đem các loại công lực hóa thành của mình. Lục Thiên thích khẽ lắc đầu một cái, con mắt nhìn sang lâm mục, ngươi bây giờ công lực còn lâu mới có được cái kia lâm tiểu tử tinh khiết, vừa nay hắn liền phát hiện một cơ tử biến hóa, mà ngươi lại là chút nào đều không có cảm giác đến. cái kia một cơ tử sử dụng một loại bí pháp, đem tự thân cảnh giới tạm thời tăng lên. còn có loại bí pháp này, Lục Thanh Thanh không có bởi vì Lục Thiên thích nói nàng không như rừng Mục mà cảm thấy không vui, chú ý điểm đều tại một cơ tử sử dụng bí pháp bên trên. đương nhiên. Võ công bên trong các loại quỷ dị công pháp có rất nhiều, chỉ là rất nhiều đều đối thân thể có rất lớn thương tổn, cho nên ta lục ra tại lâu dài trong truyền thừa, đem những bí pháp này đều phong cấm lên. Chỉ có võ công đã đến cảnh giới nhất định nhân tài được phép đi quan sát học tập, chính là vì phòng ngừa có người vì đến gần đường, đi tu luyện những này vừa buồn bí pháp. Lục Thiên thích gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không rõ ý vị, cái kia một cơ tử sử dụng hẳn là phái thanh thành độc hưu bí pháp, chính là không biết đối thân thể có hay không cái gì làm thương tổn. Tại bí pháp tác dụng thời gian trong phạm vi, nếu như không thể đánh bại Lâm Tiểu Tử, e sợ trận này luận võ hắn liền muốn nhận thua. Lâm Mục, thật sự có mạnh như vậy sao? Một cơ tử sử dụng lợi hại như vậy bí pháp cũng không thể đánh bại hắn. Ở một bên yên lặng đứng đấy Lục Thanh Thanh nhất thời lộ ra một kia thần sắc kinh ngạc. Tại ba người các ngươi trong, cái này Lâm Tiểu Tử là mạnh nhất, so với các ngươi đều mạnh hơn nhiều. Ta vừa bắt đầu cũng không phát xuống hắn ẩn nút thực lực, bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Tiểu Tử thực lực vô cùng đáng sợ, hắn cùng các ngươi động thủ. Có lưu lại phòng bị quá lớn. Lục Thiên Thích trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Điều này sao có thể, hắn coi như là đã nhận được quán đỉnh truyền công, đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không phải mạnh như vậy à. Lục Thanh Thanh lần này là thật sự kinh ngạc, bởi vì đây là Lục Thiên Thích tự mình nói ra được, tự nhiên là không thể nào giả bộ. Thế nhưng trong lòng nàng cũng không thể tin tưởng lâm mục rõ ràng mạnh tới bậc nào ý, cùng hai người bọn họ động thủ còn có thể lưu có rất lớn phòng bị. Lời này ý vị như thế nào trong lòng nàng rất rõ ràng. Cái kia chính là nói nếu như lâm mục toàn lực ra tay, hai người bọn họ thậm chí đều sống không qua mấy chiêu, chỉ sợ cũng phải nhanh bị thua. Lục Thanh Thanh có thể tiếp thu thất bại, có thể tiếp thu võ công không bằng người khác, thế nhưng muốn nói tranh lệch có lớn như thế, nàng là dù như thế nào cũng không muốn thừa nhận, chuyện này quả là hay là tại phủ định những năm gần đây nàng hết thể tu luyện. Nàng và những tiểu gia tộc kia cùng môn phái đệ tử nhưng không giống nhau, mà là từ nhỏ liền nhận lấy lục ra như vậy gia tộc cao cấp toàn lực bồi dưỡng thực lực bản thân cũng sớm đã là cùng bối bên trong đứng đầu tồn tại, có lẽ những thế lực khác chúng lại cùng nàng có thể sánh vai đối thủ, thế nhưng tuyệt không có khả năng xuất hiện một cái có thể nghiền ép thanh niên. Đó cũng không phải cậy tài khinh người hoặc là mù quáng tự đại, mà là là một cái người lục gia, vẫn là thiên phú đứng đầu nhất người lục gia, bản thân nên có tự tin và kiêu ngạo. Thế nhưng tất cả những thứ này bây giờ đang ở lâm mục trước mặt, lại là như là tấm gương rách nát rồi ra, để luôn luôn đều lòng tự ái cực mạnh lục thanh thanh cũng nhìn thấy nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hưu thiên thời điểm, nguyên đến trên thế giới này, còn mạnh hơn nàng thanh niên cũng là có. Liên ở lục thiên thích nói chuyện với lục thanh thanh thời điểm, trên lôi đài một cơ tử đột nhiên lại có biến hóa, cũng không phải hướng lâm mục đã phát động ra công kích, mà là lặng lặng nhìn lâm mục vài lần sau, chân khí trong cơ thể đột nhiên lại một lần nữa ba động một chút, sau đó khí tức liền biến mất rồi mấy hơi thời gian, sắc mặt cũng đột nhiên ứng hồng một cái. Cái gì? Lần này lục thiên thích cũng hơi như mày, trong mắt mang có một kia vẻ mặt nghi hoặc. Cái này một cơ tử là điên rồi sao? Rõ ràng lại một lần nữa sử dụng bí pháp, liên tục như vậy tăng lên, e sợ mang tới di chứng về sau đã không phải là hắn có thể chịu nổi được rồi. Liên tục tăng lên. Lục Thanh Thanh trong mắt cũng tránh qua vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, đã là lần thứ hai thôi thuốc bí pháp rồi, nếu ta đoán không lầm lời nói, lúc này một cơ tử cảnh giới đã muốn đạt đến tiên thiên cảnh điểm giới hạn, hoặc là trực tiếp thì đến được tiên thiên tri cảnh. Lục Thiên thích khẳng định gật gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống rất xa liếc mắt nhìn trên khán đài phái thanh thành cái hướng kia, lúc này thanh tùng tử như trước vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ căn bản không có cảm giác đến đồ đệ đã liên tục hai lần sử dụng bị pháp. Đạo huynh như vậy e sợ có chút không ổn đâu. Một khi bị trọng thương, muốn khôi phục nhưng là khó khăn. Lâm mục cũng cảm thấy một cơ tử liên tục hai lần tăng lên cảnh giới, còn có cái kia trong nháy mắt tưởng hồng sắc mặt, nhất thời lông mày cau lại, có chút nghi hoặc nhìn một cơ tử nói ra. Dưới cái nhìn của hắn. Đại hội luận võ người thứ nhất còn không đáng được như vậy khứ bính mệnh, đặc biệt là một cơ tử như vậy hàng đầu cao thủ trẻ tuổi, tương lai thời gian còn rất dài, chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, Vương Vững Vàng Vàng sẽ là một phương cao thủ tuyệt đỉnh, căn bản không dùng cấp tại nhất thời. A a, Lâm Minh không cần phải lo lắng, trạng hướng thân thể của ta ta rất rõ ràng, lẽ nào đụng phải Lâm Minh như vậy đối thủ mạnh mẽ, nếu như không thể tận hứng tỉ thí một phen, e sợ đi trở về sau đó chính ta cũng không thể tha thứ chính mình. Một cơ tử lắc đầu khẽ mỉm cười. Bởi vì liên tục thi triển hai lần bí pháp ứng hồng sắc mặt lại dần dần trở nên trở về nguyên bản trắng non màu da. Nếu đạo huynh cảm thấy không có quan hệ gì, cái kia lâm mố cũng không nói thêm cái gì rồi, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Lâm mục gật gật đầu, hắn chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu một cơ tử chính mình cũng không để ý, hắn cũng liền không cần nhiều lời lời vô ích gì rồi. Tiên thiên chi cảnh, không biết còn muốn tu luyện bao lâu, năng lực bước vào cảnh giới này, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Một cơ tử hơi đóng lại hai mắt Tay phải hơi vươn về trước, ngón tay trên không trung nhẹ nhàng khuấy động, tựa hồ tại chạm đến cái gì như thế, nhìn lên có chút quái gì, không nói chuyện chúng tiết lộ ra ngoài lại là khiến trong lòng người cả kinh. Quả nhiên, hắn tạm thời tăng lên tới tiên tiên cảnh cảnh giới. Ở một bên nhìn lâm mục, lục thanh thanh cùng lục thiên thích, trong lòng đồng thời dừng lại, đều biết một cơ tử cảnh giới bây giờ đã có kinh người tăng lên. Tay phải trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, liên tục vài đạo nhỏ bé bắt quái trận đồ trên không trung nhất thời tiêu tan rầm rạp. Chân hạ một đạo chân khí quần cuộn đổ xuống mà ra, không tới ba hơi thời gian, một tấm bao trùm toàn bộ lôi đài tỷ võ cự đại bắt quái đồ xuất hiện. Dài rộng có tới trăm mét, tảng đá xanh lắt thành võ đài, một tấm to lớn bắt quái đồ rõ ràng xuất hiện tại mặt trên. Các loại quái tượng còn đang không ngừng hơi lưu chuyển, nhìn lên vô cùng thần kỳ. Tình cảnh này để sân luận võ trên khán đài người đều kinh sợ đến mức trợn mắt ngoạc mồm, rất nhiều người đều không tự chủ được đứng lên. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói cái kia một cơ tử trước đó còn giấu giếm thực lực? Một cơ tử tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thiên cảnh cao thủ. Rất nhiều người bắt đầu tức tức trách trách bắt đầu bàn luận. Đôi tấm kia bao trùn toàn bộ lôi đài bát quái đồ trong lòng đều sinh ra nhất cổ vẻ sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Một mực đang nhìn chăm chú tỷ võ diêu khánh luân cũng như mày, diêu ra khán đài cách khá xa, hắn cũng không hề chú ý tới một cơ tử trước đó trên người hơi thở biến hóa, hiện tại cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ra ra, cái này một cơ tử lẽ nào trước đó giấu giếm thực lực? Diêu tiêm tiêm trong lòng cũng là kinh hãi. Đối thủ thực lực tăng lên nhiều như vậy, cái kia lâm mục há không phải là rất nguy hiểm rồi. Không, sự tình không phải đơn giản như vậy, trước tiên nhìn kỳ hăng nói. Diều Khánh Phong lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Chương 566, 8 bóng người. Chương 565, 8 bóng người. Từ một cơ tử thể bên trong đổ xuống mà ra chân khí, tuy rằng bao trùm phạm vi so với lần trước muốn càng thêm to lớn, thế nhưng sử dụng thời gian lại là rút ngắn rất nhiều, hiện nhiên là bởi vì cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn liên tục tăng lên hai cấp độ đạt tới tiên thiên cảnh nguyên nhân. Tại bắt quái đồ từ dưới chân nhấp nhô đi qua thời điểm, lâm mục trong lòng cũng sinh ra một tia cảnh giác, đó là một loại về mặt cảnh giới bị áp chế cảm giác, nói cách khác, hiện tại một cơ tử thi triển ra bắt quái trận đồ, lại có tương tự lĩnh vực công năng. Tại bắt quái trận đồ bao trùm cái phạm vi này bên trong, ngoại trừ một cơ tử thực lực của bản thân có thể không hề tổn thất phát huy, thậm chí là cực giải phát huy, còn lại thực lực của địch nhân đều phải bị áp chế, do đó có trình độ nhất định tổn thất. Loại công năng này chính là lĩnh vực trụ cột nhất công năng, bất quá theo một cơ tử thực lực bây giờ, tự nhiên là không thể nào sử dụng tới lĩnh vực, chỉ có thể nói bắt quái du long trưởng diễn sinh ra bắt quái trận đồ, về sau có lên cấp đến lĩnh vực tiềm chất, về phần có thể không thể lên cấp, liền muốn xem một cơ tử tự thân cố gắng lâm hình, hy vọng lần này có thể bước ra ngươi thực lực chân chính, để ngươi nơi này đều mở mang tâm mắt đi, cảnh giới liên tục tăng lên hai cấp độ, thậm chí đều vượt cảnh giới nhảy lên tới tiên thiên cảnh, một cơ tử hao tốn một chút thời gian. Lúc này mới nắm giữ một điểm tiên thiên cảnh cao thủ sức mạnh, cũng còn tốt đây là luật võ, bằng không ở bên ngoài, người khác chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này chậm rãi đi thể hội cảnh giới trong lúc đó bất đồng sai biệt. Đạo huynh thủ đoạn cao cường, xem ra lần này không sử dụng chân chính thủ đoạn thì không được rồi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, bên trong đan điền hùng hồn chân khí bắt đầu cuộn cuộn tuôn ra, một cổ cường đại cực điểm khí thế của nhất thời phóng lên trời, thậm chí ngay cả dưới chân bao trùm bắt quái trận đồ cũng bắt đầu khởi động sóng dậy, sinh ra từng đợt sóng ngầm nhìn lên giống như là đang đối kháng với hắn khí thế của tự thân như thế. Hào tiểu tử, trên khán đài ngồi yên lặng cơ ra trong trận doanh, một cái sợ hãi than âm thanh nhất thời truyền ra, chính là cơ hùng thuần. Trước đó cơ ra một mực đang lặng lặng quan sát trên lôi đài biến hóa, cũng chưa từng xuất hiện cái gì gây rối. Lần này liền cơ ra cũng rốt cuộc ngồi không yên. Lâm mục tiểu tử này, không nghĩ tới rõ ràng ẩn núp sâu như vậy, vẻn vẹn là này cố mạnh mẽ chất khí, chỉ sợ hắn tại tiên thiên cảnh bên dưới đã tại không địch thủ chứ. Ngồi ở cơ hùng thuần bên cạnh cơ vĩnh hưng nhất thời nhẹ giọng nở nụ cười, liếc mắt nhìn bên cạnh cơ thanh lan, hái tại nữ nhi trong mắt cũng phát hiện vẻ hưng phấn ánh sáng. Chỉ là cơ thanh lan luôn luôn tính tình lạnh nhạt, này mới không có ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. Đúng vậy, chỉ bằng thiên tư của hắn cùng nội tính, cùng với tại trong võ công lĩnh ngộ cùng trình độ, lại tăng thêm một cái thân hùng hồn cực điểm chân khí, đã có thể nói là tiên thiên cảnh bên dưới lại không địch thủ. Như vậy võ học kỳ tài, ngàn năm vừa ra a. Cơ hùng thuần gật gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia tình mang, bọn hắn cơ ra cùng Lâm Mục quan hệ một mực duy trì cũng không tệ, thậm chí ngay cả cơ Thanh Lan cũng một mực đi theo Lâm Mục bên người, không nghĩ tới một thời gian không gặp, Lâm Mục thì đã biến mạnh mẽ như vậy rồi. Thanh Lan ánh mắt không sai, cái này Lâm Mục đích thật là cái ghê gớm thanh niên. Cơ Vĩnh Hưng hài lòng nói, trong mắt tất cả đều là không che giấu được ý cười. A Mục, võ công của hắn. Một bên khác diêu ra người cũng sợ ngây người, đặc biệt là diêu tiêm tiêm, tuy rằng cùng với Lâm Mục hồi lâu thế nhưng nàng xưa nay cũng không biết lâm mục thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ là đơn thuần tin tưởng lâm mục là sẽ không thua. thế nhưng vào giờ phút này gặp được lâm mục triệt để thả ra trong cơ thể ràng buộc, toàn lực bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên làm cho nàng đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. loại thực lực đó thật sự là mạnh mẽ quá đáng, rồi khí thế thật là mạnh. diêu khánh Luân chậm rãi gật gật đầu, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm toàn lực bạo phát khí thế lâm mục, chẳng trách buổi tối ngày hôm ấy ba người. Một tên trong đó lao giả tại tiểu lâm toàn lực công kích đến, liền ba hơi thời gian đều không có sống qua, dựa theo trước mắt này cỗ thực lực, chỉ sợ sẽ là ta, cũng rất khó sống qua mười hơi thời gian. Lao lục, hẳn là sẽ không chứ. Liền ngươi cũng sống không qua mười hơi thời gian. Diêu Khánh Phong có chút không thể tin tưởng, Diêu Khánh Luân thực lực hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng tại lao trong đám cao thủ đồng lứa đã coi như là khá mạnh người rồi, đặc biệt là tu luyện lăng ba vi bộ, để thực lực của hắn càng là tăng nhiều. Mười hơi hay là ta nhiều đánh giá một chút thời gian, chủ yếu là bởi vì ta tu luyện lăng ba vi bộ, thế nhưng tại tiểu lâm trước mặt, này lăng ba vi bộ có thể phát huy mấy phần hiệu quả vẫn là ẩn số, dù sao hắn cũng tu luyện lăng ba vi bộ. Diêu Khánh luôn khẽ lắc đầu một cái, hơn nữa, ta luôn có một loại cảm giác, tiểu lâm tu luyện lăng ba vi bộ, tựa hồ thành cũng đã tại trên ta rồi, lại như cái kia một cơ tử sử dụng bắt quái du long trưởng trong thân pháp, đổi lại là ta, tuyệt đối không có cách nào trong vòng một phút liền hoàn toàn nhìn thấu. Thế nhưng Tiểu Lâm cũng đã ngồi xuống. Không thể nào. Tiểu Lâm mới tu luyện hai ngày mà thôi. Diêu Khánh Phong trong mắt có một kia vẻ khiếp sợ. Đối người bình thường tới nói, đích thật là có chút không thể. Thế nhưng Tiểu Lâm nhưng không phải bình thường người luyện võ, thiên phú và tư chất của hắn. E sợ muốn rất xa vượt qua người tưởng tượng của ta, căn bản không phải một cấp số người. Diêu Khánh Luân khẽ mỉm cười nói. Nói cũng đúng, tư chất của chúng ta cùng thiên phú, cùng Tiểu Lâm so sánh đích thật là không coi là cái gì. Xem ra lần này ta Diêu gia là muốn quá may mắn." Diêu Khánh Phong gật gật đầu, con mắt hơi liếc mắt nhìn bên cạnh Diêu Tiêm Tiêm, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này Diêu Tiêm Tiêm chính nhất mặt kinh ngạc nhìn lôi đại phương hướng, căn bản không có chú ý tới bên cạnh tình huống. Không nghĩ tới Lâm huynh thực lực thì đã mạnh tới bậc nào y, ngày đó cùng ta động thủ quả nhiên là để lại rất lớn chỗ trống, bằng không ta e sợ trong nháy mắt cũng đã bị thua. Đang uống rượu Bàng thống cũng là trực tiếp sợ ngây người, chai rượu trong tay nghiêng về cũng không biết Bên trong thuần hương tiểu dịch chậm rãi theo miệng bình chảy ra, làm ướt trước ngực quần áo. Tiểu Bàn, tiểu đô tung đi ra. Diêu Tiêm tiêm mũi nhẹ nhàng ghé người, nghe thấy được nhất cổ nồng đậm mùi rượu, hất đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Bàng Thống tiểu đô đổ đi ra, vội vàng nhắc nhở một câu, dây liền bận bịu luôn cuống tay chân đem bình rượu phủ tránh. Ha ha, vừa nãy thật sự là quá kinh ngạc, có chút thất thố, có chút thất thố. Bàng Thống lắc lắc đầu, bước sau gáy sang sảng cười ha ha. Không biết a mục có thể hay không thắng. Cái kia một cơ tử nhìn lên thật là đáng sợ dáng vẻ. Diêu Tiêm Tiêm bay đầu lại, nhìn hướng Võ Đài trong ánh mắt có nhiều hơn một tia lo lắng ý vị. Cái kia một cơ tử, sử dụng một loại bí pháp sau đó thực lực bây giờ đích thật là tại Lâm huynh bên trên, bất quá hắn là do bí pháp tăng cường, nhất định sẽ có một cái thời gian hạn chế, trên thân thể cũng nhất định là không chịu nổi tăng vọt thực lực, liền xem Lâm huynh có thể hay không sống qua khoảng thời gian này rồi. Bang thống dù sao thực lực cao cường, tự nhiên so với Diêu Tiêm Tiêm nhìn càng thêm tấu triệt một điểm đúng vậy, trận này thắng bại then chốt, liền xem tiểu lâm có thể hay không tại một cơ hạt lực tăng vọt khoảng thời gian này, một mực tiếp tục chống đỡ rồi, chỉ cần có thể sống qua bí pháp có hiệu lực thời gian, cái kia một cơ tử đến lúc đó tự nhiên là tự sụp đổ. Diêu Khánh luân gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thần thái. Một cơ tử sư đệ như vậy sử dụng bí pháp, e sợ hội lưu lại rất lớn hậu hoạn, sư thúc, chúng ta có phải không? Phái thanh thành trận doanh, một tiên diện mạo thanh kỳ người đàn ông trung niên tại thanh tùng tử bên thai nhẹ giọng nói ra. Không cần, để một cơ tử đi thôi, cho dù bị trọng thương, ta cũng chắc chắn có thể trị thật tốt hắn, kinh nghiệm của lần này rất quý giá, nếu như một cơ tử có thể khiêng qua cửa hải này, 50 tuổi trước đó, hắn là có thể bước vào tiên thiên cảnh. Thanh Tùng Tử lắc lắc đầu, khuôn mặt không có một tiêu biểu lộ, nhìn lên vô cùng trấn định. Là, sư thúc. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên gật đầu một cái, sau đó lặng lặng ngồi ở đó một bên nhìn lên trên lôi đài luật võ. Lâm Hinh, cẩn thận rồi. Một cơ tử nhắc nhở một câu sau. Thân hình lóe lên nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Lâm Mục ánh mắt ngưng lại, ngũ giác lập tức tăng lên tới cực hạn, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, một cơ tử thân ảnh đã hoàn toàn biến mất rồi, này vẫn là lần đầu tiên có người có thể tại trong cảm nhận của hắn biến mất, hơn nữa còn là cách khoảng cách gần như thế. Tiếp theo trong nháy mắt, trên võ đài đột nhiên xuất hiện 8 cái một cơ tử thân ảnh, mỗi một bóng người đều là trông rất sống động, nhìn lên thì dường như thật sự như thế, tám người này phân biệt đứng ở bát quái tầng, cái phương hướng khác nhau, từng cái không ngừng biến nào tư thế tất cả đều là bắt quái du long trưởng chúng bất đồng chiêu thức. Lâm Mục ánh mắt ngưng lại, cảm giác lập tức toàn lực mở ra, nỗ lực phân biệt những kia không giống bóng người thật hư, hắn trong khẳng định là chỉ có một là thật sự, còn lại 7 cái đều là giả dối, tuy rằng phân ra tám cái phân thân tại tu chân giới chúng đích thật là khả năng, thế nhưng trên địa cầu hiện nay trong hoàn cảnh, đó là khẳng định chuyện không thể nào. Trong lòng biết rõ điểm này, Lâm Mục cũng không hề hoang mang, mà là bình tĩnh đứng ở nơi đó, vào giờ phút này, lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất ứng đối phương pháp. Tùy tiện xuất kích, vạn nhất một cơ tử còn có cái gì lá bài tẩy, đến lúc đó kết quả nhưng liền không nói được rồi. Hùng hồn chân khí ở xung quanh người dày đặc, tràn ngập quanh thân mỗi một chỗ không gian, chỉ cần một cơ tử đến đây công kích, tuyệt đối không thể giấu giếm được chân khí cảm ứng, mặc dù hắn lúc này có thể đã lừa gạt lâm mục cảm giác, nhưng là không có cách nào đã lừa gạt chân khí, bởi vì chân khí bản thân cũng là một loại năng lượng. Nếu muốn đã lừa gạt lâm mục chân khí, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là hòa vào lâm mục chân khí bên trong thế nhưng lâm mục chân khí tất cả đều là tự thân tu luyện mà đến có chứa mãnh liệt cá nhân linh hồn đánh dấu, một khi có ngoại lai năng lượng xâm lấn trong nháy mắt liền có thể bị hắn phát hiện to lớn bắt quái trận đồ chậm rãi xoay tròn một cơ tử tám thân ảnh như trước đứng ở tám cái phương vị không ngừng tại biến đổi bất đồng chiêu thức chính là không có tiến lên công kích hai người tựa hồ liền chuẩn bị như thế hao tổn nữa rồi sự thực chứng minh một cơ tử là hao tổn bất quá lâm mục một cơ tử muốn động thủ đứng ở một bên khác lôi đài lục thiên thích Lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Chương 567, đáng sợ uy lực. Chương 566, đáng sợ uy lực. Cái gì? Đang bị Thần Trương đối chiến bầu không khí khiến cho thần kinh căng thẳng lục thanh thanh, trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến lục thiên thích nói chính là cái gì, trên võ đài liền xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy một cơ tử tám thân ảnh đồng thời lóe lên, từ 8 cái phương hướng khác nhau đối với Lâm mục liền công đánh tới, tám thân ảnh duy trì nhất trí tốc độ, động thủ thời cơ kinh người thống nhất phản phất lại như là chân chính tắm cái người khác nhau bình thường. Với lúc đó, Lâm Mục đột nhiên hơi đóng lại hai mắt, nếu cảm giác đều không phân ra được cái nào là thật là giả, thời điểm này dựa vào mắt thường đến xem cũng không được tác dụng gì, thậm chí có khả năng bị giả tạo lừa gạt hai mắt, dẫn đến phản ứng lên chỉ đột. Chân khí toàn thân trong dây lát chấn động, sau đó rất nhiều chân khí từ toàn thân các nơi chen trúc mà ra, hai cái dài đến mấy trượng long hình chân khí nhất thời xuất hiện tại quanh người, sau đó hai cái chân khí chi long trước sau như một hợp thành một cái kỳ diệu thái cực đồ tạo hình lâm mục đã có một quãng thời gian không có từng dùng tới thái cực du long đồ rồi bất quá lần này cũng không phải lấy ra tiến công mà là dùng để phòng thủ tại thái cực du long đồ bảo vệ chặt chẽ dưới lâm mục thân hình vững vững vàng vàng đứng ở giữa lôi đài không có một chút nào ý nhúc đích sau một khắc một cơ tử tám bóng người rồi cùng thái cực du long đồ ầm ầm một tiếng đánh vào nhau cùng bạo kinh khí nhất thời bốn trận tiếp theo bắn mạnh vô số thanh thạch mảnh vỡ nảy lên khỏi mặt đất Sau đó bị cuồng bạo kình khí chấn thành một phấn, liền nơi xa trên khán đài người cũng có thể cảm giác được hai người giao thủ sinh ra huy lực lớn. Thật mạnh. Đây thật sự là cùng chúng ta không chênh lệnh nhiều người. Thật là đáng sợ. Quả thực so với chúng ta môn chủ còn phải lợi hại hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ là đòn thứ nhất, Lâm Mục cùng một cơ tử giao thủ liền để trên khán đài người hít vào một ngụm khí lạnh. Đến hay lắm. Lâm Mục khép hờ hai mắt, mộ được quát to một tiếng, song trưởng liên tục không ngừng bốn phía đánh ra. Thân hình trong nháy mắt biến ảo 18 loại, mạnh mẽ hàng long thập bát trưởng tại ba hơi bên trong liền hết thể hoành kích mà ra, cùng bạo sóng khí kèm theo phóng lên trời tiếng rồng âm, trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ sân luận võ. Từ thứ thứ nhất tiềm long vật dụng bắt đầu, liên tiếp mà ra kiến long tại điển, sâu đo chi quất, hoặc nhảy tại uyên, phi long tại thiên, kháng long hữu hối, lúc thừa lục long, lục long quay về, lý sương băng đến, long chiến vũ dã, lợi thiệp đại xuyên, mây dày không mưa, thần long bái vĩ, đột nhiên xuất hiện, Dế Sở Tổn hại lại có phu, khiếp sợ chăm giảm, thẳng đến thức cuối cùng hồng tiệm với lũ. Liên tục không ngừng thập bắt trưởng, tại lâm mục cực kỳ mạnh mẽ chân khí dưới sự thôi thúc, nhất thời bạo phát ra cực kỳ kinh người huy năng. Một đạo cự đại long hình hư ảnh thậm chí đều tại lâm mục trên đỉnh đầu mơ hồ hiện lên, chống chân là long đầu có ba trưởng lớn nhỏ, toàn bộ long thân càng là mơ hồ dư sức, tại mây khói chúng như ẩn như hiện. Thập bắt trưởng đồng thời đánh ra, cùng bạo huy năng nhất thời hoàn toàn bạo phát ra Hàng Long Thập Bát Trưởng chí cương chí dương sức mạnh lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt của thế nhân, bao trùm toàn bộ lôi đài bắt quái trận đồ thậm chí đều bị dung ra một cái cự đại lỗ thủng, có tới 20, 30 mét phạm vi. Liền ngay cả một cơ tử tám bóng người đều không chống đỡ được cường đại như vậy uy năng, tại Hàng Long Thập Bát Trưởng uy thế ầm ầm bạo phát sau đó tám bóng người toàn bộ bị đánh bay ra, đồng thời về phía sau quẳng mà đi. Vừa lúc đó, một mực nhắm hai mắt Lâm mục đột nhiên mở mắt ra, một đạo chói mắt tinh quang từ trong mắt bắn mạnh đi ra, có tới dài một thước ngắn. Nhìn lên thì dường như trong mắt thả ra la re như vậy, đầu hơi cong lên, dĩ nhiên theo dõi bên người bên phải đạo kia một cơ tử thân ảnh. Sau đó thân hình lóe lên, lâm mục thân ảnh đã tại biến mất tại chỗ không gặp, trong phút chốc là đến một cơ tử bóng người kia phía trước, bàn tay phải trong dây lát giò ra, một thân cao vút tiếng rồng ngâm nhất thời truyền ra, đầu rồng cực lớn dĩ nhiên từ lòng bàn tay phía trước giò sét đi ra. Làm sao có khả năng? Một cơ tử trong mắt lẽ lên một tia chấn kinh. Hiển nhiên đối với Lâm Mục ở vào thời điểm này rõ ràng đều có thể khóa chặt tự thân chân thực vị trí cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá bây giờ hắn có bắt quái trận đồ giúp đỡ, ngược lại cũng đúng là không sợ Lâm Mục công kích. Cứ việc Lâm Mục lực công kích mạnh để hắn trong lòng cũng là kinh hãi cực kỳ. Ý nghĩ hơi động, một cơ tử thân ảnh tuy rằng còn tại nguyên chỗ, thế nhưng kỳ thực chân thân đã di động đến một bên khác, thay thế một bóng người khác. Bản thân một cơ tử là không thể nào phân ra tám đạo phân thân, chỉ là bởi vì di động thay thế tốc độ quá nhanh, đã tạo thành tám bóng người giả tạo lại tăng thêm bát quái du long trưởng đặc tính, làm cho này tám bóng người nhìn lên tiểu Như cùng chân thực tồn tại như vậy, kỳ thực đều là do một cơ tử một người phát động công kích, nhưng là công kích tốc độ vượt qua nhất định cực hạn sau đó nhìn lên tiểu Như cùng có tám người tại đồng thời phát động công kích bình thường. Bất quá một chiêu này, đối Lâm Mục tới nói đã vô dụng, hắn đã khóa chặt một cơ tử chân thực bóng người, tại một cơ tử biến ảo phương vị trong nháy mắt, Lâm Mục cũng theo tới, chỉ so với một cơ tử bản thân chậm hơi nháy mắt mà thôi. Tại phương diện tốc độ, Dựa vào lăng ba vi bộ cao siêu cảm ngộ Lâm Mục đã có thể đi theo một cơ tử tốc độ di động, cho dù là một cơ tử tại gia chỉ bắt quái trận đồ dưới tình huống, tốc độ cũng chỉ là cùng Lâm Mục kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Bị Lâm Mục liên tục không ngừng truy kích một cơ tử chỉ được không ngừng biến ảo phương vị, thế nhưng Lâm Mục trước sau một mực thật chặt truy kích ở phía sau, ở trên khán đài trong mắt người, trên võ đài lúc này xuất hiện 16 đạo như chân thực vậy bóng người, 8 đạo là một cơ tử, 8 đạo là Lâm Mục. Hai người tại trên võ đài còn tựa như tia chấp xuyên tới xuyên lui, còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh người căn bản không thấy rõ bọn hắn di động quy tích, chỉ có thể nhìn thấy trên võ đài có 8 đối người bóng đang không ngừng công kích lẫn nhau, nhìn lên giống như là lâm mục cùng một cơ tử đồng thời phân ra tám cái phân thân như thế. Thật là đáng sợ hai người trẻ tuổi, cái kia một cơ tử rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ như vậy bí thuật, có thể đem cảnh giới tăng lên tới tiên thiên cảnh trình độ, cái kia lâm mục nhưng là càng thêm đáng sợ, rõ ràng dựa vào chân khí tu luyện cảnh giới tu vi vẫn cứ cùng một cơ tử liều mạng cái không phân cao thấp lục thiên thích làm một cái tiên thiên cảnh cao thủ tự nhiên là có thể cảm nhận được lâm mục cùng một cơ tử hai người di động quy tích bất quá hắn cũng chỉ là có thể cảm nhận được mà thôi muốn thấy rõ lại là không thể nào bất kể là bắt quái du long trưởng vẫn là lăng ba vi bộ đều là do lúc cao cấp nhất tuyệt học là không có dễ dàng như vậy đã bị người nhìn thấu hai người hiện tại ai chiếm thượng phong lục thanh thanh đã hoàn toàn không nhìn ra trên lôi đài luận võ tình huống chỉ có thể hỏi hướng về phía đứng một bên lục thiên thích Hiện tại khó nói, hai người đánh thẳng kỳ phùng địch thủ, một cơ tử tuy rằng mượn bí pháp mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, thế nhưng bản thân Tu Vi lại là so với Lâm Mục kém rất nhiều, cái kia Lâm Mục tuy rằng về mặt cảnh giới hơi yếu một bậc, thế nhưng Tu Vi so với một cơ tử phải mạnh mẽ hơn nhiều, tạm thời đánh thành hòa nhau. Lục Thiên Thích khẽ lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, thực lực của hai người thì đã đã đến khiến hắn đều không nhìn ra rõ ràng trình độ, có thể thấy được hai người hiện tại bạo phát thực lực cũng đã là vô cùng mạnh mẽ chí ít đã có thể uy hiếp đến tiên thiên cảnh cao thủ. Đồng dạng là tiên thiên cảnh cao thủ, thực lực cũng là có cao có thấp, trong đó chênh lệch đồng dạng vô cùng lớn, tựu như cùng chân khí tu luyện cảnh giới như thế, tu luyện thật lâu tiên thiên cảnh cao thủ, thực lực so với mới vừa gia nhập người ở cảnh giới này nhất định là sẽ tăng mạnh, đối cảnh giới lĩnh ngộ cũng là càng cao hơn. Lục Thiên thích tại tiên thiên cảnh trong cao thủ cũng coi như là người rất mạnh mẽ, hắn tiến vào cảnh giới này đã có tới 50 năm lâu dài, đối tiên thiên cảnh cảm ngộ tự nhiên là không cần nhiều lời. Thế nhưng coi như là hắn, hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ Lâm Mục cùng một cơ tử thân hình của hai người, chỉ có thể đại khái cảm ứng được mà thôi. Lâm Mục cùng một cơ tử, hai người đều thuộc về thiên tư phi thường cao người, đối võ công cảnh giới lĩnh ngộ đồng dạng đều là vượt xa người thường. Lâm Mục là vì bản thân lực lượng linh hồn liền rất cường đại, một cơ tử thì là vì thi triển bí pháp, cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến tiên tiên cảnh. Như vậy hiện tại liền xem là Lâm Mục trước tiên bị đánh bại, vẫn là một cơ tử bí pháp kỳ hạn một đạo Thực lực trong nháy mắt ngã về đáy vượt rồi. Lục Thanh Thanh tuy rằng không thấy rõ trên lôi đài tình thế, thế nhưng cũng không có nghĩa nàng cái gì cũng không biết. Chỉ ít hai người quyết ra thắng bại then chốt, nàng vẫn là nhìn phi thường đấu triệt. Đúng vậy, nếu như ta đoán không lầm lời nói, như vậy rằng có nữa, cuối cùng thắng lợi hẳn là lâm mục. Dù sao thực lực của hắn là tự thân chân thật sức mạnh, cũng không phải mượn bí pháp gì, cho nên không có tiêu hao phiếu lưu. Ở đây sao kéo một đoạn thời gian, một cơ tử chỉ sợ cũng muốn không còn cách xoay chuyển đất trời rồi. Lục Thiên thích khẽ gật đầu một cái, bị Lâm Mục một mực không ngừng đuổi theo đánh. Một cơ tử vẻ mặt rốt cuộc thay đổi, bởi vì Lâm Mục thân hình không có một chút nào rung động, cũng không có một chút nào kiệt lực hiện tượng, như vậy rằng có nữa, hắn chắc chắn sẽ không là Lâm Mục đối thủ, chỉ biết bị Lâm Mục tươi sống tiêu hao hết bí pháp kéo dài thời gian. Trong miệng đột nhiên hét dài một tiếng, trên võ đài một cơ tử tám bóng người đột nhiên hợp làm một thể, trong nháy mắt biến thành một người, sau đó Lâm Mục thân ảnh cũng trong cùng một lúc hợp thể, như trước dán thật chặt tại một cơ tử trước người của. Bất quá theo sát phía sau, một cơ tử bên trong thân thể trong dây lát bạo phát ra một đạo hắc bạch song sắc khí thể, đạo này khí thể ly thể trong nháy mắt liền biến thành một đạo lớn khoảng một trượng tiểu nhân bắt quái, ở xung quanh người một cái lưu chuyển, sau đó nhất cổ lực lượng kỳ lạ liền bạo phát ra, trực tiếp đem lâm mục từ bên người bắn ra bay ra ngoài. Đánh bay lâm mục sau đó từ một cơ tử thể bên trong hiện ra tới loại nhỏ bắt quái, tại hơi dừng lại một chút sau đó lập tức phóng lên trời, sau đó tại trên võ đài khoảng không ước chừng 10 mét độ cao ngừng lại một cái tích lưu lưu xoay tròn sau đó ngay lập tức sẽ biến thành một cái cùng phía dưới võ đài đồng dạng lớn nhỏ bắt quái. Hai cái bắt quái một trên một dưới hòa lẫn, chuyển động phương hướng lại là tuyệt nhiên bất đồng đối với phương hướng ngược, nhất thời nhất cổ sức mạnh khổng lồ tại trên võ đài lặng lẽ sản sinh, bị bắt quái bao trùm phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều hứng chịu tới nguồn sức mạnh này để ép. Đây là, Lục Thiên thích nhất thời kinh hô một tiếng, một mặt khó có thể tin nhìn hướng cái kia hai đạo xoay chậm chậm tự đại bắt quái. Chương 568, Thiên địa xong quẻ Chương 567, Thiên địa song Quẻ. Đây là cái gì? Lục Thanh Thanh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lăng lăng nhìn lên bầu trời dưới đất hai cái bao phủ toàn bộ lôi đài cự đại bát quái, bát quái đồ văn mười phân rõ ràng, có thể nhìn thấy mỗi một chỗ chi tiết nhỏ, nhìn lên vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng tại hai cái bát quái trong lúc đó, cái cố này phun trào sức mạnh mạnh mẽ lại là làm người ta kinh ngạc run, run dậy, trống chân là ở phía xa nhìn cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn, thân ở trong đó là ngủ, bị áp lực có thể tưởng tượng được là đáng sợ bao nhiêu Đây là mực lung lao đạo thiên địa sóng quẻ, cái này một cơ tử, thì đã có thể thi triển một chiêu này. Lục thiên thích chậm rãi lấp đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Cái khắc cảnh giới hơi thấp những kia người luyện võ, e sợ cũng không biết một chiêu này lai lịch, thế nhưng lục thiên thích nhưng trong lòng thì phi thường rõ ràng, mực lung lao đạo nhưng là tại lúc tuổi già mới sáng chế ra một chiêu này thiên địa sóng quẻ, uy lực vô cùng lớn, quả thực có thể nói là phái thanh thành một đại sát chiêu. Một chiêu này từ khi bị chế sau khi đi ra, Ngay lập tức sẽ đem đối ứng thi triển phương pháp phong vào phái Thanh Thành mật địa, để cho hậu thế chi đệ tử học tập tu luyện, thế nhưng tu luyện yêu cầu sát thực vô cùng cao, hứa nhiều năm qua đi sau đó cũng không có phái Thanh Thành đệ tử có thể đạt đến thi triển yêu cầu. Muốn khống chế một chiêu này thiên địa song quẻ, cần tại Bát Quái Du Long trưởng chuyển lên đến cực cao trình độ, bằng không căn bản không khống chế được thiên địa song quẻ cái kia trái ngược sinh ra sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này đối người sử dụng bản thân không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng đối với kẻ địch ảnh hưởng lại là to lớn. Tuy rằng lục thiên thích không có từng chứng kiến một chiêu này, thế nhưng hắn lại là mực lung lao đạo đã từng dựa vào một chiêu này chém giết hai gã khác tiên tiên cảnh cao thủ, hai người liền cơ hội chạy trốn đều không có, liền song song đã bị chết ở tại mực lung lão đạo trong tay, hơn nữa cái kia thực lực của hai người tuyệt đối không tính yếu, đều là tiến vào tiên tiên cảnh thật lâu cao thủ hàng đầu. Có thể đồng thời chém giết hai tên tiên tiên cảnh cao thủ chiêu số, lại ở một cái thực lực bất quá là chân khí tu luyện cảnh giới tay của người bên trong phát huy ra. Này làm cho lục thiên thích làm sao có thể không kinh sợ, tuy rằng một cơ tử là mượn bí pháp trợ giúp mới triển khai ra, thế nhưng đã nói rõ một cơ tử đã lĩnh ngộ thiên địa song quẻ chân chính tinh thủy, bằng không là tuyệt đối không thể thi trở ra. Ở trên trời bắt quái trận đồ hình thành trong ngáy mắt, trên lôi đài Lâm Mục liền cảm nhận được nhất cổ sức mạnh khổng lồ đem toàn bộ võ đài đều phong bế lại, tuy rằng nhìn như hai cái trận đồ một trên một dưới, chu vi tất cả đều là một mảnh trống trải, thế nhưng Lâm Mục biết đã không ra được này không phải là bởi vì xuống lôi đài chẳng khác nào trực tiếp chịu thua nguyên nhân, mà là vì thiên địa song quẻ đã địa phương này phong khóa lại. Cho dù là chu vi nhìn lên làm chống chải, nhưng là không có đột phá thiên địa song quẻ phong tỏa trước đó, người ở bên trong là không thể rời đi. Thật là tinh diệu chiêu số. Rõ ràng dựa vào hai cái quái tượng, vẫn cứ sớm sinh ra lĩnh vực cơ sở công năng phong tỏa áp chế. Lâm mục trong lòng cũng là một trận kinh thán không thôi. Nếu như hắn chỉ là phổ thông người luyện võ, xuất hiện nhận được thiên địa song quẻ áp chế. Thực lực đã thật to bị hao tổn, thậm chí ngay cả tốc độ di động đều giảm xuống nhiều vô cùng, cho dù lăng 3 vi bộ thành tựu cơ cao, cũng thì không cách nào đang truy đuổi lên một cơ tử tốc độ di động rồi. Đường nhỏ xấu hổ, như thế tinh diệu chiêu số cũng không phải đường nhỏ sáng tạo ra, chỉ là đứng ở tiền nhân trên bả vai mà thôi. Sư tổ năm đó vì sáng chế một chiêu này, trọn vẹn bế quan hơn 30 năm, mới đưa một chiêu này hoàn thiện, thi triển ra không hề sơ hở. Bắt đầu từ lúc đó, một chiêu này cũng chính thức định danh là trời mà sống quẻ một cơ tử lắc lắc đầu, cười nói, được lắm thiên địa song quẻ, lệnh sư tổ cũng là một đời kỳ nhân, lại có thể sáng chế bực này lợi hại chiêu số. Lâm mục gật gật đầu, sâu đậm chất chứa tại thân thể bên trong sức mạnh nhất thời chậm rãi phun trào đi ra, nguyên bản bị thiên địa song quẻ áp chế thoáng muốn lượng thân thể, nhất thời từ từ đứng thẳng lên, xương sống lê thúc đẩy âm thanh phảng phất sắt thép đan sen như vậy, phát ra từng tiếng tiếng vang lanh lành. cái này Lâm tiểu tử lại có thể mạnh mẽ chống cự thiên địa song quẻ sức mạnh. Không có ai so với lục tiên tích có thể mau hơn phát hiện lâm mục dị thường rồi, khiến hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, đều đến lúc này, lâm mục trong cơ thể lại còn có không hiểu năng lượng đang chống đỡ, hiện tại lại có thể đẩy thiên địa song quẻ sức mạnh, mạnh mẽ đứng thẳng người. Tiểu lâm nguy hiểm, không nghĩ đến cái này một cơ tử lại có thể thôi thúc công kích đáng sợ như thế, tiên thiên cảnh, thật sự có mạnh mẽ như vậy. Diêu ra trên khán đài, Diêu Khánh luôn ngạc nhiên đứng lên, trên lôi đài tình huống phát triển cho đến bây giờ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Thậm chí hiện tại liền bọn hắn những này thế hệ trước cao thủ nhóm, đều đã bắt đầu nhìn không ra rồi. Thật là đáng sợ hai người, bọn hắn không đơn thuần chính là tại cùng thế hệ bên trong ngồi chắc cao thủ tuyệt đỉnh bảo tọa, thậm chí ngay cả những kia thế hệ trước các cường giả cũng đã hoàn toàn đã vượt qua, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Diêu Khánh Phong cũng là vô cùng kinh ngạc, thậm chí tay cũng bắt đầu hơi rung động chuyển động, năm đó hắn cũng là đã tham gia đại hội luận võ người, thế nhưng khi đó chỉ là gặp lục huyền, cũng đã bị đánh thành trọng thương. Căn bản không có gặp như lâm mục cùng một cơ tử loại này cấp bậc lún võ, quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Ta Lâm huynh bọn hắn so sánh, thực lực của ta lại đáng là gì? Bang thống cũng là kích động toàn thân run rẩy, trong tay rượu trong bình dịch đều khói động lên, từ miệng bình hơi làm bắn ra vài giọt rượu. đã đến hắn người ở cảnh giới này, sớm là có thể như thường khống chế tự thân, hiện tại rõ ràng run rẩy thành như vậy, có thể tưởng tượng được trong lòng là có cỡ nào kích động. Một chiêu này thiên địa song quẻ. Là ta xuất hiện đang nắm giữ mạnh nhất chiêu thức, nếu như Lâm Huynh có thể phá tan một chiêu này, lần này đại hội luận võ người thứ nhất, trừ Lâm Huynh ra không còn có thể là ai khác, tại cũng không có người thứ hai có thể chống lại Lâm Huynh thực lực cường đại. Thi triển ra thiên địa song quẻ sau đó một cơ tử nguyên bản nhiều lần khuấy động tâm thần đột nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ tất cả những thứ này đều chẳng qua chỉ là phù vân mà thôi, căn bản không đáng giá để ở trong lòng, trong lúc nhất thời cả người đều tiến vào một loại không linh cực điểm cảnh giới. Thiên địa song quẻ không thể phủ nhận một chiêu này mạnh mẽ, bất quá nếu như đã nghĩ như vậy liền thằng ta, e sợ cũng không phải đơn giản như vậy một chuyện. Đứng thẳng lên sống lưng sau đó Lâm Mục gật đầu cười cười, bản thân hắn sức mạnh của thân thể đồng dạng phi thường mạnh mẽ, trải qua cựu trọng trúng cấp linh khí cải tạo sau, cơ thể hắn lực lượng mạnh mẽ cơ hồ không tại chuyên môn cường hóa thân thể dị năng giả bên dưới. Vào giờ phút này, kết hợp được thân thể lực lượng cùng chân khí song trọng sức mạnh Lâm Mục đã có thể chống đối thiên địa song quẻ sức áp chế, sức mạnh mạnh mẽ tại quanh thân phun trào khối động. Không ngừng đối kháng thiên địa sóng quẻ sức mạnh, quanh thân một mực có mắt trần có thể thấy sóng gợn tại chung quanh truyền bá. Vậy thì cho ta xem một chút, Lâm Huynh đến tột cùng phải như thế nào phá tan thiên địa này sóng quẻ? Một cơ tử gật gật đầu, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó thân hình lóe lên tiểu đối Lâm Mục vào tới. Lâm Mục đồng dạng thân hình lóe lên, hiện tại hắn tốc độ di động đã theo không kịp một cơ tử tốc độ, sẽ cùng đối phương so đấu thân pháp, thua thiệt sẽ chỉ là hắn, cho nên hắn liền cố thủ tại nguyên chỗ, xuất hiện đem tự thân bảo vệ, tại tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Theo chân khí trong cơ thể một trận phun trào, Thái cực du long phỉ gu đệ tổng lúc lần thứ hai xuất hiện tại quanh người, tại Thái cực du long đổ phòng hộ dưới, lâm mục không chút do dự dơ tay liền là liên tục mười mấy trưởng cương mãnh cực kỳ kháng long hưu hối, nhất thời liên tiếp dài ba trượng chân khí chi long đối với bầu trời bắt quái vọt tới. Lần này lâm mục động thủ động tĩnh không có chút nào lớn, cũng không có gì to rõ tiếng rồng ngâm hoặc là là cuồng bạo kinh khí bốn phía tiêu tán tình huống, tất cả chân khí đều nội liễm ở chân khí chi long lên, biến thành cường đại nhất uy năng. Quẹt càn, hơn chín, kháng long hưu hối, doanh không thể lâu vậy. Kháng long hưu hối, lấy tư cách hàng long thập bát trưởng bên trong uy lực cường đại nhất đơn thể công kích, một khi phát ra chính là một đi không trở lại, lấy chính là cái cố này ý cảnh, tại không có tu luyện tới cảnh giới tối cao thời gian, kháng long hưu hối đều là một chiêu có sơ hở chiêu số. Bởi vì hắn có công không thủ, chỉ vì bùng nổ ra sức tấn công mạnh nhất, căn bản không cân nhắc tự thân phòng thủ, đây là kháng long hưu hối địa phương đáng sợ, cũng là hắn sơ hở tồn tại chỗ nếu như địch nhân võ công tại trên của hắn liền có thể tìm được một chiêu này sơ hở tiến hành phản kích chỉ có đem hàng long thập bắt trưởng liên lạc với thủy hỏa tương dùng cương lưu hòa hợp trình độ mới có thể như thường thu phát kháng long hữu hối một chiêu này tỷ như hiện tại lâm mục đang cùng diêu thái hoa tỉ võ thời điểm liền đem phát ra kháng long hữu hối không chế xuống cũng không hề đánh trúng diêu thái hoa bằng không diêu thái hoa cũng sẽ không dùng tới tham gia lục gia đại hội luận võ rồi kinh lực luyện đến mềm mại như thép trình độ. Lâm Mục đã là đem hàng Long Thập Bát Trưởng Triệt để tu luyện đến đại thành cảnh giới, cái môn này hắn mới bắt đầu tu luyện võ công, vào đúng lúc này rốt cuộc cho thấy cảnh giới đại thành uy lực đáng sợ. Liên tục mười mấy cái chân khí chi long xung kích đã đến bầu trời cự đại bát quái bên trên, nhất cổ đáng sợ kinh khí tại thời điểm này ầm ầm nổ tung, vô số khí lưu tại trên võ đài trùng quanh mãnh liệt nhấp nhô, qua lại khoáy động không ngớt, thậm chí ngay cả một cơ tử thân hình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trên trời to lớn bát quái nhất thời chấn động kịch liệt một hồi lên bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chấn động mà thôi, nương theo kinh khí này qua lại khuấy động, bắt quái chấn động phạm vi cũng là càng ngày càng nhỏ. sau đó toàn bộ trên lôi đài kinh khí thì dường như bị cái gì hấp thu như vậy, từ từ biến mất hầu như không còn rồi. liên ở kinh khí dần dần bình trì hoãn đến đây thời điểm, bầu trời bắt quái trận đồ cũng khôi phục kiên tĩnh, nhìn qua không có thu được chút nào phá hoại, vẫn như cũ cùng dưới chân bắt quái trận đồ hòa lẫn, sinh ra sức mạnh khổng lồ ước thúc trận đồ bên trong người, dĩ nhiên có thể bước đệm hàng long thập bát trưởng cương mãnh kinh lực xem ra một mực đánh mạnh đối thế giới này xong quẻ là không có tác dụng gì rồi tự lâm bầm nói rồi hai câu sau lâm mục ánh mắt đột nhiên phát sáng lên nếu hàng long thập bát trưởng xung kích kinh lực không có tác dụng gì như vậy không bằng đổi thành một loại khác sắc bén kinh lực dùng sắc bén đặc tính đi đâm thủng thế giới này xong quẻ dùng này đến giải trừ thiên địa xong quẻ phong tỏa chương 569 kiếm đạo khí tức chương 568 kiếm đạo khí tức thi triển thiên địa xong quẻ về sau một cơ tử Cứ việc lợi dụng thiên địa song quẻ sức mạnh đem Lâm Mục thực lực đã hạn chế một phần, bất quá đối mặt Lâm Mục toàn lực thi triển hộ thân thái cực du long đổ, muốn đánh tan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chính lúc một cơ tử nghĩ biện pháp muốn đối phó Lâm Mục hộ thân song long thời gian, Lâm Mục khí tức trên người trong giây lát xuất hiện biến hóa kinh người, nguyên bản hàng long thập bát trưởng cái kia cương mãnh cực điểm kình lực ở trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là nhất cổ sắc bén tới cực điểm khí tức. Nguyên bản còn chuẩn bị lắc mình xông tới một cơ tử, sắp đến Lâm Mục trước người thời gian, mạnh mẽ thay đổi phương hướng từ bên cạnh chân trở tới lâm mục khí tức trên người khiến hắn chạy tới một trận khiếp đảm chỉ là ở phía xa cảm nhận được luồng hơi thở này làn da của hắn liền có một loại dường như muốn bị cắt ra cảm giác luồng hơi thở này là bất thình lình biến hóa lại một lần nữa để trên khán đài mọi người tất cả đều kinh ngạc lên đặc biệt là những kia luyện kiếm chi nhân càng là kinh ngạc tột đỉnh bởi vì cái này cố sắc bén đến mức tận cùng khí tức chỉ có tu luyện kiếm đạo người mới có thể có thể có như vậy thuần chánh khí tức trong truyền thuyết tu luyện kiếm đạo tới cực điểm cao thủ, cho dù là tiện tay phát ra một đạo kiếm khí, đều có được động kim mặc thạch cường uy lớn, không chút nào tại những cực phẩm đó kiếm khí dưới, thậm chí chỉ là trên người tản mát ra kiếm ý, liền có thể cắt chém không khí bên người. Hiện tại lâm mục trên người tản mát ra chính là loại này thuần túy tới cực điểm kiếm đạo khí tức, nếu như hắn vừa bắt đầu liền thi triển bén nhọn kiếm pháp, ngược lại là không có để nhiều người như vậy ngạc nhiên, nhưng là vừa rồi lâm mục rõ ràng thi triển cương mãnh cực kỳ hàng long thập bắt trưởng. Toàn thân tán phát đều là bá đạo vô cùng hùng hồn khí tức. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó, rõ ràng đem tự thân khí tức biến hóa triệt để như vậy, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Lâm Mục tại trên kiếm đạo thành tựu hoàn toàn không thua kém trưởng pháp phía trên thành tựu, bằng không tuyệt đối không thể tỏa ra đáng sợ như vậy sắc bén khí. Thực sự là khó mà tin nổi. Lục Thiên thích nheo lại hai mắt, hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai like hắn còn rất xa không biết Lâm Mục thực lực, một người có thể kiêm tu hai loại bất đồng võ công, nhưng là thành tựu như vậy thường thường đều là tương đối thấp hoặc là chủ tu trong đó một môn võ công, khác một môn võ công nhưng là phụ tu, hiệu quả còn có thể tốt một điểm. Đương nhiên, đồng thời tu luyện hai môn cùng thuộc tính võ công, chuyện này ở trong võ lâm cũng là thường có hiện tượng, thế nhưng dù sao hai môn võ công cùng thuộc về, tu luyện cũng không xung đột, thiên tư chắc tuyệt người, trái lại có thể đem tiến độ tu luyện tăng cao. Bất quá này chỉ thích hợp với thiên tư chắc tuyệt người, vậy người luyện võ, vẫn là thành thành thật thật đem một môn võ công tu luyện tốt mới so sánh thỏa đáng. Phân tâm sẽ chỉ làm tốc độ tu luyện càng thêm chậm chậm, không sẽ đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng đối với lâm mục trên người của phảng phất đều nói không thông, bởi vì lâm mục đem hàng long thập bát trưởng tu luyện đến cảnh giới cực cao đồng thời, còn đem một môn kiếm pháp tu luyện đến đồng dạng cảnh giới, hai loại hoàn toàn khác nhau thuộc tính võ công, cư nhiên như thế hoàn mỹ xuất hiện tại cùng trên người một người. Kiếm ý của hắn, cư nhiên như thế sắc bén cùng thuần ý. Lục Thanh Thanh ở một bên cũng có chút sững sở, nhìn lâm mục ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Bản thân nàng cũng là tu luyện kiếm đạo, cho nên mới phải tại đại hội luận võ lên một mực sử dụng một thanh trường kiếm, thế nhưng chính là như vậy chuyên nhất tu luyện, nàng cũng không sánh bằng lâm mục kiêm tu kiếm đạo, có thể tưởng tượng được, sự đả kích này là lớn đến mức nào rồi. Không biết hắn tu luyện là cái nào một môn tuyệt thế kiếm pháp, có thể dưỡng thành như thế hơi thở sắp bén, chỉ sợ không phải một môn phổ thông kiếm pháp. Lục thiên thích gật gật đầu, bắt đầu suy tư tới lâm mục đến tuột cùng học tập là cái nào một môn kiếm pháp, lấy được là cái nào một loạt Lâm Vinh thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới ngoại trừ Hàng Long Thập Bát Trưởng bên ngoài, lại còn có thể kiêm tu một môn lợi hại như vậy kiếm pháp, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Lắc mình đã đến một bên một cơ tử, nhìn chăm chằm vào Lâm Mục, trong mắt cũng có vẻ khâm phục vẻ mặt, đối với Lâm Mục thiên phú như thế cùng thực lực đều tại trên của hắn người, hắn ngoại trừ ước ao, thật sự là không sinh được cái gì đừng cảm xúc. A a, thật sự là đạo huynh thiên địa song quẻ thật lợi hại, Hàng Long Thập Bát Trưởng tuy rằng uy lực cương mãnh cực kỳ, Thế nhưng cái này bắt quái trận tựa hồ đối với hóa giải lực trùng kích có khác một bộ thủ đoạn, cho nên ta cũng chỉ có thể đem hết thủ đoạn, nhìn xem có thể hay không đánh tan thế giới này xong quẻ rồi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, có chút bất đắc dĩ nói: "Nguyên Lai like Lâm huynh là dự định đánh tan thế giới này xong quẻ, ta còn tưởng rằng Lâm huynh muốn kéo tới ta không kiên trì được đến." Một cơ tử hơi sững sở, sau đó nở nụ cười. "Như thế luân võ, thắng cũng không có ý tứ, ta tự nhiên muốn tại đạo huynh mạnh nhất thời điểm đến nghiệm chứng một cái thực lực bản thân." Dù sao đây là luận võ không là sinh tử chém giết, không dùng tới lo lắng thủ đoạn đem hết chuyện sau đó. Lâm mục cười lắc lắc đầu. Bất quá Lâm huynh, ngươi tuy rằng tu luyện một môn hết sức lợi hại kiếm pháp, không qua tay chúng cũng không hề trường kiếm, này thi triển ra huy lực của kiếm pháp e sợ muốn tổn thất không ít chứ. Một cơ tử gật gật đầu, sau đó chân mày cao lại hỏi. Đạo huynh đoán không sai, bất quá kiếm pháp của ta là có thể không sử dụng kiếm, vẹn vẹn dựa vào hai tay là có thể thi triển. Lâm mục gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng cười cười chỉ dùng hai tay là có thể thi triển một cơ tử nhất thời chân mày cao lại hắn trong lúc nhất thời vẫn không có nhớ tới cái nào môn kiếm pháp có thể không sử dụng kiếm thi triển uy lực còn có thể không sai biệt lắm dù sao lấy tay đời kiếm tuy rằng đồng dạng có thể thi triển kiếm chiêu thế nhưng uy lực thì kém xa tít tắp trong tay nắm giữ sắc bén kiếm khí cho nên đối với một tên kiếm khách tới nói một thanh hảo hạng trường kiếm cũng là vô cùng trọng yếu chuyện của tôi không cần trường kiếm là có thể thi triển kiếm pháp uy lực còn có thể duy trì không thay đổi Lục Thanh Thanh ở bên kia cũng như mày, bắt đầu khổ khổ suy tư lên, muốn đoán ra lâm mục đến tột cùng sử dụng môn kia kiếm pháp. Không thể, môn kia kiếm pháp đã thất truyền gần ngàn năm, chưa từng có nghe nói ai xuất ra qua, ta lục ra cũng đang tìm kiếm môn kia kiếm pháp đã lâu rồi, vẫn luôn không có tin tức gì, tự từ, từ năm đó hắc miêu tộc xâm lấn sau đó kiếm phổ đã bị mang đi, đến bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức. Lục Thiên thích cao mày, một người tự lầm bầm. Cao tổ, đó là cái gì kiếm pháp nha? Lục Thanh Thanh ở một bên nghe được. Nhất thời tò mò hỏi, môn kia kiếm pháp ngươi khẳng định biết, là kiếm đạo đỉnh cấp tuyệt học, cũng là tất cả luyện kiếm chi nhân một đời đều tha thiết ước mơ có thể chứng kiến phong thái kiếm pháp, luận chỗ thần kỳ còn muốn tại độc cô cũ kiếm bên trên, cái kia chính là Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Thiên Thích chậm rãi nói ra. Lục Mạch Thần Kiếm? Lâm Mục tu luyện chính là Lục Mạch Thần Kiếm? Lục Thanh Thanh nhất thời cả người chấn động, đầy mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Ta cũng chỉ là suy đoán, bây giờ còn không có thể xác định đợi cái kia Lâm Tiểu Tử thi triển kiếm pháp sau đó đến cùng có phải không lục mạch thần kiếm vừa nhìn liền biết lục Thiên thích khẽ lắc đầu một cái con mắt không nháy một cái nhìn chầm chằm võ đài nói ra không nghĩ tới Tiểu Lâm lại còn ẩn giấu chiêu thức ấy kiếm ý của hắn như vậy sắc bén cùng thuần túy chắc hẳn tại trên kiếm đạo thành tiểu không kém chút nào trường pháp lên thành tiểu không biết tu luyện cái nào môn tuyệt thế kiếm pháp Diêu Khánh Phong cười ha ha nhìn bên cạnh Diêu Khánh luôn hỏi cái này ta tạm thời cũng không thể khẳng định bất quá Tiểu Lâm tu luyện kiếm pháp. Nhưng bây giờ không có trưởng kiếm, đây chính là làm chuyện có hại a, không có kiếm trợ rút, kiếm pháp của hắn cho dù cao siêu đến đâu, uy lực đều sẽ tổn thất không ít. Diều Khánh luôn lắc lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại. Lục ra ra, không cần lo lắng, a mục có kiếm, hắn có một thanh nhuận kiếm vẫn luôn giấu ở bên hồng, liền ở dây lưng bên trong, là chuyên môn tìm cao nhân làm theo yêu cầu, là một thanh phi thường sắc bén thần minh, ta đến hiện tại vị trí còn chưa từng thấy so với thanh kiếm kia càng thêm sắc bén đây này. Diêu Tiêm Tiêm ở một bên lặng lẽ nói, ồ, lại có chuyện như vậy. Sử dụng là nhuyễn kiếm, bất quá ta cũng chưa từng nghe nói có kiếm pháp gì là sử dụng nhuễn kiếm khá là lợi hại. Chẳng lẽ là một môn truyền lưu không thế nào rộng đích kiếm pháp cao cấp? Diêu Khánh Luân sau khi nghe càng thêm nghi ngờ, không nghĩ tới lâm mục lại là một thanh nhuyễn kiếm. Ngươi nói cao nhân chế tạo chuôi này nhuyễn kiếm, cái kia nhuyễn kiếm nhưng có tên tuổi. Có, liền khắc vào trên chuôi kiếm, gọi là thu hồng. Diêu Tiêm Tiêm liền vội vàng nói, thu hồng, thu hồng danh tự này nghe tới làm sao quen thuộc như vậy. Diêu Khánh Luân vừa nghe danh tự này, nhất thời tinh thần chấn động, thế nhưng sau đó lại khổ khổ suy tư lên, trong lúc nhất thời chính là không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua danh tự này. Thu Hồng, chẳng lẽ là Âu Giả tử gia tộc chế tạo chuôi này nhuyễn kiếm? Diêu Khánh phong ngược lại là suy tư một hồi, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra Thu Hồng lai lịch. Vẫn đúng là có thể là nhuyễn kiếm, hết sức sắc bén, hai cái này đặc điểm cùng Âu Giả tử gia tộc chế tạo chuôi này nhuyễn kiếm hết sức tương tự. Bất quá có người nói Âu Gia chuyển nhân trước sau không chịu ra tay trôi này Nhuyễn Kiếm, cho nên cho đến bây giờ, trôi này Nhuyễn Kiếm một mực thu gom tại Âu Gia trong tay, cũng không người nào biết trôi này Nhuyễn Kiếm cụ thể tung tích. Diêu Khánh Luân gật gật đầu, sau đó lại nghi ngờ nói ra: À à, đó chỉ là ngoại giới tin tức mà thôi, hiện tại cái này trôi Nhuyễn Kiếm không ngay Tiểu Lâm trong tay sao?" Diêu Khánh Phong lắc đầu cười cười, tiếp tục xem hướng về phía võ đài. "Đạo huynh, cẩn thận rồi, kiếm pháp của ta chưa kịp toàn bộ luyện thành." Ngươi muốn cẩn trọng một chút mới tốt. Trên võ đài, Lâm Mục trong cơ thể hơi thở sắc bén đột nhiên đại thịnh. Đối với một cơ tử nhẹ giọng cười một tiếng nói. Lâm Minh cứ việc thi triển, có những gì chiêu đường nhỏ ở nơi này đều tiếp nhận. Một cơ tử cũng là cười ha ha, không xem qua chúng lại tràn đầy cảnh giới vẻ mặt. Lâm Mục trên người bây giờ chuyển tới khí tức, khiến hắn đều là một trận hái hùng kết vía. Dù sao cùng hàng Long thập bát trưởng cương mãnh kình lực không giống, lần này nhưng là sắc bén cực điểm kiếm đạo khí tức, vừa mới hơi mất tập trung trên người nhưng là vài phút đồng hồ sẽ xuất hiện một cái đại lỗ thủng chương 570 lục mạch thần kiếm chương 569 lục mạch thần kiếm lục mạch thần kiếm vừa mới bắt đầu lúc tu luyện lâm mục từng hao tốn một quãng thời gian đến tăng mạnh thủ bộ kinh mạch nếu không không cách nào chịu đựng kiếm khí tại bên trong kinh mạch cao tốc áp suất xoay tròn cũng là không cách nào phát huy ra huy lực cực lớn kiếm khí áp suất số lần càng nhiều kiếm khí lại càng ngưng tụ tại trong kinh mạch xoay tròn số lần càng nhiều kiếm khí tốc độ xuất thủ lại càng nhanh Hai người này đều quyết định bởi với kinh mạch phải chăng, có thể thừa nhận được kiếm khí uy lực mức độ lớn tăng trưởng, cùng với phải chăng có thể khống chế kiếm khí hình thành. Lâm Mục Tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, thường thường xuất hiện áp chế không nổi hình thành kiếm khí, sau đó dẫn đến kiếm khí tăng dã, căn bản vô pháp ra tay đối địch tình huống, liền ngay cả hắn đều là đang luyện tập sau một khoảng thời gian mới nắm giữ kiếm khí hình thành yếu lĩnh, có thể tưởng tượng được cái môn này kiếm pháp là có cỡ nào khó tu luyện. Kỳ thực Lâm Mục không biết, tu luyện lục mạch thần kiếm trước đó có thể tu luyện khác một môn chỉ pháp tiến hành phụ trợ tu luyện cái môn này chỉ pháp chính là nhất dương chỉ cũng là năm đó sáng chế lục mạch thần kiếm vị cao nhân kia lúc đầu sử dụng một môn chỉ pháp nhất dương chỉ vì kiếm người chi võ công đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử hắn làm giá đơn giản công hiệu chắc tuyệt cảm ứng mãnh liệt đều là kể đến hàng đầu lâu tập chi có thể được kỳ hiệu đạt đến chỉ kiếm cảnh giới chỉ kiếm cảnh giới tức là chỉ đủ khả năng địa phương giống như có một thanh kiếm vô hình bất kể là quét ngang hoặc hư chỉ đều có thể đả thương địch thủ, hắn vận dùng thân thể tự nhiên thu thập thiên địa linh khí năng lực, nhưng cấp tốc khai phá thân thể tiềm năng, thậm chí có thể trị bệnh liệu nhanh, tăng trưởng người nội công cùng sự chịu đựng, cũng vì nội công tu luyện đánh xuống thâm hậu cơ sở. Thôi thúc nhất dương chỉ thời điểm, tay không tiến chiêu, ám điểm 36 nơi đại huyệt, um, đả nhảy, đá, bắn ra, quét, biến hóa vô cùng, hư thực khó lường, cầm, nám, phong, bế, ảo, chìm, nuốt, nôn, dương đông kích tây, muốn hư phản thực tay, mắt, thân, pháp, bước, cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, vai, nhanh từ tiến thối, xảo quyệt nắm qua cải, chật trước chật sau, chật tiến chật lùi, thân hình sử dụng tới sau xuyên hành như bay. Động lại có như giang hà cuồn cuộn không đứt, tính lại có như sơn nhạc vững như bàn thạch, lúc đối địch, hãm xảo chỗ càng là một vũ không thể thêm, trùng rồi không thể rơi, khởi như chim ưng lăng tiêu, rơi như sấm rền kích địa. Nhất Dương Chỉ tổng cộng có 9 tầng cảnh giới, luyện tập đã đến tầng thứ tư phòng mới có thể tìm hiểu lục mạch thần kiếm. Lúc Ấy liền đã có bước đầu ở trong người ngưng tụ kiếm khí sức mạnh, kinh mạch cũng đang nhất dương chỉ tu luyện lâu dài dưới có cứng cỏi đặc tính, có thể chịu đựng cùng chứa đựng nhất định uy lực kiếm khí. Bất quá Lâm Mục cũng không có được nhất dương chỉ sách quý, cho nên đã nhận được lục mạch thần kiếm sau đó chỉ có thể linh cơ sở trực tiếp bắt đầu tu luyện lục mạch thần kiếm, bất quá thiên tư của hắn cùng ngộ tính cực cao, lại tăng thêm tu chân thời gian lưu lại kinh nghiệm, đối với khống chế chân khí vốn là vô cùng thành thạo, thử sau một khoảng thời gian, cũng là từ từ bắt đầu bắt đầu tu luyện Hiện tại hắn thủ bộ 6 cái chủ yếu kinh mạch, cũng đã luyện đến tỏa ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt cảnh giới. Đây đã là có thể thi triển lục mạch thần kiếm uy lực lớn nhất dấu hiệu rồi. Năm đó sáng chế cái môn này kiếm pháp cái vị kia cao thủ, cũng chỉ là có thể tại bên trong kinh mạch đem kiếm khí áp xúc xoay tròn 99 về. Trải qua 99 về áp xúc xoay tròn kiếm khí, uy lực có thể nói là vô cùng đáng sợ, thậm chí đã vượt qua bất luận một loại nào đã biết đương đại danh kiếm, tại vị tiền bối kia cao thủ trong tay triển khai ra. Quả nhiên có thể xương tụng là không gì không xuyên thủng. Nhân thân chủ yếu kinh mạch do 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch tạo thành, cái khác nhỏ bé kinh mạch liền không cần phải nói, chỉ là phụ thuộc tại đây chút chủ yếu kinh mạch bên trên, vậy người luyện võ căn bản sẽ không đi mở ra những kinh mạch này. Đứng đắn thập nhị mạch là thủ thái âm phế kinh, tay quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương ruột non trải qua, đủ thái âm tỳ kinh, túc quyết âm kinh, túc thiếu âm thận kinh, đủ dương minh dạ dày trải qua. Túc tiểu dương Đàm kinh, Túc thái dương bảng quan kinh. Chuyện của Tui.net. Lục tạng vi âm, lục phủ vi dương, sáu cái trên tay kinh mạch cùng sáu cái trên bàn chân kinh mạch, cộng đồng hợp thành thân thể 12 kinh chính. Trên tay sáu cái được gọi là sáu mạch, mà lại khoảng chừng đối xứng, tay phải năm ngón tay thêm vào tay trái ngón út làm một bộ, năm ngón tay trái thêm vào tay phải ngón út làm một bộ. Kỳ thực thủ bộ kinh mạch cũng không chỉ này sáu cái, 10 ngón bên trong tất cả đều có kinh mạch tồn tại, tất cả kinh mạch cũng có thể bắn ra kiếm khí. Bất quá lục mạch thần kiếm chính là một bộ kiếm pháp, cho nên Lâm Mục lúc tu luyện cũng là lấy kiếm pháp chúng ghi lại 6 mạch làm chủ yếu tu luyện đối tượng. Tay trái ngón tay cái, chính là thủ thái âm phía kinh, sử dụng kiếm pháp tên là Thiếu Thương kiếm, hắn đặc điểm là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có kinh động thiên hạ, mưa gió đại chí xu thế. Ngón trỏ tay phải, chính là thủ Dương Minh đại chẳng kinh, sử dụng kiếm pháp tên là Thương Dương kiếm, hắn đặc điểm là xảo diệu linh hoạt, khó mà dự đoán. Ngón giữa tay phải, chính là tay quyết âm tâm bao kinh sử dụng kiếm pháp tên là trung trung kiếm, hắn đặc điểm là mạnh mẽ thoải mái, khí thế được bước, tay phải ngón áp út, chính là thủ thiếu dương tam tiêu kinh. sử dụng kiếm pháp tên là quan sông kiếm, hắn đặc điểm là lấy kem cỏi trệ cổ điện thủ thắng, tay phải ngón út, chính là thủ thiếu âm tâm kinh. sử dụng kiếm pháp tên là thiếu sông kiếm, hắn đặc điểm là nhẹ nhàng cấp tốc, tay trái ngón út, chính là thủ thái dương ruột non trải qua. sử dụng kiếm pháp tên là thiếu trái kiếm, hắn đặc điểm là chợt đến chợt đi, biến hóa tinh vi. nay lục mạnh kiếm pháp. Mỗi một kiếm pháp đều có từng người đặc điểm, phối hợp lại sử dụng quả thực chính là diệu dụng vô cùng. Đạo đạo kiếm khí hoặc là trung lộ trực đả, hoặc là đi nhầm đường, hoặc là nhẹ nhàng kéo léo, hoặc là khí thế bằng bạc, nhưng là bất kể thế nào biến hóa, chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là sắc bén, sắc bén vô cùng. Lâm mục đã đem lục mạch thần kiếm tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, sử dụng kiếm pháp đã sớm không bị giới hạn chiêu thức, có thể linh hoạt cực điểm tùy ý tổ hợp kiếm pháp tiến hành ra chiêu, cũng tỷ như vào giờ phút này đối mặt một cơ tử thiên địa sóng khỏe lâm mục tiểu lấy thiếu trạch kiếm làm chủ kiếm đi nhẹ nhàng trước tiên thăm dò một cái kiếm khí đối bắt quái lực phá hoại đến tột cùng làm sao dưới chân bất đinh bất bát đứng tư thế lâm mục tay trái ngón út đột nhiên vô thanh vô tức hướng về một cơ tử chỉ tay một đạo kiếm khí vô hình nhất thời bộc phát mà ra tuy rằng mắt thường rất khó coi đến đạo này tốc độ cực nhanh kiếm khí thế nhưng cái cỗ này sắc bén khí khí tức lại là không gạt được một cơ tử bây giờ cảm ứng trong lòng dưới sự kinh hãi Một cơ tử lập tức lắc mình di động đến một bên, bất quá coi như là như vậy phản ứng nhanh tốc độ, tốc của hắn như trước có một tia phiêu rơi xuống, nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất. Lục Mạch Thần Kiếm, tránh thoát một kiếp một cơ tử, trong lòng nhất thời chìm xuống, trong miệng nhẹ giọng gọi ra kiếm pháp danh tự. Đúng vậy, chính là Lục Mạch Thần Kiếm, vừa nãy một kiếm kia chỉ là thăm dò, kế tiếp một cơ tử đạo huynh nhưng là phải cẩn thận rồi. Lâm Mục gật đầu cười cười, sau đó thân hình lóe lên liền nổ tung mà ra, hai tay nhất thời một trận liên tiếp biến ảo. Vô số kiếm khí còn như giống như cuồng phong bạo vũ đối với một cơ tử kích bắn đi, trong không khí trong lúc nhất thời tất cả đều là kiếm khí nhanh chóng qua lại siêu, siêu, thanh âm, thế nhưng chỉ nghe hắn thanh âm, lại là không gặp kiếm khí cái bóng. Kiếm khí tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, hiện tại Lâm Mục chỉ là đem kiếm khí ra tốc tại bên trong kinh mạch áp xúc xoay chuyển đến 45 về, cực hạn của hắn xa hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ là bảo lưu một chút thực lực là của hắn cơ bản sách lược, sẽ không vừa tới liền hoàn toàn thể hiện ra tất cả át chủ bài. Thế nhưng chính là như vậy kiếm khí, cũng đã đem một cơ tử là làm cho chật vật tranh né bây giờ kiếm khí không phải là mới vừa không là vừa rồi hàng long thập bắt trưởng, không chỉ số lượng cực kỳ đông đảo, hơn nữa uy lực hết sức lợi hại, trên lôi đài tảng đá xanh, cho dù có bắt quái trận đồ bảo vệ, hiện tại đã từ lâu trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bắt quái trận đồ tuy rằng bị kiếm khí đánh thủng sau đó chữa trị tốc độ cũng vô cùng nhanh, thế nhưng ít nhất nói rõ lục mạch thần kiếm kiếm khí là có thể xuyên thủng thiên địa sống khỏe. Hiện tại chỉ cần Lâm Mục có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn bắt quái tự động khôi phục tốc độ, là có thể một lần đánh tan thế giới này xong quẻ. Một mực né tránh không ngừng một cơ tử trong lòng cũng là ngạc nhiên và phần, không nghĩ tới trong đồn đại lục mạch thần kiếm lại có thể có mạnh mẽ như thế uy lực, thậm chí ngay cả thiên địa xong quẻ trận đồ đều không thể ngăn dừng hắn kiếm khí xuyên thấu. Không có tu luyện qua lục mạch thần kiếm người, căn bản không biết lục mạch thần kiếm môn đạo, còn tưởng rằng kiếm khí chỉ cần tu luyện thành công là tốt rồi, về sau là có thể sử dụng cường đại như vậy uy lực kiếm khí cũng không biết kiếm khí là thông qua tại trong kinh mạch áp suất xoay tròn đến tăng lên vi lực, đồng thời có thể một mực không ngừng tăng lên. thực sự là lục mạch thần kiếm, không có nhầm lẫn, đúng là lục mạch thần kiếm. liền ở trên khán đài một đám khán giả ngạc nhiên với lâm mục lại có thể biết thất truyền đã lâu lục mạch thần kiếm thời gian. khán đài phía đông một phe cánh trong lại là có một đám người kích động đứng ngồi không yên, nhìn về phía lâm mục ánh mắt phát ra bóng ánh thần thái. không nghĩ tới ta đoạn gia bị mất môn tuyệt học này gần ngàn năm. Rõ ràng sẽ có một ngày còn có thể nhìn thấy cái môn này kiếm đạo cao tuyệt học Phong Thái. Trong trận doanh, một tên mái tóc nửa trắng nửa đen lão giả, trong mắt dĩ nhiên nhấp nhoáng kích động nước mắt, vào giờ phút này, dĩ nhiên là có chút khắc chế không được tự thân tâm tình bình thường. Ra ra, chờ chút luận võ kết thúc sau đó chúng ta đi gặp vừa thấy cái này Lâm Mục đi, nhìn xem có thể hay không đem Lục Mạch Thần kiếm kiếm phổ đổi lại, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, chúng ta đều sẽ không tiếc." Khác một người thanh niên tại lão giả bên người, tối đầu nhẹ giọng nói ra đúng vậy, là nên gặp gỡ cái này lâm là mục, lão giả trong mắt nước mắt đống nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau đó trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, lúc này trong mắt của hắn tất cả đều là lâm mục thi triển kiếm pháp dáng người, cùng với cái kia tại trận đồ bên trong trung quanh tung hoành ác liệt kiếm khí, ngoài ra không có vật gì khác nữa, đây là vui sướng, sảng khoái tràn trề sử dụng lục mạch thần kiếm lâm mục, lại vào lúc này có một chút càng nộ, lâu dài sử dụng hàng long thập bát trưởng võ công của hắn con đường không khỏi xuất hiện một tia tư duy xu hướng ổn định. Vậy võ giả, cũng rất khó khiến hắn sử dụng càng sắc bén hơn lục mạch thần kiếm. Vào giờ phút này sử dụng đến, hắn trải qua thời gian dài một mực không nhúc nhích rao động tiên thiên cảnh bình cảnh, tự nhiên xuất hiện một tia bông lỏng. chương 571, tiên thiên chi cảnh. chương 570, tiên thiên chi cảnh. Đây là, vào giờ phút này, ở đây trong mọi người, cùng lâm mục ở gần nhất người cũng chính là một cơ tử một người, chỉ có hắn bén nhạy phát hiện lâm mục trên người của rõ ràng xuất hiện một tia cảm ngộ khí tức. Luồng hơi thở này hắn hết sức mẫn cảm, bởi vì hắn lúc này cảnh giới cũng là thông qua bí pháp mạnh mẽ tăng lên đi lên. Lại đang như vậy kịch liệt giao thủ thời điểm, còn có thể phân ra một kia tâm thần tiến hành càng nộ, thực sự là chuyện khó mà tin nổi. Một cơ tử trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá hơi suy nghĩ một chút sau đó hắn dĩ nhiên làm ra một cái chính mình cũng không thể tin được quyết định, được. Liên để cho ta tới giúp ngươi một tay, nhìn xem đến tột cùng có thể đốn ngộ tới trình độ nào. Trong lòng quyết định chú ý một cơ tử cả người khí thế nhất thời lần thứ hai tăng vọt trên trời cùng dưới đất hai đạo bát quái trận đồ tốc độ xoay tròn lập tức tăng vọt mới vừa rồi còn có thể thấy rõ bát quái trận đồ lên chỗ rất nhỏ hiện tại thì là hoàn toàn không nhìn thấy rồi chỉ có hai mảnh mơ hồ hắc bạch hình bóng theo thiên địa song quẻ xoay tròn tốc độ tăng cường trong trận uy năng cũng đang trong nháy mắt tăng vọt lên rõ ràng nhất một điểm chính là lâm mục trô bắn nhanh ra vô hình kiếm khí hiện tại đã mơ hồ có thể ở trong không khí nhìn thấy một điểm quỹ tích rồi có thể tưởng tượng được Lúc này trận đổ bên trong lực lượng là có khổng lồ như vậy, liền kiếm khí tốc độ đều bị mạnh mẽ áp chế. Đến hay lắm. Cảm nhận được đột nhiên tăng vọt áp lực, Lâm Mục cũng là quát to một tiếng, tinh quang trong mắt đột nhiên bắn nhanh đã đến 3 thức dài, nhìn lên vô cùng dò người, kiếm khí tại trong kinh mạch áp xúc xoay tròn trong nháy mắt liền tăng lên tới đã đến hồi 60. Từ 45 trở về hồi 60, 15 về đích chênh lệch ở trong chớp mắt bị Lâm Mục trực tiếp vượt qua, thi triển ra kiếm khí uy lực càng là trực tiếp tăng vọt, nguyên bản vẫn là kiếm khí vô hình lúc này nhìn qua dĩ nhiên có trường kiếm ngoại hình, dĩ nhiên như là một thanh thật sự trường kiếm bình thường. trong kinh mạch áp xúc xoay tròn hồi 60, kiếm khí, uy lực cùng vừa nãy đã là hoàn toàn bất động, cho dù ở một cơ tử tăng lên thiên địa song quẻ uy lực sau đó kiếm khí tốc độ như trước có thể duy trì ban đầu tốc độ, về phần uy lực cái kia cũng không cần nói, cho dù là xoay tròn ra tốc trận đổ, cũng không thể ngăn cản kiếm khí xuyên thấu. thanh tùng tử sư thúc, một cơ tử tiếp tục như vậy, e sợ thân thể thật sự hội không chịu nổi chúng ta có phải không thích đương thời điểm nên ngăn cản trận luận võ này? người của phái thanh thành đã có chút không nhìn nổi rồi. tuy rằng một cơ tử thi triển thiên địa song quẻ uy lực vô song đã để rất nhiều người bắt đầu ở đấy lòng âm thầm hoảng sợ phái thanh thành thực lực. thế nhưng đây là xây dựng ở một cơ tử tiêu hao chân khí cùng thân thể tiềm năng cơ sở bên trên, căn bản không thể kéo dài. cùng lâm mục bạo phát chính là thực lực bản thân là hoàn toàn khác nhau. chờ một chút, chờ một lúc nếu như không được, ta tự nhiên sẽ đích thân ngăn cản một cơ tử. thanh tùng tử khẽ lắc đầu một cái. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ Nếu thanh tùng tử đều nói như vậy Phái thanh thành những người khác cũng không tiện lại nói thêm gì nữa Chỉ được từng cái lại ngồi trở xuống Trong lòng lo lắng nhìn lên luận võ Tại thiên địa song quẻ áp lực thật lớn dưới Lâm mục thân pháp cũng đang từ từ đột phá Vốn cho là tìm hiểu đã đến đỉnh lăng ba vi bộ Dĩ nhiên sinh ra một chút mới hiểu ra Cho dù ở trận đồ dưới áp lực Hắn dĩ nhiên cũng có thể tìm tới sức mạnh phun trào quy luật Do đó mượn những này quy luật đến tăng cường thân pháp tốc độ nhìn lâm mục tốc độ di động cũng đang dần dần biến nhanh một cơ tử trong lòng càng là ngạc nhiên và phẫn không nghĩ tới lâm mục chớp mắt này ngộ lại là khắp mọi mặt toàn diện đột phá không chỉ là kiếm khí uy lực gia tăng rồi liền ngay cả thân pháp đều có thể nâng cao một bước điều này có ý vị gì một cơ tử trong lòng rất rõ ràng vậy nói rõ lâm mục thực lực đã hoàn toàn siêu vượt qua hắn tại không có tiêu hao tiềm năng thi triển thiên địa song quẻ trên cơ sở hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của lâm mục nếu là chân chính vật lộn sống mãi lời nói liền ngay cả thiên địa này xong quẻ ép đáy hỏng chiêu thức, lâm mục cũng có thể ngăn cản hắn triển khai ra. tại đây giống như áp lực cực lớn dưới, lâm mục đột phá tốc độ là trước nay chưa có nhanh, ngăn cản hắn tiến vào tiên thiên cảnh bình cảnh đã càng ngày càng tùng truyền động, thậm chí hắn đã rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần lại thêm một cái sức lực, hắn là có thể trực tiếp quán thông bình cảnh, chân chính bước vào tiên thiên chi cảnh. cảm nhận được lâm mục khí tức trên người càng ngày càng mịt mờ, một cơ tử biết lâm mục đã đến đột phá thời kỳ mấu chốt, hàm răng kẽ cắn, hắn lập tức làm ra quyết định. Chân khí trong cơ thể trong dây lát điên cuồng thuốc chuyển động, khỏe miệng thậm chí đều tràn ra từng luồng tơ máu. Hiện nhiên hiện tại đã vượt qua hắn mức cực hạn có thể chịu được. Bất quá cứ như vậy, thiên địa song quẻ uy năng cũng là đã nhận được càng lớn tăng lên. Trên trời cùng dưới đất hai cái bát quái trận đồ đã xoay tròn xem không ở màu sắc đến, đến rồi, hoàn toàn chính là hắc bạch một mảnh trà trộn mang, to lớn lực nghiền ép tại trận đồ giữa qua lại phun trào, đã đến một cái thập phần trình độ đáng sợ. Nếu như không phải dưới đất trận đồ là trôi ở lôi đài tảng đá xanh bên trên. Những thanh thạch đó bản đã sớm tại trận đồ vô cùng dưới áp lực trực tiếp bị nghiền thành bột phân rồi. Tại cái này trận đồ bên trong không phải phi thường kiên cố vật thể căn bản cũng không thể tồn tại. Lâm mục cũng cảm nhận được này, cố đột nhiên lại tăng vọt một đoạn sức mạnh khổng lồ, chân khí trong cơ thể cũng là điên cuồng thúc chuyển động, bắt đầu mãnh liệt xung kích lên tiên thiên cảnh bình cảnh. Đại lượng tinh khiết chân khí người trước ngã xuống, người sau tiến lên cái, căn bản không biết ngừng lại. Một bên đối kháng ngoại giới áp lực thật lớn, một bên là trong cơ thể đang điên cuồng đang đột phá bình cảnh. Liền kiên chỉ như vậy không biết bao lâu, lâm mục thậm chí đều quên thời gian trôi qua, thẳng đến trong cơ thể một tiếng ầm ầm nổ vang, đạo kia trở ngại hắn tiến vào tiên thiên cảnh bình cảnh dĩ nhiên bị đột phá. Liên tại đột phá tiên thiên cảnh bình cảnh trong ngay mắt, lâm mục cả người khí thế đột nhiên biến đổi, từ nguyên bản như kình thiên cự kiếm vậy sắp bén, đột nhiên biến thành thu về vỏ kiếm trạng thái, tại trên người hắn chút nào không cảm giác được một kia một hào khí tức, rồi cùng đứng ở một cái khác võ đài xem cuộc chiến lục thiên thích như thế Chân khí trong cơ thể đang đột phá trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng ngưng tụ lên, từ trong kinh mạch bách xuyên về lưu, dồn dập về tới trong đan điển. Lúc này trong đan điển nguyên bản chân khí vòng xoáy đột nhiên co lại rất nhiều, cũng không phải chân khí xúc thủy, mà là trở nên càng thêm ngưng thật lên. Rốt cuộc tại chân khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn dưới, vòng xoáy trung tâm sinh ra đệ nhất nhỏ dịch thái chân khí, chân khí do trạng thái khí lên cấp đến trạng thái lỏng, chính là tiến vào tiên thiên cảnh rõ ràng nhất tiêu chí một trong, cảnh giới không tới trình độ nhất định độ căn bản vô pháp khống chế này ngưng giống như chất lỏng chân khí mạnh mẽ ngưng tụ sẽ chỉ làm đan điền nổ hủy một thân công lực cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói cái gì điều này sao có thể lục thiên thích là cái thứ nhất cảm nhận được lâm mục khí tức biến hóa người liền ngay cả một cơ tử cùng lâm mục gần trong gan tức đều không có hắn phát hiện nhanh dù sao hắn đã lên cấp đến tiên thiên cảnh có tới 50 năm lâu đối với tiên thiên cảnh tình huống tự nhiên là so với gà mở một cơ tử phải thấu hiểu nhiều lắm một cơ tử tuy rằng mượn bí pháp trợ rút trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ đem cảnh giới tăng lên tới tiên thiên cảnh, thế nhưng cái kia cũng chỉ là cảnh giới phía trên tăng lên. tại tự thân thực lực chân chính phương diện, một cơ tử cũng không có bất kỳ tăng lên, cho nên sử dụng tới thiên địa song quẻ cường đại như vậy võ công, mới sẽ đối thân thể có lớn như vậy tổn thương. dù sao loại công pháp này bản thân liền là đã đến tiên thiên cảnh năng lực thi triển, nhất định phải mượn ngưng tụ vô cùng dịch thái chân khí năng lực hoàn toàn thôi thuốc xuất bản thân uy lực, một cơ tử cũng chính là đối phó lâm mục mới lộ ra thiên địa song quẻ uy lực lớn muốn là đối phó một vị tiên tiên cảnh cao thủ, trận đồ chẳng mấy chốc sẽ bị tiên tiên cảnh cao thủ phá hủy. Bởi vì song phương trong cơ thể năng lượng không phải tại một cấp bậc bên trên, Dịch Thái Chân Khí uy lực rất xa vượt qua trạng thái khí chân khí, tại tiên tiên cảnh cao thủ dưới sự thúc dục càng là có thập phần đáng sợ uy năng. Tại Lâm Mục trong cơ thể đản sinh ra đệ nhất nhỏ Dịch Thái Chân Khí thời điểm, đứng ở một bên lục thiên thích cũng đã cảm nhận được, bởi vì đang đột phá trong trước mắt ấy, cho dù là Lâm Mục cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế khí tức trong người chính là tiết lộ một cái tia ngay lập tức sẽ bị lục thiên thích đã nhận ra làm sao vậy cao tổ không do ý tưởng lục thanh thanh nhất thời nghi hoặc nhìn khiếp sợ không thôi lục thiên thích hỏi cái kia lâm mục liền ở vừa nãy đột phá đến tiên thiên chi cảnh lục thiên thích một mặt khiếp sợ nói ra cho tới bây giờ hắn còn hy vọng là hắn cảm giác sai rồi thế nhưng lâm mục khí tức rất rõ ràng nói cho hắn cái kia đích thật là đã đột phá đến tiên thiên cảnh dấu hiệu hơn nữa là đã hoàn toàn tiến vào tiên thiên cảnh cái gì ở trong chiến đấu đột phá Điều này sao có thể? Lục Thanh Thanh sau khi nghe, con mắt nhất thời kinh ngạc trợn tròn, trong chiến đấu tình huống thay đổi trong nháy mắt, tuy rằng cũng có người ở trong chiến đấu bởi vì giao thủ quá trình sinh ra một kia hiểu ra, thế nhưng đều là sâu đậm dần xuống đáy lòng, đợi được chiến đấu sau khi kết thúc, triệt để bình tĩnh lại mới sẽ đi tinh tế tìm hiểu. Ở trong chiến đấu trực tiếp tiến hành tìm hiểu, cái kia không bỏ sót là hành động tìm chết, chỉ cần một cái thất thần, đối thủ là có thể lập tức lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi, liền một giây đồng hồ cũng sẽ không chờ lâu. Đối với một cái võ công cao thủ tới nói, nắm lấy sơ hở của đối phương là lại quá đơn giản chuyện tình rồi. Thế nhưng Lâm Mục không những ở trong khi giao thủ tiếp tục đốn ngộ, thậm chí còn thành công tiến cấp tới tiên thiên tri cảnh. Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi, bất luận từ góc độ nào xem, một cơ tử cũng không như là người ngu ngốc vậy đối thủ, không công buông tha Lâm Mục lộ ra sơ hở. Giải thích duy nhất chính là, Lâm Mục tại giao thủ trong quá trình tiến hành tìm hiểu, tuy rằng phân ra một phần tâm thần. Thế nhưng trong khi giao thủ Như cũng là không hề sơ hở có thể theo, này mới khiến một cơ tử không có cơ hội hạ thủ, thẳng đến hắn hoàn toàn đột phá đến tiên tiên chi cảnh. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi, rõ ràng tại mượn nhờ thiên địa song quẻ áp lực tiến hành càng ngộ, người tài cao gan lớn, hôm nay mới biết ý tứ của những lời này, cái kiết nhưng là sơ ý một chút liền sẽ bất cứ lúc nào bị đối thủ trọng thương, hoặc là phần thần sau đó tẩu hỏa nhập ma, liền ngay cả ta cũng không dám làm như thế. Lục Thiên Thích chậm rãi lắc đầu, ánh mắt híp lại, Nhìn về phía lâm mục ánh mắt nhất thời trở nên ý vị thâm trường. chương 572, thế như trẻ tre. chương 571, thế như trẻ tre. Đột phá tiên thiên chi cảnh sau, lâm mục thực lực nhất thời trợ tăng một đoạn. Tuy rằng chân khí trong cơ thể vẫn không có hoàn toàn chuyển hóa thành dịch thái chân khí, thế nhưng về mặt cảnh giới, hắn đã là chân chính tiến vào tiên thiên cảnh ở trong. Dựa vào tự thân cảm nộ tiến vào tiên thiên cảnh, lâm mục thực lực so với dựa vào bí pháp mạnh mẽ tiến vào tiên thiên cảnh một cơ từ đến, đương nhiên là mạnh hơn nhiều. Lại tăng thêm thực lực của bản thân liền muốn vượt qua một cơ tử, cho nên hắn một khi cảnh giới tăng lên, sau đó thực lực tăng cường cũng là phi thường đáng sợ. Khí tức hơi chút bình phục, Lâm Mục lập tức ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời cái tia to lớn bắt quái trận đồ, ánh mắt nhanh như tia chớp quét qua, trong đầu nhanh chóng tính toán lên, rất nhanh sẽ tính toán ra bắt quái trận đồ trung tâm. Tay trái tay phải đồng thời giơ lên, tám đạo lăng lệ cực kỳ còn như thực chất trưởng kiếm kiếm khí lập tức bộc phát mà ra, đối với mặt trên trận đồ tám cái bất đồng điểm liền bắn tới dễ như ăn cháo liền đem trận xuyên ra tám cái hang động vừa lúc đó lâm mục cũng thân hình lói lên đối với trên trời liền bạo bắn tới hai tay đồng thời giơ lên không vài đạo kiếm khí nổ tung mà ra xuất tại bắt quái trận đổ trung tâm chỗ đem trung tâm chỗ sẽ mở một cái miệng lớn thân thể của hắn liền từ nơi này miệng lớn nơi trực tiếp vọt đến lôi đài bầu trời lúc này lâm mục thân ở vị trí so với bầu trời bắt quái trận đổ vị trí còn cao hơn mọi người ở đây không hiểu hắn muốn làm gì thời điểm lâm mục khí tức trên người lần thứ hai biến hóa một lần nữa biến trở về hàng long thập bát trưởng bá đạo vô cùng khí tức tiến vào tiên thiên cảnh sau đó lâm mục hết thảy võ công đều lại lên một nấc thang đạt tới một cái cảnh giới mới toàn thân chân khí trong dây lát phun phát ra vốn đã rơi xuống rơi thân thể rõ ràng mạnh mẽ dừng ở giữa không trung bên trong ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ cực điểm tiếng rồng âm lâm mục phía sau mộ được xuất hiện một đạo cự đại long hình hư ảnh đạo hư ảnh này chiếm giữ ở sau người hắn trên đỉnh đầu to lớn long thân có tới dài hơn 10 trượng ngắn long đầu đối diện phía dưới bát quái trận đồ Bàn tay phải chậm rãi rôi ra, chân khí toàn thân trong nháy mắt nâng lên, lâm mục đối với phía dưới không ngừng xoay tròn bắt quái trận đồ chính là một trường vô đi xuống, một trường này bản thân hắn cũng không có gì vì thế xuất hiện, thế nhưng sau lưng long hình hư ảnh, lại là đồng bộ rôi ra một con to lớn vớt rồng. Cái long chảo này tại lâm mục bàn tay phải đập xuống thời điểm, đồng thời tại long thân một bên đưa ra ngoài, đối với phía dưới bắt quái trận đồ liền tóm tới, một đạo cự đại vớt rồng hư ảnh xuất hiện tại bắt quái trận đồ phía trên. Một hơi sau đó hai người đã kịch liệt đánh vào nhau, cơn bão kinh khí chung quanh tiêu tán, bát quái trận đồ chấn động kịch liệt lên, Tựa Hồ tại kịch liệt chống cự vớt rồng đánh ra, bất quá vớt rồng sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, mạnh mẽ lâm vào bát quái trận đồ bên trong, nguyên bản nhanh chóng xoay tròn trận đồ tại vớt rồng rơi vào sau đó ngay lập tức sẽ ngừng lại chuyển động. Tuy rằng bát quái trận đồ tròn vẹn bao trùm gần dài trăm mét rộng võ đài, vớt rồng hư ảnh bất quá chỉ có hơn 10 mét lớn nhỏ, thế nhưng vớt rồng lên phụ đáy sức mạnh lại là xa xa mạnh hơn bát quái trận đồ. Tại bắt quái trận đồ bị mạnh mẽ đình chỉ xoay tròn sau đó vuốt rồng lập tức thế như trẻ che ấn xuống rồi lại là một hơi đi qua bầu trời bắt quái trận đồ ầm ầm ở giữa sụ xuống sau đó hóa thành mảng lớn hắc bạch song sắc khí lưu dồn dập tiêu tan ở bên trong đất trời phản phát xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường tại hủy diệt bầu trời bắt quái trận đồ sau đó vuốt rồng không trở ngại chút nào đánh vào lôi đài tảng đá xanh mặt trên một tiếng to lớn tiếng ầm ầm sau đó trên lôi đài bắt quái trận đồ cũng đang trong khoảnh khắc tan thành mây khói sau đó toàn bộ võ đài đều sụp đổ bị vướt rồng trực tiếp một đòn đập thành mảnh vỡ. Liên tục hai tầng bát quái trận đồ bị phá, chịu đến khí cơ dẫn dắt một cơ tử nhất thời liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, tại quần bạo sóng khí chúng bị rất xa khoảng ra, trong cơ thể bí pháp cũng đang sau khi bị thương lập tức tiêu tan mở ra đến, hắn lại biến trở về lúc trước thực lực, thậm chí càng kém xa tí tắp. Không tốt. Người của phái Thanh Thành lập tức đứng lên, rồn dập sắc mặt đại biến, Lâm Mục vừa nãy phá trận tốc độ thực sự quá nhanh, từ hắn sẽ khai thiên địa sóng quẻ đến thi triển long hình hư ảnh sau đó to lớn vuốt rồng trực tiếp liên tục đập nát hai tầng bát quái trận đồ tất cả những thứ này bất quá tại ngắn ngủn mấy hơi trong lúc đó rất nhiều trên khán đài thậm chí đều còn không biết chuyện gì xảy ra một mực chú ý trên võ đài tình huống thanh tùng tử cũng là sắc mặt hơi đổi hắn cảm nhận được lúc này một cơ tử khí tức trong người đã vô cùng yếu ớt còn như nến tàn trong gió như vậy phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt điều này nói rõ một cơ tử sinh mệnh đã đến tràn ngập nguy cơ trình độ thân hình trong giây lát từ từ bay ra thanh tùng tử trực tiếp đối với võ đài liền kích bắn tới. Một cơ tử thương thế đã không cho phép nửa điểm kéo dài, nhất định phải lập tức mang cách nơi này tiến hành chữa thương, bằng không cho dù có thể sống sót, nói không chắc liền sẽ lưu lại cái gì hậu họa, trở nên dường như lúc trước Diêu Khánh Phong như thế. Bất quá có một đạo bóng người màu trắng so với thanh tùng tử còn thực sự nhanh hơn nhiều, tại một cơ tử bị khí lang hất bay một khắc đó, bóng người màu trắng liền trong nháy mắt vọt đến một cơ tử phía sau, một tay nâng đỡ một cơ tử sau đó hai người cùng biến mất ở phá nát trên võ đài khoảng không, xuất hiện tại Lục Thiên thích đứng đấy trên võ đài. Tiếp được một cơ tử người, chính là vừa rồi lấy hàng long thập bát trưởng lực phá thiên địa song quẻ lâm mục, lại đánh tan thiên địa song quẻ sau đó hắn ngay lập tức sẽ phát hiện khí tức yếu ớt một cơ tử, trong lòng nhanh như tia chớp nhất chuyển, sẽ hiểu vừa nãy một cơ tử hành động. Nếu như không là vừa rồi một cơ tử một mực tại mạnh mẽ tăng lên thiên địa song quẻ uy lực, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên tri cảnh, chính là bởi vì không tiếc hao tổn tiềm năng mạnh mẽ thúc động thiên địa song quẻ tăng cường nguy năng này mới đưa đến hiện tại một cơ tử giải trừ bí pháp sau đó khí tức biến đến mức dị thường yếu ớt suy nghĩ minh bạch điểm này lâm mục trong lòng tự nhiên là cảm kích và phần ngay lập tức sẽ lắc mình đi qua cứu một cơ tử lâm vinh chúc mừng một cơ tử lúc này ánh mắt vô cùng ảm đạm không nhìn thấy chút nào thần thái thì dường như một cái muốn đem liền một lão nhân như vậy chỉ là khuôn mặt nhìn lên trẻ một điểm mà thôi lời chúc mừng chờ một hồi rồi nói lâm mục lắc lắc đầu bàn tay phải trực tiếp chặn lại một cơ tử trong lòng Một đạo hùng hồn cực điểm chân nguyên lập tức quần quật không đoạn rót vào một cơ tử bên trong thân thể. Liên ở Lâm Mục thay một cơ tử chữa thương thời điểm, Thanh Tùng tử cũng chạy tới trên lôi đài, vừa mới chuẩn bị đi hướng một cơ tử thân hình lại là hơi dừng lại một chút, hắn cũng phát hiện đang tại cho một cơ tử chữa thương Lâm Mục, hơn nữa còn là trực tiếp sử dụng chân nguyên. Chân nguyên nhưng là một cái người luyện võ căn bản, chân khí có thể tùy ý hao tổn, chỉ có chân nguyên còn lớn hơn số lượng tồn tại, chân khí là có thể một mực tu luyện trở về, nhưng là chân nguyên một khi khô cạn rồi Khôi phục lại lại là dị thường khó khăn, thậm chí có khả năng trực tiếp tổn thương tu luyện căn cơ. Từ đây tu luyện không tiến thêm tốc nào nữa. Cho nên bình thường cho người chữa thương người đều là lựa chọn võ công thuộc tính người ở gần, sử dụng chân khi gián tiếp tiến hành chữa thương. Trong tình huống bình thường đều là sẽ không vận dụng chân nguyên. Thế nhưng một khi vận dụng chân nguyên, nói rõ bị thương người thường thế cũng là đến không thể kéo dài lúc. Bánh ít đi bánh quy lại, cái này lâm mục tâm tính rất tốt. Ở một bên nhìn lục thiên thích, hơi suy nghĩ liền đã hiểu lại đây. Nhất thời đối Lâm Mục cùng một cơ tử hai người nhiều thay đổi cách nhìn lên, hai người đều không có người trẻ tuổi trên người cái cố này táo bạo khí, làm việc cũng rất thành thục thận trọng. Tại Lâm Mục chân nguyên truyền vào dưới, một cơ tử sắc mặt dần dần hồng hào lên, trong mắt cũng xuất hiện một tia thần thái, hiển nhiên tình hình muốn so vừa nãy tốt hơn nhiều, nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Mục sau đó đình chỉ chân nguyên truyền, đỡ một cơ tử đứng lên. A Mục tháng sao? Diêu Tiêm Tiêm lúc này đã sớm lo lắng đứng lên, vừa nãy Lâm Mục cuối cùng cái tia thạch phá thiên kinh một đòn. Thật sự là làm cho nàng không cách nào tại bình yên ngồi trên ghế dựa. Từ tình huống bây giờ đến xem, nhất định là Tiểu Lâm thắng, bất quá tựa hồ Tiểu Lâm thực lực so với vừa nãy mạnh hơn rất nhiều, dĩ nhiên có thể một đòn liền trực tiếp phá cái kia hai đạo cự đại bắt quái trận đồ, chẳng lẽ cũng là sử dụng bí pháp gì? Diêu Khánh Phong chậm rãi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ sợ không phải sử dụng bí pháp gì, mà là thực lực có bản chất tăng lên. Diêu Khánh luân lại là lắc đầu liên tục, nhìn về phía Lâm Mục trong ánh mắt có một tia dị thải xuất hiện. Bản chất tăng lên, ý của ngươi là? Diêu Khánh Phong nhất thời nghi ngờ nghiêng đầu, nhìn Diêu Khánh Luân trên mặt có một tia không rõ, bất quá liền ở hắn phía dưới còn không hỏi thời điểm. Phía dưới sân luận võ trong đất Lục Thiên Thích đột nhiên nói chuyện. Lâm Tiểu Hiếu, chúc mừng ngươi thành công bước vào Tiên Thiên Chi Cảnh, từ nay về sau, ta Hoa Hạ Tu luyện giới đem thêm nữa một vị tuyệt thế cao thủ. Nhìn thấy Lâm Mục trị liệu đã có một kết thúc, Lục Thiên Thích đột nhiên khe mỉm cười, tiến lên một bước, đối với Lâm Mục chắp tay, hành một cái ngang hàng lễ tiết. Cái gì? Điều này sao có thể? Thiên thiên chi cảnh? Trừng 20 tuổi tiên thiên cảnh? Không phải nói đùa sao? Lục thiên thích thanh âm của tuy rằng không lớn, thế nhưng là rõ ràng chuyển đến trên khán đài mỗi một góc, toàn bộ trên khán đài khán giả tại hô hấp cứng lại sau đó ngay lập tức sẽ sôi sùng sục, vô số ồn á tiếng nghị luận từ khán đài các nơi chuyển ra. Ha ha ha ha ha. Quả thế? Tiểu lâm đã khóa nhập tiên thiên cảnh. Diều Khánh Luân lại như là đã sớm ngờ tới như vậy, trong giây lát đứng lên, một trận thét dài cười to Cái gì? Tiểu Lâm tiến vào Tiên Thiên Cảnh, sau này sẽ là Tiên Thiên Cảnh cao thủ. Diêu Khánh Phong trong lúc nhất thời còn không phục hồi tinh thần lại, chờ hắn phản ứng lại sau đó lập tức cả người kích động đứng lên, đồng dạng cất tiếng cười to. A Mục tiến vào Tiên Thiên Cảnh rồi. Diêu Tiêm Tiêm hai tay nắm thật chặt, trên mặt vẻ mặt cũng là kích động dị thường, bất quá nàng lại là phải chú ý hình tượng, không có cùng hai vị lao ra tử như thế cười ha ha, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lâm năm nay mới 21 tuổi chứ. Rõ ràng liền tiến vào tiên thiên cảnh. Cơ gia trợ doanh, Cơ Hùng thuần ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một mặt kinh ngạc nhìn phía dưới võ đài. Chương 573, Đông Như chảy Hội. Chương 572, Đông Như chảy Hội. Tiên thiên cảnh. Tiến vào cảnh giới này, liền đại diện cho cực kỳ tôn sùng địa vị, cùng với vô cùng cường đại thực lực, bất kể là tại quá khứ Võ Lâm, vẫn là hiện tại trong chốn Võ Lâm, tiên thiên cảnh đại biểu ý nghĩa đều là không có gì sai biệt. Được. Lâm lão đệ rõ ràng đột phá đến tiên thiên cảnh, cứ như vậy phía sau kế hoạch liền càng chắc chắn rồi. một mực ngồi yên lặng lục thủ dương cũng là cực lực áp chế kích động cả người run dậy thân thể vẫn cứ ép buộc mình ngồi ở trên cái băng cũng không hề cùng diêu ra người đồng thời đứng dậy ăn mừng. vào giờ phút này trên khán đài các nơi phản ứng đều không giống nhau, có người khiếp sợ có người kinh ngạc, cũng có người gương mặt thất lạc. nơi này đang ngồi tuyệt đa số người tuổi đều là so với lâm mục người lớn lại nhỏ hơn một chút đều là không có tham gia đại hội luận võ mà là đi theo các trưởng bối lại đây xem cuộc chiến đồng dạng tuổi tác tầng, bọn hắn còn đang nỗ lực tăng lên chân khí bản thân tu vi thời điểm, lâm mục thì đã khóa nhập tiên thiên cảnh cảnh giới, như vậy đã kích khổng lồ, không phải trong thời gian ngắn liền có thể tỉnh hồi lại. Lần này đại hội luận võ, cuối cùng người thứ nhất chính là đại biểu diêu ra dự thi lâm mục, cùng lâm mục lên tiếng chào hỏi sau đó lục thiên thích sau đó lập tức tuyên bố lần này đại hội luận võ kết quả, trên khán đài vào giờ phút này đã yên tĩnh lại, không có ai đối kết quả này biểu thị cái gì dị nghị, dù sao thắng lợi đây chính là một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Chống chân là tiên thiên cảnh bà chữ này, cũng đã ép ở đây tuyệt đại đa số người không thở nổi, thậm chí nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt đều trở nên hơi né tránh lên, cũng không dám nữa như trước đó, như thế không chút kiêng kỵ chăm chú nhìn rồi. Được rồi, Lục huynh, nếu luận võ đã kết thúc rồi, ta cũng muốn dẫn một cơ tử rời khỏi, lần này luận võ mục cơ tử bị thương không nhẹ, mặc dù có Lâm Tiểu Hữu giúp vào chân nguyên tạm thời áp chế thương thế, thế nhưng đến tiếp sau chữa thương vẫn là nhất định muốn mau chóng tiến hành, bằng không lưu lại cái gì hậu hoạn nhưng sẽ không tốt. Thanh tùng tử hướng về phía lục thiên thích gật gật đầu, sắc mặt có chút không dễ nhìn, một cơ tử thua luận võ ngược lại là chuyện nhỏ, hắn còn không đến mức vì chuyện nhỏ này sinh khí, để trong lòng hắn khó nói chính là một cơ tử thương thế, một cái chăm sóc không tốt, hắn nhưng chính là phái thanh thành tội nhân rồi. Nếu như tin tưởng lời nói, không ngại mang theo một cơ tử đến diêu ra nơi ở đi, ta có thể chỉ một cơ tử thương thế trên người. Liên ở thanh tùng tử mang theo một cơ tử chuẩn bị lúc rời đi, lâm mục đột nhiên môi khẽ động, chuyển âm cho thanh tùng tử. Thanh Tùng Tử thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó nghi ngờ quay đầu lại nhìn Lâm Mục một mắt, lại là cũng không nói gì. Một cơ tử thương thế trên người hắn rõ ràng nhất, nhưng không phải bình thường thủ đoạn là có thể trị chữa khỏi. Ta tu luyện qua Thốn Quang đoạt Dương Bí Pháp. Lâm Mục đơn giản lại truyền âm một câu. Nghe thấy một câu truyền âm, Thanh Tùng Tử vừa mới chuyển qua vũng tàu lúc cứng ngắc lại một cái, trong mắt đỗng nhiên nổ bắn ra nhất cổ hóng ánh thần thái. Hơi suy nghĩ một chút sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại gật gật đầu, sau đó mang theo một cơ tử nên rời đi trước rồi. Lục Thanh Thanh đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn lâm mụ, cái này mới vừa rồi còn cùng nàng tại một cảnh giới thanh niên, hiện tại đã bước chân vào tiên thiên tri cảnh. Tuy rằng cảnh giới lên chỉ cao hơn một bậc, nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, một cái cái trên lệnh cũng đã là khác nhau một trời một vực rồi. Rất nhiều người cả một đời đều không thể tiến vào tiên thiên tri cảnh, tuy rằng Lục Thanh Thanh tự tin nhất định có thể bước vào cảnh giới này, nếu như ngay cả nàng cũng không vào được tiên thiên cảnh, như vậy trên đời này có thể tiến vào người cũng cũng rất ít. Thế nhưng hiện tại Lâm Mục đã tiến vào Tiên Thiên Cảnh, tại so với nàng còn nhỏ niên Kỷ cũng đã tiến vào. Theo thời gian trôi đi, nàng cứ việc cũng đang nỗ lực tu luyện, chuẩn bị tiến vào Tiên Thiên Cảnh trong. Thế nhưng Lâm Mục Thiên Phú và Tư Chết tu luyện tốc độ không thể so với nàng Trưởng, thậm chí càng càng thêm nhanh, hai người trên lệnh chỉ biết càng ngày càng xa. Tựa hồ đã nhận ra Lục Thanh Thanh có chút hề vải không phân chấn khí tức, Lục Thiên thích nhẹ nhàng vô vú Lục Thanh Thanh vai, đưa qua một cái ánh mắt khích lệ, sau đó khe khẽ khẽ lắc đầu, mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi Lục Thanh Thanh cũng hít sâu một hơi Hướng về phía Lục Thiên Thích gật gật đầu Sau đó rời khỏi võ đài Bất quá nàng cũng không có đi lục ra khán đài Mà là trực tiếp theo qua đạo rời khỏi sân luận võ Hôm nay luận võ chấm dứt ở đây Các vị có thể đi trở về nghỉ ngơi một chút Kế tiếp một quang thời gian Các vị có thể tại phong môn thôn lưu lại một tháng Trong vòng một tháng này có thể cùng những gia tộc khác trao đổi Cũng có thể cùng lục ra trao đổi Bất quá một tháng sau Phong môn thôn liền muốn đóng cửa. Đến lúc đó các vị cũng là đến lúc rời đi Lục Thiên Thích hướng về phía khán đài nói ra Ngày mai chúng ta sẽ thông báo cho lần này Đại hội luận võ đã lấy được 3 người đứng đầu người đi tới lục ra Phân biệt trao tặng từng người khen thưởng Lâm Tiểu Hiếu Như vậy chúng ta ngày mai gặp lại sau Mấy câu nói sau khi nói xong Lục Thiên Thích hướng về phía lâm mục khẽ mỉm cười Sau đó mang theo người của lục gian nên rời đi trước sân luận võ Sau đó các đại gia tộc cùng môn phái người cũng lục tục người từ trên khán đài rút lui Một ít cùng Lâm Mục không thế nào quen thuộc gia tộc và môn phái, tự nhiên thật không tiện trực tiếp cùng Lâm Mục chào hỏi, mà là trực tiếp cùng Diêu Khánh Phong. Diêu Khánh Luân hai người kéo quan hệ, trong lúc nhất thời Diêu ra mọi người thân chu vi một đám người, đều là đến đây chúc mừng. Diêu ra có Diêu Khánh Phong tại, ứng phó những người này tự nhiên là là điều chắc chắn, những này tình cảnh hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi, từ mới vừa mới biết Lâm Mục tiến cấp tới tiên thiên cảnh thời gian, hắn liền liệu đến sẽ có kế tiếp này một màn kịch. Diêu tiêm tiêm nhưng không để ý tới những này đến đây bộ quan hệ người trực tiếp đẩy ra mọi người ngăn cản một người thật nhanh rơi xuống quá mệt mỏi chạy tới lâm mục bên người a mục thực sự là quá tuyệt vời thời điểm này mới biểu hiện sự kích động diêu tiêm tiêm bay thẳng chạy nào tới lâm mục trong lồng ngực cái kia là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai lâm mục khẽ mỉm cười hôn khẽ một cái diêu tiêm tiêm môi đỏ thiên tiên cảnh như chúng ta diêu ra đều rất lâu chưa từng sinh ra tiên thiên cảnh cao thủ rồi. Không nghĩ tới lần này rõ ràng đang ở trước mắt sinh ra một vị, ngươi vừa nãy không thấy trên khán đài những người kia, mỗi một cái đều là ngây người như phóng, thực sự là buồn cười quá. diêu tiêm tiêm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dù sao sân luận võ bên trong còn có nhiều người như vậy, Lâm Mục ở trong hôn nàng một cái, trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng bất quá nàng cũng không có ý phản đối, trong lòng trái lại dị thường ngọt ngào. Trên khán đài một bên khác, vốn cũng muốn đi cho Lâm Mục chúc mừng một cái cơ thanh lan, rất xa nhìn thấy màn này sau đó nhất thời chuyển đổi phương hướng. Đi theo người của nhà họ cơ cùng rời đi rồi. Thanh Lan, ngươi không nhìn tới xem tiểu lâm sao. Cơ Hùng Thuần khẽ mỉm cười nói. Không cần, dù sao trở lại cũng phải cần nhìn thấy, không vội tại đây nhất thời. Cơ Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt một lần nữa biến trở về thập phần lạnh nhạt bộ dáng. Cũng tốt. Cơ Hùng Thuần gật gật đầu, cùng một bên cơ Vĩnh Hưng trao đổi một ánh mắt. Sau đó cơ gia đoàn người tiểu ly khai rồi khán đài, trực tiếp hướng về sân luận võ đi ra ngoài rồi. Cùng tịnh trần am người chờ ở chung với nhau Diệp tử Tịch. Tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, bất quá nàng lại là cùng cơ thanh lan không giống nhau, miệng một cổ liền chuẩn bị đi tới đi tìm Lâm Mục, nhưng là bị Thanh Hòa Sư Thái một cái kéo lại. Ngươi muốn làm gì, tử tịch. Thanh Hòa Sư Thái kéo lại Diệp tử tịch sau, lắc lắc đầu hỏi. Đi tìm A Mục A. Diệp tử tịch điệu môi nói ra. Thời điểm này ngươi đi tìm hắn làm gì, riêu ra bên kia đoán chừng còn có một đống lớn sự tình đây, vẫn là đi về trước đi, về sau có nhiều thời gian, rồi lại nói, ngươi không phải là cùng Lâm Mục ở cùng một chỗ nha còn kém nảy một chốc công phu, thanh hỏa sư thái bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, hừ, diệp tử tịch không nói thêm gì, chỉ là dậm chân, sau đó đi đầu rời khỏi khán đài, ở phía sau nhìn một đám các sư tỷ nhất thời nhỏ giọng nở nụ cười, diệp tử tịch bộ dáng này thật sự là quá tốt chơi, đừng cười, chúng ta cũng đi thôi, thanh hỏa sư quá nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đi theo diệp tử tịch phía sau, tịnh trần am một đám các ni cô cũng lập tức đi theo, cha, có cần tới hay không cùng diêu ra người chào hỏi. Cái kia Lâm Mục ta cũng nhận thức, thời điểm này đi kéo kéo quan hệ cũng không thể. Tư đồ ra một đám người cũng đứng lên, chuẩn bị muốn rời khỏi sân luận võ, đứng ở một bên Tư đồ Tú đi tới Tư đồ Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay coi như xong đi, nhiều như vậy gia tộc cùng đi, Diêu gia nhất định là ứng phó rồi việc, muốn thành tín hợp tác, vẫn là phải tìm cái thời cơ cùng Diêu gia thật tốt nói một chút." Tư đồ Phong lắc lắc đầu, sau đó mang theo Tư đồ Tú rời khỏi. Trên khán đài người cũng từ từ lập trường, trước sau tán không sai biệt lắm thời điểm. Diêu gia đoàn người mới đi rơi xuống khán đài, đã đến trong luận võ trưởng. Lâm Hình, chúc mừng. Bàng thống rất xa liền quăng đã tới một bầu rượu, lớn tiếng cười nói. Lâm Mục đưa tay hư dẫn, ngay lập tức sẽ nâng cốc gấm thu hút tới trong tay, ngửa đầu uống một hớp lớn sau đó lúc này mới cười ha ha. Đi, chúng ta đi về trước, nơi này không phải chỗ nói chuyện, dù sao nhiều người mắt tạp. Diêu Khánh Phong hôm nay tâm tình thực sự là quá đã thoải mái, đầy mặt đều là không cầm được nụ cười. Đợi Diêu gia đoàn người đều về tới Thúy Lan cư sau đó mới ngồi xuống không thời gian bao lâu, Thanh Tùng tử liền mang theo một cơ tử, hai người cùng đi đã đến Thúy Lan cư. "Đạo huynh, mau mời ngồi." Diêu Khánh Phong gặp được Thanh Tùng tử đến, liền vội vàng đứng lên cười nói, "Thanh Tùng tử, nhưng là phái Thanh Thành trưởng môn, mặc dù bây giờ phái Thanh Thành uy thế đã không lớn bằng lúc trước, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, phái Thanh Thành thực lực như cũng là không thể khinh thường, từ hôm nay một cơ tử biểu hiện đến xem liền có thể thấy được chút ít." Thời gian cấp bách Chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp. Thanh Tùng Tử lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp nhìn hướng Lâm Mục nói ra, Lâm Tiểu Hữu, còn làm phiền ngươi trị liệu một cái một cơ tử thương thế, ta lo lắng lại kéo dài thêm lời nói, e sợ sẽ đối với tu luyện về sau bất lợi. Không cần phải lo lắng, ta chắc chắn có thể chữa khỏi một cơ tử, chỉ cần cả đêm thời gian, ngày mai sẽ còn phái Thanh Thành một cái hoạt bính loạn khiêu một cơ tử. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, khẽ gật đầu nói. chương 574, Chưa Thương. chương 573, Chưa thương. Vậy thì thật là rất cảm tạ lâm tiểu Hữu rồi. Có lâm mục bảo đảm, thanh tùng tử cuối cùng cũng coi như cũng là thở phào nhẹ nhóm, dù sao lâm mục hiện tại đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh, hơn nữa còn tu luyện qua thốn quang đoạt dương bí pháp, cần phải có rất lớn nắm chắc, bằng không cũng sẽ không như thế ngực có đầy đủ. Khi thực đối thanh tùng tử tới nói, coi trọng nhất vẫn là lâm mục tu luyện thốn quang đoạt dương bí pháp, cùng môn bí pháp này so ra, tiên thiên cảnh tu vi ngược lại là có vẻ không trọng yếu như vậy, môn bí pháp này lại danh Ở trong võ lâm có thể nói là như sấm bên hai. Đáng tiếc vị cuối cùng tập được môn bí pháp này truyền nhân, đã biến mất rất nhiều năm, có thể nói là hiểu vô âm tấn, vô số người đều đang tìm hắn, thế nhưng chính là tìm không đến bất kỳ một tia manh mối, phảng phất cứ như vậy từ biến mất khỏi thế gian như vậy, người này chính là Mục Nhân Thanh. Thần y Mục Nhân Thanh đại danh, tại mấy chục năm trước cũng là danh chấn giang hồ, lấy tư cách tiếng tâm lừng lẫy một đời thần y, bị hắn chữa trị người có thể nói là đếm cũng đếm không xuể, được sưng thiên hạ không gì không thể trị chi bệnh. Cẩn thận đánh giá lâm mục một phen, thanh tùng tử trong lòng cũng không khỏi có nghi hoặc, chẳng lẽ cái này lâm mục liền là thần y mục nhân thanh truyền nhân? Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được rồi tại sao lâm mục biết cái này môn thốn quang đoạt dương bí pháp rồi, nếu như nói là từ thần y trong tay đi gấp qua, tựa hồ có chút không quá thực tế, hơn nữa từ lâm mục làm người đến xem, cũng không như là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Các người xuất hiện ở phía dưới ngồi một chút, mọi người trò chuyện chút, ta trước tiên mang một cơ tử đi tới chữa thương. Lâm Mục cùng người đang ngồi lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo một cơ tử đi lên lầu. Thương Thế liền muốn phiền phức Lâm huynh quan tâm nhiều thêm. Lên trên lầu căn phòng bên trong, một cơ tử ngồi ở bên giường, có chút hư nhược cười nói: "Đạo huynh không cần nói cảm ơn, khi luận võ nếu như không biết huynh giúp đỡ một chút sức lực, ta cũng không có nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên cảnh, nói đến đạo huynh một cái thân thương, hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì ta, thật ra khiến ta có chút xấu hổ." Lâm Mục lắc đầu cười cười, xoay người trong ngáy mắt, bàn tay nhẹ nhàng một phen. Một cái bao bố nhỏ liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Tiến cấp tới tiên thiên cảnh, sau đó Lâm Mục cùng Nhẫn ở giữa liên hệ trở nên càng thêm dễ dàng hơn, muốn lấy ra để vào đồ vật cũng không cần cần thời gian dài liên hệ, thậm chí ngay cả Nhẫn đều không cần hiện ra được rồi, trực tiếp là có thể để chiếm lấy trong bàn tay. Cầm bao bố xoay người đi tới bên giường, Lâm Mục để một cơ tử thối lui trên người quần áo, sau đó lặng lặng bình nằm ở trên giường. Chờ một lúc đạo huynh chỉ để ý thả lỏng, chân khí trong cơ thể toàn bộ thu về đan điền là được rồi thương thế giao cho ta đến là được. ghi nhớ kỹ không thể có chân khí phản kháng. bằng không một khi chân khí xung đột lẫn nhau, hội cho thương thế của ngươi mang đến phiền toái lớn hơn nữa. lâm mục khẽ mỉm cười nói. lâm minh cứ việc buông tay hành động. một cơ tử cũng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đóng lại hai mắt. chân khí trong cơ thể nhấc lên. lâm mục hai tay của nhất thời như như ảo ảnh sệt qua triển khai ba bố, mặt trên hết thể ngân châm nhất thời từng chiếc tung bay mà lên, tất cả đều trôi nổi ở một cơ tử thân thể trên không. sau đó tại lâm mục dưới sự thao túng nhanh chóng tại từng cái huyệt vị tới về đích biến ảo, đạo đạo hào quang màu bạc dần dần che kín một cơ tử toàn thân ước chừng sau một tiếng sát trời cũng dần dần đen kịt lại lâm mục một người đi xuống thang lầu đã đến lầu một trong đại sảnh lâm tiểu hữu không biết ta cái kia đổi nhi tình huống làm sao thanh tùng tử tuy nhiên tại cùng diêu khánh phong đám người nói chuyện hiếm bất quá trên mặt trước sau có một tia lo lắng vẻ mặt dù sao một cơ tử có thể nói là phái thanh thành tương lai hắn xảy ra chuyện không phải là một chuyện nhỏ tuy rằng hắn là phái thanh thành trưởng môn Nhưng là xảy ra chuyện lớn như vậy, trở lại đối phái thanh thành những người khác cũng là không có cách nào giao phó. Yên tâm đi, chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai một cơ tử thương thế bên trong cơ thể liền sẽ khôi phục lục thành, còn lại chỉ phải tĩnh dưỡng điều tức một quang thời gian, liền sẽ triệt để khôi phục lại thì ra là trình độ. Lâm mục gật đầu cười một tiếng nói. Thực sự là rất cảm tạ, vậy ta liền lên đi xem trước một chút tiểu đồ, các người chậm tán gấu. Thanh tùng tử sắc mặt vui vẻ, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cùng diêu khánh phong đám người hỏi thăm một chút, sau đó chỉ có một người lên lầu ba đi rồi, dù sao cũng là hắn dốc túi dẻ dỗ mười mấy năm đồ đệ, cái này cảm tình nhưng là hơn nhiều bình thường phụ tử còn muốn thân. A mục, một cơ tử làm sao vậy? Đợi được thanh tùng tử đi rồi sau đó diêu tiêm tiêm mới tỏ mò hỏi, vừa nãy thanh tùng tử còn tại thời điểm, bọn hắn đều không tốt mở mở miệng hỏi, dù sao mới vừa rồi còn tại trên võ đài hai người đánh chính là kịch liệt, lần này chàng rõ ràng liền đã tìm tới cửa, hay là muốn chữa thương? Diêu ra người cũng là có chút kỳ quái. Chuyện là như vậy. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó ngồi xuống, uống một hớp trà sau đó đem vừa nãy tỉ vọ thời điểm phát sinh một ít chuyện nói ra. Diêu ra mọi người này mới hiểu rõ ra, nguyên lai like Lâm Mục có thể lên cấp đến tiên thiên cảnh, hay là bởi vì một cơ tử trợ rút. Nếu một cơ tử bởi vì mạnh mẽ thúc động thiên địa song quẻ bị trọng thương, Lâm Mục tự nhiên là sẽ thay hắn trị liệu một phen. Không nghĩ tới tiểu Lâm còn tinh thông y thuật, thật là khiến người ta không thể tin được. Không đơn thuần là trong võ công có cao như vậy trình độ, lại vẫn kiêm thu cũng chi, dung hợp sở trường của trăm nhà. Diêu Khánh Luân gật đầu mỉm cười một cái. Kỳ thực võ công luyện đến hơi cao cảnh giới, rất nhiều đạo lý cùng y lý đều là nghị thông suốt, tuyệt thế cao thủ nhóm mặc dù không có chuyên tu y thuật, thế nhưng vậy cái gì tật xấu cũng có thể dựa vào mạnh mẽ tu vi trực tiếp chữa thương chữa khỏi, kỳ thực chính là một cái đạo lý. Lâm Mục lắc lắc đầu, khiêm tốn nói ra. Đúng vậy, lời tuy như thế bất quá cổ kim vãng lai like có thể đạt đến người ở cảnh giới này, nhưng là không nhiều, xem ra lần này tìm Tiêm đích thật là tìm đúng người rồi, Tiểu Lâm đã lên cấp đến tiên tiên cảnh, xem ra sau này là không dùng tới lo lắng. Diêu Khánh Phong cũng là cười ha ha nói: "Đúng rồi, lục đại ca người đâu?" Lâm Mục cũng nở nụ cười, nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây sau đó phát hiện Lục Thủ Dương rõ ràng không có mặt, nhất thời nghi ngờ hỏi một câu. Hắn nói muốn đi ra ngoài một chút sự tình, ăn một chút thời gian liền sẽ trở lại. Diêu Khánh Phong nhấp ngụm trà nói: Đoàn người lại tán gẫu một hồi, thời gian không sai biệt lắm thời điểm, người của Lục gia đưa tới rừng lại cực kỳ thịnh soạn bữa tối, so với lúc trước mấy ngày đó là muốn tốt hơn rất nhiều. Coi như là Diêu gia cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Bất quá nghĩ lại, mọi người cũng hiểu, đây cũng là bởi vì Lâm Mục đoạt được đại hội người thứ nhất, thế nhưng này còn không là nguyên nhân trọng yếu nhất, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì Lâm Mục tấn thăng đến Tiên Thiên Cảnh, đã là một tên danh xứng với thực Tiên Thiên Cảnh cao thủ. Như vậy một người tuổi còn trẻ Tiên Thiên Cảnh cao thủ. Cho dù là lục gia cũng muốn hết sức lôi kéo kết giao, ai cũng không nói chắc được lại qua mấy chục năm, lâm mục võ công hội lợi hại tới trình độ nào. Nếu như nói chút thời gian trước nhìn thấy lâm mục lợi hại như vậy thiên phú, còn có người nghĩ vì để tránh cho ngày sau phiền phức, dự định phải nổ cỏ tận gốc lời nói, như vậy hiện tại lâm mục đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh, tất cả mọi người đã bỏ đi ý nghĩ này. Liên ngay cả lục gia, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội như vậy một cái thiên tư như thế siêu tuyệt cao thủ trẻ tuổi, một khi treo ra cái gì hậu hoạn. Để Lâm Mục chạy thoát rồi, như vậy vẫn như cũ lục ra liền nhất định là không có một ngày yên tĩnh, một cái tiên thiên cảnh cao thủ đánh lén, không phải là tùy tiện một người đều có thể ứng phó có được. Người ở chỗ này cao hứng nhất phải kể là bảng thống, rồi, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy thịnh soạn như vậy bữa tiệc lớn, dừng lại làm nóng người sau nhất thời bắt đầu đại cật đại hát, không hề có một chút cao thủ hình tượng, hận không thể đem đầu đều vùi vào trong cái mâm. Một bữa cơm mọi người ăn tương đương hài lòng, dù sao đại hội luận võ đã kết thúc rồi, Lâm Mục đã đoạt được thứ nhất, còn tiến cấp tới tiên thiên chi cảnh, có thể nói là song hỷ Lâm Môn. Diêu ra cũng ở đây lần đại hội luận võ chúng hung hang lộ một cái mặt, có thể nói là một cái cả hai cùng có lợi hoàn mỹ nhất kết cục. Mọi người một mực nháo đến hơn nửa đêm, này mới thỏa mãn tan cuộc đi nghỉ ngơi rồi, vốn là mọi người là chuẩn bị suốt đêm chơi. Bất quá Diêu Khánh Phong lên tiếng, Lâm Mục ngày thứ hai còn muốn đi lục ra lĩnh người thứ nhất khen thưởng, hay là muốn chú ý một điểm hình tượng. Đợi được mọi người tản đi thời điểm. Lục Thủ Dương cũng từ bên ngoài trở về rồi, cùng Lâm Mục liếc mắt ra hiệu, sau đó hai người liền đi lầu ba. Tình huống thế nào? Tiến vào lầu ba trong một gian phòng, Lâm Mục mang theo cửa phòng hỏi. Còn lại kế hoạch ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai ngươi đi, sau đó sẽ có người dẫn ngươi đi lục ra tàng kinh cắt. Ngươi chỉ cần tuyển lựa môn kia Bắc Minh Thần Công Tu luyện là được, những chuyện khác cũng không cần quản. Phía ta bên này hội đến xử lý. Lục Thủ Dương ngồi xuống nói ra. Còn nhớ Bắc Minh Thần Công để ở nơi lâu sao? Từng nhớ rõ. Lâm Mục gật gật đầu, Lục Thủ Dương sớm tại Đông Hải thời điểm cũng đã nói cho hắn biết, Bác Minh thần công bí tịch đặt ở tầng thứ 3 tàng kinh các hàng thứ 3 giá sách tầng thấp nhất, là phi thường tầm thường, người bình thường tiến vào tàng kinh các, căn bản không có thời gian đi tinh tế chọn. Kỳ trước đại hội luận võ người thứ nhất, tiến vào tàng kinh các đều có tối tha, sớm tại tiến trước khi đi liền nghĩ kỵ muốn tìm võ công gì, sẽ không chờ đến đi vào mới tạm thời lật xem nhiều như vậy bí tịch võ công, dù sao đây là lục gia tàng kinh các, đối ngoại nhân mở thời gian là có hạn. Vậy thì tốt, bởi vì Tàng Kinh Các sách quý không cho phép mang đi ra, cho nên ngươi nhất định phải tại trong Tàng Kinh Các liền ghi nhớ phương pháp tu luyện, trước trước sau sau đều phải hoàn chỉnh nhớ rõ, môn công pháp này vô cùng thâm ảo, một khi nhớ lầm hoặc là có chỗ sơ sót, tu luyện e sợ hội mang đến phiền toái rất lớn. Lục Thủ Dương không yên lòng dặn dò một câu: "Tiên tâm đi, nếu như phát hiện lĩnh ngộ lên tương đối khó khăn, ta sẽ trước đem công pháp hoàn toàn nhớ kỹ, trở lại sẽ chậm rãi tu luyện." Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói: "Thời điểm này Tại lục ra dưới đất trong hang động, Lâm Mục lên cấp đến tiên thiên cảnh tin tức cũng đã sớm chuyển đến nơi này, lần trước đóng kín cửa đá, lần này lại mở ra ba phiến, đi ra mặt khác ba cái tóc bạc trắng lao giả. Lúc này một đám người ngồi vây quanh tại trong hang động bên cạnh cái bàn đá, trên bàn ngâm một bình mùi thơm phân tán nước trẻ xanh. Nói như vậy lời nói, này người trẻ tuổi cao thủ Lâm Mục là cùng Diêu ra đứng ở một bên. Một cái tầm có một viên nốt rồi son ông lão tóc bạc, nâng chén trà nhẹ dọn hỏi. chương 575, lục ra tộc địa. Trước 574, Lục Gia tộc địa. Mới đi ra ngoài ba vị lao giả, đều là cùng Lục Thiên Thích cùng đồng lứa người, bất quá bọn hắn bình thường rất ít ở bên ngoài lộ diện, cho nên danh tiếng cũng không hề Lục Thiên Thích như vậy vang mà thôi, thế nhưng liền thực lực mà nói, ba người này mỗi người đều là chân thật tiên thiên cảnh cao thủ. Lục Gia tối cho người đáng sợ chính là cái này một điểm, cái kia chính là thầm tàng bất lộ, cũng không ai biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cao thủ, những cao thủ này mới là Lục Gia chân chính lá bài tẩy, không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không bại lộ đại chúng trong tầm mắt đúng vậy lâm mục bây giờ là lấy đại biểu diêu gia giành nghĩa xuất chiến cũng là diêu khánh phong tôn nữ diêu tiêm tiêm bạn trai về sau rất có thể chính là diêu gia dễ hiển, cùng diêu gia đứng ở một bên khả năng là vô cùng lớn lục thiên thích gật gật đầu cái kia cũng không sao cả chúng ta cùng diêu gia người cũng không có cái gì quá thiết, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta cùng lâm mục ở giữa lui tới chỉ cần đối với hắn vừa đúng lấy lòng một phen tin tưởng hắn cũng sẽ hiểu ta nhóm lục gia thiện ý càng có tóc bạc nốt rồi son lão giả dừng một chút sau đó khẽ mỉm cười nói đúng vậy chúng ta chỉ cần cùng cái này lâm ngục không trở mặt nghĩ đến hắn cũng sẽ không cùng chúng ta không qua được chủ động tìm chúng ta gây phiền phức chỉ là đã ra một cái như thế thiên tư đáng sợ thanh niên xem ra võ lâm cách cục sẽ xuất hiện một chút biến hóa lục gia chúng ta thân ở trong đó cũng phải chú ý ứng đối một phen mới lạ. khác một ông lão cũng ở một bên gật đầu một cái nói đúng rồi thiên thích những kia tại ta lục gia ăn trộm người có hay không cái gì tin tức Đối với người của Lục gia tôi nói, bây giờ còn là chuyện này so sánh được quan tâm. Tạm thời còn không có gì tin tức xác thực, những người kia tựa hồ trộm đồ vật sau rất nhanh tiểu ly khai rồi Lục gia, cũng không hề ở nơi này lưu lại, bất quá chúng ta ở trong núi tìm kiếm đầu mối thời điểm, phát hiện một chỗ đã từng đại chiến qua dấu hiệu. Lục Thiên thích khẽ lắc đầu một cái, sắc mặt thoáng âm trầm xuống. Đại chiến? Nốt rồi Son lão giả nhất thời lông mày hơi vừa nhấc. Ừm, tình hình trận chiến vô cùng phức liệt, căn cứ suy đoán của chúng ta trong những người này tất nhiên có người trọng thương, bất quá bởi vì thời gian cách mấy tiếng, đến tiếp sau manh mối lần theo lên có chút khó khăn. Lục Thiên thích gật gật đầu, nếu tạm thời không đầu mối gì, những người này cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó mấy người lại tán gẫu một hồi liên quan với Lục gia thu gom những kia công pháp nghiên cứu vấn đề, những này Lục gia ẩn giấu những cao thủ, bình thường không có chuyện gì liền ở thâm nhập nghiên cứu những kia võ công, muốn từ đó tìm ra một ít phương pháp thích hợp đến thôi diễn võ công. Đêm đã khuya. Ngoại trừ tình cờ cũng vài tiếng lẻ loi tiếng chim hót từ đằng xa truyền đến, toàn bộ phong môn thôn hoàn toàn yên tĩnh, tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, thanh mịt mờ thanh thạch trên đường không nhìn thấy một người bóng người, tình cờ có một cái bóng đen ở trên đường nhanh chóng tháo chạy qua, không biết là nhà ai chạy đến chó hoang. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thiên cũng đã tờ mở sáng rồi, thanh thạch đường phố lại từ từ có bóng người, bắt đầu dần dần náo nhiệt. Mỗi lần đại hội luận võ sau khi kết thúc, mới là phong môn tôn náo nhiệt nhất thời điểm, rất nhiều người đến tham gia luận võ đại hội. Căn bản cũng không có ôm hy vọng thắng, chỉ là qua tới tham gia này 30 năm một lần khó được võ lâm tình hội, còn có sau đó hội nghị. Mỗi lần đông đảo gia tộc và môn phái tụ tập lại một chỗ, tổng sẽ xuất hiện rất nhiều thứ tốt, mọi người liền lợi dụng thời điểm này đến tiến hành trao đổi. Theo như nhu cầu mỗi bên, lục gia cũng là ngầm đồng ý loại hành vi này tồn tại, thậm chí đem phong môn thôn cho mượn thời gian một tháng, dùng để tổ chức loại này hội nghị. Tối hôm qua lâm mục cùng lục thủ dương tán gẫu sau khi xong, một người ở trong phòng bắt đầu tu luyện cũng không phải vội vã tìm hiểu những kia võ công cảm nộ mới, mà là trước đem trong cơ thể trạng thái khí chân khí toàn bộ biến thành trạng thái lỏng, tất cả mọi người lên cấp đến tiên tiên cảnh sau đó bước thứ nhất đều là như thế, không có gì thay đổi. Bất quá chỉ là một bước này, cũng cần tiêu tốn một chút thời gian, lâm mục tối hôm qua tu luyện mấy tiếng, lấy hắn vận hành cùng rèn luyện chân khí tốc độ, cũng không quá mới đưa chân khí trong cơ thể đã luyện hóa được một phần mười khoảng trường, toàn bộ chuyển đổi là dịch thái chân khí chỉ ít cần kéo dài không ngừng tu luyện một ngày trở lên thời gian mới được. đây cũng chính là hắn mới có như vậy tốc độ kinh người rồi. lúc trước lục thiên thích những người này lên cấp đến tiên thiên cảnh thời gian, nhưng là chọn vẹn hao tốn thời gian một tháng, mới đưa chân khí trong cơ thể triệt để chuyển biến thành dịch thái chân khí. có thể tưởng tượng được lâm mục tốc độ luyện hóa là có cỡ nào nhanh. sáng sớm lâm mục lúc thức dậy, thanh tùng tử cùng một cơ tử cũng sớm tiểu đứng lên, bất quá bọn hắn cũng không hề đi, mà là tại lầu một đại sảnh chờ lâm mục, nói cảm ơn là khẳng định. Chủ yếu nhất vẫn là một cơ tử là lần này đại hội người thứ hai, chờ một lúc muốn cùng lâm mục cùng đi lục gia lĩnh khen thưởng. Người thứ nhất khen thưởng là tiến vào lục gia tàng kinh các tùy ý chọn một môn mong muốn công pháp, tại trong vòng 3 ngày có thể dừng lại ở trong tàng kinh các tùy ý quan sát cùng tìm hiểu môn công pháp này, sau 3 ngày nhất định phải rời đi tàng kinh các Người thứ hai khen thưởng nhưng là cùng lục gia điểm danh yêu cầu một cái nào đó loại hình võ công, lục gia thì sẽ lấy ra 10 môn chủng loại hình này võ công, tùy ý chọn một môn mang về. Đây là trực tiếp có thể mang đi phục chế sách quý, không có thời gian hạn chế. Về phần người thứ ba chính là lục gia tùy ý lấy ra 10 môn võ công, loại hình không giới hạn. sau đó để người thứ ba chọn, tuyển chọn một môn cũng có thể trực tiếp mang đi phục chế sách quý. Từ trên bản chất mà nói, đương nhiên là người thứ nhất khen thưởng tốt nhất rồi, bởi vì có thể tiến vào trong tàng kinh các, ở trong đó nhưng là ghi lại lục gia từ mấy ngàn năm trước một mực kéo dài đến nay thu gom hết thể pháp môn, không nói bao hàm thiên hạ hết thẻ võ công chỉ ít cũng có hơn 90% rồi, bằng không cũng sẽ không có thiên vũ thế gia lớn như vậy danh tiếng. Phạm là lục gia không có thu nhận võ công, không có chỗ nào mà không phải là trên đời cao cấp nhất hàng đầu tuyệt học, cho dù là lấy lục gia thực lực cũng rất khó cho tới, người bình thường dĩ nhiên là càng thêm khó khăn, thế nhưng võ lâm từ mấy ngàn năm trước lan tràn đến hiện tại, rất nhiều mạnh mẽ gia tộc cùng môn phái đều không rơi xuống, cho nên lục gia võ học liền có vẻ càng trọng yếu. Rất nhiều gia tộc và trong môn phái võ công điển tịch tuy rằng vẫn còn, Thế nhưng là thiếu thiếu một bộ phận, từ lục ra trong tảng kinh các nếu như có thể tìm tới môn võ công này lời nói, dĩ nhiên là có thể dễ dàng bù đắp một môn võ công, đây mới là rất nhiều gia tộc và môn phái chú trọng địa phương. Bất quá lâm mục tự nhiên là không cần đi chọn những tiêu cần bổ sung sách quý, hắn đoạt được thứ nhất, diêu ra cũng không có đối với hắn có yêu cầu gì, hết thể đều là dựa vào hắn thực lực bản thân, cho nên đi vào tuyển võ công gì đương nhiên cũng là chính bản thân hắn quyết định. Đoàn người ngồi ở trong đại sảnh tán gẫu một hồi sau đó Lục Gia cũng là phái người đến thông báo Lâm Mục chuẩn bị đi tới Lục Gia bổn tộc trụ sở. Đi lĩnh lấy lần này đại hội khen thưởng vốn là còn muốn đi thông báo một cơ tử, thế nhưng nếu một cơ tử đã cùng với Lâm Mục rồi, dĩ nhiên là không dùng tới làm điều thừa rồi. Bởi lần này là đi lĩnh lấy khen thưởng, cho nên Diêu Gia người và người của phái thanh thành cũng không có đi theo ở phía sau rồi, chỉ là Lâm Mục cùng một cơ tử hai người một mình đi tới. Bất quá tại Lục Gia địa bàn. Mọi người cũng không lo lắng hội xảy ra vấn đề gì, tất lại còn có Lâm Mục tại, đây chính là tiên Thiên cảnh cao thủ. Lâm Hình, lần này có hay không nhớ tốt muốn chọn công pháp gì? Hai người đi ở thanh thạch trên đường, trên đường không ngừng có người đưa tới kính phục ánh mắt, còn có thật nhiều cô nương cũng dùng thập phần sùng bái ánh mắt nhìn hai người, một cơ tử ngược lại là giống như Lâm Mục có vẻ hết sức hờ hững, vừa đi vừa hỏi. Không dối gạt Đạo Hình, cái này tại tham gia luận võ đại hội trước đó ta chỉ muốn được rồi. Chờ một lúc vừa vào tàng kinh các ta liền sẽ trực tiếp đi tìm môn võ công này. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói, Lâm Minh quả nhiên là bá khí lâm niên, nguyên lai like sớm tại đại hội bắt đầu trước đó, cũng đã đem mục tiêu nhắm ngay người thứ nhất rồi, bất quá có thực lực mạnh như vậy tại người, ta cũng sẽ chuyện đương nhiên cho là mình hội đạt được người thứ nhất vị trí. Một cơ tử nhẹ giọng cười cười, lần này đại hội cũng còn tốt có đạo huynh cùng lục gia lục thanh thành, bằng không cũng hơi bị quá mức không thú vị một điểm, chỉ là những người đó, đối với ta mà nói Lần này luận võ giải thi đấu liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Lâm Mục lắc đầu nói, ta cũng cho là như vậy, với bắt đầu sư phụ để cho ta tới tham gia đại hội thời điểm, ta còn có chút không tình nguyện, cho rằng cùng những người này có cái gì tốt so, chỉ là tại đại nhân bắt nạt tiểu hài mà thôi, không nghĩ tới lại có thể biết gặp phải lâm hình cao thủ như vậy, lần này đại hội luận võ, thực sự là không hưởng chuyến này. Một cơ tử thập phần tán thành Lâm Mục quan điểm, bọn hắn ngạo khí cũng là chuyện đương nhiên, mặc cho là ai có thực lực của bọn họ cũng sẽ không để ý bạn cùng lứa tuổi ở giữa thì võ ở trong mắt bọn họ đó bất quá là cháu đi thăm ông nội mà thôi không có gì quá lớn ý tứ thực lực của bọn họ từ đẳng cấp phân chia tới nói đã là võ lâm tiền bối cao thủ cảnh giới thuộc về cần muốn chỉ điểm hậu sinh vãn bối cảnh giới tự nhiên sẽ không để ý những kia thực lực thường thường không có gì lạ cùng thế hệ người rồi hai người theo thanh thạch phố một đường đi về phía trước tại cuối con đường là một cái bốn lượn uốn lượn lên núi bậc thang đá xanh bậc thang cầu thang phần cuối tại giữa sườn núi Nơi đó có một mảnh kéo dài phập phồng phòng phòng ốc, lục gia bổn tộc trụ sở là ở chỗ đó, mấy ngàn năm qua một mực chưa từng thay đổi. Chỉ trong chốc lát, hai người là đến chỗ giữa sân núi, ở nơi đó sớm đã có người hậu, nhìn thấy hai người đến, nhất thời lại đây thi lễ một cái, còn đặc ý liếc trộm lâm mục một mắt, hiện nhiên lâm mục ngày hôm qua lên cấp đạo tiên thiên cảnh tin tức đã truyền khắp toàn bộ lục gia. Đi theo người kia tiến vào lục gia trụ sở, tại mảng lớn phòng ốc giữa qua lại qua lại. Ba người rất nhanh liền đi tới một chỗ do tảng đá xanh xây nhà đá cao lớn trước mặt, dẫn đường người sau đó chắp tay, theo đường, cũ trở về rồi, để lại hai người một mình đứng ở nhà đá trước mặt. Nhà đá cao lớn ba trượng có thửa, toàn thân do khối lớn thanh thạch xây mà thành, không nhìn thấy cái khác tác dụng gì liệu, cùng lâm mục trước đó đã gặp lục ra nhà kho ngược lại là có chút tương tự, liền ở hai người quan sát chỗ này nhà đá thời điểm, nhà đá cửa lớn đột nhiên chậm rãi mở ra. Từ trong thạch phòng đi ra người chính là lục thiên Thích phía sau còn đi theo ngày hôm qua rời đi trước Lục Thanh Thành, xem ra hai người là đã sớm chờ ở chỗ này rồi. chương 576, Tàng Kinh Các. chương 575, Tàng Kinh Các. Đều tới. Lục Thiên Thích nhìn Lâm Mục cùng một cơ tử khẽ mỉm cười, sau đó tầm mắt chuyển hướng về phía Lâm Mục. Lâm Tiểu Hữu, ngươi trước đi theo ta, dẫn ngươi đi Tàng Kinh Các sau đó ta tại đến ban phát phần thưởng của bọn hắn. Cũng tốt, vậy thì phiền phức Lục tiền bối rồi. Lâm Mục gật gật đầu. Lục Thiên Thích dù sao sớm liền tiến vào tiên thiên cảnh, cho nên Lâm Mục đối hắn vẫn là hơi chút tôn kính một chút, dù sao kế tiếp còn muốn phiền phức Lục Thiên Thích tự mình dẫn hắn đi tàng kinh các. Kỳ thực vốn là Lục gia người mang đến tàng kinh các thời điểm, là căn bản sẽ không xuất động Lục Thiên Thích loại cao thủ cấp bậc này, thế nhưng Lâm Mục thực lực mạnh mẽ quá đáng, cho dù Lục Thiên Thích đối Lâm Mục cũng có một tia kiến kỵ, ngày hôm qua Hàng Long Thập Bát Trưởng, thật sự là cho hắn ấn tượng quá sâu sắc rồi. Lục gia tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng người cũng có Thế nhưng có khả năng đem môn trưởng pháp luyện đến lâm mục mức độ này người, lại là một cái đều không có, tuy rằng thi triển ra cũng hết sức cứng mãnh, bất quá cùng lâm mục so sánh, chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ. Để lại một cơ tử cùng lục thanh thanh sau đó lục thiên thích mang theo lâm mục vượt qua to lớn nhà đá, sau đó hướng về phía sau núi đi tới. Trải qua tiểu hai bên đường hơn 10 căn phòng ốc sau đó lâm mục cùng lục thiên thích đã đến một cái cự đại bia đá trước mặt, phần cuối ngoại trừ bia đá, không có cái khác bất kỳ vật gì, nhìn thấy lục thiên thích dừng bước. Lâm Mục cũng ngừng lại. To lớn bia đá cũng là thanh thạch chất liệu, đủ cao khoảng một trượng, mặt trên có khắc ba cái rồng bay phượng múa đánh chữ, tàng kinh cắt, bất quá chu vi lại là không chút nào tàng kinh cắt xuất hiện dấu hiệu. Mới vừa mới tới dọc theo con đường này, Lâm Mục đã cảm giác được tiểu hai bên đường trong phòng đều có cao thủ khí thức, tuy rằng đạt đến tiên thiên cảnh trình độ, thế nhưng là đều là tu luyện mấy chục năm dài lâu khí thức, chỉ là này cỗ phòng vệ sức mạnh, liền đã đủ chút ý đồ bất chính người uống một hồ rồi nơi này chính là ta lục gia truyền thừa mấy ngàn năm nơi quan trọng nhất tàng kinh các cũng là lục gia một mực hưng thịnh không suy căn cơ lục thiên thích nhìn xem phía trước mặt to lớn thanh thạch địa khá hơi xúc động nói tàng kinh các xin thứ cho tại hạ mắt vụ về cũng không nhìn thấy nơi nào có tàng kinh các bộ dáng lâm mục bốn phía nhìn chung quanh một vòng khẽ mỉm cười nói tàng kinh các tại ngọn núi lớn này ngọn núi bên trong cũng không ở bên ngoài chỗ bằng vào chúng ta cần muốn đi vào ngọn núi bên trong năng lực nhìn thấy lục thiên thích cũng không có để ý Lần thứ nhất thấy đến tảng kinh các người ngoài đều là bộ dáng này. Sau đó không đợi Lâm Mục nói cái gì nữa, Lục Thiên Thích đi lên phía trước, tại thanh trên bia đá nhẹ nhàng gõ mấy lần, không tới một hơi thời gian, liền nghe đến dưới tấm bia đá phương chuyển đến một trận chấn động to lớn cảm giác, sau đó tảng đá xanh nền chậm rãi di động ra, lộ ra phía dưới ngăm đen cầu thang. Đi theo ta. Lục Thiên Thích quay đầu lại khẽ mỉm cười, sau đó làm trước tiên đi xuống, Lâm Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau hai bên đường lớn những phòng ốc kia sau đó liền theo Lục Thiên Thích cùng đi xuống cầu thang. tại hai người đều đi rồi sau khi đi vào, tảng đá xanh nền lại chậm rãi di động trở về vị trí ban đầu, che khuất mới vừa cái kia cầu thang thông đạo. không có phía ngoài tia sáng, trong lối đi đen kịt một màu. bất quá đối với Lâm Mục cùng Lục Thiên Thích cao thủ như vậy tới nói, có không có tia sáng đều là không sao cả. thị lực của bọn họ đã đầy đủ cường đại đến có thể nhìn thấy trong bóng tối đổ vật. hơn nữa Tiên Thiên Cảnh cao thủ còn có một cái hết sức rõ ràng tiêu chí, cái kia chính là niệm nhận thức có thể ly thể rồi. Theo tu vi sâu sắc thêm, niệm nhận thức ly thể khoảng cách cũng dài ngắn không đồng nhất, muốn xem một cái tiên thiên cảnh cao thủ thực lực mạnh mẽ hay không, nhìn hắn niệm nhận thức tra xét khoảng cách có bao xa, cơ bản là có thể không rời mới suy đoán ra đại khái thực lực. Kỳ thức tất cả mọi người không biết lâm mục khi tiến vào tiên thiên cảnh sau đó niệm nhận thức cũng đã có thể ly thể rồi, thậm chí căn bản không có tu luyện qua thời gian bao lâu, nếu để cho người khác biết, những cao thủ nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì bọn họ xưa nay đều chưa từng nghe nói tình huống như thế. Niệm nhận thức loại năng lượng này sinh ra tự não hải lực lượng linh hồn, loại sức mạnh này hết sức bị mờ, chí ít dựa vào hiện nay trên địa cầu võ học còn chưa có xuất hiện trực tiếp có thể tu luyện linh hồn võ công, năng lượng của bọn họ cấp độ còn chưa đủ để tiếp xúc được lực lượng linh hồn loại này cao cấp năng lượng. Nhưng là lực lượng linh hồn theo tiên thiên cảnh cao thủ thực lực không ngừng tăng mạnh, cũng là tại đồng bộ chậm chậm tăng mạnh, cho nên một cái tiên thiên cảnh cao thủ thực lực càng mạnh, lực lượng linh hồn tự nhiên cũng thì càng thêm mạnh mẽ thể hiện ra biểu hiện bên ngoài chính là niệm nhận thức tra xét khoảng cách càng thêm xa. Bất quá Lâm Mục lại là không phù hợp loại này cơ bản quy luật, bởi vì linh hồn của hắn lực lượng vốn là rất xa vượt qua phổ thông tu luyện người, coi như là đã trải qua thiên kiếp thất bại, lực lượng linh hồn 10 đi thứ 9, thế nhưng hắn dù sao đã từng là đứng ở tu chân giới tối đỉnh phong cường giả, độ kiếp hậu kỳ mạnh mẽ linh hồn lại há là phàm nhân có thể so sánh được. Cho nên cứ việc linh hồn tổn thất phần lớn, thế nhưng còn lại một phần cũng đầy đủ Lâm Mục sử dụng chỉ là hiện nay coi như là này một phần lực lượng linh hồn lâm mục cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra, chỉ có thể lấy dùng một phần rất nhỏ. nếu như còn lại lực lượng linh hồn lâm mục đều có thể không chút kiên kỵ cầm sử dụng. trên địa cầu căn bản không có người bất luận người nào hội là đối thủ của hắn, coi như là chống chân dựa vào lực lượng linh hồn như thế cũng có thể đem những người này toàn bộ nghiền ép chí tử, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. tại lâm mục trước mặt những này người luyện võ lực lượng linh hồn thật sự là quá mức yếu ớt rồi. Nhược đến hắn linh thức chỉ muốn hơi chút mang một điểm sắc ý, những linh hồn này lực lượng đều không thể chịu đựng, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Bất qua xuất phát từ cẩn thận để đạt được mục đích, Lâm Mục hiện tại cũng không hề thả ra niệm nhận thức, chỉ là cùng sau lưng Lục Thiên thích một mực không ngừng đi xuống, ước chừng đi rồi gần 10 phút sau đó hai người cuối cùng đã tới bình trên mặt đất, theo một cái lối đi thật dài hướng phía trước lại đi rồi 1 2 phút, rốt cuộc đi tới một chỗ thập phần trống trải hang động bên trong. Hang động độ cao ước chừng có chừng 20 trượng. Hết sức cao lớn, rộng có tới hơn 30 trượng rộng, tại trong hang động có một tòa thanh thạch xây mà thành tầng 3 lầu tháp, mỗi một tầng đều có cao khoảng 2 trượng, từ tháp cơ diện tích hơn 10 trượng phạm vi bắt đầu, đi lên mỗi một tầng đều đang từ từ thu nhỏ lại, đã đến tầng 3 thời điểm cũng chỉ có 6-7 trượng phương viên. Tại lầu tháp lầu một chính giữa, mang theo một khối màu vàng nhạt bảng hiệu, mặt trên cũng là viết tàng kinh các 3 chữ lớn. Nơi này chính là lục gia tàng kinh các, qua nhiều năm như vậy. Gặp cái này tàng kinh các ngoại tộc chi nhân có thể đến được trên đầu ngón tay, ngươi chính là một cái trong đó, những này ngoại tộc chi nhân sau đó từng cái đều trở thành ghê gớm nhân vật, đều là trong chốn võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, ngươi cũng có như vậy tiềm chất Lục Thiên Thích nhìn trước mắt tàng kinh các, cảm khái nói ra, có thể hay không tu luyện đến một bước kia còn không biết, bất quá ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Lâm Mục gật gật đầu, nhẹ giọng cười một tiếng nói, được rồi, ngươi vào đi thôi, cửa ra vào cái kia nén nhang thấy không. Lục Thiên Thích chỉ vào tàng kinh cấp phía ngoài một cái cự đại ba chân đỉnh đồng nói ra, trong đỉnh đồng cắm vào một cây có tới to bằng ngón tay hương. Nhìn thấy, cái kia nén nhang là. Lâm Mục gật gật đầu, nghi ngờ hỏi. Từ ngươi sau khi đi vào, cái kia nén nhang liền sẽ nhen nhóm, sau ba ngày liền sẽ cháy hết. Cũng chính là ngươi đã đến nên lúc đi ra rồi, tàng kinh cấp chỉ biết mở ra ba ngày, ngươi cũng chỉ có ba ngày ở bên trong tìm hiểu, cho nên đến tột cùng là tìm hiểu các loại bất đồng võ học, vẫn là lựa chọn một môn võ học ghi nhớ liền xem ngươi lựa chọn của mình. Lục Thiên Thích giải thích một phen. Ta hiểu được. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó cất bước đi tới tảng kinh cắt trước đại môn, nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra hai cánh cửa lớn màu đỏ son, nhất cổ nồng đậm thư hương, khí tức lập tức phả vào mặt. Đó là xạ hương chúng mang theo nhàn nhạt chu xa mùi vị. Nghe thấy lên có loại nâng cao tinh thần tỉnh não cảm giác. Liên ở Lâm Mục đi sau khi đi vào, Lục Thiên Thích chỉ tay một cái cái kia nén nhang, một đạo chỉ lực nhất thời bộc phát mà ra, trong nháy mắt từng lau chùi lẩu nhang. Sau đó Hương liền toát ra một tia thanh niên, trực tiếp bị chỉ lực cho điểm đốt lên. Phất tay hút một cái tàng kinh cắt cửa lớn, hai cánh cửa lớn màu đỏ son nhất thời bị nhất cổ sức hút mang lên, lặng lặng xem một hồi tàng kinh cắt, lục thiên thích sau đó tiểu ly khai rồi, theo khi đến thông đạo, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Tiến vào tàng kinh cắt sau đó tuy nhiên tại bên trong không nhìn thấy bất cứ người nào, thế nhưng Lâm Mục vẫn cảm thấy từ nơi sâu xa trước sau có người ở yên lặng nhìn kỹ hắn, đây là một loại trên linh hồn trực giác cũng không phải thật sự đã nhận ra có người giám thị dấu hiệu. Bất quá nghĩ lại, Lâm Mục cũng là bình thường trở lại, như vậy địa phương trọng yếu, lục gia tuyệt đối sẽ có siêu cấp cao thủ chấn giữ, không thể chỉ chỉ bằng bên ngoài đường nhỏ bên cạnh những lục gia đó người trông coi, những người kia tuy rằng cũng coi như là cao thủ lợi hại, thế nhưng tại chính thức tiên thiên cảnh cao thủ trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tuy ý tại lầu một lần xem mấy quyển bí tịch võ công, Lâm Mục phát hiện những này bí tịch võ công đều là do lục gia người một lần nữa sao chép đã qua thuần một sắc chất liệu cùng kích thước, liền biết sử dụng mực nước đều là giống nhau như lúc, tản ra nhàn nhạt xạ hương cùng chu xa mùi vị, chính là vừa rồi mở cửa thời điểm gửi được cái cô này mùi vị. Tại lầu một hoàng đãng một vòng mấy lúc sau, lâm mục theo vòng tròn thang đá lên tới lầu hai vị trí, lầu hai tảng thư rõ ràng muốn so lầu một thiếu rất nhiều, thế nhưng võ công đẳng cấp lại là cao hơn xuất không ít, vừa nhìn liền đều là không tầm thường võ công. Bất quá lâm mục mục tiêu đã sớm ổn định ở lầu ba, cho nên hắn cũng không có tại lầu hai lãng phí bao nhiêu thời gian. Phơi chút lật nhìn một ít bí tịch sau đó liền theo thang đá tiếp tục lên rồi, rất nhanh liền đi tới lầu 3 vị trí. Có tới 6 7 trượng phạm vi lầu 3 cũng không có giống một hai lầu như thế đặt rất nhiều võ công, toàn bộ lầu 3 tổng cộng cũng chỉ có 7 cái thanh thạch giá sách, mỗi cái giá sách chia làm 5 tầng, chẳng chỉ có hứng thú bảy ra tại lầu 3 bên trong không gian. Đánh giá một phen lầu 3 hoàn cảnh, Lâm Mục sau đó cất bước đi tới, đến tới cái thứ 3 tảng đá xanh giá sách thời điểm, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, tại phía dưới cùng một tầng trên giá sách tìm kiếm. Không tới ba hơi công phu, trên tay của hắn cũng đã nhiều một quyển công pháp bí tịch, chính là Bắc Minh Thần Công. chương 577, Thần Công Khắc Thường. Trưng 576, Thần Công Khắc Thường. Khoe miệng lộ ra một nụ cười, thuận lợi tìm tới sở muốn tập được võ công tâm pháp. Lâm Mục cũng không nói, trực tiếp tại giá sách phía trước ngồi khoanh chân, mở ra Bắc Minh Thần Công công pháp bí tịch bắt đầu cẩn thận tìm hiểu lên. Mở ra Bắc Minh Thần Công tờ thứ nhất, đầu tiên chính là một đoạn văn khắc sâu vào mi mắt. Nghèo phát phía Bắc có Minh Hải người, thiên chỉ vậy có ca hắn rộng rãi mấy ngàn giảm, không có biết hắn tu vậy, thả phù thủy tích cũng không dày, thì hắn phụ đại thuyền cũng vô lực, che chén nước với thung lũng đường bên trên, thì giới vì đó thuyền đưa chén yên thì chất dính nước cạn mà thuyền đại vậy. thủ thai âm phê kinh kỵ nhân mạch chính là bắc minh thần công căn cơ, hắn ngón tay giữa chi huyệt thiếu thương cùng giữa hai vũ chi huyệt thiên trùng càng muốn trung chi muốn, người trước lấy người sau chữ, người có bốn biển theo thứ tự là dạ dày người thủy cốc chi hải, trung mạch người thập nhị kinh chi hải. Thiên Trung người khí chi hải, náo người tùy chi hải là Đồ ăn nước uống cốc mà chữa với dạ dày, trẻ con sinh mà tức có thể, không đợi luyện vậy Lấy thiếu thương lấy người nội lực mà chữa hướng về ta khí hải, duy chính tông Bắc minh thần công có thể Người ăn thủy cốc, bất quá một ngày, tận tiết chư bên ngoài, bác minh thần công lấy người nội lực Thì lấy một phần, chữa một phần, không ngừng vô thận, càng tích càng dày Còn bác minh thiên chỉ khoảng cách âm, nhưng phủ ngạn giảm chi côn Theo từng tờ một bí tịch là xem Lâm mục cũng không khỏi được bị Bắc Minh Thần Công bá đạo uy lực sâu đậm hấp dẫn, bất quá đang lật nhìn trong quá trình, hắn lại là phát hiện một cái thập phần vấn đề trọng yếu, khiến hắn lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Lục ra mỗi một đời mọi người hội chọn lựa ra thiên tư chắc tuyệt người đi ra tu luyện Bắc Minh Thần Công, nhìn xem có không có thiên phú siêu tuyệt người có thể luyện thành môn võ công này, bởi vì môn võ công này hết sức cao thâm, là có lúc trước một đám tuyệt thế cao thủ nhóm khổ tâm nghiên cứu ra, căn bản không phải công lực chưa đạt đến hóa cảnh người có thể tu luyện thế nhưng lục gia tại lâu dài nghiên cứu qua trình trọng, rõ ràng cũng muốn ra trên lệnh phương pháp cái kia chính là đem bắc minh thần công chia làm rất nhiều bộ phận đồng thời để cảnh giới hơi thấp người có thể vừa bắt đầu là có thể tìm hiểu bắc minh thần công tâm pháp nhưng là cách làm như thế đối với về sau triệt để luyện thành bắc minh thần công lại là có chút không nhỏ trở ngại bởi vì tại lâm mục xem xong rồi cả bản bắc minh thần công bí tịch sau đó phát hiện muốn tu luyện bắc minh thần công phải xuất hiện đem tự thân công lực toàn bộ tan hết tăng công cũng là mang ý nghĩa lúc trước tu luyện toàn bộ đều nước chảy về biển đông, chỉ có tán công sau năng lực tu luyện này Bắc Minh thần công, đồng thời đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, chỉ có loại này chân khí mới có thôn phệ người khác năng lượng công năng, còn lại chân khí một khi tiến hành thôn phệ, vẫn sẽ có linh hồn ấn ký lưu lại đến, thành vì sau này tẩu hỏa nhập ma mầm họa. Tuy rằng Bắc Minh thần công tại lúc tu luyện, có thể mang trước đó tu luyện chân khí tán công sau chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, thế nhưng đó là tại có thể thành công tu luyện trên cơ sở Một khi tìm hiểu Bắc minh thần công thất bại, tán công biến mất chân khí nhưng là sẽ không lại trở về, đến lúc đó cái kia thật là chính là công giã chẳng rồi. Nếu như không phải trong bí tịch viết nói chắc như đinh đóng cột, đồng thời Lâm Mục nghiên cứu cẩn thận một phen không có phát hiện cái gì lớn sơ hở, hắn hầu như cho rằng môn võ công này là người kia giữ lại nơi này và hậu nhân mở một cái người đời cười chê. Một cái mới vừa gia nhập chân khí tu luyện cảnh giới người, nói tán công khả năng cũng là tán công rồi, không có gì quá lớn hy sinh. Dù sao như vậy điểm chân khí làm dễ dàng liền tu luyện trở về rồi, thế nhưng một người tu luyện mấy chục năm cao thủ, không phải là dễ dàng liền có thể làm ra loại này quyết định, đặc biệt là như lâm mục những người này, đã tới tiên thiên chi cảnh cao thủ, càng là hội do dự mãi rồi. Dù sao hiện tại một thân võ công đã có thể xưng là không bình thường cao thủ rồi, một khi tán công tu luyện Bắc Minh thần công thất bại, đây chính là liền bị triệt để đánh về nguyên hình, muốn tu luyện về hôm nay thực lực, không biết còn phải tốn phí nhiều ít thời gian. Hơn nữa có thể tu luyện tới cảnh giới này cao thủ, cái nào không có một ít đối thủ một mất một còn, một khi bị kẻ thù biết rồi tình huống bây giờ, vài phút đồng hồ đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó sẽ không là có thể hay không tu luyện trở về vấn đề, mà là tính mạng có thể giữ được hay không vấn đề. Xem trong tay Bắc Minh thần công bí tịch, lâm mục lâm vào sâu đậm chầm tư, hắn và cái khác người luyện võ không giống nhau, theo đuổi cũng không chỉ là trên địa cầu cái gọi là thực lực mạnh mẽ, mà là muốn đi vào kim đăng kỳ Nghĩ biện pháp khôi phục trước kia đứng tại tu chân giới đỉnh phong thực lực. Tiến vào kim đăng kỳ, bất quá là hắn khôi phục thực lực bước thứ nhất mà thôi. Sao hoàn toàn không phải tu luyện điểm cuối, nhưng là địa cầu lên tu luyện hoàn cảnh, liền tiến vào kim đăng kỳ đều rất khó. Nếu như là tại một cái bình thường tu chân tinh, lâm mục có thật nhiều biện pháp có thể tiến vào kim đăng kỳ. Thế nhưng trên địa cầu, hắn lại là bó tay hết cách, chỉ có thể dựa vào tự thân đột phá một lần nữa bước vào kim đăng kỳ cảnh giới. Bác Minh thần công xuất hiện Lúc trước nghe lục thủ dương vừa nhắc tới môn võ công này, hắn lập tức cũng cảm giác được, môn võ công này chính là hắn tiến vào kim đăng kỳ chỗ ngấu chốt, dù như thế nào đều phải muốn tu luyện thành công môn thần công này. Thế nhưng lúc trước lục thủ dương cũng chỉ là tu luyện một phần bắc minh thần công, coi như là lục ra người, tại còn chưa đạt tới nhất định thực lực trước đó, đều sẽ không biết bắc minh thần công chân chính toàn bản là dáng dấp ra sao, cho nên cũng không thể trách lục thủ dương chưa nói cho hắn biết chuyện này. Mà là vì liền lục thủ dương chính mình cũng không biết bắc minh thần công còn có như thế cái tình huống. Chuyện của tôi giọt nét. Khi một hơi thật sâu, lâm mục bắt đầu cẩn thận từ tờ thứ nhất một lần nữa trở mình nhìn lên bắc minh thần công. Lần này hắn không phải vì cảm ngộ môn võ công này tâm pháp, mà là vì không sót một chữ đem hết thể tâm pháp bí tịch đều nhớ kỹ. Chọn vẹn hao tốn thời gian 3 tiếng, lâm mục tại não hải nhớ lại có tới 10 lần có thừa. Xác định đem Bắc minh thần công không sót một chữ đều nhớ kỹ sau đó lúc này mới đem bí tịch võ công thả lại trên giá sách, sau đó cứ như vậy ngồi dưới đất bắt đầu tính tu lên. Một bên tìm hiểu trong đầu Bắc minh thần công, Lâm Mục vừa bắt đầu luyện hóa chân khí trong cơ thể, đem tất cả chân khí đều chuyển hóa thành dịch thái chân khí, dù sao tu luyện Bắc minh thần công còn không biết là chuyện khi nào, lập tức thời khắc tự nhiên là trước tiên tăng cường thực lực của bản thân rồi. Sau một ngày, Lâm Mục lần thứ hai mở hai mắt ra. Lúc này đan điển của hắn bên trong hết thể trạng thái khí chân khí cũng đã chuyển hóa thành dịch thái chất khí, bên trong đan điển luồng khí xoáy trọn vẹn nhỏ 2 phần 3, tất cả đều biến thành ngưng tụ chất lỏng. Hai lòng gật gật đầu, không gặp thân thể có động tác gì, Lâm Mục cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, sau đó tại lầu 3 bên trong tùy ý trở mình nhìn lên võ công khác bí tịch, có thể được đặt ở lầu 3 bí tịch võ công, mỗi một bản đều không thể coi thường được. Lâm Mục động tác này không phải là vì tu luyện những này võ công, mà là vì tăng trưởng kiến văn. Dung Hợp bách ra sở trường, nhìn xem võ công khác bí tịch đặc điểm cùng am hiểu chỗ, chuyện này với hắn tu luyện về sau rất có ích lợi. Dù sao như là thái cực quyền những này đứng đầu võ học, đều là những đại tông sư kia cấp những cao thủ khác tại tuổi già Dung Hợp tự thân sở học sau đó mới rốt cục sáng lập ra hàng đầu võ công, bản thân liền ẩn chứa các loại võ công tinh hoa, tìm hiểu nhiều một chút võ học, đối lĩnh ngộ những này võ công cũng là có nhiều chỗ tốt. Thời gian tại không ngừng mà trôi qua, ba ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Lâm Mục đắm chìm tại võ học bí tịch bên trong đại dương, thậm chí căn bản đều không có phát hiện đạo thời gian trôi qua, thẳng đến một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt hồi tưởng ở trong tàng kinh cắt. Thời gian đã đến, mau chóng rời đi. Đơn giản tám chữ, lại mang theo không cho bất kỳ nghi ngờ nào bình tĩnh, tàng kinh các bên ngoài ba chân trong đỉnh đồng hương nhất diện, cái thanh âm này liền lập tức ở trong tàng kinh các vang lên. Lâm Mục không có chần chờ chút nào, lập tức đem trong tay bí tịch võ công thả lại thanh thạch trên giá sách, sau đó theo thang đá rời khỏi tàng kinh các. Khi hắn ra tàng kinh các đại môn phía sau, cửa lớn màu đỏ son ngay lập tức sẽ quan đóng lại, thẳng đến rời đi thời gian, Lâm Mục cũng không có cảm giác được trong tàng kinh các nói chuyện người kia đến tuột cùng ẩn dấu ở nơi nào, đối lục ra sâu không lường được, trong lòng nhất thời lại có một tia cảnh giác. Lúc này tàng kinh các bên ngoài, Lục Thiên Thích cũng không có chờ ở nơi đó, Lâm Mục một thân một mình theo thông đạo trở về, lại đi lên cái kia thật dài cầu thang, đến đỉnh thời điểm, thanh thạch bia cái bệ rung động ầm ầm di động ra, bên ngoài ánh sáng sáng ngời nhất thời bắn bảo. Con mắt hơi hiếp lại, Lâm Mục ngay lập tức sẽ thích hướng phía ngoài tia sáng, sau đó thân hình lóe lên liền từ đen thui trong lối đi đi ra, có khắc tảng kinh các thanh thạch bia cũng chậm rãi di động trở về vị trí ban đầu, lần nữa phủ lên cái lối đi kia giao lộ. Lâm Hình, đi ra. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến, Lâm Mục quay đầu nhìn lại, chính là ba ngày không gặp một cơ tử. Một cơ tử đạo Hình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Mục khẽ mỉm cười, tò mò hỏi. a ta ba ngày trước đó chính là chỗ này. Lấy được lục ra tưởng thưởng võ học sau đó ta liền một mực ở nơi này tính tọa tìm hiểu, thuận tiện đợi Lâm huynh đi ra đồng thời trở về. Một cơ tử nhún vai một cái, nhẹ nhõn cười một tiếng nói: "Nguyên lai là như vậy, mấy ngày nay đạo huynh thân thể khôi phục không có một điểm." Lâm Mục đi tới, cùng một cơ tử sóng vai mà đi. Đã khôi phục 9 phần 10 nhiều, không thể không nói, Lâm huynh bí pháp thật sự là kinh người cực kỳ, chỉ bằng chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt, nếu như ngoại nhân biết rồi, Lâm huynh tuyệt đối sẽ ở trong võ Lâm thanh minh lan truyền lớn. Vừa xa ngươi bây giờ tiền thiên cảnh cao thủ danh tiếng. Một cơ tử cười ha ha nói, hắn biết nơi này đường nhỏ hai bên trong phòng đều có lục gia cao thủ tồn tại, cho nên cũng không có nói ra thốn quang đoạt dương bí pháp đại danh, Bằng không lấy môn bí pháp này thần kỳ, liền lục gia đều sẽ không nhịn được hạ thủ. Đây cũng không phải là người phàm bình thường bí tịch võ công, mà là có thể cứu vô số người chữa thương bí pháp, cho dù là lục gia cũng nhất định sẽ đỏ mắt, có môn bí pháp này, lại bồi dưỡng được một cái am hiểu sử dụng ý đạo cao thủ Như vậy lục ra là có thể thiếu hy sinh nhiều vô cùng tao thủ, tự nhiên thực lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. chương 578, trực tiếp đến nhà. chương 577, trực tiếp đến nhà. Lâm mục tiểu tử kia chọn bắc minh thần công, tin tức này các ngươi đều hẳn phải biết đi nha. Liên ở lâm mục sau khi rời đi, tàng kinh các lầu tháp hậu phương trên vách núi đá, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một đạo cửa nhỏ, sau đó lục tục mấy bóng người từ cửa nhỏ chúng đi ra, chính là hai ngày trước ngồi dưới đất trong hang động nói chuyện trời đất những người kia bao quát cái kia sau đó mới xuất hiện nốt rồi son lão giả. Đã nghe Tàng Kinh lão nhân nói rồi, bất quá nhìn dáng dấp, Lâm Mục tiểu tử này cũng không hề tu luyện Bắc Minh thần công. Lục Thiên Thích ngưng thần nhìn Tàng Kinh Các, hơi nghi hoặc một chút nói: "Tàng Kinh Các mỗi một mặc cho trông coi người, đều bị Lục gia xưng là Tàng Kinh lão nhân, đây là một loại xưng hô, có thể có được cái xưng hô này người, nhất định là Lục gia mạnh nhất người, cũng chỉ có các đời mạnh nhất người mới có tư cách tiến vào Tàng Kinh Các thường trú." Điều này cũng liền mang ý nghĩa có thể tùy ý lật xem trong tàng kinh các bất kỳ một bản bí tịch. Cho dù là tại lục ra, có thể có loại đãi ngộ này người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Cũng không phải hết thể tộc nhân đều có tư cách tiến vào tàng kinh các. Bác Minh thần công, lấy lâm mục tiểu tử kia thiên tư, há lại sẽ không nhìn ra nguy hiểm trong đó tính. Hắn trẻ tuổi như vậy cũng đã tiến vào tiên thiên tri cảnh. Nếu muốn tán công đi tu luyện Bác Minh thần công, quyết định này không phải là dễ dàng liền có thể làm được. Lục thiên thành tiến lên một bước đứng ở lục thiên thích bên người chậm rãi nói ra. Không, bây giờ còn có một cái càng thêm vấn đề mấu chốt, cái kia chính là lâm mục tiểu tử này là làm sao mà biết ta lục gia có bắc minh thần công? Tàng kinh lão nhân nói, lâm mục tiến vào lầu ba sau đó tùy ý là xem mấy bản bí tịch sau đó liền trực tiếp tìm tới bắc minh thần công bắt đầu tìm hiểu. Trước đó cùng lục thiên thành cùng đi ra quan lục vân lên, khẽ lắc đầu một cái nói, như vậy nhìn tới, cái này lâm mục khi tiến vào tàng kinh các trước đó liền đã biết rồi bắc minh thần công bày ra vị trí. Hắn là đặc biệt vì quyển này bí tịch võ công mà đến. Mây bay nói không sai, cái này Lâm Mục không đơn giản, lại có thể biết ta lục gia có Bác Minh thần công võ công như thế bí tịch, xem ra cần phải điều tra một phen. Lục Thiên Thành cũng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bác Minh thần công tuy rằng tu luyện khó khăn, thế nhưng ẩn chứa trong đó võ đạo chí lý lại là tuyệt không thể tả, cho dù không thể tu luyện môn thần công này, từ đó tìm hiểu ra tới kinh nghiệm đối tu luyện hắn võ công của hắn cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Lục gia đã nhận được môn võ công này sau đó đều là không dám chút nào lộ ra, chỉ lo môn võ công này đưa tới cái khác cao thủ nhóm nó, dù sao một khi bị người ta phát hiện, như vậy lục gia cũng là từ đây không có một ngày yên tĩnh rồi, đỏ mắt bi tịch người nhưng là có rất nhiều. Là nên thật tốt điều tra một phen, ít nhất phải biết lâm mục là từ đâu biết tin tức này, nếu như ta không đoán sai, thả ra tin tức này người nhất định là người của lục gia, ngoại trừ buồn tộc người, người ngoài hẳn là không có ai biết Bắc minh thần công sự tình rồi. Nốt rồi, Son lão giả chậm rãi gật gật đầu, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Lục Thiên Thích, "Thiên Thích, chuyện này liền giao xử lý cho ngươi." "Không thành vấn đề, ta sẽ xử lý tốt." Lục Thiên Thích đáp một tiếng, sau đó đoàn người lại nói chuyện một hồi, lục tục lại thông qua cái kia cửa nhỏ rời khỏi Tàng Kinh Các, đi hướng một bên khác bí mật hang động, đúng là bọn họ bình thường bế quan chỗ tu luyện. Tàng Kinh Các sắt vách hang động, chính là lục ra tất cả cao thủ bế quan chỗ tu luyện, không đơn thuần là trong Tàng Kinh Các có Tàng Kinh lão nhân trấn thủ. Sát vách còn có một đống lớn lục gia tiên tiên cao thủ quanh năm bế quan tu luyện, chẳng trách đã qua mấy ngàn năm, cũng không có ai có thể từ trong tàng kinh cấp mang đi bất kỳ một bản bí tịch. Như vậy sức mạnh phòng ngự, tại bất luận cái nào thời kỳ đều là tuyệt đối vượt lên tại đa số người tu luyện bên trên, trên căn bản không có ai có thể tổ chức lên như vậy một con đội ngũ, đối lục gia tàng kinh cấp tiến hành tập kích. Lâm mục về tới lục gia trụ sở tiền viện không lâu, lục thiên thích liền từ bên trong nhà đá đi ra, không biết hắn từ chỗ nào rời đi cái kia hang đá. Rõ ràng so với Lâm Mục còn nhanh hơn một bước, xem ra lục gia cái này trụ sở thiết kế cũng là khá không đơn giản, dưới đất thông đạo quả thực là bốn phương thông suốt. Lâm Tiểu Hữu, mấy ngày nay tại Tàng Kinh Các thu hoạch làm sao? Lục Thiên thích khẽ mỉm cười, hỏi thăm một chút. Thu hoạch rất nhiều, trong Tàng Kinh Các sách quý võ công đông đảo, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Lâm Mục cảm khái cười một tiếng nói. Vậy thì tốt, nói rõ lần này cơ hội không có lãng phí, lấy thiên tư của ngươi cùng nội tính, mới vừa gia nhập tiên thiên cảnh tương lai võ công nhất định sẽ có một cái tăng nhanh như gió giai đoạn khoảng thời gian này cần phải hào hào tu luyện mới là lục thiên thích nói một câu hai nghĩa đó là tự nhiên vừa mới đột phá không mấy ngày cảnh giới còn không ổn định lại tự nhiên là phải nhiều nhiều tu luyện củng cố một cái cảnh giới trước mắt rồi lâm mục tự nhiên nghe được lục thiên thích ý tứ trong lời nói bất quá hắn lại là không nói thêm gì chỉ là gật đầu đáp một tiếng mà thôi liền ở ba người đứng ở thạch cửa phòng lúc nói chuyện nơi xa một bóng người nhanh chóng hướng bên này bắn nhanh đi qua thậm chí cũng không kịp đi mặt đất con đường, trực tiếp liền từ trên nóc nhà bay tới. Đại trưởng lão, không xong, lục thủ dương trở về rồi, bây giờ đang ở tộc địa cửa vào, vẫn cứ muốn gặp trưởng lão nhóm, nói muốn đem chuyện năm đó nói rõ ràng. Người trung niên kia vừa rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ đối với lục thiên thích nhanh chóng nói ra. Cái gì? Thủ dương trở về rồi? Lục thiên thích lông mày nhất thời hơi nhữ lại, hơi suy nghĩ một chút sau gật gật đầu, ta đi qua một chuyến, không cần như thế đại kinh tiểu quái. Thủ dương dù sao cũng là ta người của lục gia, chuyện năm đó, xác thực cũng là thiếu nợ hắn một cái giải thích. Là, đại trưởng lão, người trung niên kia liền vội vàng không người cung kính đáp một tiếng. Ta có coi chút việc, sẽ không cùng hai vị rồi, các người có thể đi theo rộn ràng phiền ly mở lục gia. Lục thiên thích quay đầu nói một câu, sau đó bóng người lẻ lên cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Hai vị, mời đi theo ta. Lục rộn ràng phiền hơi nghiêng người, làm một cái dẫn dắt thủ thế, sau đó đi đầu đi ở phía trước đi. Một cơ tử cùng Lâm Mục liếc nhìn nhau, bước chân một bước liền đi theo. Một cơ tử tự nhiên là không biết Lục Gia có chuyện gì xảy ra, thế nhưng Lâm Mục nhưng trong lòng cũng rõ ràng là gì, chỉ là không nghĩ tới Lục Thủ Dương rõ ràng lựa chọn thời gian này đến Lục Gia, vừa lúc ở hắn tàng kinh các ba ngày tu luyện xong sau đó xem ra Lục Thủ Dương cũng là đã sơm kế hoạch được rồi thời gian này. Đi tới Lục Gia tộc địa cửa ra vào thời điểm, Lâm Mục nhìn thấy đứng ở cửa lớn đoàn người, ngoại trừ Lục Thủ Dương bên ngoài, cùng sau lưng hắn còn có ba người một cái là người trung niên răng rớp, hai người khác nhưng là tóc trắng xóa lao đầu tử. người trung niên khí tức trên người hết sức mịt mờ, vừa nhìn chính là thực lực cao thủ mạnh mẽ. mặt khác hai cái lao đầu tử nhưng là trên người một điểm khí tức đều không có, nhìn lên tựu như cùng một ông già bình thường ra như thế. bất quá hai người nếu đã biết, sẽ đi theo lục thủ dương lại đây lục ra tìm việc tự nhiên không thể nào là cái gì người bình thường, hiển nhiên đều là đã đạt đến tiên thiên cảnh cao thủ. nhìn thấy lâm mục đi ra, lục thủ dương con mắt hơi nháy mắt, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó biểu lộ biến đổi, lại lạnh lùng nhìn hướng đối diện lục ra một đám người, dẫn đầu chính là bị lục rộn ràng phiền sưng là đại trưởng lão lục thiên thích. Lâm Mục khẽ gật đầu, xem lục thủ dương mang tới ba người, hắn liền biết không có chuyện gì tính rồi, ba người kia nếu như hắn không có đoán sai, nhất định là Bảo Long đoàn nội bộ cao thủ, có ba người này tại, cho dù lục ra thực lực mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không dám đối lục thủ dương ra tay. Dù sao Bảo Long đoàn nhưng là lệ thuộc hoa hạ quan phương ngành chấp pháp. Hoa Hạ trong chốn võ lâm hết thể võ lâm nhân sĩ đều chịu đến bảo Long đoàn giám thị. Bất luận thực lực mạnh mẽ hay không đều là giống nhau, lại thế lực mạnh mẽ cũng không khả năng cùng Hoa Hạ thống trị sức mạnh so với. Nếu Lục Thủ Dương đã có thỏa đáng sắp xếp, Lâm Mục cũng là không ở nơi này tiếp tục ở lại rồi, đi theo Lục rộn dẹp phiền phía sau rồi cùng một cơ tử cùng rời đi Lục gia tộc địa. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, chính là đoạt được thứ nhất, tiến vào Tàng Kinh các lần xem Bắc Minh thần công. Chuyện còn lại giao cho Lục Thủ Dương là được rồi. Đợi được Lâm Mục xuống núi. Lục Thiên Thích ánh mắt mới chậm rãi chuyển về tới Lục Thủ Dương trên người của, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Thủ Dương, từ biệt mấy chục năm, nhìn thấy ngươi qua cũng còn tốt, ta cũng yên lòng. Nhẹ giọng thở dài, Lục Thiên Thích chậm rãi nói ra. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, những năm này ở bên ngoài may là còn có bằng hữu nhóm chiếu cố, không đến nỗi lưu lạc đầu đường đọa Lục gia danh tiếng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta đã bị Lục gia từ gia phả lên xóa đi họ tên, đã không tính là Lục gia tộc nhân. Lục Thủ Dương lắc lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra. Chuyện năm đó, là ta không đúng, lúc ấy ta tại bế quan tu luyện, không có thể đúng lúc đi ra, mới khiến cho ngươi bị lớn như vậy văn ức. Lục thiên thích thở dài một tiếng, lục thủ dương trong lời nói hận ý hắn như thế nào lại nghe không hiểu, nhưng là sai lầm dĩ nhiên đã tạo thành, hiện tại lại nghĩ cứu vãn đã mượn rồi. Năm đó hắn tuy rằng sau khi xuất quan phái người đi tìm qua lục thủ dương, bất quá lục thủ dương rời khỏi lục ra sau đó thì dường như biến mất khỏi thế gian như thế, trực tiếp mai ra nhận tích rồi. Chuyện của quá khứ liền để hắn tới đi. Lần này ta trở về, không phải là vì năm đó việc tư, mà là vì công sự. Lục Thủ Dương ngừng lại Lục Thiên Thích lời nói, một bộ công và tư rõ ràng bộ dáng. Công sự? Cái gì công sự? Lục Thiên Thích nhất thời hơi sững sở, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng về phía Lục Thủ Dương phía sau ba người, lông mày hơi nhíu lại. Những năm này, trong chốn võ lâm xuất hiện một cái mới thế lực thần bí, bành trướng tốc độ cực kỳ nhanh, chúng ta hoài nghi là ma giáo một lần nữa quật khởi rồi, lén lút đã thu nạp không ít võ lâm nhân sĩ. Tuy rằng ta đã rời khỏi Lục Gia, thế nhưng dù sao cũng là từ Lục Gia đi ra ngoài, có một số việc tự nhiên là biết, cái kia cái thế lực đã nhận được Lục Gia một ít gì đó, lần này tới chính là vì cha rõ việc này. Lục Thủ Dương gọn gàng rất khó nói. Lục Gia một ít gì đó. Người nói là Lục Gia có người cùng ma giáo cấu kết. Lục Thiên thích sắc mặt nhất thời chìm xuống. Từ chúng ta những năm này điều tra kết quả đến xem, đây đã là làm xác định sự tình. Lục Thủ Dương không mặn không nhạt nói ra. 579, uy hiếp. Trường 578, uy hiếp. Xem ra ở bên ngoài những năm này, người trải qua quả thật không tệ, đã tiến vào quan phương hệ thống sức mạnh bên trong, chính là không biết là một phương diện nào người. Lục Thiên Thích chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt quét qua lục Thủ Dương một nhóm bốn người, nhất cổ to lớn khí thế chậm rãi từ bên trong thân thể bạo phát ra, hướng đối diện mấy người trực tiếp ép tới. Cho dù người của lục ra có vấn đề, cũng không phải ai ngờ đến cha là có thể trực tiếp điều tra, lấy tư cách chuyển thừa mấy ngàn năm gia tộc lớn, lục ra chính là có thực lực như vậy. Dễ dàng sẽ không tiếp nhận bất luận người nào nhục nhã. A à, à, chúng ta là Bảo Long Đoàn, lệ thuộc hoa hạ cao nhất ủy viên hội, nắm giữ giám thị trong ngoài trực tiếp quyền hạ, lục gia muốn kháng mệnh, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy một chuyện. Đứng sau lưng lục thủ dương bên trái lao giả đột nhiên nhẹ giọng cười cười, sau đó bước chân bước ra, trong nháy mắt là đến lục thủ dương trước người của, trên người đồng dạng bạo phát ra nhất cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế của, trực tiếp triệt tiêu lục thiên thích khí thế của hủy thế. Tiên tiên cảnh cao thủ. Khí thế trên người vì thế đã đem thực lực của hắn biểu lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù coi như một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, thế nhưng thực lực lại là không có nửa điểm giả tạo. Chỉ nhìn khí thế mà nói, là một gã không kém Lục Thiên Thích đỉnh cấp cao thủ. Nguyên lai là Bảo Long Đoàn người. Lục Thiên Thích khí thế trên người vừa phóng tước tu, trên mặt lần nữa xuất hiện một chút nụ cười nhàn nhạt. Lấy tư cách Lục gia đại trưởng lão, Lục Thiên Thích tự nhiên là Bảo Long Đoàn tồn tại. Các đại gia tộc cùng môn phái, có lúc đều sẽ phái ra trong môn phái đệ tử đến Bảo Long Đoàn tiến hành luyện. Dù sao Bảo Long Đoàn là chân chính bảo vệ hoa hạ thế lực cường đại, chiến đấu cơ hội cũng là thập phần đông đảo, nhưng lấy sự rèn luyện to lớn người mới. Lục gia cũng có người tại Bảo Long Đoàn, bất quá hiển nhiên bọn hắn không có nhận được tin tức, biết Lục Thủ Dương cũng đang Bảo Long Đoàn, xem ra là Lục Thủ Dương cố ý phong tỏa tin tức, không để cho người của Lục gia biết, bằng không lấy hắn Đông Hải phân bộ trực tiếp phụ trách thân phận của người. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn nghe nói qua hắn mới lạ. Chúng ta điều tra thu thập chứng cứ hơn 10 năm. Lúc này mới xác định ma giáo cùng lục gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, muốn nói lục gia toàn bộ đầu phục ma giáo, ta mầm nhân công lao cái thứ nhất cũng không tin, thế nhưng lục gia có người cá biệt cùng ma giáo cấu kết, điểm này lại là chứng cứ xác thực. Mới vừa rồi cùng lục thiên thích khí thế đụng nhau ông láo kia, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Mầm nhân công lao, dĩ nhiên là hắn. Nghe được danh tự này, lục thiên thích cũng là trong lòng nhảy một cái, cái này mầm nhân công lao nhưng là so với hắn càng lớn hơn đồng lứa cao thủ bất quá tại mấy chục năm trước liền đã không còn dấu tích rồi, không nghĩ tới lại có thể biết gia nhập Bảo Long Đoàn. Nguyên lai like là mầm lão, xin thứ cho tại hạ mắt vụ về. vừa nãy không thể nhận ra, thực sự là thất kính. Lục Thiên Thích hơi liền ôm quyển, sau đó đưa tay vẫy một cái, mấy vị mời, cửa vào cũng không phải chỗ nói chuyện, để người ta biết rồi, không tránh khỏi muốn cười nhạo ta lục gia liền đón đãi người cơ bản lễ tiết cũng không biết. Hết thảy đoàn người cùng sau lưng Lục Thiên Thích, tiến vào Lục gia tộc địa. Tại lục tiên thích dẫn dắt đi vượt qua mấy cái nói, đi tới một chỗ thập phần rộng rãi rộng lớn trong sân, bên trong là một ngôi đại điện, ngoại hình cổ điện hùng tráng, còn chưa tiến vào liền cảm thấy nhất cổ dày đặc khí thế của phả và mặt. Lục ra không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc lớn, này lâu đời truyền thừa chính là không bình thường, chỉ là xem này trong tộc nghị sự đại điện khí thế của, liền có thể thấy được chút ít. Mầm nhân công lao ở trong sân ngừng bước tiến, đánh giá chung quanh một phen, khá hơi xúc động nói. Cười chơi rồi. Bất quá đây là tổ tông truyền xuống đại điện, tự nhiên là muốn hảo hảo lính bảo an địa phương hộ. Lục thiên thích khẽ mỉm cười, sau đó mang theo mấy người đi vào nghị sự đại điện. Trong đại điện bố trí rất đơn giản, chứ ở giữa một cái hoàng nam một ghế thái sư bên ngoài, chính là chu vi một dãy bày tới cửa màu xanh chất gỗ ghế dựa, bên cạnh để đó từng cái từng cái tiểu trà bàn. Nơi này chính là lục gia cao tầng bình thường chuyện thương lượng địa phương. Mấy vị mời ngồi. Lục Thiên Thích ở phía trên trên ghế Thái Sư ngồi xuống sau đó lại dặn dò người của Lục ra đi chuẩn bị mấy hũ trà thơm cho khách nhân uống. Hiện tại mấy vị có thể nói năng thoải mái rồi, này không có người bên ngoài, bất quả muốn chỉ chứng người của Lục ra, còn cần lấy ra chứng cơ xác thực mới được. Điểm ấy cứ việc kiên tâm, chúng ta nhưng là quan phương ngành chấp pháp, sẽ không giống gia tộc như thế lung tung vận dụng tư quyền. Lục Thủ Dương hừ một tiếng, từ trong lòng móc ra một cái màu vàng xâm phong thư vậy đồ vật, tay trái nhẹ nhàng vừa phát lực, phong thư nhất thời bắn về phía Lục thiên Thích. Lục Thiên Thích không nói gì, nhận lấy phong thư sau lập tức mở ra, từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn một lần, sắc mặt do ngay từ đầu nghi hoặc, từ từ biến thành ngạc nhiên, cuối cùng biến thành khiếp sợ, lại sau đó chính là vẻ mặt khó có thể tin. Không biết những chứng cứ này phải chăng đầy đủ. Mầm Nhân công lao nhẹ giọng cười cười, nhấp một hớp trà thơm, "Đúng vậy, quả nhiên là thượng đẳng trà ngon." Hoa Công, rõ ràng từ đó tìm hiểu loại tuyệt học này, xem ra cái kia thực lực của ma giáo cũng thật không đơn giản, bên trong cao thủ rất là mạnh mẽ a. Lục Thiên Thích chậm rãi thu về trang giấy trong tay, chấm tư một lúc sau đó này mới nhẹ nhàng nói rằng, xem ra chuyện năm đó quả nhiên là có vấn đề, bất quá khi đó ta còn đang bế quan, dĩ nhiên cứ như vậy bỏ lỡ. Người trong ma giáo, hiện tại tập được hóa công người cũng không phải là rất nhiều, cho nên tạm thời không cần dùng lo lắng quá mức, dù sao loại này đẳng cấp võ công cũng không phải ai ngờ luyện thành có thể luyện, thế nhưng lục gia cùng ma giáo cấu kết người, lại là nhất định phải giao ra đây. Lục Thủ Dương mặt không thay đổi nói ra, Hoàn toàn là giải quyết việc trung bộ dáng, không có bất kỳ chần trở. Tiên Tâm, Lục gia gia loại này kẻ phản bội, cho dù Bảo Long đoàn không bắt hắn, ta Lục gia cũng sẽ thanh lý môn hộ. Lục Thiên thích gật gật đầu, con mắt tránh qua một kia hàn quang, bất quá bây giờ vẫn chưa thể manh động. Ngươi trở về tin tức bọn hắn khẳng định đã biết rồi, nói không chắc đã đoán được một điểm, không bằng thừa cơ hội này, đem các loại phản tộc người nổ tận gốc. Cũng tốt, cái kia khoảng thời gian này chúng ta sẽ ngủ ở phong môn thôn rồi, đến lúc đó Lục gia có hành động cần chúng ta phối hợp cứ đến phong môn thôn tìm chúng ta là được rồi. chuyện của tôi nét mầm nhân công lao gật đầu cười cười. đoàn người lại thương nghị một hồi sau đó lúc này mới tại lục gia người dẫn dắt đi rời khỏi lục gia tộc địa. một đám đáng chết kẻ phản bội rõ ràng đi cấu kết ma giáo. đợi được lục thủ dương mấy người đều đi rồi sau đó lục thiên thích trên người của đột nhiên bạo phát ra nhất cổ cực kỳ đáng sợ sát khí. cái kia hoàn toàn là từ trong núi thây biển máu giết ra đến khí tức, không hổ là năm đó đã nhận được bát chi nhân ma danh hiệu cường giả cấp cao nhất. Chống chân là luồng hơi thở này, cũng đủ để cho người thực lực hơi yếu sợ vỡ mật nứt ra. Một người lặng lặng suy tư một hồi sau đó Lục Thiên Thích thân hình lẻ lên liền biến mất ở nghị sự bên trong cung điện, chỉ chốc lát sau sau đó hắn liền xuất hiện tại lúc trước bí mật kia trong hang động. Thiên Thích, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Lục Thiên Thành vẫn ngồi ở trong hang động bên cạnh cái bàn đá cùng nốt ruồi son láo giả nói lời này, nhìn thấy Lục Thiên Thích lại đi vào, nhất thời nghi ngờ hỏi. Lần này là có đại sự xảy ra, các ngươi nhìn xem cái này tư liệu. Lục Thiên Thích ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, đem tài liệu trong tay trực tiếp đặt ở trên bàn. Lục Thiên Thành cùng Nốt Ruồi Son lão giả nghi ngờ liếc nhìn nhau, sau đó hai người cầm lấy phần tài liệu kia đồng thời nhìn lại. Bọn hắn giống như Lục Thiên Thích, trong lòng cũng là cực độ khiếp sợ, không nghĩ tới rõ ràng Lục gia rõ ràng ra loại chuyện này. Bất luận có lý do gì, tiết lộ Lục gia bí ẩn đều là tử tội một cái, hơn nữa lại còn là tiết lộ Bắc Minh Thần công bí mật, quả thực là muôn lần chết khó tử tội lỗi. Nốt Ruồi Son lão giả nộ dên một tiếng đột nhiên vũ một cái bàn đá. Bất quá cái này ma giáo thế lực cũng không đơn giản, lại có thể có người có thể từ Bắc Minh Thần Công ở trong thôi diễn xuất hóa công loại này cực kỳ lợi hại võ học. Xem ra thực lực của người kia cũng là không có thể khinh thường. Lục Thiên Thành trao mày, ánh mắt nhìn chăm chú tài liệu trong tay. Lục Thủ Dương điều tra ra được chỗ có tình huống, đều chỉ hướng Lục gia trưởng lão hội bên trong một thành viên, chính là năm đó đưa hắn trục xuất Lục gia vị trưởng lão kia Lục Xuân tưởng thậm chí đều không có cho Lục Thủ Dương cơ hội giải thích liền trực tiếp đưa hắn đuổi ra khỏi gia tộc. xuất hiện đang điều tra kết quả biểu hiện, không đơn thuần là Lục Xuân Tường dính đến ma giáo tương quan sự tình, thậm chí ngay cả Lục Xuân Tường thủ hạ ảnh ma đều có khả năng cùng ma giáo có rất nhiều liên lụy, điều tra ra được các loại chứng cứ đều chỉ hướng điểm này. ảnh ma, lúc trước ta liền không tán thành trong gia tộc có loại này âm u thế lực tồn tại, quản lý lên quá mức phiền phức. bất quá dù sao cũng là Lão tổ tông lưu lại đồ vật, chúng ta cũng không tiện nói thêm cái gì. hiện tại được rồi, rốt cục xảy ra vấn đề. Nốt rồi, Son lão giả thở dài, lắc đầu nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy ảnh ma không có vấn đề gì, dù sao ta lục gia cũng có thật nhiều bảng chi thế lực ở bên ngoài dốc sức làm, vẫn còn cần dòng họ nơi này một chút giúp đỡ. Lục gia ở bề ngoài thực lực không tiện ra mặt, cũng chỉ có thể trong bóng tối giúp đỡ một điểm bận rộn." Lục Thiên thích lấy tư cách đại trưởng lão, đối Lục gia tình huống tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, từ trung thành phương diện tới nói, "Ảnh ma không có gì đáng giá hoài nghi, hiện tại muốn hoài nghi chính là Lục Xuân Tường rồi." là hắn người lãnh đạo này ảnh ma người xảy ra vấn đề cũng là không trách người phía dưới sai lầm rồi. ai, ngươi là đại trưởng lão, chuyện này vẫn là ngươi xem đó mà làm thôi. Lục Xuân Tưởng, thưa. nốt rồi son lão giả thở dài, thưa một tiếng rơ rơ tay áo, thân hình lẽ lên về tới bên trong thạch thất, sau đó ầm ầm một tiếng vang lớn, nhà đá cửa bị đóng rồi lên, dĩ nhiên là một bộ không hỏi thêm nữa bộ dáng. chuyện này xử lý có thể được thận nặng một chút. Thiên Thích, Lục Xuân Tưởng dù sao cũng là trưởng lão hội một thành viên lại tăng thêm trưởng quản ảnh ma nhiều năm thế lực sau lưng tất nhiên không đơn giản không phải xử lý hắn thời điểm dẫn đến ta lục gia thực lực có quá nhiều tổn thương lục thiên thành cũng là thở dài dặn dò một câu yên tâm đi đại ca nên xử lý như thế nào trong lòng ta biết rõ sẽ không để cho lục gia bị hao tổn quá lớn lục thiên thích gật gật đầu trong mắt lóe lên một tia tinh quang ngươi chấp trưởng lục gia nhiều năm như vậy làm việc ta tự nhiên là yên tâm mau chóng xử lý tốt chuyện này đi lục thiên thành sau khi nói xong Đi theo cũng đứng dậy rời đi rồi. Chương 580, Lục Xuân Tưởng. Chương 579, Lục Xuân Tưởng. Một cơ tử cùng Lâm Mục về tới Phong Môn thôn, lẫn nhau hỏi thăm một chút lên đường tạm biệt. Một cơ tử cũng phải đi về phái thanh thành địa phương, dù sao cũng rời khỏi ba ngày. Ba ngày nay tình huống hay là muốn trở lại hồi báo một lần. Lâm Mục nhưng là trực tiếp về tới Diêu Gia ở Thúy Lan Cư, vừa vào cửa liền nhìn thấy Diêu Gia một nhóm lớn mọi người ngồi ở lầu một trong đại sảnh. Hôm nay làm sao cũng không đi ra dạo chơi. Phong môn thôn trợ không phải đã bắt đầu sao? Ngồi xuống, Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Ra ngoài đi dạo hai ngày rồi, không có gì quá lớn ý tứ, hội bắt được phố đi lên hàng đều không phải là cái gì quý trọng hàng hóa, chúng ta Diêu ra vẫn là trướng mắt chút đồ vật kia. Diêu thái hoa ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà, lắc đầu cười cười. Lâm Mục trong lòng vừa nghĩ, cũng đích thật là như thế cái đạo lý, Diêu ra nhưng không phải bình thường gia tộc, cho dù ở cổ võ thế gia chúng cũng coi như chính là mạnh mẽ gia tộc chúng chi gia tộc còn tại thế tục có sức mạnh rất mạnh mẽ, phổ thông đồ vật tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Hai vị lao gia tử đâu này? Nhìn chung quanh một vòng, Lâm Mục phát hiện diêu gia nhị lao không có mặt. Lao gia tử nhóm nhưng là so với chúng ta bận điệu hơn nhiều, nhận được rất nhiều gia tộc và môn phái mời, hiện tại ra ngoài đồng nghiệp đi rồi. diêu Thái Hoa cười ha ha, đây đều là lấy Lâm Huynh Phúc Cà. lần này Lâm Huynh tại đại hội luận võ đông nhiên nổi tiếng, rất nhiều gia tộc và môn phái đều muốn cùng chúng ta diêu gia bộ chút quan hệ. Dù sao từ hiện tại đến xem, chúng ta Diêu ra là duy nhất cùng Lâm Huynh liên hệ chặt chẽ gia tộc rồi. Thì ra là như vậy. Lâm Mục cũng là lắc đầu cười cười, xem ra Diêu ra mục đích lần này là đã đã đạt thành. Theo Diêu khánh phong bản lĩnh, lần này e sợ sẽ vì Diêu ra mò được không ít chỗ tốt, liền xem mấy ngày nay hắn làm sao phát huy. Đối một cái cổ võ thế gia tới nói, gia tộc thực lực vĩnh viễn là tại vị trí thứ nhất, thực lực này cũng không phải chỉ thế tục sức mạnh, mà là cổ võ thế gia căn bản vũ lực cũng chính là trong gia tộc cao thủ số lượng cái này cũng là tại sao rất nhiều ẩn thức gia tộc tuy rằng không xuất thế thế nhưng thực lực như thế vô cùng đáng sợ bọn hắn khả năng cũng không thể ở thế tục hô phong hóa vũ cũng không thể mua được những kia biệt thự xe hàng hiệu thế nhưng những này ẩn thức gia tộc vũ lực lại là vô cùng mạnh mẽ cho dù những kia ở bề ngoài mạnh mẽ gia tộc có thể thông qua các loại thế tục sức mạnh đi ức hiếp những này ẩn thức gia tộc thế nhưng ẩn thức gia tộc chỉ cần phái ra cao thủ đến là có thể dễ dàng đem những gia tộc này nổ cỏ tận gốc đuổi tận diệt tuyệt Đây mới là cuối cùng võ lực, cũng là ẩn thức gia tộc một mực sừng sững không ngã nguyên nhân căn bản. Chỉ là đã đến cận hiện đại, trong trốn võ lâm đã không có đúng nghĩa ẩn thức gia tộc. Cho dù những kia tại rừng sâu núi thẳm trong ẩn thức gia tộc, cũng hơn nửa đều cùng ngoại giới có liên hệ. Rất nhiều phổ thông cổ võ thế gia sau lưng đều có ẩn thức cao thủ của gia tộc tại chống đỡ. Loại này chống đỡ cũng không phải nói ẩn thức gia tộc muốn trực tiếp phái ra cao thủ bảo vệ những kia cổ võ gia tộc, mà là cổ võ gia tộc thông qua bình thường một ít tiên cống. Tỉ như cung cấp rất nhiều dược liệu hoặc là vật tư phương thức, trợ giúp những kia ẩn thức gia tộc, có phiền toái thời điểm, ẩn thức gia tộc người tự nhiên sẽ lo ngại mặt mũi giúp đỡ một hai rồi. Bất quá chân chính ẩn thức gia tộc, ẩn nút vẫn là vô cùng sâu, không cần nói vậy người bình thường, coi như là người trong võ lâm, thậm chí là cổ võ thế gia người, có chút đều chưa từng nghe nói, thế nhưng cũng không nói những này ẩn thức gia tộc liền không tồn tại. Ngược lại thực lực của bọn họ thông thường đều bảo tồn tốt vô cùng, chuyển thừa tự nhiên cũng là làm đáng sợ. Những này ẩn thức gia tộc mới là đúng nghĩa cổ võ thế gia, bọn hắn chỉ chuyên chú với tu luyện, đối với những khác bất cứ chuyện gì đều không có gì lưu luyến, một lòng chỉ cầu võ đạo cực hạn đột phá, không có gì hôn tạp tâm tư, cũng chỉ có những gia tộc này trong, mới sẽ càng thêm dễ dàng xuất hiện những tiêu cực kỳ đáng sợ cao thủ võ đạo. Cùng diêu ra mọi người tán gấu một hồi sau đó Lâm Mục cũng là đi trở về phòng, tại Tàng Kinh các đợi ba ngày, ba ngày nay hắn ký ức rất nhiều võ công điện tịch, ngoại trừ Bắc Minh thần công bên ngoài. Cái khác đa số đều là không có gì tìm hiểu, chỉ là trước tiên nhớ kỹ lại nói. Hiện tại về tới gian phòng bên trong, tự nhiên là phải bỏ ra một chút thời gian đem những này bí tịch võ công trước tiên thu dọn một phen, trong đầu thật tốt trải vớt một cái, sau đó lại đến sắp xếp thời gian lần lượt đem những thứ đồ này đều tìm hiểu một phen, làm cho tu vi nâng cao một bước. Lâm Minh Quả thực chính là người tu luyện cùng nhân A, rồi mới trở về bao lâu, lại lên lầu một người đi tu luyện. bang thống ngồi ở một cái thoải mái trên ghế mây, cầm trong tay một con gà nướng. Chính ăn hài lòng, nhìn thấy Lâm Mục chưa nói bao lâu liền lại một mình lên lầu, nhất thời thập phần cảm khái nói một câu. Lâm Minh có thể có hôm nay thực lực, không phải là may mắn có được, nếu như không có loại này đại nghị lực cùng vô cùng quyết tâm lực, như thế nào lại có đại hội luận võ lên thực lực kinh người đâu này. Diêu Thái Hoa cũng là phi thường cảm khái, trước đây vẫn luôn cảm giác mình tu luyện đã làm cố gắng, nhưng là cùng Lâm Mục so sánh, lúc này mới phát hiện còn xa xa chưa đủ. Chuyện đáng sợ nhất không phải người ở bên cạnh so với người ưu tú mà là những kia so với người ưu tú người dĩ nhiên so với người còn muốn càng thêm nỗ lực thời điểm này người mới sẽ phát hiện chênh lệch là càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng liền ở lâm mục hạ sơn rời đi lục gia tộc địa không lâu sau đó một đạo tin tức liền truyền đến vượng hoàng trong ngọn núi một cái bí ẩn nơi dùng chân mảnh này trụ sở ẩn giấu ở núi sâu đầm lớn bên trong người bình thường căn bản không tìm được nơi này thế nhưng nơi này lại có gần trăm tòa nhà tranh trang trị có hứng thú phân bố tại từng cái Phương vị trường lão. Vừa nãy gia tộc bên kia truyền đến tin tức, Lục Thủ Dương đã tìm tới cửa, bây giờ là đại trưởng lão tại tự mình tiếp đón, mặt sau còn đi theo bảo lòng đoàn 3 vị cao thủ, bước đầu đón chừng, bên trong có hai vị là tiên thiên cảnh cao thủ. Một cái toàn thân hắc y người bình tĩnh đứng ở một ông lão trước người của, không người cùng kinh nói. Lục Thủ Dương, ta liền biết tiểu tử này còn sống, lục thiên cái kia phế vật, thậm chí ngay cả như thế một cái võ công tàn phế người đều không giải quyết được. Lão giả nói chuyện chính là Lục Xuân Tường Cũng là lục gia trưởng lão hội thành viên, mảnh này trụ sở chính là bình thường ảnh ma các thành viên tu luyện cùng nghỉ ngơi địa phương, hắn lấy tư cách ảnh ma trực thuộc thủ lĩnh, tự nhiên cũng là thường trú ở nơi này. vừa nhắc tới lục thủ dương, một mặt bình thản lục xuân tường trên mặt liền lộ ra bén nhọn sắc cơ, trong mắt cũng bắn ra kinh người hàn quang. Trưởng lão, mấy ngày nay chúng ta một mực tại tìm kiếm khắp nơi lục thiên tung tích, thế nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối gì, lục thiên có phải hay không là đã? Thiên tiêu người áo đen chần chờ một chút, ừ. Loại phê vật này, chết thì đã chết đi, không có gì thật đáng tiếc. Lục Xuân Tường nộ lên một tiếng, Lục Thủ Dương năm đó suýt chút nữa đem chuyện tốt của bọn họ phá hủy, cũng còn tốt hắn kịp thời xuất hiện, tại đời trước đại trưởng lão Lục Trường Thanh Bảy Mưu đặt kế dưới, trực tiếp đem Lục Thủ Dương trục ra khỏi nhà tộc, đồng thời tại gia phả lên xóa đi tên của hắn. Vốn là bọn hắn còn chuẩn bị hậu chiêu, chuẩn bị tại Lục Thủ Dương rời đi Lục ra thời điểm đem hắn chặn giết, thế nhưng không nghĩ tới Lục Thủ Dương hết sức ngày bén rõ ràng vừa rời đi lục ra sau đó giống như là một giọt nước sắp nhập vào trong biển rộng căn bản không tìm được chút nào dấu hiệu không có cách nào dưới tình huống lục xuân tường chỉ có thể để ảnh ma người chú ý nhiều hơn lục thủ dương tin tức một khi xuất hiện cực kỳ đem hắn trực tiếp đánh giết dù sao lục thủ dương võ công ở bên ngoài cơ hồ bị người hủy bỏ một thân thực lực đã sớm tổn thất không sai biệt lắm lần này tổ chức đại hội luận võ không nghĩ tới rõ ràng hết y đã nhận được lục thủ dương trở về tin tức tại trước kia bạn thân lục văn cảnh dẫn dắt đi đi đánh bại cha mẹ phần mộ Đã nhận được tin tức này, Lục Xuân Tường lập tức phái ra một đội ảnh ma, đồng thời bổ nhiệm Lục Thiên phụ trách. Lục Thiên, sớm tại Lục Thủ Dương còn không hề rời đi Lục ra thời điểm, hai người liền có chút không đúng con đường, chỉ là bị vướng bởi Lục ra tộc quy, hai người mới không có bạo phát cái gì kịch liệt xung đột, thế nhưng trong lòng sớm đã có oán hận rồi. Lần này để Lục Thiên đi phụ trách, thứ nhất là phòng ngừa có những gì ngoại ý muốn ra xuất hiện, dẫn đến Lục Thủ Dương nghe tiếng mà chạy, mà tới là để Lục Thiên cũng có một cái cơ hội trả thù. Dù sao nếu như Lục Thủ Dương còn là năm đó cái kia Lục Thủ Dương lời nói, Lục Thiên thực lực là cả đời cũng không có cơ hội đuổi tới hắn. Cho nên phái ra Lục Thiên, Lục Xuân tưởng trong lòng vẫn là so sánh yên tâm, lần này Lục Thủ Dương nhất định sẽ chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, Lục Thủ Dương rõ ràng thật sự lại một lần nữa trốn. Hơn nữa liền Lục Thiên cũng không có bất cứ tin tức gì. Tuy rằng mấy ngày nay ảnh ma người một mực tại trong bóng tối chung quanh điều tra, nhưng là do ở cùng ngày Lục Thiên hành động cũng rất bí ẩn Lại tăng thêm ngày đó lâm mục đột nhiên nhúng tay, đánh bại lục thiên đợi ảnh ma tốc độ thật sự là quá nhanh, chiến đấu đều không có người nào phát hiện đi ra, cho nên ảnh ma người cũng tìm hiểu không tới tin tức gì. Lại tăng thêm bây giờ đại trưởng lão đã không phải là lục trưởng thanh, mà là đổi thành lục thiên thích, cho nên lục xuân tưởng hành động cũng không dám quá mức trương dương, vạn nhất bị lục thiên thích nhận ra được cái gì manh mốt nhưng sẽ không tốt. Thế nhưng hiện tại lục thủ dương rõ ràng trực tiếp tìm tới lục ra, đồng thời còn mang theo bảo lòng đoàn tiên thiên cảnh cao thủ. Ý đồ đến là cái gì sẽ rất khó nói rồi, dù sao năm đó lục thủ dương cũng là bởi vì sự kiện kia bị hắn đuổi ra ngoài, hiện tại trở lại, rất có thể cũng là vì chuyện kia. Nhất làm cho lục xuân tường để ý sự tình, vẫn là lục thủ dương đi theo phía sau bảo lòng đoàn tiên thiên cảnh cao thủ, bất kể là cái gì thế lực, tiên thiên cảnh cao thủ số lượng đều là so sánh thưa tớt, có thể làm cho những cao thủ này xuất động, không phải người kia rất được trọng thị, chính là chuyện kia vô cùng trọng yếu. Lục thủ dương đột nhiên về tới lục ra. Bất kể là bản thân hắn rất được bảo Long đoàn coi trọng, vẫn là đến lục ra muốn làm sự tỉnh chịu đến bảo Long đoàn coi trọng, đối lục xuân tường tới nói đều không là chuyện tốt lành gì, nói không chắc chính là cùng bản thân hắn có quan hệ. Trương lão, lục thủ dương sự tỉnh, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không tìm hiểu? Người mặc áo đen kia nhìn lục xuân tường một người đang trầm tư, đợi trong chốc lát như trước không có gì tiếng động, không khỏi lên tiếng hỏi. Ừm, tìm hiểu tin tức vẫn có tất phải tiếp tục tìm hiểu, bất quá không thể để cho người cảm giác được nhất là bây giờ Lục Thủ Dương bên người đi theo Tiên Thiên cảnh cao thủ, các ngươi làm việc nhất định phải cẩn thận, động tĩnh không nên quá đại. Lục Xuân Tưởng tỉnh táo lại, con mắt hơi híp lại nói: "Chương 581, lâu dài kế hoạch." "Chương 580, lâu dài kế hoạch." Buổi tối đoàn người đã ăn xong cơm tối, Lâm Mục vừa mới chuẩn bị cùng Diêu Tiêm Tiêm ra ngoài dạo chơi phố, nhìn xem thanh thạch trên đường đều có những thứ gì lại bày bán, Thúy Lan cưa cửa vào đã tới rồi một người trung niên, chính là ngày đó đứng sau lưng Lục Thủ Dương, cái vị kia bảo long đoàn người. Lâm Mục, ta là đoàn trường bay, tất cả mọi người là đồng liêu, ngày đó tại lục gia tộc địa môn khẩu từng có gặp mặt một lần. Nhìn thấy Lâm Mục đi ra, tên trung niên nhân kia nhất thời khẽ mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Xin chào, không biết tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Mục cũng cười lên tiếng chào hỏi. Mầm Lão muốn gặp ngươi một lần, cố ý để cho ta lại đây mời quá khứ ngươi. Đoàn trường phi đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ ý đồ đến. Mầm Lão, Lâm Mục nghi ngờ đôi lông mày vừa nhấc. Hắn không nhớ rõ nhận thức qua cái gì mầm lao nhân vật này. Chính là ngày đó cùng thủ dương đứng chung một chỗ hai vị tiền bối, một người trong đó chính là mầm lão, bản danh mầm nhân công lao. Đoàn Trường Phi biết Lâm Mục không quen biết, lục thủ dương đem Lâm Mục tình huống cũng đại khái mà nói một phen, trong lòng hắn cũng là có đấy ngọn nguồn. Nguyên lai like là mầm tiền bối, làm phiền Đoàn huynh dẫn đường rồi. Lâm Mục lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra là Bảo Long đoàn tiên tiên cảnh cao thủ muốn gặp hắn, khi hắn bước chân vào tiên tiên cảnh sau đó tiếp xúc cấp độ dĩ nhiên là không giống nhau. Khách khí, mời tới bên này. Đoàn trường phi gật đầu cười cười, sau đó đi đầu đi về phía trước. Ta đi một lát sẽ trở lại. Sờ sờ Diêu tiêm tiêm mái tóc, Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó đi theo đoàn trường phi rời khỏi. Diêu tiêm tiêm hiểu chuyện gật gật đầu, nàng biết Lâm Mục tiến cấp tới tiên Thiên cảnh cao thủ sau đó thân phận địa vị dĩ nhiên cùng trước đó rất khác nhau rồi. Có rất nhiều thế lực hội trước tiên sờ sờ đáy ngọn nguồn, cùng Lâm Mục tiếp xúc một phen, nhìn xem có hay không cái gì khả năng hợp tác. Lục Thủ Dương công khai lộ diện thấy qua Lục Thiên Thích sau đó hành tung nhất thời cũng sẽ không đang ẩn nút trực tiếp ở tại một tòa tên là Hoa Đình Nguyệt bên trong lầu. Nói riêng về đẳng cấp so với Thúy Lan Cư còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc, có thể thấy được Bảo Long Đoàn uy dành quá lớn. Tại Hoa Đình Nguyệt bên trong có một cái đơn độc khu nhà nhỏ bên trong giả sơn giả rong địa vườn hoa, các loại trang sức đầy đủ mọi thứ. Lục Thủ Dương cùng hai vị lão giả đang ngồi ở trong sân trong Lương Đình đang tại ngâm một bình nước trẻ xanh nói song sự tình. Lâm lão đệ mau tới đây ngồi. Nhìn thấy đoàn trường Phi mang theo Lâm Mục đi vào, Lục Thủ Dương nhất thời đứng dậy cười nói: "Lục lão ca, này không vừa nghe nói mầm tiền bối muốn gặp ta, ta ngay lập tức sẽ chạy tới." Lâm Mục cũng là cười dài một tiếng, thân hình lóe lên, vừa mới người còn ở trước đó viện, trong nháy mắt công phu liền đã đến Lục Thủ Dương bên người, sau đó hai người đồng thời ngồi xuống. Tiểu Lâm thật tuấn tú khinh công, cảm giác luôn có điểm quen thuộc dáng vẻ, hẳn là Diêu gia lang ba vì bộ chứ? Mầm Nhân Hân thân tự rót một chén nước chè xanh, mặt tươi cười đưa cho Lâm Mục, nhìn qua hết sức thân thiết. Mầm Lao quả nhiên tuệ nhãn hơn người, đây chính là Diêu gia Lang Ba Vi Bộ. Lâm Mục nhận lấy chén trà, gật đầu cười một tiếng nói: Lang Ba Vi Bộ, lần trước nhìn thấy môn khinh công này thời điểm, tựa hồ vẫn là ở mười mấy năm trước, thời gian thực sự là qua quá nhanh rồi. Không biết Diêu gia cái vị kia gần nhất trải qua thế nào rồi? Nhìn ngươi bộ pháp này đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, chẳng lẽ là Diêu gia vị kia tự mình truyền thụ? Mầm Nhân Công lao trong mắt lóe lên một kia hồi ức, sau đó rất hứng thú nhìn Lâm Mục hỏi. Mầm Lao nói cái vị kia. Ta chỉ sợ là chưa từng thấy, cái môn này bộ pháp là diêu tiêm tiêm ra ra nhờ người mang tới sách quý, ta cũng là gần nhất mới tu luyện, cũng không phải người nào đó truyền thụ. Lâm Mục lắc lắc đầu. Gần nhất mới tu luyện. Mầm nhân công lao nhất thời kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, liền ở đại hội luận võ bắt đầu mấy ngày trước. Lâm Mục gật gật đầu. Kỳ tay ngút trời, thực sự là kỳ tay ngút trời. Mầm nhân công lao cùng khác một ông lão liếc nhau một cái, trong mắt đều tránh qua một tia ngạc nhiên ý vị, sau đó mới quay đầu nhìn Lâm Mục tiếp tục nói. Nói ra hiện tại, đều vẫn không có giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là chúng ta bảo lòng đoàn người, bản danh tạ trí hưng, ngươi xưng hô một tiếng tạ lao là tốt rồi. Tạ lao? Lâm mục cùng tạ trí hưng lên tiếng chào hỏi, tạ trí hưng gật đầu cười, lại là không nói gì. Tạ lao đầu lúc tuổi còn trẻ tu luyện bế khẩu thiện, đã nhiều năm như vậy, tuy nhiên đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh, thế nhưng đã không quen nói quá nhiều ngữ, tiểu lâm ngươi không lấy làm phiền lòng. Mầm nhân công lao ở một bên giải thích một câu. Nguyên lai like là tu luyện bế khẩu thiện tạ lao nghị lực kinh người, tại hạ thập phần kinh phục. Lâm Mục nhất thời hiểu rõ ra, bế khẩu thiện, cái gọi là ngậm miệng, ý là giảm bất khẩu nghiệp, tiêu tan tội chánh hay giảm bất tội lỗi của chính mình, cái gọi là nhân thế trời chú định, làm người người, không nói gì tại sao tội lỗi, gọi là mở miệng tức tội, bế khẩu thiện chính là bản thân ngậm miệng đến cực điểm, tâm cũng có điều ngộ ra, phương đi bế khẩu thiện, bế người khẩu, vừa được đại quả. Phật gia tu hành đều so sánh khô khan, thế nhưng đối rèn luyện tâm tính đích thật là có kỳ hiệu coi như là tại tu trần giới trong Phật đạo cao thủ cũng là nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, từng cái có thể chứng được đại đạo Phật môn cao thủ thực lực đều không thể coi thường được. Đối với Lâm Mục Tán Dương, Tạ Chí hưng nết miệng mỉm cười, vẫn không có nói chuyện, bất quá Lâm Mục cũng không để ý lắm, vừa nhưng đã biết rồi đối phương là tu luyện bế khẩu thiện cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không đi đều nói cái gì. Lục Lao Ca, không biết hiện tại kế hoạch tiến hành như thế nào? Uống một hớp nước chè xanh, Lâm Mục nhìn Lục Thủ Dương hỏi, kế hoạch tiến hành vẫn tính thuận lợi. Này đều phải may mắn mà có lâm lao để dũng đoạt đại hội luận võ người thứ nhất, kế hoạch của chúng ta là rất lâu dài, lục ra bắc minh thần công, bạn nên lấy ra cùng chung cho tất cả tu luyện nhân sĩ, cho dù không cho thiên hạ công bố, ít nhất cũng phải lấy ra cùng cao thủ hàng đầu nhóm đồng thời chia sẻ. Lục thủ dương cười nói, bắc minh thần công, nếu như cần, ta có thể đem quyển bí tịch này toàn bộ viết ra, dù sao ta cũng nhớ kỹ tất cả nội dung. Lâm mục lông mày hơi nhíu, không hiểu lục thủ dương tại sao phải phiền thoái như vậy. Ta đương nhiên biết Lâm Lão Đệ đã nhớ kỹ hết thể bắc Minh Thần Công Võ Công Tâm Pháp, thế nhưng lần này chúng ta phải làm không chỉ là để Lục gia lấy ra bắc Minh Thần Công, còn có bọn hắn thu gom võ công khác tâm pháp. Lục Thủ Dương khẽ lắc đầu một cái. "Này, e sợ không quá dễ dàng chứ?" Lâm Mục nhất thời nhíu mày. Lục gia lập căn gốc dễ, chính là tòa kia truyền thừa Lục gia mấy ngàn năm võ công tinh túy tàng kinh các, Bảo Long Đoàn muốn để Lục gia lấy ra thu sạch giấu võ công tâm pháp, giống như với bức bách Lục gia tạo phản, lấy Lục gia hùng hậu căn cơ. Một khi tạo phản lên, lực phá hoại nhưng không phải bình thường kinh người. Trống chân là lục ra những tiên thiên cảnh đó cao thủ, đối phó bọn hắn phải tập trung vào cực lớn vật lực cùng nhân lực, chạy thoát đi bất luận cái nào, về sau đều sẽ mang đến vô cùng hậu hoạn. Ta biết ý nghĩ trong lòng người, chúng ta cũng sẽ không đem lục ra bức bách đến tạo phản cái nào một con đường lên. Lục ra trải qua mấy ngàn năm truyền thừa, có thực lực sự hùng hậu, ta cái này đã từng người lục ra so với ai khác đều rõ ràng. Lục thủ dương cười khoát tay háo một cái, theo sau tiếp tục nói chúng ta muốn chỉ là lục gia hợp tác, cùng với đồng thời tăng cao toàn bộ hoa hạ tu luyện giới thực lực, cần phải dưới tình huống, chúng ta thậm chí sẽ cho phép lục gia cao tầng tiến vào đánh bảo long đoàn cao tầng, để cho bọn họ nắm giữ một phần quyền lợi, thông qua quyền lợi phân hóa chế độ, đến để lục gia tâm cam tình nguyện giao ra bọn hắn trọng yếu nhất cất giấu, đổi lấy bảo long đoàn sức mạnh càng thêm cường đại. lâm mục nhất thời đã minh bạch lục thủ dương dự định. đúng vậy, lục gia thực lực đã tích góp đã đến bình cảnh, còn như vậy tiếp tục phát triển. Bọn hắn cũng sẽ không có càng rộng lớn hơn bầu trời, hiện tại bọn hắn cần ở một cái to lớn hơn trên bình đài đi phát triển, nếu như có thể cường hóa loại sức mạnh này, mặc dù là cuối cùng bảo lòng đoàn do người của Lục ra đến chủ sự, cũng là không sao cả sự tình. Lục Thủ Dương cười nói, trong mắt ánh sáng trong suốt mà bình thản, bản ý của chúng ta chính là mạnh mẽ bảo Long đoàn, mạnh mẽ cái này thủ vệ hoa hạ sức mạnh, chỉ phải cái này sức mạnh có thể càng tốt hơn bảo vệ hoa hạ, như vậy do ai đi điều khiển nó, thì có cái quan hệ gì đâu bản ý của chúng ta đạt đến là tốt rồi. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng Bảo Long Đoàn nhưng là nhất cổ sức mạnh rất mạnh mẽ, một khi bị không hợp pháp người nắm giữ, hậu quả nhưng không phải bình thường nghiêm trọng. Lâm Mục gật gật đầu, ý tứ hắn tự nhiên là rõ ràng, bất quá sinh giá hậu hoạn cũng không nhỏ. Ha ha ha, điểm này Lâm Tiểu Hữu liền không cần phải lo lắng rồi, lục gia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, cho dù tương lai tiến ở Bảo Long Đoàn cao tầng, bất quá muốn phải nắm giữ Bảo Long Đoàn, bọn hắn còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Mầm nhân công lao lắc đầu cười ha ha, thật đến lúc ấy, e sợ không phải chúng ta muốn bận tâm sự tình rồi, bởi vì cái kia đoán chừng đã là rất lâu chuyện sau này, chúng ta những người này, hầu như không thể nào biết xem đến ngày đó rồi. Mầm lao nói đúng lắm. Lâm mục cũng là gật đầu cười cười, lần này phát hiện hắn bất chi bất giác đã có chút kỷ nhân ưu thiên lên, cho dù lục ra cùng bảo lòng đoàn trong lúc đó đến lúc đó sẽ xuất hiện chuyện gì, cũng không phải hắn bây giờ có thể đi can thiệp đến, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện sau này tự nhiên là sau này hay nói. Khoảng thời gian này, Bảo Long đoàn tại Lục Gia bên này có thể sẽ có một ít hành động, Lâm Tiểu Hữu nếu như không có chuyện gì lời nói, không bằng ở bên này nhiều đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó có thể có chút địa phương cần sự hỗ trợ của ngươi. Mầm Nhân Công Lao gật gật đầu, cười nói: "Hành động." Lâm Mục hơi sững sờ, sau đó hắn liền phản ứng lại, chẳng lẽ là muốn thanh tẩy Lục Gia kẻ phản bội? Đúng vậy, Lục Gia kẻ phản bội là nhất định phải thanh tẩy sạch, những độc chất này lưu giữ lại sẽ chỉ làm Lục Gia càng thêm mục nát. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là không biết lục ra cao tầng đã nát đã đến cái nào một cấp độ, chỗ bằng vào chúng ta phải ở lại chỗ này mật thiết quan sát. Mầm nhân công lao mặt sắc ngưng trọng lên, trong lòng hắn rất rõ ràng, lục ra cũng không phải dễ đối phó như vậy. chương 582, sớm lót đường. chương 581, sớm lót đường. Cho dù bảo Long đoàn hiện tại có 3 vị tiên thiên cảnh cao thủ ở nơi này toa chấn, nhưng là đối phó lục ra khổng lồ thực lực, biểu nhân hơn trong lòng như cũ là không có gì sức lực. Dù sao nơi này chính là lục gia đại bàng doanh, giấu trong bóng tối vô số cao thủ. Điểm trọng yếu nhất chính là bọn họ hiện tại cũng không biết lục gia đến tuần cùng có bao nhiêu người đầu phục ma giáo phía kia mặt. Những này hẩn giấu ở càng sâu trong bóng tối nhân tài là lục gia cùng bảo long đoàn trong đầu một cây gai, không đem những này người nhổ tận gốc, bọn hắn căn bản không khả năng an tâm rời đi lục gia. Người của lục gia cũng đã trong bóng tối điều tra trong tộc kẻ phản bội rồi, bất quá ngày đó lục lão ca quang minh tránh đại xuất hiện tại lục gia tộc địa cửa vào. Những người kia hẳn là cũng đã biết tình báo này. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, "Đúng vậy, ta chính là cố ý xuất hiện ra tại đó, năm đó đem ta đuổi ra người của Lục gia, khẳng định đã biết rồi tin tức này, nếu ta đoán không lầm lời nói, đời trước đại trưởng lão Lục Trường Thanh khẳng định cùng chuyện này không thể tách rời quan hệ." Lục Thủ Dương biểu hiện ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư ánh sáng. "Đời trước đại trưởng lão?" Lâm Mục nhất thời lông mày hơi nhảy một cái, một cái gia tộc trong, đại trưởng lão mãi mãi cũng vốn là tay nắm thực quyền người kia. Nếu như lục gia liền đại trưởng lão cũng đã gia nhập ma giáo, như vậy lục gia từ trên xuống dưới, xuất hiện lỗ thủng sẽ phải lớn đến kinh người rồi. Đúng vậy, năm đó phê chuẩn đem ta đuổi ra khỏi gia tộc người chính là lục trưởng thanh, thậm chí đều không có tổ chức trong tộc hội nghị, liền một cái cái lại cơ hội đều không có cho ta, trực tiếp liền đem ta đuổi ra ngoài, hạ lệnh người chính là lục trưởng thanh. Lục thủ dương khẽ gật đầu, bất quá lục gia trưởng lão hội chế độ cùng những gia tộc khác không giống nhau, đại trưởng lão cũng không thể một tay che trời chỉ là phụ trách thống lĩnh trưởng lão hội hằng ngày hội nghị công việc quần trong tay so với các trưởng lão khác nhóm muốn hơi chút lớn một chút cho nên tình huống hẳn là vẫn không có chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy tuy rằng như thế nhưng là chúng ta cũng không thể xem thường nếu sự tình đã liên lụy đến đời trước đại trưởng lão lục trường thành như vậy chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi lâm mục lông mày khe nhũ một cái yên tâm đi chúng ta đã có hoàn chỉnh kế hoạch hiện tại liền xem lục ra bên này sẽ xuất hiện biến hóa gì đó rồi lục thủ dương gật gật đầu Sự xuất hiện của ta đã cho bọn hắn tín hiệu, bọn hắn khẳng định đã là đà thảo kinh xà, chính là kế tiếp hành động sẽ an bài như thế nào. Được, ta gần nhất sẽ đợi tại Diêu ra, có tình huống thế nào cần phải trợ giúp lời nói, bất cứ lúc nào thông chi ta là được. Đoàn người lại hàn huyên một hồi mà, sau đó Lâm Mục đứng dậy cáo từ một mình rời khỏi, lục thủ dương tự mình đem Lâm Mục đưa đến cửa vào, nhìn Lâm Mục đi xa sau đó lúc này mới một người quay trở về trong đình viện tròi nghỉ mát. Như thế nào, hai vị trưởng lão? Lần nữa ngồi xuống sau khi đến, lục thủ dương cười hỏi, ánh mắt chủ yếu là nhìn chầm chầm miêu Nhân Huân, bởi vì hắn biết tạ trí hưng là sẽ không dễ dàng mở miệng nói chuyện. Sâu không lường được. Với lúc đó, miêu Nhân Huân còn chưa mở lời nói cái gì, một mực tĩnh ngồi ở một bên tạ trí hưng đột nhiên nói ra bốn chữ, tại lục thủ dương kinh ngạc nhìn qua hắn thời điểm, hắn lại nhẹ nhàng đóng lại miệng, cũng không còn mở miệng nói chuyện qua. Cùng tạ lao đầu nói như thế, cái này lâm mục đích thật là sâu không lường được không đơn thuần là bởi vì tại cái tuổi này liền tiến cấp tới tiên thiên cảnh nguyên nhân tâm trí của hắn niềm tin cùng nghị lực đều vượt xa người bên ngoài thậm chí ngay cả chúng ta đều là xa xa không kịp trên người hắn nhất định có chuyện chúng ta không biết phát sinh miêu nhân hơn con mắt hơi nheo lại tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật như vậy theo hai vị trưởng lão xem ra lâm lão đệ hội sẽ không có vấn đề gì lục thủ dương trong lòng nhất thời nhẹ nhàng lộn bột một cái ý nghĩ của hắn là muốn để lâm mục sáng nay tiếp xúc được bảo long đoàn chân chính hạch tâm Cũng chính là những này đỉnh cấp cao thủ nhóm, về sau năng lực càng thêm phương tiện gia nhập vào chân chính cao tầng chúng đi, thế nhưng đầu tiên cửa thứ nhất chính là muốn qua những trưởng lão này xét sẽ... duyệt. Bảo Long đoàn chân chính sức mạnh nòng cốt vô cùng mạnh mẽ, một khi nắm giữ những sức mạnh này, là có thể dễ như ăn cháo phát động công kích, thậm chí ngay cả ngăn trở thời gian đều sẽ rất ít, lực phá hoại vô cùng kinh người, cho nên vì cẩn thận để đạt được mục đích, muốn đi vào bảo Long đoàn chân chính hoạch tâm là phi thường khó khăn. Vốn là lần này Lục Thủ Dương đã mang đến hai vị trưởng lão hội các thành viên, liền là muốn cho bọn hắn sớm nhìn xem Lâm Mục, chú ý tới Lâm Mục tiềm năng, thay Lâm Mục tiến vào bảo Long Đoàn cao tầng 7 sát đường, chỉ là không nghĩ tới Lâm Mục rõ ràng sẽ ở đại hội luận võ lên liền trực tiếp đột phá đến tiên tiên cảnh, đã trở thành một tiên tiên thiên cảnh cao thủ. Nhưng là cứ như vậy, đưa đến hiệu quả trái lại có chút ngược lại, quá mức nghịch thiên tư chất cùng thực lực, sẽ chỉ làm bảo Long Đoàn hạch tâm càng thêm chú ý, bởi vì một người như vậy, một khi nắm giữ thực lực mạnh mẽ sau đó mang tới lực phá hoại cũng là cực kỳ kinh người vấn đề sẽ có hay không có tạm thời chúng ta còn nhìn không ra bất quá liền từ tình huống trước mắt đến xem tiểu lâm vẫn là một người rất được về sau bồi dưỡng tốt rồi tiến vào cao tầng khả năng nên rất lớn miêu nhân hơn nghĩ một hồi khe khẽ lắc đầu nói vậy thì tốt vậy thì tốt lâm mục đứa nhỏ này là ta mang vào bảo long đoàn nếu như xảy ra vấn đề gì ta nguyện ý một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm lục thủ dương gật gật đầu trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bây giờ nói những câu nói này còn hơi sớm vẫn là thảo luận trước một chút lục gia vấn đề đi dù sao vấn đề của bọn họ mới là trước mặt khẩn yếu nhất vấn đề tiểu lâm sự tình về sau còn có bó lớn thời gian đến xem không cần cấp tại nhất thời miêu nhân hân lắc đầu cười cười sau đó hai người lại bắt đầu thương nghị lên lục gia tương quan vấn đề rơi khỏi hoa đình luyện sau đó lâm mục đi rồi một khoảng cách này mới nhớ tới có chuyện vẫn không có cùng lục thủ dương nói cái kia chính là bắc minh thần công công pháp hoàn chỉnh bí tịch vấn đề vốn là dự định trở về cùng lục thủ dương nói một chút, bất quá nghĩ lại, hắn lại bỏ đi trở về dự định. Dù sao cái vấn đề này đợi bảo Long đoàn đã lấy được bắc minh thần công bí tịch thời điểm, vừa nhìn sau dĩ nhiên là trong lòng rõ ràng, không cần hắn lại đi nói thêm cái gì, nếu bản về cao thủ, bảo Long đoàn nhưng là xưa nay cũng không khuyết thiếu này hàng đầu tầng thứ sức chiến đấu. Nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, Lâm Mục tiếp tục hướng Thúy Lan cư đi rồi trở lại, bất quá đi rồi còn không bao xa khoảng cách, trong lòng hắn đột nhiên nhẹ nhàng hơi động cụ cận trên đường cái tuy rằng người đến người đi ánh mắt của mọi người cũng là hỗn loạn tự do thế nhưng lâm mục nhạy cảm cực điểm cảm giác vẫn để cho hắn chú ý tới có một luồng ánh mắt một mực không ngừng theo dõi hắn tuy rằng ánh mắt chuyển biến tốc độ rất nhanh thế nhưng cùng một ánh mắt một mực tại trên người hắn qua lại không ngừng bơi ly bất định cùng ánh mắt của những người khác có căn bản tính bất động tiến cấp tới tiên thiên cảnh sau đó lâm mục tại cảm ứng phương diện này đã tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới nứt miệng lên một chút khó mà nhận ra nụ cười thân hình tại trên đường cái hơi rung nhẹ mấy lần Hành tẩu phương hướng đã chạy hướng sớm định ra mục tiêu Thúy Lan cư, mà là hướng về một. Khác đầu con phố nhỏ đi tới, chính là lần trước Lục Thủ Dương trốn nút, Lục Văn Cảnh ra tru ở cái kia con đường. Tiến vào đường phố sau đó Lâm Mục như trước không nhanh không chậm đi về phía trước, bởi vì là ban ngày, cho nên tuy rằng con đường này hết sức nhỏ hẹp, thế nhưng như trước có người ở nơi này lui tới không ngừng qua lại, hắn cảm thấy cái kia kia ánh mắt chủ nhân cũng đã đi vào rồi. Đi tới phía trước, Lâm Mục thân hình lóe lên sau đó đột nhiên liền vô ảnh vô tung biến mất rồi lại cũng không nhìn thấy bất kỳ tung tích. tại đây đại lúc ban ngày liền ly kỳ như vậy biến mất không thấy. người sau lưng trong đám một cái tầm thường người trung niên nhất thời biến sắc, con mắt cảnh giác chung quanh nhìn quét lên, muốn muốn lần nữa phát hiện lâm mục thân ảnh. ngươi là đang tìm ta sao? vừa lúc đó một bóng người vô thanh vô tức đến người trung niên kia mặt sau, chính là ăn mặc màu trắng tơ dệt trường bào lâm mục. hắn lúc này đã không biết lúc nào đi tới người trung niên sau lưng, chính trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt. tại trung niên người bên thai nhẹ giọng hỏi. Người trung niên tuy rằng trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi, thế nhưng toàn thân bắp thịt đã sớm trong bóng tối nhảy thật chặt, chân khí trong cơ thể cũng vận chuyển hết tốc lực lên. Các hạ nhìn lầm rồi chứ? Ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Người trung niên khẽ lắc đầu một cái, sau đó dưới chân bước chân một bước, liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện, như thế sẽ không quá mệt mỏi, trả lời của ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Lâm mục khẽ mỉm cười, đồng dạng lắc lắc đầu. Ngươi đã đến đi theo ta, như vậy hẳn phải biết ta là ai, thực lực của ta bản thân mình nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, theo dõi ta như vậy tiên thiên cảnh cao thủ, không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Các hạ nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua mà thôi, cũng không phải là vì theo dõi các hạ. Loại kêu người trung niên dưới chân bước chân dừng lại, cả người nhất thời cứng lại rồi, hắn đã cảm thấy một cổ cường đại khí cơ đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại, chỉ cần hắn dám có bất kỳ dị động, kế tiếp liền sẽ phải chịu lâm mục kinh thiên nhất kích. Ta nếu cũng đã tìm được ngươi, ngươi cảm thấy như vậy đang tiếp tục ngụy biện đi xuống còn có ý nghĩa gì sao? Lâm Mục Lơ đến cười cười, ta tại bên trong thân thể của ngươi cảm nhận được giống như lục thiên khí tức, đó là vết máu quyết võ công khí tức, xem ra ngươi nên giống như lục thiên, đều là ảnh ma người rồi, thời điểm này xuất hiện ở đây, còn theo dõi ta lâu như vậy, hẳn là nhìn thấy ta cùng Bảo Long đoàn tiếp xúc chứ. Ta chỉ là cùng Bảo Long đoàn người gặp mặt một lần mà thôi, các ngươi cũng đã phái người bắt đầu giám thị ta, hẳn không phải là căng thẳng ta mà là căng thẳng bảo Long Đoàn trong người kia, nếu ta đoán không lầm lời nói, người kia chính là Lục thủ Dương đi nha. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không biết quá nhiều tình huống, chỉ là có người cho ngươi đến thi hành mệnh lệnh mà thôi, mà ngươi cũng chỉ là một cái chân chạy mà thôi, cho dù hỏi ngươi cái gì, đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì tin tức trọng yếu. Lâm Mục tại trung niên người phía sau chậm rãi nói ra. Chương 583, theo dõi người. Chương 582, theo dõi người. Hiện tại cho sự lựa chọn của ngươi rất đơn giản, một cái là sinh, một cái là chết, ngươi chọn cái nào? Lâm mục lời nói để vốn là bình tĩnh bầu không khí, trong nháy mắt biến thành gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cái loại này mới tràn đầy khẩn trương cảm giác ngột ngạt. Nếu các hạ cũng đã biết, ta cũng không có gì đang nói. Cảm nhận được Lâm mục trên người truyền tới ác liệt sắc cơ, người trung niên chợt vật nuốt hạ miệng nước. Hắn biết một khi hắn lúc này có những gì dị động, Lâm mục ngay lập tức sẽ ra tay đánh giết hắn, lấy tư cách ảnh ma một thành viên lục ra trong bóng tối chấp hành nhiệm vụ bộ đội. Hắn đối Lâm Mục tư liệu cùng thực lực lại rõ ràng hết mức, không nói hắn hắn có hay không cái gì ẩn nút thủ đoạn, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần Lâm Mục tại đại hội luận võ lên bày ra thực lực, hắn tự hỏi liền tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Mục, không, hắn không phải là nói đúng tay, mà là nói trốn chạy nắm chắc, hắn liền chạy đi nắm chắc đều không có, sinh hoặc là chết. Lâm Mục nhàn nhạt lặp lại một câu, ta lựa chọn sinh. Người trung niên chợt vật nói ra, Lâm Mục trên người chuyển tới khí thế mạnh mẽ. Đã chèn ép hắn ngay cả nói chuyện cũng cần sử dụng toàn bộ khí lực, thế nhưng người đi bên đường đi qua, lại là không hề có một chút cảm giác, có thể thấy được Lâm Mục đối khí thế khống chế tinh tế, là đã đến một loại phi thường mức độ biến thái. Đi về phía trước, bên tay phải thứ ba cánh cửa, gõ cửa. Lâm Mục trực tiếp nói. Chỉ chốc lát sau sau đó cửa lớn liền mở ra một tia khe hở, lộ ra lục văn cảnh khuôn mặt nghi hoặc, gặp được một cái xa lạ người trung niên xuất hiện tại trước cửa, lục văn cảnh biểu hiện lập tức trở nên cảnh giác. người là ai Đan điền chân khí lặng yên không tiếng động lưu chuyển đi ra, Lục Văn Cảnh hai mắt híp lại nói. là ta khiến hắn tới, đi vào lại nói. Lâm mục miệng khẽ động, trực tiếp chuyển âm cho mở cửa Lục Văn Cảnh. Nghe được Lâm mục thanh âm của, Lục Văn Cảnh sắc mặt lúc này mới thả lỏng ra, sau đó tướng môn khe hở mở đại một chút, thả người trung niên kia tiến vào. liền tại trung niên người sau khi đi vào, một đạo bóng trắng cũng trong nháy mắt tránh qua cửa khe hở, đi theo người trung niên đồng thời đi vào trong sân tiến vào sau đó không đợi người trung niên kia nói thêm cái gì lâm mục đã một chỉ điểm tại người trung niên kia buồng tim nơi người trung niên sắc mặt cả kinh sau đó liền làm ngã trên mặt đất hai mắt một phen cứ như vậy ngất đi tiểu lâm ban ngày làm sao lại tới lục văn cảnh một lần nữa khóa kỹ cửa viện lúc này mới quay đầu lại kỳ quái hỏi con mắt nhìn sang trên đất hôn mê bất tỉnh người trung niên người này vừa nãy một mực tại theo dõi ta bất quá bị ta phát hiện đi ra vừa vặn ở phụ cận đây ta liền mang theo hắn lượn quanh đến nơi này Lâm Mục xoay người khẽ mỉm cười, nhìn một bộ lao già bộ dáng Lục Văn Cảnh nói ra, vừa nãy ta phát hiện người trung niên này tu luyện võ công cùng Lục Tiên giống nhau như lúc, đều là vết máu quyết, khẳng định cũng là ảnh ma người. Ảnh ma? Xem ra đại hội luận võ kết thúc, những người đó sự chú ý lại trở về thủ dương trên người của. Lục Văn Cảnh sắc mặt hơi đổi, ngưng thần nói ra, "Cái này ngược lại không cần phải lo lắng, Lục lão ca hiện tại làm an toàn, sáng sớm Lục lão ca đi rồi lục gia tộc địa, chuyện này ngươi hẳn phải biết đi nha." Lâm Mục lắc đầu cười cười. Ừ, đã nghe qua tin tức khác nghe nói, thủ dương nước cờ này đi nhưng là có chút nguy hiểm. Lục Văn Cảnh thở dài nói, Lục Lao Ca chính là muốn đánh rắn đậu cỏ, nhìn xem những người này đến tột cùng sẽ như thế nào đối phó hắn. Lâm Mục gật đầu một cái nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng Lục Lao Ca an toàn, hắn xuất hiện ở bên người có hai vị tiên thiên cảnh cao thủ đi theo, không có chuyện gì tình. Hai vị tiên tiên cảnh cao thủ. Nghe nói như thế, Lục Văn Cảnh nhất thời chấn động trong lòng, có chút khó có thể tin mà hỏi. Lẽ nào chính là đi theo thủ dương bên người hai vị kia láo giả? Đúng vậy, chính là hai vị kia láo giả, bọn hắn tất cả đều là tiên tiên cảnh cao thủ. Hôm nay ta đã cùng bọn họ thấy qua một mặt, thực lực của hai người đều vô cùng ghê gớm. Lâm Mục cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lục văn cảnh xoa xoa đôi bàn tay, gật đầu cười một tiếng nói, sau đó lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đuổi bận bịu ngẩng đầu nhìn Lâm Mục nói ra, đúng rồi, vẫn không có chúc mừng tiểu lâm ngươi cũng thành công bước chân vào tiên tiên tri cảnh. Vừa nãy đều đem việc này cho quên đi, dù sao tiểu Lâm cái kia tuổi của ngươi quá trẻ, nhìn thấy ngươi sau đó rất khó đem ngươi cùng những kia siêu cấp cao thủ liên hệ đạo đồng thời. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi, về sau tu luyện đường còn rất dài, còn được tiếp tục cố gắng tu luyện mới được a. Lâm Mục lắc đầu cười cười. Nào có may mắn chuyện này, ta tu luyện nhiều năm như vậy, đều vẫn không có tiến vào tiên tiến cảnh, cảnh giới này không phải là dựa vào may mắn là có thể đi vào. Lục Văn Cảnh lắc đầu nói. Sau đó trên đất hôn mê bất tỉnh người trung niên kia hỏi, bây giờ người này làm sao bây giờ? Tạm thời trước cùng lục thiên giam chung một chỗ, cho hắn cũng dùng thập hương nhuyễn cân tán. Trước tiên giam lỏng lại nói, đến lúc đó đợi lục lão ca bên kia hành động, lại giao cho người của lục ra đi xử lý đi. Lâm mục hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. Cũng tốt, vậy trước tiên làm như vậy, bất quá gần nhất nếu ảnh ma người lại hành động, ngươi cũng phải nhiều nhà cẩn thận, gần nhất khoảng thời gian này vừa mới đột phá tiên thiên cảnh. Bọn hắn rất có thể nhân cơ hội làm ra cử động gì. Lục Văn Cảnh nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó bóng người liền từ trong sân vô ảnh vô tung biến mất, lấy Lục Văn Cảnh nhãn lực, dĩ nhiên đều không có nhìn ra Lâm Mục là như thế nào rời đi, nhất thời lại cảm khái lắc đầu, trong lòng hâm mộ khẽ thở dài một tiếng. Lục Văn Cảnh tu luyện khô thiền nhiều năm như vậy, thu liễm toàn bộ tâm thần, chính là vì sẽ có một ngày đột phá đến tiên thiên cảnh. Thế nhưng không đi được Lâm Mục tại cái tuổi này cũng đã đột phá thành công, mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, hắn thậm chí còn tưởng rằng là đùa giỡn, căn bản là chuyện không thể nào. Muốn nói Lâm Mục thực lực mạnh mẽ, Lục Văn Cảnh cũng là thừa nhận, dù sao hắn là thấy tận mắt Lâm Mục tại trong khoảnh khắc liền giải quyết ảnh ma chúng hơn cao thủ, thế nhưng muốn nói Lâm Mục tại cái tuổi này liền tiến vào Tiên Thiên Cảnh, hắn lại là không muốn tin tưởng. Tiên Thiên Cảnh cùng phía trước cảnh giới nhưng bất đồng, tiến vào cảnh giới này cần hậu tích bạc phát thực lực mới được. Tại hiểu được cần tích lũy đến một cái phi thường no đủ giai đoạn, tại có thể tại sẽ có một ngày ngộ hiểu thời điểm, một lần đột phá tiên tiên cảnh bình cảnh. Bất quá không qua qua thiếu thời gian, hắn liền biết lâm mục tiến vào tiên tiên cảnh sự tình là sự thật, bởi vì liền lục tiên thích đều chính mồm thừa nhận, cũng liền nói rõ chuyện này đã là chắc chắn sự thực rồi. Biết chuyện này lục văn cảnh, ngoại trừ nội tâm thập phần ước áo ở ngoài, cũng thật sự là không nói ra được nói cái gì đến, đến rồi. Cũng may lâm mục cùng bọn họ đều là một bên người, cũng là lục thủ dương mang ra ngoài người. Lục Văn Cảnh còn không đến mức đi đấu kỵ lâm mục cái gì, chỉ là trong lòng tự đáy lòng là Lục Thủ Dương cảm thấy cao hứng, dù sao có như thế một cái cường lực giúp đỡ, Lục Thủ Dương sự tình nên trở nên ung dung không ít. Một người lặng lặng nghĩ một hồi sau đó Lục Văn Cảnh tiến lên một bước, một tay xốc lên trên đất hôn mê bất tỉnh người Trung Niên, sau đó đi vào phòng bên trong căn phòng, móc ra một cái bình nhỏ đối với người Trung Niên mũi nhẹ nhàng loáng một cái, sau đó đem người Trung Niên cùng Lục Thiên đám người quan đến cùng một chỗ. Tại thập hương nhuyễn cân tán dưới sự giúp đỡ, Những người này muốn từ Lục Văn cảnh trong tay chạy đi, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào, trừ phi có cao thủ tới cứu, bằng không chỉ bằng vào chính bọn hắn, là một tia hy vọng đều không có. Lâm Mục vô thanh vô tức rời khỏi Lục Văn cảnh ra, sau đó làm mở liền trở về Thanh Thạch trên đường, lúc này trên đường phố, nối liền không dứt đám người hoàn toàn không có ai nhận ra được vừa nay đã phát sinh chuyện gì, như trước thập phần vui vẻ đi dạo phố, cùng ven đường bày sạp người thảo luận các loại đồ vật giá cả. Theo Thanh Thạch phố một đi thẳng về phía trước, Lâm Mục làm nhanh liền trở về Diêu gia nơi ở Thúy Lan cư, bất quá thời điểm này, Thúy Lan cư lầu 1 trong đại sảnh lại đã tới rất nhiều khuôn mặt mới, vừa nhìn chính là tất cả gia tộc cùng môn phái người. Bọn hắn chờ đợi tại lầu 1, Diêu gia con cháu tại chúng quanh Tiêu Sái động, cùng những người này thân thiện trò chuyện với nhau, dù sao đối với với Diêu gia đại gia tộc như thế tới nói, trong tộc con cháu không riêng là muốn tu luyện võ công, tại nhân tế kết giao cái này một khối cũng là phi thường coi trọng. Một đám người gặp được Lâm Mục từ cửa vào đi vào. Nhất thời mỗi cái từ chỗ ngồi đứng lên, đặc biệt là những kia đến viếng tham gia tộc cùng môn phái người, càng là một mặt cung kính nhìn Lâm Mục. Bái kiến Lâm Tiền bối. Lâm Tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Những người này bởi cùng Lâm Mục cũng không quen biết, cũng không phải rất quen thuộc, mỗi một người đều có chút câu nệ chào hỏi, đối Lâm Mục xưng hô cũng trở thành Lâm Tiền bối, ở trong võ lâm thực lực làm đầu, Lâm Mục dĩ nhiên đã tiến vào tiên tiến cảnh, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm tiền bối thân phận. Chỉ cần cùng hắn thân cận người quen thuộc, xưng hô lên mới sẽ tùy ý một chút. Đám người còn lại hay là muốn chú ý xưng hô lên khác biệt, bằng không vạn nhất bởi vì điểm này việc nhỏ để lâm mục không vui, vậy coi như đúng là bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Lâm mục không có tiếp lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó chỉ có một người theo cầu thang đi tới lầu ba đi rồi. Còn chưa lên đến lầu ba cầu thang, hắn cũng đã đã nhận ra lầu ba lúc này trong phòng khách đã tới làm nhiều người, trong đó có một ít khí tức hắn rất quen thuộc, chỉ là thoáng phân biệt một cái, hắn liền đã biết người đến là huyền kiếm tông đoàn người rồi. Đúng như dự đoán. Chờ hắn sau khi đến, bên trong phòng khách ghế ngồi đã ngồi vây quanh một vòng người, chính là huyền kiếm tông phong thanh tử cùng đủ linh đoàn người. Tiểu lâm, người trở về rồi. Màu tới đây ngồi. Diêu khánh phong đang cùng phong thanh tử nói gì đó, dư quang của khỏe mắt gặp được lâm mục sau khi đi vào, nhất thời đứng dậy cười hỏi thăm một chút. Lâm mục gật gật đầu, khẽ mỉm cười ngồi ở diêu khánh phong bên người, tuy rằng huyền kiếm tông băng hồn cỏ liền ở trong tay của hắn, thế nhưng vào giờ phút này nhìn thấy huyền người của kiếm tông. Trên mặt của hắn lại là một điểm dị thường biểu lộ đều không có, nhìn lên vô cùng tự nhiên, điểm này Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân cũng giống như vậy. chương 584, biểu tặng võ công. Trưng 583, biểu tặng võ công. Lâm Mục làm một cái tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng tu chân giả tự nhiên là sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền lộ ra sơ hở gì. Diêu Khánh Phong muốn Diêu Khánh Luân hai người cũng là như thế, tốt xấu cũng là Diêu ra người, nhìn quen rồi sóng to gió lớn, chuyện nhỏ này bọn hắn tự nhiên cũng là có đúng mực. Ngược lại là Phong Thanh Tử nhìn thấy Lâm Mục sau khi đi vào, biểu lộ nhất thời trở nên vô cùng kích động, cười ha ha đứng lên. Lâm Tiểu Hữu thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, vốn là lấy là lần so tài này vững vững vàng vàng hội đoạt loại kém nhất tên, không nghĩ tới Lâm Tiểu Hữu không chỉ bắt lại người thứ nhất, lại vẫn tại tỷ võ thời điểm đột phá đến tiên thiên tri cảnh, quả thực là làm người nghe kinh hại a. Phong Thanh Tử đầy nhiệt tình nói, may mắn, may mắn mà thôi, về sau còn phải càng thêm nỗ lực tu luyện, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi a. Lâm Mộ khuôn mặt lộ ra một nụ cười, lắc đầu nói: "Các ngươi đều có nghe hay không?" Phong Thanh Tử gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một mắt sau lưng các đệ tử, Lâm Tiểu Hữu tuổi còn trẻ cũng đã lên cấp tiên thiên chi cảnh, ngảy một cái trở thành đương đại cao thủ hàng đầu một trong, cứ như vậy tu luyện vẫn cứ không lười biếng chút nào, các ngươi phải nhiều học một ít, trở lại cũng phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ tu vi sớm ngày nâng cao một bước." "Là." "Trưởng môn." Đi theo Phong Thanh Tử tới mấy vị Huyền Kiếm Tông cao thủ, nhất thời đứng dậy cùng kính đáp. Ai, Phong Thanh Tử, hôm nay trường hợp này, cũng đừng có giáo huấn đồ đệ, bình thường tu luyện đã làm cực khổ rồi, nhanh tất cả ngồi xuống, hôm nay chỉ chuyện thiếm, không nói tu luyện. Diêu Khánh Phong cười ha ha, khoát tay háo một cái để huyền người của Kiếm Tông đều ngồi xuống. Diêu Vinh, cũng là các người diêu ra tháng ngày dễ chịu à, hiện tại lại có lâm mục như vậy một cái cao thủ tuyệt đỉnh toa chấn, còn ai dám khi dễ các người diêu ra. Không giống chúng ta huyền Kiếm Tông, hiện tại tháng ngày nhưng là khổ sở rồi. Ngồi xuống sau đó, Phong Thanh Tử nhất thời thở dài một tiếng. Ồ, sao lại nói lời ấy? Diêu Khánh Phong nhất thời nghi ngờ hỏi. Chuyện này nếu Lục Gia đã công bố ra ngoài, ta cũng sẽ không ẩn giấu Diêu Huynh rồi. Rất nhiều người còn không biết này tình huống bên trong. Lục Gia lần này thất lạc tiến cống lễ vật trong, liền có chúng ta Huyền Kiếm Tông đưa tới bội cây kia băng hồn thảo. Phong Thanh Tử bất đắc dĩ nói. Cái gì? Băng hồn cọ làm mất đi? Diêu Khánh Phong vừa đúng biểu đạt nội tâm ngạc nhiên, tất cả nhìn lên đều là như vậy tự nhiên. Phạm phất Hán xưa nay cũng không biết có chuyện này như thế, hoàn toàn là lần đầu tiên nghe nói dáng vẻ. Đúng vậy, băng hồn quả đã bị mất, cùng thất lạc còn có một khối khổng tức thạch. Phong Thanh Tử gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, hiện tại chúng ta Huyền Kiếm Tông cùng Lục gia đàm phán sự tình cũng tạm thời gác lại xuống, Lục gia nói phải tìm được những kia đánh cắp lễ vật người, đến lúc đó bàn lại chuyện này, ngươi nói Lục gia đây không phải chơi xấu sao? Xác thực, Lục gia làm như vậy xác thực là có chút không hiền hậu. Diêu Khánh Phong cũng gật gật đầu, phụ họa một câu. Liền đúng a Này nếu như không tìm được những người kia, là không phải chuyện của chúng ta liền vĩnh viễn không nói. Này băng hồn cọt nhưng là đã giao cho Lục Gia, không thể cứ như vậy không cho lời giải thích, liền vô kỳ hạn đem chúng ta kéo dài thêm chứ. Phong Thanh Tử có chút tức giận nói. Không biết huyền kiếm tông cùng Lục Gia trao đổi sự tình, phải chăng đối Lục Gia có tổn thất gì? Lâm mục thời điểm này ở một bên trên vào một câu. Ai? Đối Lục Gia tới nói có thể có tổn thất gì, chính là muốn về nửa bản bí tịch mà thôi. Bù đắp một cái chúng ta Tông môn thiếu hụt bí điện, đối lục ra tới nói chẳng qua là dễ như ăn cháo, chúng ta Huyền kiếm Tông dâng lên băng hồn thảo, đã là phi thường có thành ý, hiện tại không thể bởi vì đồ vật bị mất, liền đem chúng ta gạt ở một bên chẳng quan tâm chứ. Phong Thanh tử bất đắc dĩ lắc đầu. Xin mời thứ cho ta nói thẳng, đổi lấy là cái gì bí tịch? Lâm Mục gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi. Điều này cũng đúng không phải là cái gì chuyện cơ mật, võ lâm đồng đạo hầu như đều biết, chúng ta Huyền kiếm Tông có một môn uy lực vô cùng lớn kiếm pháp. Tên là Huyền Tiêu kiếm pháp, bất quá cái môn này kiếm pháp mấy trăm năm trước thời điểm thất truyền nội bộ, chỗ bằng vào chúng ta mới nghĩ biện pháp cùng lục ra đổi lấy này nửa phần sau, tốt đem tông môn thiếu hụt bí điển bổ đắp. Phong Thanh Tử đúng là không có ẩn dấu, gọn gàng dứt khoát nói ra, vốn là cũng không phải bí ẩn, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt dấu dếm. Huyền Tiêu kiếm pháp, ta đã thấy cái môn này kiếm pháp." Lâm Mục đuôi lông mày vừa nhấc, trong đầu lập tức nổi lên cái môn này kiếm pháp nội dung, đúng là hắn tàng kinh các lầu 3 đã gặp một môn hoàn chỉnh võ học bí tịch lúc đó thời gian của hắn cũng có giới hạn chỉ có thể từ lầu ba hàng thứ nhất bắt đầu mỗi loại bí tịch đều nhìn sang trong đó vừa vặn liền có cái này môn bí tịch lâm tiểu hữu gặp phong thanh tử vừa bắt đầu còn nghi ngờ nhìn lâm mục một mắt sau đó liền đung nhiên tỉnh ngộ vô vô bắt đuổi. ta biết rồi lâm tiểu hữu là đã lấy được người thứ nhất sau đó tiến vào lục gia tàng kinh các chứ chẳng trách hội kiến qua bản môn huyền tiêu kiếm pháp biết rồi lâm mục thấy qua huyền tiêu kiếm pháp phong thanh tử cũng không có cao hứng đi nơi nào bởi vì tàng kinh các cất chứa nhiều như vậy bí tịch võ công hắn suy đoán lâm mục cũng sẽ không chuyên môn đi tu luyện huyền tiêu kiếm pháp đem hắn hoàn chỉnh nhớ kỹ dù sao lâm mục chết khát đồng thời tinh thông mấy môn uy lực kinh người võ công căn bản không cần cái môn này kiếm pháp đúng vậy ta đích xác là tại tàng kinh các lầu ba gặp được cái môn này hoàn chỉnh huyền tiêu kiếm pháp sau khi luyện thành uy lực hết sức bất phàm lâm mục gật gật đầu sau đó nhìn phong thanh tử nhẹ giọng cười một tiếng nói cái môn này kiếm pháp ta ngược lại thật ra bỏ ra một chút thời gian hoàn chỉnh nhìn một lần Hiện tại là có thể đem hắn hoàn chỉnh viết ra, một chữ cũng sẽ không kém. Cái gì? Phong Thanh Tử vừa nghe lời này, nhất thời kích động đứng lên, hai mắt một trận tỏa ánh sáng, chữ câu câu nhìn chằm chằm Lâm Mục xem một hồi sau đó mới ý thức tới chính mình có chút thất thố, lung túng cười cười sau vội vã ngồi xuống, "Lâm tiểu hữu, chỉ cần ngươi chịu đem Huyền Tiêu kiếm pháp viết ra cho ta Huyền Kiếm Tông, có yêu cầu gì cứ việc nói." Trường môn quá mức nghiêm trọng rồi, Huyền Tiêu kiếm pháp vốn là Huyền Kiếm Tông đồ vật, hơn nữa trưởng môn vẫn cùng lão gia tử là bạn tốt chút này bận bịu ta còn là giúp đỡ được lâm mục lắc đầu cười cười ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi cái kia chính là xem ở phong thanh tử cùng diêu khánh phong biết phân thượng này huyền tiêu kiếm pháp bí tịch hắn chuẩn bị không trả giá đưa cho huyền kiếm tông thuận tiện còn giúp diêu gia lôi một cái thập phần đáng tin minh hiếu có thể nói là một lần đạt được nhiều diêu khánh phong nghe được lâm mục lời nói cùng diêu khánh luân nhìn nhau cười cười trong lòng đều hiểu lâm mục ý tứ đối lâm mục cách làm mà là âm thầm ở trong lòng giơ ngón tay cái lên này Này như thế nào không biết xấu hổ đâu này. Phong Thanh Tử ngược lại là có chút nhăn nhó, dù sao Huyền Tiêu kiếm pháp cũng là một môn uy lực thập phần kiếm thuật lớn pháp, chính là Huyền Kiếm Tông trấn tông tuyệt học, cứ như vậy từ Lâm Mục trong tay cầm về, hắn trong lòng cũng là có chút không qua được. Phong Thanh Tử, ngươi cũng không nên khách khí, chúng ta đều là nhận thức mấy chục năm bạn cũ, nếu Tiểu Lâm tại tàng kinh các vừa vặn gặp được Huyền Kiếm Tông Huyền Tiêu kiếm pháp, hơn nữa cũng có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ, vậy thì thuận tiện trả lại cho các ngươi Huyền Kiếm Tông." Đối Tiểu Lâm tới nói, cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Diêu Khánh Phong thích đương chen vào một câu nói, đối với Phong Thanh Tử khẽ mỉm cười nói, này, được rồi, Lâm Tiểu Hữu cùng Diêu Hinh có lòng, phần ân tình này, Phong Thanh Tử ghi ở trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên. Về sau phàm là có gì cần, cứ việc mang cái tin tức cho ta. Huyền Kiếm Tông trên dưới, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Phong Thanh Tử cắn răng một cái, gật đầu một cái đáp ứng, bất quá người lại là lần thứ hai đứng lên, đối với Lâm Mục cùng Diêu Khánh Phong bái một cái. Này nhưng tuyệt đối không được, Phong Thanh Tử, như ngươi vậy nhưng là để cho chúng ta khó làm rồi." Diêu Khánh Phong vội vàng đứng lên, đỡ dậy Phong Thanh Tử, trách cứ nói ra: "Không, đây là ta phải làm." Phong Thanh Tử lắc lắc đầu, một mặt xấu hổ nói, sau đó quay đầu nhìn hướng Đỗ Lĩnh, "Đỗ Lĩnh, hôm nay Lâm Tiểu Hữu cùng Diêu huynh trợ giúp, ngươi nhất định phải sâu đậm ghi ở trong lòng, nhớ kỹ không thể quên." "Là." "Sư phụ." Đỗ Lĩnh lập tức đứng lên, cung kính nói, hắn lấy tư cách Huyền Kiếm Tông kế tiếp nhiệm trưởng môn tự nhiên là trách nhiệm tiếp thu Phong Thanh Tử giáo dục, Huyền Kiếm Tông ghi nợ ân tình, về sau cũng phải cần do hắn đến thường lại. Lúc buổi tối, ta sẽ đem Huyền Tiêu kiếm pháp bí tịch viết ra, khiến người ta cho các ngươi đưa tới, các ngươi chỉ cần chờ tin tốt lành là đủ." Lâm mục cười nói. "Vậy thì phiền phức Lâm tiểu hữu rồi." Phong Thanh Tử đối với chắp tay, đầy mặt đều là xấu hổ vẻ mặt. "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, may là ta còn nhớ bí tịch hoàn chỉnh nội dung, bằng không còn không giúp được việc này đây." Lâm mục khoát tay áo một cái, khẽ mỉm cười nói, sau đó đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì, nhất thời nhìn hướng phong thanh tử, ta còn có một cái vấn đề, không biết trưởng môn có hay không thuận tiện cho biết. có vấn đề gì, lâm tiểu hưu có gì cứ nói chính là, biết rõ ta nhất định nuôn vô bất tận. phong thanh tử lúc này thập phần cảm kích lâm mục hết sức giúp đỡ, tự nhiên là nói cái gì đều dễ nói, chính là trưởng môn hiến cho lục gia viên kia băng hồn thảo, không biết huyền kiếm tông là như thế nào lấy được. nếu phong thanh tử đã trải qua nói như vậy, lâm mục cũng liền hiếu kỳ hỏi lên, nguyên lai like là cái vấn đề này. Kỳ thực lai lịch rất đơn giản, chúng ta cũng là từ ở trong tay người khác lấy được. Bất quá đưa tới băng hồn của người chính là một cái bình thường thương nhân mà thôi. Chúng ta huyền kiếm tông tại trong trần thế cũng có thu đồ đệ. Cái này thương nhân nhi tử liền bái tại huyền kiếm tông bên trong, cho nên cái này thương nhân mới đưa đồ vật lại đây. Phong thanh tử nghe vậy nhất thời khẽ mỉm cười. Bất quá thương nhân chính mình cũng không biết đưa tới là vật gì. Chỉ là cho là chúng ta tu luyện người đều không thích dung tục đồ vật, cho nên hắn sẽ đưa một gốc kỳ hoa dị thảo lại đây. Muốn lấy lòng một cái chúng ta, không nghĩ tới đưa tới sau chúng ta mới phát hiện, cái kia lại là một cây còn sống băng hồn thảo. Còn sống băng hồn cỏ. Diêu Khánh Luân nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt, nếu bàn về hành động, hắn nhưng là không chút nào tại tình thông thương đạo Diêu Khánh Phong dưới, biểu lộ như thế đủ để lấy giả đánh cháo. Đúng vậy, là một cây còn sống băng hồn thảo. Phong Thanh Tử khẳng định gật gật đầu. chương 585, băng hồn cỏ lai lịch. chương 584, băng hồn cỏ lai lịch. Bây giờ lại còn có còn sống băng hồn cỏ. Quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Diêu Khánh luôn sợ hãi than nói ra. À à, lúc đó ta gặp được bội cây này băng hồn cỏ thời điểm, cũng là cùng Diêu huynh vậy ngạc nhiên, trừ ta ra, huyền kiếm tông trên dưới cũng không ai nhận thức bội cây này băng hồn cỏ, cũng còn tốt đủ lĩnh bao dài tưởng tượng, nhìn ra băng hồn cỏ bất phàm sau đó rất nhanh sẽ đưa đến trong tay ta. Phong thanh tử gật đầu cười cười, theo sau tiếp tục nói. Ta biết rồi bội cây này là băng hồn cỏ sau đó lập tức khiến người ta tìm tới cái kia thương nhân. Cẩn thận hỏi thăm một phen liên quan với bội cây kia băng hồn cỏ sự tình. Chỉ biết là cái kia thương nhân là ở nơi cực hàn mở lấy khoáng thạch. Bội cây này băng hồn cỏ chính là khoáng sản bên trong phát hiện. Cái khác đều không có gì tin tức có giá trị. Khoáng thạch. Băng hồn cỏ làm sao sẽ xuất hiện tại khoáng sản bên trong. Diêu Khánh Phong nghi ngờ những mày Cái này ngược lại là của ta không phải. Vừa nãy không cùng Diêu huynh nói rõ lúc đó bụi cây kia băng hồn có đưa tới thời điểm là ngay cả căn sinh trưởng tại một khối màu lam nhạt trên tầng đá khối đá này kỳ lạnh cực kỳ nếu như không phải là bởi vì khối đá này nguyên nhân băng hồn có rời đi nơi cực hạn thời điểm cũng đã khô héo mà chết rồi căn bản không nhưng có thể còn sống đưa đến huyền kiếm tông trong tay phong thanh tử nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chán cười nói sinh trưởng ở một viên khoáng thạch lên diêu khánh phong nhất thời ly kỳ nói ra này thật đúng là lần đầu nghe nói bất quá có thể tỏa ra như thế lạnh giá hơi thở tầng đá Đoán chừng cũng không phải bình thường bà bối, đáng tiếc lần này đồng thời đều mất rồi, bằng không vẫn đúng là muốn tìm một cơ hội mở mang kiến thức một chút. Đúng vậy à, tảng đá kia ta cảm thấy là một kiện so với băng hồn có còn muốn quý trọng bà bối, đáng tiếc không biết lâm tiểu hữu sẽ có hôm nay như vậy tạo hóa, bằng không chúng ta liền trực tiếp đưa cho lâm tiểu hữu, cũng tiết kiệm phiền thoái như vậy, còn muốn lượn quanh một vòng đưa cho lục ra. Phong thanh tử cũng rất tiếc hận thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tài ông mất ngựa, hòa phúc không, lường, này không. Tuy rằng bị mất băng hồn thảo, thế nhưng tiểu lâm tiến vào tàng kinh cát, rõ ràng trong lúc vô tình đem huyền tiêu kiếm pháp chính bản bí tịch ghi xuống, đây không phải phúc họa tương y sao. Diêu Khánh Phong vỗ tay một cái, cười ha ha nói.